Chương 355, xét lược về toàn, bộ lạc di chuyển, 2, chương 355, xét lược về toàn, bộ lạc di chuyển, 2. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng yêu tộc này thực lực không kém, yếu nhất cũng là kim tiên đỉnh phong, hơn nữa còn có bốn vị huyền tiên cấp bậc yêu tộc thủ lĩnh, thật là vẫn như cũ vô dụng, bị bộ lạc các dũng sĩ dùng thương cho đâm chết. Ha ha, thùng quái, thật sự là thùng quái a. Diệt nha, đem bọn hắn đều ném lăn, chặt thành thịt muối, làm thành kênh thịt, khao chúng ta dũng sĩ. Những cái kia bộ lạc dũng sĩ điên cuồng hô. Tại những ngày này, bọn hắn thừa nhận vô tận kiểm chế cùng trà tấn. Mỗi ngày đều tại sợ hãi chung độ qua, bọn hắn đều muốn phản kháng, nhưng lại yếu tộc quá lợi hại, bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Nhưng là hôm nay, rốt cục Dương Mi bật hơi, giết sạch những xúc sinh này, là tộc nhân bảo thủ. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ hai người chạy tới thời điểm, liền thấy như thế cảnh tượng, rung động trong lòng vô cùng. Những xúc sinh này cũng dám giết vào ta bộ lạc, giết. Hiên Viên vẫn nộ hệ lớn. Hiên Viên cầm trong tay thanh đồng kiếm, hướng phía những yêu tộc kia đánh tới. Hậu Nghệ cùng Lực Mục thì là phụ trách bảo hộ. Hậu. hậu Nghệ cầm trong tay thần cung đập nát yêu tộc đầu lâu, huyết vũ bay lả tả. Lực mục hai lưỡi búa chém vào, yêu tộc trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, kiếm mang lấp loé, đem nhích lại gần mình yêu tộc hết thảy đánh chết. Rất lâu không có vui sướng như vậy Lâm Ly chém giết, thật sự là sảng khoái a. Ha ha ha, bọn nàyសុốc sinh chính là muốn ăn đòn, bất quá lần này cũng phải tạ ơn các ngươi, nếu không chúng ta còn không biết phải nhận chịu nhiều ít cốt nhục đâu. Đúng vậy a, nếu không phải các ngươi kịp thời đến giúp, đoàn trưởng chúng ta đã sớm sổ độ. Trong bộ lạc truyền ra cao vút tiếng hô hét. Hảo huynh đệ. Hầu nghệ cùng lực mục nhao nhau, nhau ôm cổ nói, mà Hiên Viên thì là yên lặng không nói, mặc kệ là lực mục vẫn là hầu nghệ đều là hắn kính trọng tiền mối, bây giờ lại bởi vì hắn mà bị liên lụy, để trong lòng hắn ấy nãy. Chư vị, mời thu thập xong đồ vật của mình, cùng chúng ta rời đi." Hiên viên dặn dò nói. "Rời đi, đi nơi nào?" Tất cả mọi người nghi ngờ hỏi. "Hiên viên tộc trưởng, ngài lời này là có ý gì?" Có người hỏi. "Ta muốn dẫn đại gia di chuyển." Hiên viên nói rằng. "Di chuyển?" Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. "Không tệ, tình thế bây giờ, đại gia hẳn là biết được, yêu tộc không chỉ có xâm phạm, càng là điều động ra cường giả, mong muốn đem ta bộ lạc hủy diệt, lấy báo lúc trước mối thù, cho nên Bây giờ không phải là liệu chết thời điểm, mà là bảo tồn tử lực, chỉ có dạng này mới có thể sống sót. Cho nên, hiện tại chúng ta cần chuẩn bị gì, tránh cho cùng yêu tộc tiếp tục chém giết." Hiên Viên nói rằng. "Thật là chúng ta đi nơi nào?" Có người hỏi. "Đi chúng ta bộ lạc, ở nơi đó, chúng ta có đầy đủ lương thảo, binh khí, còn có xung tốc tài nguyên, tới đó sau, ta tin tưởng mọi người có thể cấp tốc vượt khởi." Hiên Viên tộc trưởng nói đúng, nếu như lưu tại nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị yêu tộc giết chết, chỉ có đi Hiên Viên bộ lạc, chúng ta mới có hy vọng sống sót. "Chúng ta bằng lòng di chuyển." Tiếp tốt. Đại gia thu thập xong riêng phần mình đồ vật, sau đó cùng ta đi." Hiên Viên nói rằng. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, đám người nhao nhao động tác thu dọn đồ đạc. Sau một lát, bộ lạc tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất. Hiên Viên mang theo người hướng Hiên Viên bộ lạc tiến đến, đồng thời thông cáo tất cả mọi người: "Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, đi những bộ lạc khác cầu cứu." Tin tức này rất nhanh truyền bá ra, tất cả bộ lạc tất cả đều vui vẻ, mặc dù không bỏ bộ lạc bên trong đồ vật, nhưng dù sao cũng so chờ chết ở đây tốt, cho nên đều nhao nhao thu dọn đồ đạc, sau đó cùng theo Hiên Viên bọn người mà đi. Tốc trưởng Chúng ta tại sao phải di chuyển, nơi này rất tốt, tại sao phải đi?" Trong bộ lạc rung sí có người nghi ngờ hỏi. "Ta không muốn liên lụy các ngươi, các ngươi không hiểu, yêu tộc đã phát ra mệnh lệnh, phàm là trong bộ lạc nam nữ la hấu, đều phải chết, cho nên các ngươi cũng muốn rời đi nơi này." Hiên Viên nghiêm túc nói. "Đây là sự thực. Ân, yêu tộc đã phát ra mệnh lệnh, bất luận kẻ nào dám chống lại, giết không tha." Hiên Viên gật đầu nói. "Chúng ta không sợ." Đám người sục sôi hô. "Đã như vậy, kia chúng ta liền đi hiên viên bộ lạc." Hiên Viên bộ lạc tại biên giới bộ lạc chỗ, khoảng cách bộ lạc có mấy trăm dặm xa, bọn hắn cưỡi ngựa Nhanh chóng hướng Hiên Viên bộ lạc mà đi. Không lâu, bọn hắn rốt cục đổi tới Hiên Viên bộ lạc. Hiên Viên huynh đệ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ không sợ yêu tộc giết tới sao? Không sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng có thể đánh lui yêu tộc. Ai Du, đây không phải Hầu Nghệ lão ca sao? Ngươi thế nào cũng trở về tới rồi. Ta muốn trợ giúp Hiên Viên huynh đệ. Hầu Nghệ nói nghiêm túc. Hầu Nghệ, ngươi trở về làm gì? Lần này yêu tộc đột kích, vô cùng hung hiểm, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Hiên Viên khuyên giải nói. Hiên Viên huynh đệ, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, ngươi ân tình ta vĩnh thế đi khác, cho nên gia tuyệt đối sẽ không nút bỏ ngươi, muốn chiến liền chiến, muốn chết chúng ta ba huynh đệ chung phó quốc nạn." Hầu Nghệ kiên định nói rằng, "Hảo huynh đệ, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất luận kẻ nào, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo những yêu ma này chôn cùng." Hiên Viên quát lớn, thanh âm to, vang vọng toàn bộ bộ lạc. "Tốt, chúng ta có thể chết cũng đi theo tộc trưởng." Đám người cũng hét lớn. "Hiên Viên huynh đệ, không bằng ta mang theo tộc nhân trước rút lui à, dù sao các ngươi là ngoại lai hộ, yêu tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua." Lực Mục đề nghị. "Không được, đại gia ngàn vạn không thể đi, chúng ta sau khi đi, yêu tộc khẳng định sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó Các ngươi tộc nhân chẳng phải là gặp nạn, hơn nữa các ngươi đều có hài tử, chẳng lẽ các ngươi mong muốn các ngươi hài tử cùng các ngươi chịu chết sao?" Hiên Viên ngăn cản nói. Lục Mục trầm mặc, không nói chuyện, bởi vì Hiên Viên thực sự nói thật, yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa tộc nhân của bọn hắn đều có thân thuộc tại yêu tộc trong tay. Nếu như bọn hắn toàn bộ lộ hàng, yêu tộc khẳng định sẽ tàn sát gia quyến của bọn họ. "Kia chúng ta làm sao bây giờ?" Hâu Nghệ dò hỏi. "Chờ cơ hội, có lẽ chúng ta có thể chuyển bại thành thắng." Hiên Viên trầm ý. "Tộc trưởng, có người từ đằng xa chạy trở tới." Đúng lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói: Nghe vậy, Hiên Viên lông mày kích động, xem ra yêu tộc thật muốn tiến đánh tới, không phải ai sẽ bất chấp nguy hiểm đến mà báo. "Đi, đi ra xem một chút." Hiên Viên nói liền dẫn tất cả mọi người phóng tới bộ lạc cậu. Lúc này, bộ lạc khẩu đang nằm mấy tên toàn thân đẫm máu, yêu rốt nam tử. Hiên Viên lập tức cho bọn họ phục đan dược, đồng thời kiểm tra miệng vết thương của bọn hắn, phát hiện bọn hắn thể phách cường kiện vô cùng, không có chút nào nhận trí mạng tương hại. "Các ngươi là ai? Vì sao lại tại bộ lạc bên ngoài?" Hiên Viên hỏi. "Hiên Viên tộc trưởng, các người đi nhanh đi, yêu tộc đại quân muốn tiến công bộ lạc, nhanh trốn đến địa phương an toàn." Những này nam tử vội vàng thúc giục nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên hỏi lần nữa. Chúng ta là Thiên Lang thôn người, chúng ta nguyên bản bảo hộ sơn cốc, lại bị yêu tộc vây khốn, may mắn các ngươi kịp thời đổ tới, bằng không chúng ta liền xong đời rồi. Trong đó có người nói, Hiên Viên nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Thiên Lang thôn người, chết không được thể chất như thế được tù. Hiên Viên tộc trưởng, những này là cho ngươi, các ngươi nhanh lên rời đi a, ban đêm chỉ sợ yêu tộc liền sẽ giết tới. Chương 356, vượt qua kiếp nạn, yêu tộc dạ tập, đột kích ban đêm, 1, chương 356, vượt qua kiếp nạn yêu tộc dạ thọ, đột kích ban đêm, một. Đa tạ, đây là ta luyện chế chữa thương thánh dược, các ngươi ăn nó, ngày mai liền có thể khôi phục thương thế, ta đi chút rồi, ta sẽ đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn. Hiên Viên xuất ra hai viên đan dược đưa cho hai người nói rằng, Đa tạ. Hai vị tiên lang tôn người cảm kích nói. Hiên Viên gật gật đầu, mang theo còn lại người nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Lam Hiên Viên sau khi rời đi, hai vị tiên lang tôn người đem đan dược nuốt vào, rất nhanh thương thế liền khỏi hẳn. Quá thần kỳ, ta cảm giác vừa rồi nuốt vào đan dược giống hỏa thiêu giống như nóng dược. Hai người khác nói rằng, Đúng vậy a, ta cũng là cảm giác trong thân thể nóng quá a. Trong đó người trẻ tuổi nói rằng, nói liền cởi xuống quần áo. Ngươi điên được, dưới loại tình huống này, sao có thể tắm rửa, nếu là gặp phải địch nhân, chẳng phải là hỏng bét. Không sai, ta cũng cảm thấy hẳn là trước giấu đi. Hai người thương lượng sau, quyết định tạm thời che giấu, chờ phong ba qua đi, bọn hắn trở ra. Mặt khác hai cái tiểu đội cũng kém không nhiều đồng thời đến Hiên Viên Bộ Lạc. Hiên Viên Bộ Lạc người nhìn thấy Hiên Viên Bộ Lạc đến trợ giúp, lập tức vui mừng đến cực điểm, đồng thời cũng càng thêm ra sức phòng ngự. Ha ha, tốt, có Hiên Viên huynh đệ dẫn đầu chúng ta, tin tưởng chúng ta có thể vượt qua trận này kết nạn. Đám người cao hùng nói, hiên viên bộ lạc thực lực rất cường đại, hơn nữa hiên viên là bộ lạc thủ lĩnh, có hiên viên tọa trấn, để bọn hắn cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Tộc trưởng, tình huống nơi này càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải làm những gì? Hầu thủ nói rằng. Hiên viên cau mày suy nghĩ, tình huống này xác thực khó giải quyết, nếu là bọn hắn đi, yếu tố khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó hậu quả liền phiền toái lớn hơn rồi. Như vậy đi, đại gia phân tán ra đến, thay phiên tuần tra. Hiên viên suy tư rồi nói ra. Đám người gật gật đầu, đồng ý hiên viên đề nghị, tiếp lấy bọn hắn nhanh chóng chia mấy cái tuần tra tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ năm sáu người, bốn phương tám hướng, diễn phần mình phụ trách khu vực của mình, đồng thời cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, cam đoan đại gia an toàn. Hiên viên huynh đệ, đây là chúng ta mới nhất luyện chế cung tiễn, có thể bắn giết bình thường tiên thú cùng dã thú, hy vọng có thể phái bên trên cung dụng. Lúc này hậu thủ xuất ra hai tấm cung tiễn, giao cho hiên viên, cũng nói rằng: "Đồ của ta, đa tạ." Hiên viên cười nhận lấy. "Hiên viên huynh đệ khách khí, đây là chúng ta phải làm, kia ta đi trước tuần tra rồi, ngươi chú ý an toàn, ta nhìn yêu tộc dường như có chỗ phát giác, chuẩn bị sớm công kích." Hậu thủ dặn dò. "Tốt, ngươi đi thôi." Hậu tổ nói xong, quay người rời đi, tiếp tục tuần tra. Hậu tổ sau khi rời đi, Hiên viên liền triệu tập những người khác, sau đó để bọn hắn lựa chọn cung tiễn, những này cung tiễn là dùng tiên sắt luyện chế mà thành, uy lực to lớn, tầm bắn vượt qua ngàn trượng, thậm chí có thể bắn thủng thép tấm, là chuyên môn dùng để săn giết dã thú lợi khí. Hiên viên, những này cung tiễn mặc dù lợi hại, nhưng yếu tố số lượng quá nhiều, chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ a." Hậu nghệ lo lắng nói. "Không sao cả, chúng ta có trận pháp đem trợ, chỉ cần chúng ta vững chắc phòng tuyến, coi như yếu tố quy mô xâm phạm, chúng ta cũng có thể ngăn cản được bọn hắn công kích." Hiên viên nói rằng Tốt, tối nay chúng ta thay phiên tuần tra, không thể cho địch nhân nửa điểm cơ hội." Hầu nghệ gật gật đầu nói. "Sau đó, đám người chia ba nhóm, cách mỗi 500 trượng liền sẽ dựng doanh trướng, bố trí cả bẫy, đồng thời còn sẽ lưu lại mấy tên chiến sĩ, phòng ngừa yêu tộc tập kích bất ngờ." "Hiên viên, chúng ta hiện tại phải làm những gì?" Hầu nghệ hỏi. "Chúng ta cũng đi tuần tra, chúng ta muốn tường xuyên nắm giữ tình huống xung quanh." Hiên viên trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Kết quả là, hiên viên cùng cái khác người, nhao nhao hướng phía phương hướng khác nhau lao vụt mà đi. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cái kia chính là tìm kiếm yêu tộc quy mô công phạt căn nguyên." chỉ cần phá hư căn nguyên, liền có thể ngăn cản yêu tộc quy mô tiến công, bằng không bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề. Đô nhiên, nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ, Đinh Hai nhíu óc, chấn động tâm thần. Nghe được thanh âm sau, Hiên Viên đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa. Hắn cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc, dường như từng nghe qua, đáng tiếc hắn ký ức không trọn vẹn, nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo sát lấy phương xa vang vọng toàn bộ sơn lâm, cây cối lay động, cát bay đá chạy. Lại không lâu nữa, phương xa truyền đến vô tận gào thét, phảng phất là vạn mã cùng vang lên, vạn thú gào thét, để cho người ta run như cầy sấy. Không tốt, đây là yêu tộc đại quân đánh tới rồi, chúng ta mau bỏ đi, bằng không đều phải chết ở chỗ này." Đám người kinh hoàng kêu to lên. Hiên viên bộ lạc người đều biết chuyện này, cho nên tại yêu tộc đại quân giết tới trong mắt, bọn hắn nhanh chóng rút lui. Yêu tộc đại quân tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau cơ vu đã đuổi theo. Yêu binh khoảng chừng 10 mấy vạn, đen nghịt che khuất bầu trời. Nhân loại nhận lấy cái chết, các ngươi hết thảy cho ta nạp mạng đi, dám cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch, các ngươi đều đáng chết, toàn bộ đáng chết, cho ta giết." Yêu vương ngồi cối lấy kim tình bảo hộ, xuất lĩnh 12 vạn yêu binh trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng đại quân loài người. Yêu tộc tập lái. Lão tử cùng ngươi liều mạng." Hiên Viên bộ lạc người phẫn nộ gầm to, mắt thấy yêu tộc đại quân đánh tới, bọn hắn cũng bộc phát ra sát khí ngập trời. Hiên Viên bộ lạc người gầm thét liên tục, cầm đao kiếm trong tay, trùng sát đi lên, thể sống chết muốn cùng yêu tộc quyết chiến, bảo hộ nhà của bọn hắn. Song vương đâm vào trên mặt đất, huyết nục vang tung tóe, thi cốt từng đống, mùi máu tươi tràn ngập. Nơi này là chiến đấu địa thứ 3 sơn mạch, lúc này chiến tranh, so đầu thứ 2 còn muốn hung hiểm, bởi vì nơi này là Hiên Viên bộ lạc đóng quân địa phương, có rất lớn ưu thế, bọn hắn chiếm cứ địa lý, có thể phát huy ra ưu thế của mình. Hiên Viên huynh đệ, đây là có chuyện gì a? Đã như thế nào đã dậy rồi? Hầu nghệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy giật mình hỏi, "Ta cũng không biết, bất quá yêu tộc lực kích, chúng ta phải cẩn thận." Hiên Viên trầm giọng nói rằng, "Yên tâm đi, có chúng ta tại, yêu tộc mơ tưởng tổn thương chúng ta bất luận kẻ nào." Lực Mục nặng nề nói, "Yêu binh giết chóc tốc độ thật nhanh, không hổ là yêu tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sức chiến đấu chi cao làm cho người hãi nhiên." Hiên Viên bộ lạc người không ngừng ra xuống, không ngừng có người bị chết giết hoặc là trọng thương. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ khối này là địa, gay muối mùi máu tươi tràn ngập, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Lần này yêu tộc là ôm tuyệt diệt Hiên Viên bộ lạc suy nghĩ tới trơn nên bọn hắn không lưu tình chút nào, điên cuồng công kích. Có người không cam tâm cứ như vậy chết đi, gào thét lớn cơ vũ khí, anh dũng giết địch. Đáng tiếc hắn vừa động, lập tức tao ngộ yêu binh bắt thủ, bị ném lăn trên mặt đất, trên thân cắm đầy đao kiếm, tử trạng thê thảm. Yêu binh đao kiếm không gì không phá, cho dù là sắt thép chế tạo trường mâu, cũng có thể tùy tiện bổ ra, sắc bén như vậy. Yêu binh thế công sắc bén mà tàn nhẫn, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiêu thức tàn nhẫn, trực chỉ địch nhân nhược điểm, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Hiên viên bộ lạc người liên tục bại lui, bọn hắn mặc dù có rất mạnh chiến lực, nhưng là tại mấy lần trên lệ hạ Vẫn như cũ không thể thay đổi kết cục. Hiên Viên thấy thế lập tức rút ra Hiên Viên kiếm, dẫn đầu đám người đối diện đánh tới, cùng yêu binh chém giết khắp nơi. Giết. Chương 356: Vượt qua kiếp nạn, yêu tộc dạ tập, đột kích ban đêm 2. Chương 356: Vượt qua kiếp nạn, yêu tộc dạ tập, đột kích ban đêm 2. Bọn hắn gầm thét, đàng đàng sát khí, toàn thân tản ra hào quang lóe ánh, đem yêu binh bao phủ, hình thành kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương, đem yêu binh bức bách từng bước lui lại. Đương nhiên, Hiên Viên bộ lạc chiến sĩ ngực sắt bên yêu binh lời chào, lúc này liền có máu tươi phun tung tóe đi ra, độ ngực của bọn hắn bị bắn nát lộ ra bạch cốt âm u. Hiên Viên ngươi cũng bất quá như thế sao, thật sự là khó coi, thậm chí ngay cả bản tọa gia long đều không đụng tới, các ngươi hiên viên bộ lạc thật sự là phế vật đúng lúc này. Hiên Viên sau lưng truyền đến giọng phúng giống như lời nói. Hiên Viên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Yêu Vương đứng bên người, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đang nhìn xuống hắn. Hóa ra là ngươi cái này cổ tộc, dám m้าง toán ta bộ là người. Hiên Viên cắn răng nghiến lợi nói rằng, Hiên Viên đã sớm nhận ra gia hỏa này chính là trước đó bị hắn trọng thương yêu binh. Ti tiện nhân loại, các ngươi nhất định phải chết. Yêu Vương giữ tợn gào ghét. Hắn hận thấu hiên viên bộ là người, nếu không phải hiên viên bộ là người, Hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này rỗ đồng, thân chịu trọng thương, thực lực không kịp thời đỉnh, cao 3 phần 10. Bất kể nói thế nào, hiên viên bộ lạc người cũng đem hắn tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cho nên hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Hắn hóa thành tia điện, hướng về hiên viên bộ lạc người đánh tới. Hiên viên phản ứng rất linh mẫn, cầm trong tay hiên viên kiếm, nên tiếp yêu vương công kích. Yêu vương chính là chuẩn thành cấp bậc, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, so trước đó lợi hại hơn nhiều, lần này yêu vương là trạng thái toàn thịnh. Ầm ầm. Hai người đại chiến, các loại pháp thuật xen lẫn giữa không trung, nở rộ quang hoa chói mắt, đem hư không chiếu sáng, tựa như ban ngày. Yêu Vương cùng Hiên Viên đại chiến, hắn càng lớn càng kịt liệt, cuối cùng đem thực lực tăng lên tới đỉnh tiêm. Dạng này hắn khả năng hoàn mỹ phát huy thực lực của mình, dù sao nơi này không chỉ có Hiên Viên, còn có lực mục bọn người ở tại trận. Hiên Viên cảm nhận được Yêu Vương uy hiếp càng lớn, hắn không khỏi tăng tốc thi công, hy vọng nhanh lên giải quyết trận đấu. Hai người lần nữa đối cứng, Hiên Viên bộ lạc người càng không ngừng nuôi lại, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tái nhợt, Yêu Vương quá cường đại, không phải bọn hắn có thể chống cự. Hiên Viên, ngươi chỉ bằng mượn những ngày rất rỡi, cũng dám ngăn cản ta, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem chúng ta ở giữa chiến lệnh, ha ha ha. Yêu Vương càn rỡ cười to, khí thế của hắn sôi trào mãnh liệt, giống như là sóng lớn của cuộn, quét sạch bát hoang lũ hợp, nghiền ép tất cả mọi người. Hiên viên bộ lạc người tất kinh tất sắc, trong lòng tràn ngập lo lắng, Yêu Vương qua cường đại, bọn hắn khó mà lý nổi. Yêu Nghiệt chớ có tùy tiện. Ngay lúc này, hậu nghệ lạnh tới, tay cầm thần cung. Chỉ nghe phanh tiếng vang, mưa tên phá không, bắn về phía Yêu Vương. Yêu Vương kinh hãi, nhanh chóng tránh né, những cái kia mũi tên gặp thoáng qua, cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương. Hừ, điều trùng tiểu kỵ. Yêu Vương hừ lạnh, căn bản không thèm để ý. Ngay sau đó, lại là phốc phốc thanh âm truyền đến. Hầu nghệ lại liên tục bắn ra ba mũi tên, mỗi lần đều bắn tới yêu vương trước mặt, kém chút liền đem hắn xuyên qua. Hầu nghệ thế công rất mạnh, mỗi lần đều có thể bức lui yêu vương. Yêu vương lựa giận ngút trời, hắn đường đường yêu vương lại bị hai cái hèn mọn sâu kiếm bức lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Các ngươi một chết. Yêu vương tức giận, ánh mắt của hắn băng hàn, toàn thân sát khí tung hoành, giống như là ma vương khôi phục, sát khí nghiêm nghị, làm người chấn động cả hắc để cho người ta lạnh mình. Theo yêu vương đọc thủ, yêu binh cũng nhao nhao đọc thủ, chiến khai kinh khủng sát phạt. Hiên viên bộ lạc người tuy mạnh, nhưng ở số lượng khủng lồ yêu binh trước mặt, cũng có vẻ hơi yếu đất, bị yêu binh giết liên tục bại lui. Đại gia đừng sợ, chúng ta nhân số đông đảo, cũng không tin đánh không thắng bọn hắn. Hiên viên gầm thét, trên người hắn phát ra sáng chói bảo huy, giống như là thần minh lâm trận, chiến ý ngập trời, vung vậy chiến qua xông vào yêu binh trong đám. Tay hắn nắm hiên viên kiếm, mỗi lần vung lên đều có thể vỡ nát mạng lớn yêu binh, máu tươi chảy xuống, tàn chi bay loạn, thảm thiết vô cùng. Hầu nghệ cũng không yếu thế, hắn thân ảnh phiêu hốt, tay cầm thần cung, kéo động thần cung, không ngừng bắn giết yêu binh, sát phạt quả đoán, không lưu tình chút nào. Hai người đều là tuyệt thế hung thú hung mãnh vô cùng, nơi bọn họ đi qua, yêu binh bị đánh giết hầu như không còn, Thôi Nang căm đỏ, nhìn thấy mà giận mình. Giạng này tình hình chiến đấu, nhưng yêu binh nhóm phẫn nộ, hai mắt tinh hồng, giận không tìm được. Đáng chết sâu kiến, ta muốn xé xác các ngươi. Yêu Vương gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Trên người hắn yêu khí sôi trào, cả người hóa thành yêu quái, hình thể to lớn, chừng trăm trượng lớn nhỏ, hắn toàn thân hiện lên màu đen nhánh, sau lưng mọc lên cánh, tay chân trắng điện, lần giáp sừng sững. Yêu Vương hét giận dữ, vồ giết về phía Hiên Viên cùng Hầu Nghệ, trận đánh giết hai người, vì mình thuộc hạ báo thù. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ liên thủ cùng yêu vương chiến đấu, đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, sơn giao lắc, càn khôn nghi chuyển. Bọn hắn đánh nhau quá kịch liệt, kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần. Trận chiến đấu này quá kinh khủng, hiên viên cùng hậu nghệ thực lực đều rất cường đại, nhất là hiên viên, tại cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Hậu nghệ phát cuồng, hàn tiến thuật siêu phàm thoát tục, nắm giữ vô song uy lực, có thể xuyên thủng vạn vật, đem yêu vương bắn nổ thân thể. Rít. Hiên viên cũng là như thế, giơ kiếm đệ xuống, đem yêu vương đầu lâu đánh nát, đưa nó nguyên anh chấn phong lên. Yêu vương đâm máu, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, khí tức suy giảm. Trong mắt của hắn thần quang ngầm đạm, "Đáng chết nhân loại, ta nguyền rủa các ngươi, nhường các ngươi sống không bằng chết." Yêu Vương gào thét, thanh âm chấn động tứ phương, hắn biết mình nguy hiểm, muốn chạy trốn nơi này. Hiên Viên quát lạnh, "Chạy đi đâu?" Hầu Nghệ cũng ra tay, dáng người của hắn phiêu dật, mạnh mẽ như giao long, cùng trong tay thai vạch phá bầu trời, trực chỉ Yêu Vương. Yêu Vương biến thân, hóa thành cao trăm trượng yêu tộc, hắn toàn thân bao trùm đèn nhánh vân giáp, không thể phá vỡ, cầm trong tay thanh đồng đại truy, đột nhiên vung lên mã ra. Gót sắt đập đất, đuổi mù tràn ngập, Yêu Vương bị đẩy lui. Bỗng nhiên, Yêu Vương thê lương gào thét, cánh tay trái của hắn đụng cổ tay gãy mất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Các người đáng chết! Diêu Vương điên cuồng, hắn hoàn toàn nổi giận, không tiếc tiêu đốt tụ tội, thôi phát tiềm năng, muốn cùng Hiên Viên hai người ngọc thạch câu phần. Thân thể của hắn bành trướng, da thịt rạn nứt, từ bên trong chảy ra xanh mơn mận chất lỏng, phát ra nồng đậm hơi tối, làm cho người buồn nôn. Những này chất lỏng nhỏ xuống tới đất bên trên, ăn mòn da hồ sâu, vô cùng đáng sợ. Mau lui lại, không cần nhiễm, đây là nọc độc. Hiên Viên vội vàng la lên. Bọn hắn nhanh chóng rút lui, rời xa Diêu Vương, bởi vì bọn hắn biết nọc độc này bá đạo tính, ngay cả nham thạch đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Chúng chi người nhục thân đâu? Hiên Viên cùng hậu nghệ đối mặt, trong mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, độc độc này thật đáng sợ, bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Hiên Viên, các ngươi không cần dãy rủa, tại ta kịch độc trước mặt, các ngươi tất nhiên sẽ hóa thành nước ngủ, tử vong." Yêu Vương nhẹ nhàng cười. "Vậy sao?" Hiên Viên lộ ra lạnh lẽo nụ cười, hắn thi triển huyền công, toàn thân bao phủ hào quang, khí tức băng bạc, dường như hóa thành tiên thần giáng lâm. Chương 357, Cẩn Tuân Pháp Chỉ, tăng thực lực lên, 1, chương 357, Cẩn Tuân Pháp Chỉ, tăng thực lực lên, 1. Hiên Viên lớn quát cầm trong tay liên viên kiếm hung hăng đánh xuống kim quang sala, loẹt loẹt lóa mắt, hư không đều nổ tung, va chạm kịch liệt chuyển đến, tựa như hai quả tinh cầu đâm vào phía trên, cảnh tượng kinh khủng, để cho người ta sợ hãi. Yêu Vương bị đẩy lui, miệng phun máu tươi, ánh mắt xích hồng, tràn ngập lệ khí, nhìn chằm chằm Hiên Viên trong mắt lấp lóe âm tà quái mang. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, ngũ tạng phế phủ bị chấn nát mấy chỗ, khóe miệng không ngừng chảy máu, trên thân che kiến vết rách tùy thời đều có thể nổ tung. Ngươi thế mà không có nhận mấy mai tổn thương. Yêu Vương kinh dị, hắn cảm giác được Hiên Viên kinh khủng, đây quả thực là vô giải tồn tại, đánh như thế nào đều không được. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại a. Hiên viên lạnh lùng, lần nữa vung lên hiên viên kiếm đánh rốt. Loại trạng thái này yêu vương căn bản ngăn cản không nổi, tại dạng này thế công hạ, hắn bị tươi sống trụ chết, hình thần câu diện. Về phần những cái kia yêu binh càng thêm không tốt, tại dạng này va chạm hạ, tất cả đều hóa thành tiết tro. Yêu vương đã chết đi, chúng ta thắng lợi. Hiên viên lớn tiếng kêu lên, phấn chấn lòng người, nhân tộc bộ lạc nhóm nhảy cẫng hoan hô, vui mừng quá độ, bọn hắn chém giết đẫm máu, rốt cục chiến thắng. Hầu nghệ cùng hiên viên cũng là lộ ra vui mừng biểu lộ, cuối cùng bảo hộ ở hiên viên bộ lạc. Nơi này chiến dịch kết thúc, yêu vương bị trừ, yêu binh tan tác, bị chém giết sạch sẽ chỉ còn lại lẻ tẻ yêu binh còn tại ngoan cố chống lại. Rút lui. Yêu binh bỏ chạy, không muốn tiếp tục chiến liệt. Bộ lạc các dũng sĩ truy sát, cuối cùng tiêu diệt cỗ này còn sót lại yêu binh. Chúc mừng thủ lĩnh Khải hoàn trở về, ta tộc lại thắng lợi, bảo vệ gia viên. Mọi người nhao nhao chúc mừng, mang trên mặt nụ cười. Thủ lĩnh, đây là chúng ta tịch thu được linh dược, xin ngài nhận lấy. Đây là ta săn bắt dị cầm, xin ngài hữu dụng. Các loại quý hiếm vật liệu đưa lên, bày ra trên bàn, chồng chất như núi, hương thơm thấm mũi, để cho người ta muốn ăn đại động. Đây là yêu đan, mời thủ lĩnh luyện chế đan dược, tăng lên ta tộc thực lực. Các loại linh dược bảo dược, yêu đang bày ra có trong hồ sơ trên này, đều phát ra ánh sáng lóng ánh, mùi thơm tràn ngập, để cho người ta say mê. Rất nhiều nhân tộc bộ lạc người đều xuống lại tới, nhìn trên bàn bảo dược, linh dược, nhịn không được nuốt nước miếng. Chư vị khách khí, hiền viên mỉm cười gật đầu, cũng không cự tuyệt, đây là các tộc nhân vất vả lao động. Chư vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi điểm cống hiến ta sẽ ghi chép trong danh sách, đến lúc đó dựa theo độ cống hiến phân phối tài nguyên. Hiền viên liếc nhìn đám người, trịnh trọng nói, "Mạc khác, ta hy vọng các ngươi về sau có thể càng thêm cố gắng cải tấy, sớm ngày kiến thiết chúng ta bộ lạc." Cần tuân thủ lĩnh pháp chỉ. Đám người lớn tiếng nói: "Những vật này ta đợi trước tộc trưởng nhận lấy, sau đó ta sẽ bẩm báo cho tộc trưởng." Hiên Vi nói. Lập tức, hắn lấy đi đại lượng bảo dược, linh dược, đem còn lại yêu đan, yêu hạch, xương cốt chờ giao cho tộc lao nhóm, để bọn hắn trợ giúp tế tự luyện chế thành đan dược, tăng lên bộ lạc tộc nhân thực lực. Chuyện này rất nhanh gây nên náo động, toàn bộ bộ lạc xôn xao, tất cả mọi người đang nghị luận, những vật này có thể đổi lấy đại lượng bảo cụ hoặc là đan dược. "Ha ha ha, ta có áo giáp phong thân, ta có đao thương bất nhập áo giáp, ai dám gây ta, ta chém chết hắn." Có người hưng phấn kêu to, thật không thể lập tức tìm tới đối thủ đọ sức ta có phù văn tâm trắng, cái đồ chơi này lực phòng ngự cực mạnh. Ta có cũng nhỏ, có thể tùy tiện bắn thùng yêu thú ra lông, suy yếu đối thủ chiến lực. Tốt như vậy bảo đối ta thế nào bỏ được lãng phí. Ta quyết định đem nó xem như quà tặng tặng cho người khác. Mọi người kích động không thôi, lần này thu hoạch rất phong phú, so ngày bình thường thêm ra mấy lần, cái này đầy đủ để bọn hắn trang bị đến tận răng. Đây là bộ lạc thịnh yến, ăn uống no đủ sau, tộc nhân trở về phòng ốc nghỉ ngơi. Hiên Viên ngồi một mình ở trong đình viện, yên lặng suy tư kế hoạch tiếp theo. Chúng ta cần kết trường, cần lớn mạnh bộ lạc mới được." Hâm nề nói. "Không sai." Hiện tại chúng ta khuyết thiếu chính là lương thực." Hiên Viên gật đầu. "Lương thực là cơ sở, quan hệ tới tộc nhân vấn đề no ấm, nếu như không có lương thực lời nói, bọn hắn nửa bước khó đi, làm mất đi ưu thế." Hiên Viên huynh đệ, ngươi có ý nghĩ gì?" Hầu Nghệ hỏi. "Ta chuẩn bị khai thác sơn lâm, đi săn dã thú." Hiên Viên nói. "Đi săn dã thú?" Hầu Nghệ cau mày nói, "Thật là như vậy, chúng ta sẽ tao ngộ hùng manh yêu thú a." Yêu tộc trời sinh tính tàn bạo, thị sát thành tính, nhất là tại sơn mạch bên trong, yêu thú trải rộng, nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Chính là bởi vì nguy hiểm, chúng ta càng hẳn là tiến vào sơn mạch. Hiên Viên nói, "Chúng ta không thể tụội ở nơi này, muốn thích hợp tăng cường thực lực của mình, nếu không mãi mãi cũng khó mà cải biến hiện trạng." "Thật là, núi cao vạn trượng đứng vững, hung mạnh yêu thú hành hành, cường giả yêu tộc chiếm cứ ở chỗ này, chúng ta thế nào xung kích đâu?" Hầu Nghệ Dầu Di nói. "Không cần lo lắng, chúng ta thực lực mặc dù kém cỏi, nhưng là chúng ta nhiều người." Hiên Viên nói, "Đến lúc đó tổ đội đi vào, gặp phải cường hãn yêu thú, lập tức liên hợp chém giết." Nghe được Hiên Viên lời nói, Hầu Nghệ trầm ngâm thật lâu, sau đó đáp ứng. Hai ngày sau, Hiên Viên tập hợp bộ lạc dũng sĩ, mang theo các thức binh khí tiến về cao lớn hùng vĩ sơn mạch chỗ sâu. Quan này sơn mạch phi thường bao la, thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời, che đậy tầng mây, nồng vụ lượn lờ, thấu phát mênh mang chi khí. Chân núi, yêu phong trận trận, cuốn phong tứ ngược, quét tại nham thạch trên vách đá, quất cắt đất bay lên. Thật sự là quá hiểm trở, nếu là rơi xuống, khẳng định thịt nát xương tan. Có người rung dậy, lòng còn sợ hãi. Trên núi mọc đầy các loại dây leo, quấn quanh ở đại thụ bên trên, có độc xà ẩn hiện, giữ tận gào thét, phun ra nuốt vào lưỡi, làm cho người sợ hãi. Yêu phong gào thét, quét sạch toàn bộ rừng rậm. Những yêu tộc này cũng là trọ nơi ở, trong sơn cốc chứa khí tràn ngập, hung manh yêu thú ẩn dấu trong đó có thể tránh né cái khắc cường tộc dò xét, vô cùng an toàn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, trong núi yêu thú đông đảo, hơi không cẩn thận, chúng ta liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, hài cốt không còn. Đông đảo dũng sĩ cẩn thận từng ly từng tí, hướng đỉnh núi leo lên mà đi. Càng lên cao, thực vật càng lá chưa rớt, chứng khí càng lúc càng mở nhạt mỏng, thậm chí không có cái gì côn trùng kêu vang tiếng chim hót, lộ ra hy vọng. Trong bất tri bất giác, bọn hắn bò lên trên 100 mét cao đỉnh núi, quan sát phía dưới rừng rậm. Nơi này cỏ xanh non non, cổ mục phong phú, hoa cỏ cây tối um tùm, cảnh trí nghi nhân, không khí trong lành, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Bọn hắn trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc tại phía trên ngọn núi này lại có sinh đẹp như vậy địa phương, giống như như thế ngoại đảo nguyên yên tính tường hòa. Nơi này chính là chúng ta quê hương sao? Rất nhiều tộc nhân hốc mắt tức ác, nỗi lòng phút tạm. Đây là chúng ta căn cứ. Hiên Viên cảm khái nói, đã từng có thật nhiều đồng bào mai táng ở chỗ này, chúng ta tổ tông ở chỗ này tắm rễ, sáng tạo huy hoàng, mở bộ lạc, sinh sôi đến nay. Những cái kia chết đi người đều có công tích, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta chắc chắn vượt khởi, nhường mảnh đất này trở thành nhân tộc thánh địa, danh lưu thiên cổ. Chương 357, Cẩn Tuân pháp chỉ, tăng thực lực lên, 2 chương 357, Cẩn Tuân pháp chỉ, tăng thực lực lên. 2. Mọi người vung tay hò hét, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, nhiệt huyết cuồn cuộn, tâm tình cuồng trào. Bọn hắn chưa bao giờ giống hiện tại như thế chờ mong bộ lạc cường thịnh, mảnh đất này sẽ biến vô cùng phồn vinh. Chúng ta muốn khai khẩn sơn lâm. Hiên viên chỉ huy đám người, đào móc bùn đất, đốn tuổi trẻ tuổi, vận chuyển núi đá, chuẩn bị chế tạo phòng nghỉ ngói, xem như bộ lạc khu nhà ở vực, cũng coi là có chính mình căn cơ. Bộ lạc tộc trưởng tự mình giám sát, mang đám người khai thác núi đá, vận chuyển tới phụ cận thôn trang, mua sắm các loại vật phẩm. Hiên viên huynh đệ Ngươi nhìn, khối này phía trên tảng đá điêu khắc chữ viết. Bỗng nhiên, có người kinh hỉ nói: "Nghe vậy, tất cả mọi người tụ tập tới, quả nhiên nhìn thấy thạch bia bên cạnh điêu khắc mấy hàng chữ. Nơi đây vì nhân loại cấm địa, yêu tộc không được tự tiện xông vào, người vi phạm giết chết bất luận tội văn tự cũng không hoàn thiện, chỉ viết ra cấm địa hai chữ, phía sau chữ bị xóa đi. Nhưng là, đám người vẫn như cũng minh bạch, nơi này thuộc về nhân tộc cấm địa, không cho bất kỳ sinh linh nào chạm. Chúng ta tổ tông đem nơi này coi là cấm địa, nói như vậy, tại địa phương này tuyệt đối ẩn giấu đi trọng đại bí mật." Hiên Viên âm thầm suy đoán: "Tộc trưởng, chúng ta còn muốn mở sơn động sao?" Có người hỏi: Sơn động chính là bộ lạc thần thánh nhất chỗ, nhất định phải bảo vệ, không được ngoại tộc người rình mò, đây là ranh giới cuối cùng. Hiên Viên lắc đầu: Không cần, nếu là nhân tộc cấm địa, chúng ta tự nhiên không thể phá xấu, chúng ta mở nham thạch, tiến trúc phòng ốc. Đám người gật đầu, tán thành hắn. Bây giờ yêu tộc nhìn chằm chằm, nếu là mở Sơn động, nhất định dẫn phát đại chiến, hậu quả rất nghiêm trọng, được không bù mất. Hiên Viên huynh đệ cân nhắc chủ đạo, chúng ta trước đón cây a. Chúng nhân nói. Bọn hắn tại sườn núi luôn cây, vận chuyển tới chân núi. Trên sườn núi đại thụ vô cùng chẳng kiện, cành lá rậm rạp, kết thành cứng rắn vỏ cây. Tốc trưởng Chúng ta cần đại lượng cây khô tải, đây là luyện chế cung tiến độ tốt, vô cùng trân quý. Ân, sắp thực muốn chặt cây, chúng ta bộ lạc cung tiến chất lượng thấp kém, nếu là không thêm rất nhanh rèn đúc lợi nói, chỉ sợ liền yêu tộc công kích đều ngăn cản không nổi. Nơi này là nhân tộc thánh địa, có rất nhiều trữ thừa, bọn hắn cần đại lượng vật liệu gỗ rèn đúc cung tiến, bảo hộ nhân tộc lãnh địa. Những năm gần đây, nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến, thương vong thảm trọng, dẫn đến vật liệu gỗ thiếu thớt. Tộc trưởng, chúng ta còn cần đại lượng bình uống, đồ gốm chờ, những vật này có thể chứa đựng đồ ăn, chúng ta có thể ở chỗ này trú lưu chừng nửa năm thời gian. Lại có người đề nghị Nơi này tài nguyên rất thiếu thốn, chỉ có sơn lâm cùng chìu trạch, còn chưa đủ, chúng ta cần tìm tới quan sắt, đúc nóng sắt lô, nung đồ sắt. Nơi này không có vàng bạc bỏ, chỉ có quan sắt. Sắt lô, ta nhớ ký đoạn thời gian trước vừa chế tạo qua, còn trở lại đại lượng phế liệu. Đi, cùng ta trở về nhìn xem. Tộc trưởng, chúng ta lần này cần mang về bao nhiêu thứ? Đám người đảm tiểu lấy, ven đường tìm kiếm, mang về rất nhiều quan sắt các thứ. Đột nhiên, nơi xa vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoành mình. Đám người ngưng mắt nhìn lại, phát hiện nơi xa ánh lửa ngút trời, chiếu rọi bát phương, đuổi mù của quận, phản phất có được đại quân ngay tại trận tuyến phi thường cung bố, chẳng lẽ có đi tập? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ, nhao nhao xuất ra vũ khí, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Không đúng, chúng ta khoảng cách rất xa xôi, làm sao có thể bị liên lụy đâu? Có người nghi ngờ nói, "Tộc trưởng, cố khí tức này không kém." Có người nói, Hiên Viên sắc mặt biến hóa, xem ra nơi này đã hỗn loạn, chúng ta tranh thủ thời gian trở về, miễn bị vả lây." Đúng lúc này, nơi xa vang vọng kịch liệt hơn tiếng va chạm. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, thúc dục đám người mau chóng trở về, miễn cho bị tác động đến. Đám người tâm tư sinh động, nghĩ đến rất nhiều, có lẽ có dị bảo đảo được. Hoặc là yêu tộc xâm lấn, bọn hắn mới có thể bộc phát đại chiến. Tộc trưởng, cái chỗ kia quá quỷ dị, chúng ta không dám tới gần, nếu không ngài trước đi qua xem một chút đi." Có người giật dây nói. Hiên Viên gật đầu, quyết định đi trước nhìn một cái đến tụt cùng chuyện gì xảy ra. Khi hắn tới gần sau, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, trái tim mạnh mẽ co quắp. Phía trước, yêu phong tràn trận, trận hắc khí ngập trời, có khí tức khủng bố đang tràn ngập. Kia lại yêu khí, mênh mông bằng bạc, bao phủ thiên cùng, bao phủ hơn 10 giặm phạm vi. Đây là ai, dám đến nhân tộc thánh địa quấy rối? Hiên Viên con ngươi co vào, bắp thịt cả người kéo căng, tay cầm Hiên Viên kiếm Cảnh sắc văn phần. Hanchu y tới, tại yêu tộc trong đại quân, đứng vững hai tồn kinh khủng tồn tại, hung mi cái thế. Bọn chúng hình thể khổng lồ, trường trăm mét cao, toàn thân đen nhánh, tựa như ma thần hang thế, làm cho người sợ hãi. Ngoài ra còn có bốn đầu kinh khủng yêu thú, mỗi đầu đều có dài năm sáu trượng, dữ tợn đáng sợ, phát ra ngập trời sát khí. Yêu vương, bọn chúng là bốn đại yêu vương. Hiên Viên hít vào khí lạnh, rung động văn phần. Yêu tộc thủ hạ yêu hoàng từng cái thực lực mạnh mẽ, hung tàn ngang ngược, khát máu thành tính, tứ ngược mêng mông man hoang, quét ngang thiên hạ. Bốn vị yêu vương mỗi đầu hình thể đều siêu việt trăm mét, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Bọn chúng đứng thẳng trong hư không, một bộ bê nghệ thiên hạ dáng vẻ, con ngươi lạnh lẽo, làm cho người sợ hãi. Yêu phong quyền tịch mà đến, thổi đến cây tối rầm rầm rung động, tại bọn chúng trên lưng ngồi tính ra hàng trăm yêu tộc dũng sĩ, tất cả đều là cường hãn yêu binh. Bọn chúng mặc giáp nan qua, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm nhân tộc đại quân, sát cơ lộ ra. Những yêu tộc này dũng sĩ quá kinh khủng, chèn ép người không thở nổi. Không ổn, yêu tộc dường như biết chúng ta muốn gì chuyển đến nơi đây. Hiên Viên trong lòng nghiêm nghị. Bọn chúng sớm đã dự liệu được, cho nên điều động đại quân đến đây chặn đường, ngăn cản nhân tộc dọn đi nơi này. Hiên Viên huynh đệ, người rốt cục tới rồi. Lúc này, hiên viên bộ lạc tộc nhân chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy hiên viên sau, kích động lệ nóng rưng tròng, giống như là nhìn thấy cứu tinh. Hiên viên nhìn về phía tộc nhân, phát hiện bọn hắn quần áo đơn bạc, lộ ra phá lệ tiểu tuy. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói yêu tộc không dám tấn công vào tới sao? Yêu tộc thật công tới, chúng ta mau bỏ đi rồi a, nếu không sẽ chết ở chỗ này." Tộc nhân lo lắng vặn vần, yêu tộc hung danh huyền hách, làm cho người nghe mà biến sắc. Bọn hắn mặc dù cũng từng nghe nói, yêu tộc không dám bước vào nơi đây, nhưng tận mắt nhìn thấy như cũng cảm giác rất sợ hãi. "Đừng lo lắng, Ta đã để cho người đến đây trợ giúp, lập tức liền muốn tới ở đây." Hiên Viên ăn mũi. "Ha ha ha, thì ra nơi này có nhiều người như vậy tụa, thật sự là quá tuyệt, bản vương đang lo ăn cái gì đâu." Đương nhiên, trên trời cự viên cùng tiểu, tinh hồng hai mắt bắn ra khát ngáo qua mang. Hầu nghệ cùng lực mục cũng tới tới bên này. "Các ngươi là người phương nào, lại dám xông ta tộc địa bàn?" Hiên Viên hỏi. Kia bốn tôn yêu vương gào thét, chấn vỡ mảng lớn thảo nguyên, sóng âm khuyết tán đem chúng quanh sơn mạnh phá hủy. Thanh âm của bọn nó rất thô kịch, chấn động Cửu Tiêu, nhường tiên cung lay động. "Nhân tộc mẹ con, ngươi còn không có tư cách hỏi chúng ta." Tự viên mở miệng, thanh âm đứt hại, giống như là lôi đỉnh tại nội tung. "Hừ, các ngươi chính là yêu tộc, bất quá ti tiện hạng người, há có thể cùng chúng ta bình đẳng tương giao." Lực Mục trầm giọng nói. Chương 358, Quân Lâm Bắc Hoang, đối đầu quân hùng, 1. Chương 358, Quân Lâm Bắc Hoang, đối đầu quân hùng, 1. "Bọn chúng là yêu tộc, tự nhận so với nhân tộc cao quý, dù là đối mặt hiên viên cũng không sợ chút nào." "Các ngươi muốn diệt tuyệt nhân tộc?" Hiên viên gầm thét. "Chỉ là mấy cái sâu kiến, diệt hay không cũng không đáng kể." Lại nói, thế giới này mạnh được yếu thua, nhân tộc yếu đuối không chịu nổi. Số muộn sẽ bị đảo tại. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ nơi đây, dùng tương lai không lâu, chắc chắn Quân Lâm Thiên Hạ trở thành Thiên Hạ Chí Cường chủng tộc. Bốn tôn yêu vương kiệt ngạo bất tuần, phách lối vô biên, căn bản chưa từng đem nhân tộc để vào mắt. Bọn chúng là yêu tộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tự nhiên không đem người tộc để vào mắt. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, kia ta liền đem các ngươi chém giết sạch sành sanh." Hiên Viên giận quá thành cười, vung dậy Hiên Viên kiếm, mãnh bộ xuống, sáng choi kiếm mang xé rách trường không. Kiếm mang phá không, sắc bén vô song, đem hư không cắt ra. Bốn đầu yêu vương giận tím mặt, đồng thời giơ tay, đánh ra ngập trời yêu khí hóa thành tâm chắn, nên tiếp hiên viên kiếm. Ma hộ nghệ cũng cẩn thận cũng ra tay, cài tên kéo dây cùng, bắn ra dày đặc mũi tên, phong tỏa bọn chúng né tránh lộ tuyến. Chỉ một thoáng, đại địa run rẩy kịch liệt, bộc phát kinh người thanh thế. Hiên viên, hậu nghệ liên hợp công phạt, biểu hiện ra đáng sợ uy thế, đem bốn đầu yêu vương bất lui. Bốn đầu yêu vương phun ra máu tươi, chất vật bay ra hơn ngàn mét. Bọn hắn thương thế rất nặng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thần mạnh kiếm pháp, khó trách dám khiêu khích ta tộc. Nếu không phải ta tộc bốn đại yêu vương thế tụ, chỉ sợ thật muốn đưa tại người trong tay. Bốn đầu yêu vương âm trầm nói rằng, Sát cơ phun trào. Hiên viên huynh đệ, chúng ta ngăn chặn bọn chúng, ngươi thừa cơ dẫn đầu tộc nhân thoát đi nơi đây. Hầu nghệ truyền âm. Ân. Hiên viên cử đầu. Hắn thần sâu minh bạch, cái này bốn tôn yêu vương phi thường cùng bố, tuyệt không phải bình thường nửa bước thần cảnh cường giả. Bọn hắn liên thủ, cho dù là hiên viên cũng không có phần thắng. Duy có thoát đi nơi đây, thỉnh cầu nhân tộc cường giả trợ giúp, mới có thể bảo trụ bộ lạc. Các người dam giác rời này, nhanh cho bản vương ngăn trở bọn hắn. Cự viên vẫn nộ gập ghét. Tuân mệnh. Mấy trăm yêu tộc dung sĩ đồng ý, theo từng cái phương hướng bắt tới, muốn ngăn cản nhân tộc rời đi. Zeta cùng yêu tộc Liễm Mạc là lão tổ bảo thủ. Nhân tộc là ta tộc nô bộc, vĩnh viễn thoát thân không được, hôm nay chính là nhân tộc tận thế. Nhân tộc dám bỏ đi, đều để mạng lại a. Yêu tộc hung hãn vô cùng, tiếng gào thét vang vọng khắp phương, chấn người màng nhĩ ông ông trực hưởng, kém chút đất rơi. Trong khoảnh khắc, đại chiến bùng phát. Song phương giết thành đoàn, tiếng la giết kinh thiên động địa, chấn động tầng mây. Nhân tộc ở thế yếu, không ngừng bị thương, thảm tao tàn sát, tử vong thảm trọng. Hiên viên cùng hậu nghệ cũng gia nhập chiến cuộc, hỗ trợ chống cự yêu tộc công kích. Giết, giết sạch bọn hắn, cướp đoạt bảo vật, lớn mạnh ta tộc. Bốn tôn yêu vương giống to, điên cuồng tấn công. Sắc ý sôi trào. Bọn chúng bốn người, liên thủ vô cùng đáng sợ, tùy tiện trấn áp hiên viên ba người. Đáng chết. Hiên viên chửi nhỏ, đối mặt bốn đại yêu vương truy sát, cực kỳ nguy hiểm. Hiên viên huynh đệ, ta đến trợ ngươi. Hầu nghệ giống to. Lời nói vừa dứt, hắn thả người nhảy đến hiên viên bên người, hiệp trợ hiên viên chống lại yêu tộc. Hầu nghệ huynh đệ, ta ơn ngươi. Hiên viên thở phào. Nếu như không có hậu nghệ tương trợ, hắn khẳng định sẽ bại trận. Hiên viên huynh đệ khách khí, ngươi là chúng ta tộc thiên tài, ta làm hết sức cùng hộ. Hầu nghệ hào sảng cười to, hai người liên thủ chống lại yêu tộc. Ba người liên thủ, uy thế kinh người. Vậy mà ổn định trận cước, miễn cưỡng chống lại yêu vương. Cách đó không xa, Hiên Viên bộ lạc đã người trợn mắt ồ ồ. Hiên Viên bộ lạc có thể cứu, chúng ta được định rồi. Tộc nhân vui vẻ không thôi. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đối Hiên Viên tràn ngập tín nhiệm. Đông nhiên, phương xa truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, dường như hỏa tinh động địa cầu. Chỉ thấy lấy ngàn mã tính yêu thú phi nước đại, hướng Hiên Viên bộ lạc băng băng mà tới. Hoàng bết, lại có những yêu thú khác chạy đến. Hiên Viên sắc mặt đại biến, thần sắc hãi nhiên. Song đời rồi, chúng ta bị vây quên rồi. Tộc trưởng, chạy mau a, yêu thú quá nhiều, chúng ta không phải là đối thủ. Không được a. Chúng ta căn bản đi không nổi. Bộ lạc tộc nhân môi dối, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại gia đừng hốt hoảng hốt, yêu thú tuy nhiều, nhưng cũng không làm gì được chúng ta, càng đừng đề cập giết sạch chúng ta. Hiên Viên hô to. Không sai, những loài yêu thú hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng cũng đánh không lại chúng ta nhân loại. Hầu nghệ phù hòa, bọn họ cũng đều biết yêu thú số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nếu như là lúc bình thường, cũng là tôi, nhưng bọn hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, bốn đại yêu vương bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, đến lúc đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thú tốc độ rất nhanh, thoáng qua mà tới, Phố Thiên, cái địa giống như đang tới. Chuẩn bị phản kích, giết sạch yêu thú. Hiên viên hét to, tộc nhân nhao nhao lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị phản kích. Giết. Hầu nghệ kéo cung bắn tên, tích xạ đầy trời mưa tên, đem yêu thú bao phủ. Những người còn lại giống nhau toàn lực hành động, bắn ra đạo đạo sắc bén kiếm quang, trong mấy mắt, vô số yêu thú tử vong, thi thể chồng chất thành sơn. Đám nhân tộc này thật mạnh, thế mà có thể ngăn cản được yêu thú tiến công. Số người của bọn họ không ít, chúng ta còn cần chú ý cẩn thận, nếu không có khả năng lật truyền trong mương. Bốn đầu yêu vương nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ kinh dè, bọn chúng bốn người liên thủ đều không địch lại Hiên Viên ba người, nếu như phân tán ra đến, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng vào lúc này, thương khung đột nhiên đen xuống, ngay sau đó, lôi minh cuồn cuộn, mây đen dày đặc, che đậy cả bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên ba người sử xuất, cảm giác tê cả da đầu. Chỉ thấy cựu thiên chi thượng, hiện hiện quái vật khổng lồ, rõ ràng là che khuất bầu trời khổng lồ phi cầm, mỗi cái phi cầm trên lưng, ngồi hai tên người mặc ngân giáp, toàn thân bức lên hồ quang điện yêu tộc nam tử. Bọn hắn khí tức lạnh lùng, để lộ ra cường hành khí tức bá đạo. Đây là lôi điều tộc người. Hầu nghệ con ngươi co vào. Bọn này xúc sinh, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Hiên viên nghiến răng nghiến lợi, "Lôi điểu tộc, yêu tộc bên trong siêu cấp bộ lạc, so hiên viên bộ lạc còn cường thịnh hơn. Ha ha, lôi điểu tộc đến rất đúng lúc, nhường ta xem bọn hắn tất lượng. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng lôi điểu tộc giao phong." Hầu nghệ khinh thường cười lạnh, "Hôm nay ta liền thay thế hiên viên huynh đệ, giao hắn các ngươi những này xúc sinh." Vừa dứt tiếng, Hầu nghệ thả người vật lên, tựa như như đạn pháo mạnh mẽ nện ở mặt đất, nhấc lên ngập trời bụi bặm. "Không tốt, mau lui lại." Lôi điểu tộc hai vị nguyên giáp thanh niên đột nhiên biến sắc, vội vàng thúc đẩy lôi điệu bại ngược, muốn chạy trốn. Hầu nghệ nhếch miệng nhai răng cười, hắn đột nhiên đạp đất, giống như lưu quang phá không, chớp mắt liền đến lôi điệu tộc bên cạnh, trực tiếp rút đao chém vào, sáng chói đao mang phá toái hư không, mang theo hủy diệt tính năng lượng chém xuống. Lôi điệu tộc phi cầm bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe, giàn đầy đại địa. Đồ hỗn trướng. Lôi điệu tộc hai người tức giận, bọn hắn gầm thét liên tục, thế ra pháp bảo bệnh sát hậu nghệ. Hai thanh vàng lóng ánh trường thương, hóa thành hai cái dao lòng, xoay quanh giảo sát, phong tỏa hậu nghệ tất cả tránh né phương hướng. Chương 358, quân lâm bắc hoàng, đối đầu quân hùng. 2. Chương 358, Quân Lâm Bắc Hoàng đối đầu quân Hùng, 2. Điều trùng tiểu kỵ cho tàn nát. Hầu nghệ mặt không đổi sắc, cánh tay phải cơ bắp phồng lên, nương tụ bành chứa lực lượng, âm vang chém xuống ra. Lưỡi mác Giang Minh, hai cây vàng óng ánh trường thương, lại mạnh mẽ bị Hầu nghệ đánh nát. Cái gì? Hai vị lôi điệu tộc tiên kiêu giận sợ mắt, kẻ như dư dế cũng dám ở ta trước mặt hung hăng ngang ngược. Hầu nghệ không còn lưu tình, vung vậy thiết truy hoành sát, hai vị lôi điệu tộc tiên kiêu bị đánh bay, chất vật rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra. Hầu Nghệ thế mà nắm giữ mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, chỉ là hai cái sâu kiến, cũng lưu toan khiêu khích ta Hiên Viên bộ lạc, quả thực muốn chết. Hầu Nghệ mặt lộ vẻ trào phúng, lạnh lùng nói rằng, hiện tại, ta đưa các ngươi lên đường. Nói xong, hắn nắm tay đánh tới, giương tay thời khắc nổ chốt, lôi bằng xuất hiện ngăn cản. Lôi bằng đốc trưởng, chúng ta là phụ mệnh bảo hộ Hiên Viên bộ lạc, mời ngươi lập tức rời đi. Hầu Nghệ dừng tay, trầm giọng nói rằng, ngươi yên tâm, có chúng ta tại, tuyệt sẽ không nhường bất kỳ yếu tố gì tổn thương bọn hắn. Ngươi là ai? Lôi bằng lạnh lùng hỏi. Ta chính là Hiên Viên bộ lạc Hầu Nghệ. Hầu Nghệ ngạo nghễ trả lời, hiên viên bộ lạc, Lôi bằng lông mày điếu chặt. Hắn nghe nói qua hiên viên bộ lạc, nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng đã có thể cùng hiên viên bộ lạc nội danh, khẳng định là cường đại bộ lạc. Hầu nghệ tộc trưởng, các ngươi tốt nhất rời đi. Lôi bằng thở sâu, trang nghiêm nói rằng, yêu tộc đã để mắt tới các ngươi, nếu là các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định dữ nhiều lành ít. Yêu tộc? Hầu nghệ cười lạnh. Yêu tộc tính là gì, chỉ cần chúng ta còn sống, liền không được bọn hắn tứ ngược. Huống hồ, chỉ bằng bọn hắn, còn giết không hết chúng ta. Hầu nghệ ngẩng đầu lớn ngực, ánh mắt kiên nghị, không sợ hại chút nào. Hắn đã từng xuất lĩnh hiên viên bộ lạc đánh tan vô tận yêu thú, khiến các đại bộ lạc nghe tin đã sợ mất mật. Ngu ngợi nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi không biết do yêu tộc mạnh bao nhiêu?" Lôi Bằng nổi giận nói. "Hầu nghệ từ Tốn nói, ta mặc kệ yêu tộc mạnh bao nhiêu, nói tóm lại, ta sẽ không để cho yêu tộc cư hiệp hiên viên bộ lạc." "Ai, đã ngươi minh ngoan bất linh, đừng trách chúng ta không khách khí." Lôi Bằng thở dài nói rằng. Lôi Bằng vốn cho rằng chính mình quyến cáo, đối phương hẳn là có thể minh bạch tình thế. Kết quả hắn đánh giá sai nhân loại cố chấp, không những không nguyện ý đi, thậm chí còn cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn. Hành động như vậy, tại Lôi Bằng xem ra, thuần túy chính là muốn chết. Giết "Đi đi." Hôm nay liền để các ngươi kiến thức Lôi Ưng tộc cường đại." Lôi bằng giận dữ hét. "Lôi Ưng tộc, nam lĩnh xếp hạng năm vị trí đầu siêu cấp bộ lạc, mặc dù so ra kém hiên viên bộ lạc, nhưng cũng không yếu nhiều ít." "Là, tộc trưởng." Hai tên Lôi Ưng tộc thanh niên bắt đầu. Hai đạo lóa mắt thần hồng phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất trong tầm mắt mọi người. "Hầu nghệ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Hiên viên hỏi. "Chúng ta không cần lo lắng, ta tin tưởng Hầu nghệ lựa chọn." Hiên viên trầm ngâm nói. Hầu nghệ mặc dù cương ngạo, nhưng lại cũng không phải là hạ người lỗ mãng. Hắn vừa rồi đã tỏ thái độ, sẽ không bất xuống hiên viên bộ lạc một mình rời đi. Vậy thì Trình Minh, hắn đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Vẹn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, chân trời bỗng nhiên vang vọng trận trận kinh lôi. Phía dưới rừng rậm run rợn kịch liệt, dường như phát sinh chấn. Có biến. Hiên viên sắc mặt biến hóa. Mau nhìn, có yêu thú đột kích. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đều là biến cực kỳ khó coi. Kia là đại quân yêu thú. Đám người kinh hô. Nơi xa, chân trời xuất hiện đen ngịt đại quân yêu thú. Bọn chúng che khuất bầu trời, che chắn dương quang. Vô cùng mênh mông yêu thú uy áp bao phủ cả tòa rừng rậm, số lượng nhiều, chừng mấy trăm vạn. Tất cả mọi người ngực rút khí lạnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Lôi Diểu tộc cùng Lôi Bằng tộc không có khả năng triệu tập nhiều như vậy yêu thú a? Đám người nhao nhao nghị luận, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Vùng rừng rậm này, thuộc về Lôi Ưng tộc phàm vì, theo Lý Tuyết, yêu thú cũng không dám tới gần. Không phải là Lôi Ưng tộc địch nhân. Có người suy đoán nói. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Lôi Ưng tộc cùng Kim Sí Đại Bàng Vương như nước với lửa, song phương thường xuyên buộc phát kịch liệt chiến đấu. Kim Sí Đại Bàng Vương không hổ là yêu thú vương ngự, danh xưng nam lĩnh lớn nhất công phạt lực lượng vương giả, cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hâu Nghệ nhíu mày nói nhỏ, "Trong con ngươi hiện lên kiên kị. Chúng ta trước hiên lặng theo dõi kỳ biến, chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta lại thừa dịp loạn cứu đi bộ lạc thành viên." Hiên Viên trầm giọng nói rằng, "Tốt." Hâu Nghệ gật đầu. Giờ này phút này, Lôi Ưng tộc doanh trại bên ngoài, lít nha lít nhít đại quân yêu thú vây quanh mà đến. Bọn hắn tất cả đều phát ra hung tàn ngang ngược khí tức, làm người sợ hãi. Đang trung ương cự hình chiến xa bên trên, ngồi Kim Bảo nam tử, Kim Linh Vương, phía trước chính là Hiên Viên bộ lạc doanh trại, ngài nhất định phải tiến công sao?" Phó tướng đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiên viên Bộ Lạc, ha ha, ta đã sớm nghe nói qua bọn hắn. Ta hai cái thuộc cấp đều hao tổn tại Hiên viên Bộ Lạc, cái này thủ nhất định phải báo. Kim Ý Liền Nam tử ánh mắt băng hàn, truyền ra mệnh lệnh, cho ta đem Hiên viên Bộ Lạc săn bằng, chó gà không tha. Tuân mệnh." Phó tướng Ôn Quần nói rằng, quay người lui ra. Kim Ý Liền Nam tử nhìn qua Hiên viên Bộ Lạc, khóe miệng hiện hiện nghiền ngẫm tà ác đường cong. "Hiên viên tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt rồi." Âm lệnh thanh âm truyền khắp phòng trưởng, làm cho người sởn hết cả gai ức. Theo sát phó tướng về sau, đại quân yêu thú điên cuồng tới gần. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa yêu thú, giống như thủy triều vập tới. Hiên viên bộ lạc đám người đều sắc mặt tái nhợt. Chúng ta xong đời rồi. Chúng ta liền chống cự dư lực đều không có, lấy cái gì cùng những này yếu tố chém giết? Tất cả mọi người tuyệt vọng. Chỉ có Hầu Nghệ vẫn lạnh nhạt như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhìn quanh tạp hữu, chợt phát hiện hiên viên bộ lạc có chút dị thường. A, bọn hắn thế mà không có sợ hãi. Hầu Nghệ nghi hoặc. Hiên viên bộ lạc các dũng sĩ, mặc dù khủng hoảng, nhưng lại không có chạy trốn, ngược lại trấn địch lại. Đám người kia, chẳng lẽ ngốc rơi? Hầu Nghệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, lần này ai có thể ngăn cản ta. Trong chốc lát, Đại quân yêu thú vọt tới trước mặt, đám yêu thú phát ra gào thét, điên cuồng nhào về phía Hiên Viên bộ lạc. Cùng lúc đó, Hiên Viên bộ lạc bên trong, chạy vội ra vô số dũng sĩ, đón lấy đại quân yêu thú. Trong chớp mắt, hai chi khủng lồ quân đội đâm vào tại sơn cốc nhập khẩu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm vang liên miên. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn ngàn dũng sĩ na xuống. Máu chảy thành sông, trời ngang khắp động. Nhưng mà, dù vậy, Hiên Viên bộ lạc vẫn chưa từ bỏ, không sợ chết chủ sát, giết, thế sống chết bảo hộ Hiên Viên bộ lạc. Hầu nghệ mắt lộ ra tia mang, nắm chặt phía sau thành phủ, thằng lướt đại quân yêu thú Hừ, chỉ là Manji chi tộc lại dám cùng ta yêu thú đối nghịch, quả thực là tự chịu diệt vong." Kim Ý liếc nam tử mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh thường nói rằng, "Lôi Điện Đại Quân nghe lệnh, cho ta xé nát Hiên Viên bộ lạc." Trong chốc lát, Lôi Điện Đại Quân khởi hành, hóa thành thao thiên lôi mây, hướng Hiên Viên bộ lạc quét sạch mà đi. Sấm sét vút rồi, cùng phong mưa rào, giống như tận thế giáng lâm giống như, cảnh tượng đoạt người. Cỗ lực lượng này quá cường đại, mau tránh ra. Chương 359, oanh diệt vạn vật, vạn tiến xuyên qua, 1, chương 359, oanh diệt vạn vật, vạn tiến xuyên qua, 1. Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm, hô to sấm chấn binh chống đi tới, những người khác tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng lạt thì đã trễ, hiên viên bộ lạc đã bị khắp tiên lôi mây bao trùm, che khuất bầu trời, lôi điệu hùng tàn gạp hét. Ha ha ha, tên ngu xuẩn, lấy các ngươi phàm nhân nhục thể có thể nào chống đỡ được ta yêu tộc thần thông. Lôi đỉnh giáng thế, quét diệt vạn vật a, hèn bọn các sinh linh. Ghen tởm. Thấy thế, hiên viên trực tiếp tức sủi bọ mép, vung lên trường kiếm trong tay chém ra. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, lực lượng cuồng bạo bộc phát, vô biên khí lãng quét ngang mắt phượng, lôi vân lập tức chia năm xẻ bảy, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hiên viên bộ lạc các dũng sĩ nhau nhau theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, tiếp tục phân chiến. Hiên viên bộ lạc quả nhiên không hề tầm thường, bất quá chỉ dựa vào các ngươi muốn ngăn cản ta bước chân còn kém xa lắm. Yêu tộc phó tướng cười lạnh, đầu ngón tay điểm tại mi tâm chỗ. Chỉ thấy hư không chấn động, không gian vỡ vụn, hiển lộ ra mặt khác cảnh tượng. Thì ra yêu tộc phó tướng sử dụng bí pháp nào đó, nhường yêu giới hàng lầm xuống, hạ xuống vô tận thần lôi. Lúc này mới dẫn đến yêu giới lôi đỉnh trình độ kinh khủng tăng lên mấy chục lần, ngay cả kim tiên cấp bậc cường giả đều gánh không được mấy lần. Thật nhiêu thần lôi a. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thần Lôi xẹt qua chân trời bổ về phía Hiên Viên bộ lạc, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho hủy diệt. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ. Hiên Viên khinh mệt cười, tùy ý chém ra, vô hình kiếm mang trong nháy mắt nát bấy Lôi Hải. Cái gì? Yêu tộc phó tướng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù tại yêu tộc bên trong thực lực tính thấp, thế nhưng không đến mức bị người dễ dàng như vậy đánh bại. Yêu giới Lôi Đình mặc dù uy lực to lớn, nhưng cuối cùng chỉ là huyễn thuật mà thôi, cũng không phải là thật thần lôi. Hiên Viên bộ lạc sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn yêu tộc, thậm chí càng hơn mới bậc. Hiên Viên Bộ Lạc các dũng sĩ dục huyết phấn chiến, mỗi khi nguy nan lúc, luôn có người đứng ra cứu trợ bọn hắn. Yêu Giới Lôi Đình Thế Công mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không làm gì được Hiên Viên Bộ Lạc. Làm sao lại? Kim Ý Liễn Nam tử đấy mắt lấp lóe dị sắc, Hiên Viên Bộ Lạc lại có thể ngăn cản được hắn Yêu Giới hàng lâm xuống thần lôi, quả thực chưa từng nghe thấy. Không được, lại đánh như vậy xuống dưới, chúng ta ưu thế sẽ dần dần đánh mất, ta muốn cải biến sách lược." Kim Ý Liễn Nam tử thầm nghĩ, lập tức phân phó Yêu tộc đại quân, Lôi Điều đại quân chuẩn bị, chờ bản tôn hiệu lệnh, lập tức giương cánh lao xuống, chờ ta công kích." Kim Ý Liễn Nam tử song trượng khép lại, Lôi lưng theo cánh chim mở rộng đi ra. Quảng trường dài 20m, toàn thân che kín lôi điện đốm đốm nổ vang. Lôi đứng phát ra chói thai minh rực rỡ, dẫn đầu vô cùng vô tận lôi điểu lao xuống hướng Hiên Viên bộ lạc. Đáng chết, những này xúc sinh quá phế lối, lại dám xông chúng ta bộ lạc. Không tiếc một cái giá lớn, ngăn trở cái này sóng lôi cầm. Cùng tiện thủ nhắm chuẩn trên trời, cho ta bắn. Bất luận là bộ lạc nào, đối mặt lôi cầm lao xuống đều không thể không toàn lực phòng ngự, bởi vì bọn họ tính mệnh quan hệ tới bộ lạc tuồn vong. Mà lúc này, hậu nghệ trực tiếp kéo ra thần cung. Thần cung phát ra rung dậy, lực lượng vô hình ngưng tụ mà thành, hóa thành vô song mũi tên. Vô địch tiễn thị xuyên thấu lôi điểu của lạc. Xuyên qua lôi ương đầu, đưa chúng nó hết thảy đính tại không trung. Lôi điện tứ ngược, lôi ương rãy rủa, không ngừng phát ra tiếng rỉ. Cái gì? Yêu tộc phó tướng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn căn bản không có kịp phản ứng, chính mình lôi cầm đại quân thế mà bị bắn rơi xuống tới. Hầu nghệ thu cung đáp dây cùng, lại là vô địch tiến thị bắn ra. Yêu tộc phó tướng con ngươi rụt lại, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thân thể hướng bên cạnh na di, hiểm lại càng hiểm né qua chí mạng công kích. Thật là hầu nghệ cũng không từ bỏ, lại lần nữa xoay người cải tên, mũi tên nhắm ngay hắn lồng ngực, muốn đem nó bắn thủng. Thấy tình cảnh này, Yêu tộc phó tướng sắc mặt âm trầm vô cùng, gầm thét: "Đồ hôn trướng muốn chết!" Yêu tộc phó tướng lăn lộn thân khí tức tiêu thẳng, hắn biết mình không thể tại ồn nhũ, nhất định phải xuất ra lực lượng chân chính. Lôi đỉnh giáng thế, diệt tuyệt vạn vật a! Yêu tộc phó tướng gầm thét, lôi đùng lại lần nữa hội tụ lôi vân. Lần này uy lực càng thêm to lớn, dày đặc lôi điện đánh rớt, dường như màn mưa giống như rơi xuống. Lúc này, hiên viên bộ lạc các dũng sĩ đã sớm thoát đi, không dám ngăn cản thần lôi chi uy. "Hừ, chỉ là thần lôi còn không đả thường được ta." Hiên viên khinh thường nói rằng, cầm trong tay trường kiếm vung dậy, chỉ thấy trong hư không hiện ra vô số kiếm ảnh. Đem lôi điện toàn bộ chặt đứt, can bản đụng vào không đến hắn may may. Hầu Nghệ sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói rằng, đã ngươi chấp mê bất độ, liền đừng trách bạn tướng không khách khí. Vừa dứt lời, Hầu Nghệ liền kéo cung dẫn tiến bắn ra, tốc độ cực nhanh. Mũi tên xuyên qua yêu tộc phó tướng bả vai trái, máu tươi dâng trào, cảm giác đau lớn nhường hắn nhíu mày. "Gây tội, hôm nay bạn tướng muốn cấp ngươi hiên viên bộ lạc máu chảy thành sông." Yêu tộc phó tướng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn và méo, giống như điên dại. Yêu giới trong lôi vân bỗng nhiên hạ xuống vô số lưỡi dao, phô thiên cái địa lạnh tới. "Đừng hoảng, kết trận ngân địch." Cùng tiến thủ hiệp hộ dũng sĩ theo tạt tí lên. Bộ lạc trưởng lão hô to, dẫn đầu thẳng hướng yêu thú. Hiên viên bộ lạc các dũng sĩ cùng nhau hò hét, bọn hắn sớm đã tại cái này sơn mạch bố trí xuống trận pháp, có thể mức độ lớn nhất tăng phúc bộ đội sức chiến đấu. Rất nhanh, bộ lạc các dũng sĩ kết thành trận pháp cùng đại quân yêu thú chấm giết, đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngừng, thi thể chồng chất như núi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Nhìn xem hiên viên bộ lạc cùng yêu thú kịch liệt chiến giết, yêu tộc phó tướng Nuon Zek cả mí mắt, hắn không thể tự tay xé nát hiên viên. Nhưng hắn hiện tại không có rảnh để ý tới hiên viên bộ lạc. Bởi vì Hầu Nghệ đã lần nữa bắn ra hai chi thần tiễn, hắn căn bản không có cách nào bận tâm, nhất định phải toàn lực ngăn cản. Yêu tộc phó tướng dốc hết toàn lực, thi triển thần thông ngăn lại hai chi vô địch tiễn thì lại bị trọng thương thủ hết bay ngược. Thực lực của người này thật cường hãn, chỉ là nhân loại vì sao cường đại như thế, một cái hiên viên một cái Hầu Nghệ, quả thực nhường ta không kịp chuẩn bị. Yêu tộc phó tướng trong lòng cuộn loạn, sinh lòng thối, hắn quyết định tạm thời rút lui. Đáng tiếc, hắn muốn đi, Hầu Nghệ lại không được. "Yêu Nghiệt, ngươi còn muốn đi sao?" Hầu Nghệ quát lạnh, lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn Yêu tộc phó tướng. Yêu tộc phó tướng sắc mặt đại biến, chênh thủ thời gian chênh læ, đồng thời hét lớn, các ngươi thất thần làm cái gì? Nhanh hỗ trợ ngăn lại người này." Phó tướng có lệnh, toàn quân nghe lệnh, vây quét liên loại. Yêu tộc đại quân nghe được mệnh lệnh, lập tức buộc phát lực lượng kinh khủng, điên cuồng đánh giết mà đến. Hiên viên bộ lạc các dũng sĩ không cam lòng yếu thế, riêng phần mình phóng thích thần thông. Chỉ một thoáng, đất trời tối tăm, ánh lửa ngút trời, lực lượng kinh khủng quét sạch thiên địa. Âm ầm chấn động âm thanh không ngừng truyền đến, yêu tộc cùng hiên viên bộ lạc chém giết khắp nơi lên, cảnh tượng phá lệ hùng vĩ. Hầu nghệ sắc mặt băng lãnh, tay cầm thần cung lôi ra vô địch tiến thị. Đầu ngón tay nợ rộ chói mắt bạc quang, thần hồn lực rót vào thần tiễn. Mũi tên thoát dây cùng mà ra, tựa như lưu tinh truy, kéo lấy chói mắt cái đuôi bay về phía nơi xa. Chương 359, oanh diệt vật vật, vạn tiễn xuyên qua, 2, chương 359, oanh diệt vật vật, vạn tiễn xuyên qua, 2. Hừ. Hầu nghệ lòng ngón tay ra, thần tiễn phá không mà đi, sát na biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới yêu tộc phó tướng phía sau. Thần tiễn xuyên thủng yêu tộc phó tướng phía sau lưng, hắn phát ra thê lương tiếng kêu rên, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, thân hình lay động, kém chút liền mới ngã xuống đất. Gây tập a gia thế mà thua với nhân loại. Yêu tộc phó tướng giống giận gào thét, hắn đường đường yêu tộc tướng quân vậy mà thua ở hiên viên bộ lạc, đúng là vô cùng nhục nhã. Các ngươi đều phải chết, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Yêu tộc phó tướng hoàn toàn điên cuồng, tế ra Lôi đỉnh thần thương, mang theo hủy diệt tiên địa khí thế quét ngang bát phương. Không tốt, nhanh tản ra. Hầu lệ phát giác được nguy cơ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Phía dưới sơn lâm bị Lôi đỉnh thần thương san thành bình địa, mảng lớn rừng rậm trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Yêu tộc phó tướng thừa dịp xông loạn ra vòng đây, chất vật chảy tùm mạng, lưu lại đầy đất tàn chi đoạn xương cốt cùng yêu thú thi thể. Hiên viên cầm hiên viên kiếm đứng ở trên không, lạnh lẽo nhìn chạy trốn yêu tộc phó tướng, từ tú nói: "Yêu nghiệt, ngươi trốn không thoát." "Hừ, muốn bắt ta, môn đều không có." Yêu tộc phó tướng hừ lạnh, tiếp tục hướng trong núi sâu trui. Muốn tử ta dưới mí mắt chạy đi, trừ phi ngươi mở cánh. Hiên viên cười lạnh liên tục, thân hình lấp loé truy đuổi đi lên, trong chớp mắt liền đến tới yêu tộc phó tướng đỉnh đầu. "Không tốt." Yêu tộc phó tướng sắc mặt b đột biến, lập tức nâng lên chân phải giẫm đạp những cây. Thân cây nổ tung, yêu tộc phó tướng cả người bay vụt ra ngoài, thân hình lay động, trong miệng không ngừng hó khan. Phộc phộc. Yêu tộc phó tướng phun ra mấy ngụm đen nhánh tụ huyết, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, khí tức bề bại. Hiên Viên kiếm đột nhiên chém vào mà xuống, mang theo sắc bén kiếm mang mạnh mẽ chém vào tại yêu tộc phó tướng trên cổ. Yêu tộc phó tướng thống khổ kêu rên, cổ trong nháy mắt băng liệt, máu tươi phun ra. Hiên Viên huynh đệ, ngươi không có bị thương chứ? Hầu Nghệ bay lên không trung quan tâm hỏi. Không có việc gì, đã đạt quan hệ. Hiên Viên khoát khoát tay. Nghe vậy, Hầu Nghệ nhếch miệng mỉm cười nói, hai ta huynh đệ làm gì khách khí như thế. Yêu tộc phó tướng đã hấp hối, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên liên thủ đánh giết, tùy tiện đem hắn giải quyết hết. Rốt cục giết hết những yêu nghiệt kia. Hầu nghệ thu hồi thần công, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói rằng: "Lần này nhờ có Hậu nghệ huynh đệ kịp thời chạy đến tương trợ, Hiên viên cảm kích ôm quyền nói dạ, nếu như không có Hầu nghệ, nhân tộc tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng." Ngụy Ngô huynh đệ không cần nói cảm ơn. Hầu nghệ hào sảng cười nói: "Hiên viên huynh đệ, ngươi trước chữa thương khôi phục thể lực, còn lại giao cho chúng ta." Hầu nghệ vỗ ngực bảo đảm nói, hắn không chỉ có cứu Hiên viên, còn thay hắn thanh lý súng quanh yêu thú. "Ừm." Hiên viên gật gật đầu, sau đó quay người về doanh trướng nghỉ ngơi chữa vết thương. Hầu nghệ phất phất tay ra hiệu bộ lạc dũng sĩ quét dọn chiến trường. Không lâu sau đó, Yêu tộc phó tướng bị chiến đấu, yêu tộc đại quân bị tàn sát hầu như không còn. Đương nhiên, nhân tộc cũng nỗ lực to lớn một cái giá lớn, ít ra hao tổn 500 dũng sĩ, người chết vô số kể. Những yêu tộc này thật là độc ác, thế mà đối dân chúng bình thường lạm sát kẻ vô tội. Hâu Nghệ trầm giọng nói rằng: "Bộ lạc dũng sĩ đều là tức giận không thôi, bọn hắn mặc dù là phàm nhân, thế nhưng biết yêu tộc đối nhân tộc làm tội ác, quả thực xúc sinh không bằng. Đây chỉ là bắt đầu thôi, yêu tộc đại quân đang liên tục không ngừng chạy đến." Hiên Viên mặt không thay đổi nói rằng: "Trong con ngươi để lộ ra hung lệ sát khí. Kia chúng ta làm sao bây giờ?" Hâu Nghệ nhíu mày hỏi: Hiển viên ngưng trọng nói, yêu tộc binh lực quá nhiều, lấy nhân tộc trước mắt lực lượng căn bản khó mà chống lại, chúng ta cần bố trí trận pháp phòng ngự, nếu không yêu tộc rất dễ dàng công phá nhân tộc phòng tuyến. Bảy trận? Hầu nghệ nghi hoặc không hiểu. Hiển viên khẽ bước cảm nói, nhân tộc tuy có trận pháp sư tổ đại, nhưng cũng không trưởng khống trận pháp ảo diệu, bảy trận khó khăn, cần tinh thông trận pháp người mới có thể bố trí đi ra. Loại trận pháp này uy lực cực kỳ cường đại, nếu là vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể trọng tỏa yêu tộc, dù là giết không chết bọn hắn, cũng có thể trọng thương bọn chúng, cắt giảm lực chiến đấu của bọn hắn. A, thì ra là thế. Hầu nghệ giật mình tỉnh ngộ. Sau đó Hưng Vân nói, "Hiên viên huynh đệ, kia ta bây giờ lập tức sắp xếp người bại trận. Ân, chúng ta phân công hợp tác, tận lực ngăn cản yêu tộc tiến công." Hiên viên Tán Đồng nói, "Hầu nghệ lập tức chào hỏi hai vị bộ lạc tướng lĩnh, để bọn hắn xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ, dựa theo trận pháp huyền ảo bố đưa đi ra." Hầu nghệ tự mình tỏ trấn, giám sát bộ lạc dũng sĩ bại trận. Hiên viên khoanh chân ngồi hư không chữa thương, thương thế hắn nặng hơn, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, nhiều nhất có thể miễn cưỡng chiến đấu mà thôi. Nửa ngày thời gian trôi qua, Bộ lạc Dũng sĩ bố trí thành công, bốn tòa ngọn núi cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững giữa chiến địa, dường như kỳnh thiên trụ giống như, kiên cố kiến cố. Tòa này cao vút trong mây đại sơn, tên là Phong Thiên Đại Sơn, chính là Hiên Viên Bộ lạc Hộ Sơn đại trận, tên là Phong Thiên đại trận. Phong Thiên đại trận là Hiên Viên Bộ lạc hộ tộc trận pháp, từ 12 vị bộ lạc dũng sĩ bố trí mà thành, uy lực mạnh mẽ vô song. Hiên Viên huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Hầu Nghệ hưng phấn chạy tới nói rằng. Hầu Nghệ huynh, ngươi tòa này hộ sơn đại trận so ta bố trí cường đại rất nhiều lần. Hiên Viên tán thưởng nói rằng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Yêu tộc yêu nghiệt muốn công phá Phong Thiên đại trận, si tâm vọng tưởng. Hầu nghệ lời thể son sắt bảo đảm nói, trở lại bộ lạc, hiên viên tìm đến ba cái bộ lạc Dũng sĩ, hắn truyền thụ trận pháp chi thức. Trải qua nửa năm học tập, ba cái bộ lạc Dũng sĩ đối với trận pháp lý giải càng phát ra khắt sâu, đối hộ sơn đại trận cũng càng thêm thuần thục, là đủ ngăn cản được yêu tộc thiên công. Đông nhiên, đại địa rung động kịch liệt, đinh hai nhấc góc tiếng oanh minh vang lên. Nghe được âm ầm tiếng vang, hiên viên bọn người nhao nhao đi ra doanh trướng xem xét tình huống. Nơi xa chân trời, lít nhạ lít nhít thân ảnh che đậy dương quang, giống như châu chấu nhóm giống như phô thiên cái điệu lánh tới, khí thế hùng hổ. Khiếp người tâm hồn. Yêu tộc xâm chiếm nhân tộc, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem đầy trời yêu tộc, hiên viên quát lớn lên. Hầu nghệ đại thủ vùng dậy, lớn tiếng hô hét, chống trận anh minh, sát khí ngút trời. Là người đã chết báo thù rửa hận. Hầu nghệ bộ lạc chiến sĩ đồng loạt cầm vũ khí lên, hướng phía yêu tộc lên đón. Cùng lúc đó, bộ lạc phụ cận sơn lâm truyền đến kinh thiên động địa giống rít gào, số lớn số lớn yêu tộc hung manh đánh tới, khí thế ngập trời, hung tàn bạo ngược. Song phương chạm giết, đinh hai nhức góc va chạm, kinh thiên động địa, tiếng rít rung trời. Hiên viên cầm trong tay hiên viên kiếm Sai bước hướng phía yêu tộc phóng đi, mỗi bước ra đi đều lưu lại rõ ràng dấu chân, đinh thai nhấc góc tiếng va chạm, bên thai không rứt. Hiên viên thủ đoạn tàn nhẫn, nhanh chuẩn hung ác, chiêu chiêu chí mạng, không từng có mấy may thương hại. Yêu tộc thực lực không tính nhỏ yếu, chỉ bằng vào nhân tộc chỉ sợ rất khó ứng phó tới. Giết a. Trận đấu càng phát thảm thiết, bộ lạc dũng sĩ cùng yêu tộc triển khai điên cuồng chiếm giết. Hầu nghệ đứng tại hiên viên bên cạnh, hỗ trợ trận đường yêu tộc, không phải hiên viên sẽ tao ngộ vây quét. Đột đột, yêu tộc bên trong có mũi tên phóng tới, thẳng bức hiên viên mặt. Hiên viên tay mắt lênh lẹ, cấp tốc ra tay. Sen lẫn năng lượng ba động khủng bố bắt lấy ám sát mũi tên. Hâu Nghệ nhìn về phía yêu tộc, đã thấy yêu tộc bên trong có cung tiễn thủ lần dấu, vừa rồi mũi tên đúng là hắn hạ. Chương 360, không chết không thôi, phong thiên chi trận, 1, chương 360, không chết không thôi, phong thiên chi trận, 1. Đáng chết yêu tộc, hẹn hạ xảo trá. Hâu Nghệ hừ lạnh nói. Hâu Nghệ vừa dứt lời, lại có mười mấy mũi tên phóng tới, tốc độ thật nhanh, mang theo âm thanh xé gió, làm cho người sợ hãi. Hiên Viên huynh đệ cẩn thận. Hâu Nghệ vội vàng nhắc nhở. Hiên Viên phản ứng thần tốc, cấp tốc tránh né, nhưng vẫn như cũng bị bắn bị thương. Giết sạch yêu tộc, là chết đi Dũng sĩ bảo thủ." Hầu nghệ giận dữ hét. Nhân tộc Dũng sĩ cùng Hầu nghệ bộ lạc Dũng sĩ nhao nhao gầm hét lên, hung hãn thẳng hướng yêu tộc, không để ý sinh tử, liều chết chém giết. Hầu nghệ lau khệ miệng chảy máu, nhìn về phía những cái kia dấu ở yêu tộc bên trong cung tiến thủ, ánh mắt băng lãnh tấu xương. Hầu nghệ lần nữa thi triển tiến thuật, trong mấy mắt bắn ra 90 tên, mang theo hủy diệt năng lượng bay lượn mà ra, đem dấu ở yêu tộc bên trong cung tiến thủ bắn giết, bất luận bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không làm nên chuyện gì. Trong chốc lát, yêu tộc cung tiến thủ toàn bộ bị giết sạch, chỉ còn lại lẻ tẻ nhỏ cô yêu tộc còn tại ương ngạnh giãy giụa. Hầu nghệ xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ cùng yêu tộc kịch chiến, không chết không thôi. Đỗng nhiên, đại địa lần nữa kịch liệt rung động, giống như là có ngàn vạn con hung thú lao nhanh trà đạp, khiến cả tòa Phong Thiên Đại Sơn lay động. "Định tập, tất cả mọi người để phòng, theo ta xuất chiến." Hầu nghệ sắc mặt đột biến, quát khẽ nói. Hiên Viên cũng đi theo Hầu nghệ đi ra đại địa, đi vào Phong Thiên Đại Sơn bên ngoài, ngắm nhìn phía trước đại địa. Chỉ thấy đại địa giận nức, bụi bặm tràn ngập, nương theo lấy đinh thai nhức góc dạ thu tiếng gào thét vang vọng đất trời, rung động lòng người. Ở đằng kia cuồn cuộn trong bụi đất, thình lình có mấy trăm đầu quái vật khổng lồ, hình thể khổng lồ, tựa như sơn nhạc, hung lệ ngập trời. Phát ra kinh khủng khiếp người đi áp, làm cho người cảm thấy nạt sợ. Lại có mấy trăm đầu đại dã hỏa. Hiên Viên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: "La hung tàn khát mọ hở hổ, thiên lưu, báo, lang, viên hổ các loại loại dã thú, còn có rất nhiều hiếm thấy chân cầm dị điệu." Hầu Nghệ trầm giọng nói rằng: "Hiên Viên nhíu mày hỏi: "Yêu tộc thế nào đem những này xúc sinh cho mời đi ra đâu? Những vật này quá nguy hiểm." Yêu tộc mời đi ra, đoán chừng là một ít hung mãnh dã thú à, tóm lại trận đại chiến này nhất định huyết tinh." Hầu Nghệ thở dài nói: "Mặt đất rung chuyển, mấy trăm đầu hung thú theo trong bụi mù leo ra, phát ra đinh tai nhức óc giống rít gào." Bọn chúng dương nhanh múa vướt, mắt lộ ra hung mang, răng nanh lóe ra sắc bạch hàn quang, nước bọt nhỏ xuống, giữ tận đáng sợ đến cực điểm. Những này dã thú thực lực cũng không tệ. Hiên Viên tự lẩm bẩm: "Nhiều như vậy yêu thú, dù là nhân tộc bộ đội, cũng không phải đối thủ của bọn nó." Hung thú ngẩng mặt lên trời thiết giải, chấn động đến hư không ong ong nổ vang, danh chấn hoàn vũ, làm cho người cọm lông xương sợ hãi. Đám hung thú này toàn thân tràn ngập huyết sát khí tức, hiển nhiên không ít tạo dữ tróc. "Yêu tộc, hôm nay ta nhất định chém cấp ngươi đầu cho tế điện chết đi tiền ngôi." Hiên Viên gầm thét lên, trấn ý bành trướng. Tay hắn nắm Hiên Viên kiếm, Toàn thân phát ra sáng chói vầng dự, khí thế bàng bạc, sắc bén vô song. Hiên viên hóa thành lưu quang lao xuống đã qua, hiên viên kiếm toát ra kiếm khí bén nhọn, quét ngang bát hoàng, không người có thể địch. Hầu nghệ bộ lạc dũng sĩ theo sát phía sau, bọn hắn cầm trong tay chiến đao chém vào hùng tàn hung thú. Yêu tộc số lượng tuy nhiều, nhưng căn bản gánh không được nhân tộc dũng sĩ đố sát, trong nháy mắt liền tử thương vô số, tiêu dần khắp nơi. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, yêu tộc liền hao tổn mấy ngàn tinh anh, thi thể đổ rạp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Rút lui, cầm đầu yêu tộc tướng quân sắc mặt tái nhợt, hét lớn. Bọn hắn bại trận rất thẳng thắn lưu loát. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhân tộc hung mãnh vượt qua đón trước, quả thực là lấy ít thắng nhiều. Yêu tộc đại quân tan tác, tứ tán chạy trốn, nhân tộc truy sát. Hiên Viên cũng không tiếp tục đuổi giết xuống dưới, dù sao yêu tộc đại quân đã thoát đi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hiên Viên huynh đệ, ngươi thụ thương nghiêm trọng, nhanh chữa thương a. Nhìn cả người dính đầy máu tươi, lồng ngực nhuốm máu Hiên Viên, hậu nghệ lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, đánh trước quét chiến trường a. Hiên Viên khoát tay nói, cũng không để ý tới thụ thương tương thế. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cuộc chiến, cuối cùng lấy nhân tộc đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Yêu tộc thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương trong ngắn hạn khẳng định không dám ngóc đầu trở lại, trận chiến tranh này kết thúc. Yêu tộc đại quân lui giữ tới Phong Thiên Cốc, nơi này là bình chướng chi địa, dễ thủ khó công. Nhân tộc thì trú đóng ở Phong Thiên Cốc bên ngoài, phòng ngừa yêu tộc tập kích bất ngờ. Hiên Viên huynh đệ, yêu tộc thực lực không hề tầm thường, ngươi có biết vì sao không? Hâu Lệ dò hỏi. Hẳn là phía sau có cao nhân tương trợ. Hiên Viên suy đoán nói, nếu không sẽ không thua như thế thế lương. Bất kể là ai, đã chúng ta hiện tại chiếm cứ ưu thế, thừa cơ đem hắn bắt tới. Hâu Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, song quyền nắm chặt lên. Yêu tộc nhiều lần khiêu khích nhân tộc tôn nghiêm, nhân tộc chịu nhục nhiều năm thật vất vả lật bản quật khởi, sao lại nhường yêu tộc đặt được? Nhân tộc cùng yêu tộc đã là không chết không thôi của diện, chỉ có thể điểm cao thấp, ai thắng ai thua. Phong Thiên Quốc bên ngoài, nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ, ngay tại giàn xếp tử vong tổng nhân. Hiên Viên huynh đệ, nhân tộc bộ lạc tổn thất nặng nề a." Hâu Nghệ thở dài nói. Hiên Viên cười nhạt nói, "Đây chỉ là bắt đầu thôi. Cái này quân yêu tộc quá can dỡ, chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, nếu không loại tình huống này sẽ còn xảy ra." Hâu Nghệ đoán hận bất bình nói. "Hâu Nghệ huynh, chuyện này giao cho ta đến xử lý a." Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Hầu Nghệ nghi ngờ nói: "Hiên Viên hiếp mắt nói, chúng ta tộc nhân tao ngộ yêu tộc tập kích, chuyện này tuyệt đối cùng yêu tộc thoát không ra quan hệ, ta muốn tra rõ ràng đến cùng là ai chỉ thị yêu tộc." Nghe vậy, Hầu Nghệ sâu cau mày, nói: "Có thể này sẽ gây im lên hai tộc đại quy mô chiến đấu, này sẽ ảnh hưởng nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh. Nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh càng chiến lệnh, liền đại biểu cho cường thịnh hơn, nhân tộc không thể nhỏ yếu số dưới. Yêu tộc nếu là muốn chiếm đoạt nhân tộc, ta không ngại cùng bọn hắn đến cá chết lưới rách." Hiên Viên kiên quyết nói rằng, ánh mắt để lộ ra kiên định tín niệm. Hầu Nghệ trầm mặc không nói, hắn biết Hiên Viên tính cách, việc đã quyết định, coi như lâm đến đầu rơi máu chảy cũng biết không chút do dự kiên trì. Hầu Nghệ thở dài nói, hy vọng yêu tộc đừng quá phế lối, nếu không sẽ trả giá thật lớn. Hầu Nghệ huynh, ngươi thương thế không nhẹ, sớm đi trở về doanh trưởng an dưỡng a, nơi này có ta nhìn chằm chằm liền có thể. Hiên Viên nói rằng. Vậy thì phiền Toái Hiên Viên huynh đệ ngươi chiếu cố bộ lạc các dũng sĩ. Hầu Nghệ chỉnh trọng nói. Ngươi yên tâm đi, có ta tại, không ai có thể tổn thương tới chúng ta nhân tộc. Hiên Viên tràn đầy tự tin nói. Hầu Nghệ thật sâu nhìn về phía Hiên Viên, vô bả bai, khích lệ nói, Hiên Viên huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta thấy hôn khắc phú mạnh nhất nhân tộc dũng sĩ, ngươi tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc lĩnh tụ. Vừa dứt lời, hậu nghệ liền dẫn đầu bộ lạc Dũng sĩ trở về doanh trướng. Hô, trong khoảng thời gian này thật sự là nghẹn mà chết chúng ta nhân tộc Dũng sĩ. Không sai, yêu tộc ỷ vào thực lực cường hãn, luân phiên quấy rối tập kích chúng ta, quả thực khinh người quá đáng. Chương 360, không chết không thôi, phong thiên chi trận, hai, chương 360, không chết không thôi, phong thiên chi trận, hai. Nếu như không có yêu tộc lời nói, chúng ta bộ lạc sẽ không bị hủy diệt. Bộ lạc các Dũng sĩ nhao nhao nghị luận, lửa giận cháy hừng hực, oán giận không thôi. Yêu tộc thực lực mạnh hơn chúng ta nhân tộc, bây giờ lại liên hợp yêu tộc đối kháng ma tộc, chúng ta nhất định phải tăng thực lực lên, nhanh chóng diệt trừ yêu tộc, nếu không đem vinh thế không được an bình." Hiên viên quát khẽ nói. "Chúng ta nguyện ý nghe đợi hiên viên huynh đệ mệnh lệnh." Đông đảo dũng sĩ cùng hô lên. "Ngày mai bắt đầu, các ngươi tiến hành điên cuồng huấn luyện, tranh thủ đột phá cảnh giới, tiếp qua mấy tháng liền sẽ tiến vào ma quật lịch luyện." Hiên viên hạ lệnh. Hiên viên xuất lĩnh nhân tộc bộ lạc dũng sĩ, lập tức triển khai điên cuồng huấn luyện, không tiếc tiêu hao rất lớn tài nguyên tăng lên thực lực của mình, chuẩn bị ma quật chi hành. Yêu tộc bại lui, nhân tộc bộ lạc đều tại bắt gấp thời gian tăng cường thực lực của mình. Mà giờ khắc này Hiên Viên lại không có chút nào thư giãn. Phong Thiên Cốc, Hiên Viên trong doanh trưởng, Hiên Viên ngồi ghế đá tự hỏi đối sách. Yêu tộc đại quân bại lui, khẳng định không cam tâm, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại, lần này là chúng ta tạm thắng lợi, lần sau chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Hiên Viên khẽ chau mày tự lẩm bẩm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, không thể cho yêu tộc cơ hội thở dốc, bằng không bọn hắn vẫn như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Hiên Viên ngưng trọng nói, yêu tộc bại lui, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, đây là không thể nghi ngờ. Hiên Viên mong muốn ngăn cản yêu tộc xâm chiếm nhân tộc, liền phải đem bọn hắn hoàn toàn đuổi đi. Không cho yêu tộc chút nào thở dốc thời gian. Bây giờ yêu tộc mặc dù bị chúng ta áp chế, nhưng là như muốn đổi ra nhân tộc khu vực, căn bản không có khả năng, chỉ có nghĩ biện pháp đem bọn hắn trảm thảo trừ căn, có lẽ mới có thể. Hiên Viên trầm nghĩ, hai đầu lông mày loẻ ra nồng đậm sắc cơ. Yêu tộc mục tiêu chính là ta, ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phản kích. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, chúng ta tộc mới không cần lo lắng yêu tộc uy hiếp, đây mới là chúng ta tộc hẳn là cân nhắc sự tình. Hiên Viên lâm vào trong trầm tư, suy nghĩ như thế nào giải quyết rợ yêu tộc, nhường yêu tộc không đường có thể đi. Mong muốn đem yêu tộc khu trục, chỉ sợ không dễ dàng a chỉ dựa vào chúng ta tộc, chỉ sợ rất khó khăn." Hiên Viên đắng chặt lớp đầu, cảm giác có chút khó giải quyết. "Không được, ta cần triệu tập nhân tộc các phương anh hào thương lượng một chút." Hiên Viên nỉ non nói, chợt rời đi doanh trướng của mình. Sau một lát, Hiên Viên liền cùng nhân tộc các phương cường giả hội tụ trong doanh trướng. "Hiên Viên huynh đệ, yêu tộc đại quân bại lui, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì không?" Long Thần Vương ngang ngàng hỏi. "Chư vị, yêu tộc đại quân rút lui phong tiến công, ta muốn mời mọi người hỗ trợ, nghĩ biện pháp diệt trừ yêu tộc." Hiên Viên trịnh trọng nói. "Diệt trừ yêu tộc? Đây chính là người đại công chính a." Không sai, yêu tộc thực lực tổng hợp cực mạnh, chúng ta mong muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, chỉ sợ không dễ dàng, trừ phi xuất động cường giả, nếu không không có khả năng. Hiên viên huynh đệ, ta nhìn việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn a, không thể gấp nóng này, dù sao chuyện này quá nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ bỏ mệnh. Hiên viên huynh đệ, ngươi là người lãnh đạo, việc này chúng ta duy chỉ ngươi. Nhân tộc cường giả nhóm nhau nhào thuyết phục. Đại gia hiểu lầm ta ý tứ, ta có ý tứ là nói, đại gia nghĩ một chút biện pháp. Hiên viên bất đắc dĩ nói, hắn hiểu được mình có chút xúc động cùng lỗ mãng. Nhân tộc cường giả nhóm lập tức trầm mặt xuống, suy tư một lát, bỗng nhiên có người nói, Hiên viên huynh đệ, đã tất cả mọi người không, có biện pháp, không ngại nghe một chút ta ý kiến. A. Xin hỏi các hạ có cao kiến gì? Hiên viên kinh ngạc nói, chúng ta trước phân tích hiện trạng, cùng đối kháng yêu tộc ưu quyết, nếu như xác định có lợi cho nhân tộc, suy nghĩ thêm diệt trừ yêu tộc. Có bộ lạc thủ lĩnh đề nghị. Hiên viên gật đầu đồng ý, nói không sai, đại gia phân tích a. Kết quả là, nhân tộc các thủ lĩnh bắt đầu nghiên cứu cẩn thận yêu tộc. Nhân tộc cường giả nhóm phân tích đến ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh liền cho hiên viên vạch ba loại khả năng, mỗi người đều nói có lý có theo. Cuối cùng, nhân tộc các thủ lĩnh đều thống kê ra yêu tộc binh lực. Yêu tộc đại quân thực lực tổng hợp, so chúng ta nhân tộc mạnh, chúng ta nhân tộc nếu là tùy tiện công phạt, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là đem yêu tộc đại quân hấp dẫn tới, hơn nữa phải thừa dịp yêu tộc đại quân mỏi mệt lúc, mạnh mẽ đả kích yêu tộc đại quân, cắt giảm yêu tộc đại quân chiến lực. Hiên Viên huynh đệ, ngươi nhìn cái này xử lý thế nào? Nhân tộc các thủ lĩnh hỏi. Hiên Viên hiếp bắt lại, lộ ra tinh quang, khóe miệng trồi lên nụ cười, chúng ta nhân tộc cũng không ngốc, tự nhiên biết làm như thế phong hiểm lớn bao nhiêu, bất quá ta cho rằng cái phương án này đáng giá đến thử. Chúng ta có thể điều động nhỏ cố nhân mã dụ hoặc yêu tộc, nhường yêu tộc đại quân truy kích Dạng này chúng ta liền có tốt hơn cơ hội. Về phần yêu tộc truy sát tới, đó chính là chúng ta hy vọng, đến lúc đó, chúng ta liền có đầy đủ nhân số vây quét yêu tộc, đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Nghe nói Hiên Viên lời nói, nhân tộc các thủ lĩnh nhao nhao gật đầu đồng ý, đồng thời đối phương pháp này rất có hứng thú. Như vậy thì dựa theo cái phương án này chấp hành, bất quá cụ thể người nào chịu trách nhiệm nhiệm vụ này? Hiên Viên huynh đệ, cái phương án này liền từ ngươi đến phụ trách a. Không sai, chúng ta tin tưởng ngươi năng lực. Chúng thủ lĩnh nhao nhao tỏ thái độ, nhường Hiên Viên phụ trách nhiệm vụ này. Tốt a, đã như vậy, như vậy thì từ ta đến phụ trách, các vị thủ lĩnh yên tâm ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ." Hiên viên Vũ Bộ Lực bảo đảm nói, "Ân, chúng ta tin tưởng ngươi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đến phụ trách." Ra. "Bất quá hiên viên huynh đệ, ngươi nhớ lấy chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng bệ mạnh, nếu là tình huống có biến, tùy thời thông tri chúng ta, chúng ta nhân tộc nhất định phải đoàn kết lại." "Ân, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, ta sẽ chú ý." Hiên viên gật đầu. Một bên khác, Thạch Cơ cũng đang chăm chú yêu tộc cử động, nàng cũng đang đợi tin tức. "Nương nương, ngươi nói hiên viên có thể đánh bại yêu tộc sao?" Thanh Vân tỏ mạo hỏi. "Khó mà nói, cương giả yêu tộc còn không có xuất hiện, ai biết thực lực của bọn hắn thế nào." Thạch Cơ cau mày nói, "Cường giả yêu tộc còn không có xuất hiện." Thanh Vân sắc mặt có chút biến hóa, "Hiện viên trong khoảng thời gian này không có cái gì dị thường, cũng không có phát hiện yêu tộc tung tích, bất quá trong khoảng thời gian này, cũng là truyền ra vài câu cường giả yêu tộc đang bế quan lưu môn vị ngữ." Thạch Cơ đạm mặt nói, "Chẳng lẽ yêu tộc thật chuẩn bị sớm động thủ?" Thanh Vân rung động nói, "Hừ, bất kể như thế nào, chỉ cần yêu tộc có động tĩnh, bản cung liền phải bọn hắn trả giá đắt, bản cung cũng không tin, nương tựa theo ta thực lực, không thu thập được yêu tộc." Thạch Cơ hừ lạnh nói, "Nương nương uy vũ khí phách." Thanh Vân lập tức vượt mông ngựa nói, nàng tin tưởng nương nương có thể thắng lợi. Thật tốt nhìn chằm chằm Phong Thiên Quốc bên kia, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức bẩm báo. Thái cơ dặn dò nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Thanh Vân cung kính trả lời. Phong Thiên Quốc bên ngoài, nhân tộc cường giả đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần yêu tộc đại quân dám bước vào nhân tộc cảnh nội, nhất định nhường hắn có đi không về. Hiên Viên đứng tại trên đỉnh núi, nhìn qua xa xa Phong Thiên Quốc, ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu. Chương 361: Thuôn vệ linh khí, thường xuyên quấy rối. 1. Chương 361: Thuôn vệ linh khí, thường xuyên quấy rối. 1 không biết rõ yêu tộc đại quân khi nào mới có thể xuất hiện đâu." Hiên Viên tự lẩm bẩm. Yêu tộc đại quân chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhân tộc các binh sĩ thời gian dần qua không nhịn được, thậm chí có ít người ngo ngoe muốn động, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bị Hiên Viên trấn áp xuống, bởi vì Hiên Viên biết rõ, yêu tộc khẳng định sẽ xuất hiện, đồng thời sẽ mang theo đại lượng cường giả giết tới. Cùng lúc đó, tại Phong Thiên quốc bên trong, lại có vẻ rất náo nhiệt, có thật nhiều người tụ tập ở đây, thảo luận lần này yêu tộc tiến đánh nhân tộc chuyện. Các ngươi nói lần này yêu tộc có thể hay không dốc hết toàn lực a?" Có người lo lắng nói. "Cái này còn cần đoán đi." Yêu tộc khẳng định sẽ dốc toàn lực tiến công, nếu không, căn bản không đạt được mục đích của bọn hắn." Người bên cạnh khinh thường nói. "Lời này không sai, tuy nói yêu tộc thực lực so chúng ta nhân tộc yếu, nhưng nếu là toàn lực ứng phó, chúng ta thật đúng là gánh không được." Người khác nói rằng, "Yêu tộc trong khoảng thời gian này không ngừng quấy rối chúng ta nhân tộc, món nợ này sớm tối có thể coi là." Có người cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ai nha, ta cảm thấy yêu tộc vẫn là thật lợi hại, không chỉ có thể thôn phệ linh khí, còn có thể biến ảo khó lường, khó lòng phòng bị." Lại có người nói nói, "Không số ít rơi thủ lĩnh đều ngồi dưới vất núi, đàm luận yêu tộc cùng nhân tộc chi tranh." Hầu Nghệ cùng Lực Mục cũng nhìn về phía Hiên Viên, bọn hắn biết Hiên Viên đang nưu đồ lấy cái gì. "Hiên Viên huynh đệ, cái này yêu tộc chậm chạp chưa xuất hiện, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không đã biết nhân tộc kế hoạch, sau đó tránh đi nhân tộc?" Hầu Nghệ nghi ngờ nói. "Hiên Viên lập đầu, hẳn là sẽ không, yêu tộc cũng là người, cũng cần đồ ăn, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, yêu tộc khẳng định lại phái phái bộ đội xuất trình. Chỉ cần yêu tộc phái ra bộ đội, ta liền có nắm chắc chém giết bọn chúng." Hầu Nghệ cùng Lực Mục giật mình, thì ra Hiên Viên đã sớm an bài thỏa đáng. Đối với yêu tộc lần này kế sách, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Hiên Viên tiếp tục nói: "Bất quá, chỉ cần Yêu tộc đại quân đi ra, ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Lần này, ta sẽ mau chóng cầm xuống Yêu tộc lãnh địa, để tại chúng ta khôi phục cùng huấn luyện, là ngày sau quyết chiến đặt vững cơ sở." Hiên Viên hinh đệ điên tâm: "Chúng ta Lực Mục bộ lạc nhất định duy trì ngươi." Lực Mục ha ha cười nói: "Ta cũng duy trì." Hầu Nghệ cũng gật đầu nói: "Tốt, như vậy chuyện này liền xin nhờ các vị thủ lĩnh xử lý a." Hiên Viên chỉnh trọng chắp tay. Nhân tộc cường giả cùng cường giả Yêu tộc đều đang âm thầm quan sát lấy lẫn nhau động tác. Ma nhân tộc cường giả lại không chút nào vội vàng sao động, ngược lại yên tĩnh chờ đợi yêu tộc xuất hiện. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, trong thời gian này, yêu tộc sắc thực không có điều động bộ đội tập kích nhân tộc, nhưng là nhân tộc cũng không có tìm tới bất kỳ yêu tộc thân ảnh. Bất quá, Hiên Viên Tâm lại là chịu nặng, luôn cảm giác có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ yêu tộc biết được nhân tộc dự định? Hiên Viên suy nghĩ ngàn vạn. Hiên Viên huynh đệ, 3 tháng này ta bộ lạc chỗ thu thập được linh thạch càng ngày càng ít, đoán chừng dùng không lâu liền sẽ tiêu hao hoàn tất, chỉ sợ kiên trì không đến quyết chiến thời điểm a. Lực Mục Sầu Mi khổ kiểm nói. Đúng vậy a, Hiên Viên huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ a? Các khắc bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao lộ ra thần sắc lo âu, nhân loại quý báo nhất chính là linh thạch, nếu như không có đầy đủ linh thạch cung cấp lời nói, như vậy cái này đem trở thành thiếu hụt chí mệnh. Chư vị an tâm chớ đợi, đã nhân tộc dám cùng yêu tộc khai chiến, như vậy nhất định là chuẩn bị sẵn sàng, tin tưởng rất nhanh liền có thể gom góp linh thạch. Hiên viên vội vàng an ủi lắng người, hy vọng như thế đi. Ai, nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta bộ lạc sợ là không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Có người thở dài nói. Chư vị, không ngại nhường các ngươi con dân tiến về phong thiên cốc chỗ săn giết hung thú, như vậy có lẽ có thể tăng lên thực lực của bản hắn. Đột nhiên có người đề nghị, nghe được đề nghị của hắn, đám người nhao nhao con mắt lóe sáng lên. Đúng vậy à, bọn hắn thế nào quên cái này cha nhi đâu, phong thiên cốc bên trong hung thú số lượng rất nhiều, nếu là có thể săn giết được đầy đủ hung thú lời nói, liền không sợ không có linh thạch. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đi, chúng ta lập tức triệu tập bộ lạc dũng sĩ. Nhân tộc cao tầng thương nghị hoàn tất về sau, liền bắt đầu hành động, không ít người càng lạ không kịp chờ đợi tiến về phong thiên cốc chỗ sâu tìm kiếm hung thú săn giết. Hiên Viên thấy thế, trong lòng thở phào, chỉ cần đám người này đi đi săn là được, mặc kệ kết cục như thế nào, ít ra dạng này có thể tạm hoãn nhân tộc nguy cơ. Lần này phong thiên cốc bên trong, chỉ sợ có không ít hung thú bị người săn giết, kế tiếp chính là chúng ta động thủ thời điểm rồi." Hiên Viên trong lòng cười lạnh nói. Yêu tộc trầm chậm chạp chưa từng xuất hiện, Hiên Viên nhận định ở trong đó khẳng định có vấn đề. Yêu tộc đã mong muốn tiến đánh nhân tộc, khẳng định như vậy là chuẩn bị sẵn sàng, không có khả năng không điều động ra bộ đội, nhưng là đến bây giờ yêu tộc còn không có bất kỳ hành động gì, Hiên Viên liền hoài nghi ở trong đó có phải hay không có chuyện ẩn ở bên trong. Hiên Viên đem chuyện này nói cho hậu nghệ cùng Lực Ngục hai người, hai người sau khi nghe xong, đều là chấn động vô cùng. Cái này yêu tộc vậy mà núp trong bóng tối không chịu đi ra. Thật chẳng lẽ có âm mưu gì không thành? Hiên Viên huynh đệ, ngươi cảm thấy ở trong đó có âm mưu sao? Hâu Nghệ nhíu mày nói rằng: "Ta cũng chỉ là hoài nghi thôi, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có yêu tộc mới biết được." Hiên Viên lắc đầu nói: "Bây giờ yêu tộc dấu ở chỗ tối, chúng ta cũng không làm gì được, chỉ có trước dựa theo kế hoạch làm việc, tận lực nhiều bắt giữ hung thú, tăng lên bộ lạc thực lực, chờ đợi quyết chiến đến." Lực Mục nói rằng: "Tốt, cứ dựa theo kế hoạch làm việc, Hâu Nghệ cùng Lực Mục lưu lại hiệp trợ ta." Hiên Viên dặn dò nói: "Là, tộc trưởng." Sau đó, Hiên Viên liền triệu tập nhân tộc tất cả chiến sĩ để bọn hắn mau chóng chạy tới phong tiên cốc, đi bắt lấy hung thú, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, gia tăng bọn hắn nội tình. Các ngươi tốc độ mau mau, đừng lề mề. Chúng ta lập tức đi ngay." Hiên Viên thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức liền gây nên chú ý của mọi người, sau đó vội vàng rời đi. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta không cần đi giúp bọn hắn sao?" Hầu Nghệ nhìn xem Hiên Viên hỏi. "Hầu Nghệ thủ lĩnh, yêu tộc bộ lạc khoảng cách chúng ta cũng không xa, lấy chúng ta thực lực bây giờ đi trợ giúp những cái kia bình thường chiến sĩ, căn bản không được hiệu quả gì, sẽ còn tạo thành không cần thiết tổn thất." Vậy vậy, chúng ta vẫn là chuyên tâm đối phó yêu tộc bộ lạc, chỉ có diệt đi yêu tộc bộ lạc, khả năng người bảo lãnh tộc căn ổn. Các ngươi thực lực không tệ, lần này liền từ các ngươi dẫn đầu nhân tộc bộ lạc tiến vào Phong Thiên Quốc. Hiên Viên nói rằng, "Tốt, ta minh bạch, Hiên Viên huynh đệ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn." Hậu Nghệ nói nghiêm túc, "Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm nhiều rồi." Hiên Viên khẽ cười nói. Sau đó, Hậu Nghệ cùng lực mục hai người dẫn theo nhân tộc bộ lạc hướng phía Phong Thiên Quốc mà đi. Hy vọng lần này đừng ra loạn gì, nếu không chúng ta liền phiền toái lớn rồi." Hiên Viên lo lắng nói. Chương 361 Thôn phệ linh khí, thường xuyên quấy rối. 2. Chương 361: Thôn phệ linh khí, thường xuyên quấy rối. 2. Yếu tố thực lực phi thường cường hãn, tuyệt không phải chỉ là nhân tộc có thể chống lại, mặc dù hắn đã tận chính mình cố gắng lớn nhất tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp, nhưng lạ vẫn không có tác dụng quá lớn. Lần này nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến, thắng bại liên quan đến lấy nhân tộc vận mệnh, nếu như thua trận lời nói, như vậy thì sẽ hoàn toàn bị diệt tộc, hơn nữa sẽ không còn có cơ hội vùng lên. Hiên Viên huynh đệ, ngài cứ yên tâm đi, lần này chúng ta mang theo bộ lạc dũng sĩ đi ra, tuyệt đối là không có việc gì. Đúng vậy à? Hiên Viên huynh đệ Ngài cũng không cần lo lắng, rồi, chúng ta cũng không phải những cái kia nhu nhược ra hỏa, chỉ hiệu được chạy trốn. Ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương nhân tộc tộc nhân. Nhiên tộc bộ lạc các dũng sĩ nhao nhao nói rằng, bọn hắn đều rất rõ ràng trận chiến đấu này tầm quan trọng, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho người bị thương tổn, dù là đem hết toàn lực, cũng biết giữ vững nhân tộc tộc địa. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Hiên viên dặn dò. Hiên viên huynh đệ, ngài cứ yên tâm đi, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người nói. Sau đó, nhân tộc bộ lạc dũng sĩ trùng trùng điệp điệp hướng phong thiên quốc xuất phát. Khi bọn hắn đến Phong Thiên Quốc thời điểm, Phong Thiên Quốc đã sớm biến bựa bọn vô cùng, cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản xanh um tươi tốt rừng cây đã sớm khô héo, khắp nơi đều là vết máu khô khốc, hiển nhiên là nhân tộc Dũng Sĩ cùng hung thú chiến đấu lưu lại xuống tới. Nhân tộc Dũng Sĩ nhìn thấy này tâm cảnh tượng, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập lửa giận, phẫn hận nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi này đã là nhân tộc địa bàn, yêu tộc nhanh ruốt cũng dám xâm chiếm nơi này, quả thực đáng chết. Nhân tộc các chiến sĩ tại Phong Thiên Quốc bên trong tìm kiếm, tìm kiếm hung thú bóng dáng, bất quá, Phong Thiên Quốc phạm vi cực lớn, mong muốn tìm kiếm được hung thú cũng không dễ dàng. Hiên Viên cùng Lực Mục hai người đứng tại Phong Thiên Cốc bên ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xem Phong Thiên Cốc, bọn hắn đều đang suy tư kế tiếp phải làm thế nào xử lý, mới có thể bảo hộ nhân tộc không bị thương tổn, đồng thời cũng sẽ không để nhân tộc tao ngộ chí mạng tai nạn. Ta cảm giác yêu tộc dường như không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ta cảm thấy ở trong đó khẳng định có cổ quái, chỉ là không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lực Mục trầm ngâm một lát, ngưng giọng nói: "Hiên Viên gật đầu nói: "Xác thực, chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, cái này Phong Thiên Cốc đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì yêu tộc bộ lạc trốn ở chỗ tối không nguyện ý đi ra, còn có yêu tộc bộ lạc đến cùng dấu kín ở phương nào?" Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là từ chỗ nào bên cạnh vào tay tương đối tốt đâu?" Lực Mục dò hỏi. Hiên Viên suy nghĩ một lát nói rằng, "Chúng ta điểm ba đường đi điều tra, nếu có tin tức, chúng ta sẽ liên lạc lại, giữa lẫn nhau không thể phân tán ra đến, vạn sự cẩn thận." "Tốt, cứ làm như thế." Lực Mục gật đầu nói. Sau đó, Hiên Viên cùng Lực Mục hai người các dẫn theo bộ lạc tinh anh chiến sĩ, trước khi chia tay hướng ba phương hướng, điều tra tin tức. Phong Thiên quốc phạm vi cực lớn, vài trăm dặm rộng, mấy ngàn dặm dài, bên trong sinh hoạt vô số hung thú, có hùng cầm mãnh thú, độc trùng mãnh thú, thậm chí liền bảy hùng thú đều có. Hiên viên bọn hắn lựa chọn cái phương hướng này chính là người ở Tứ Thất, hung thú tụ tập phương vị. Nhất tộc bộ lạc bên trong các dũng sĩ, cưỡi chiến mã lao vụn vụt trong rừng rậm, bọn hắn người mặc khôi giáp, cầm trong tay binh khí, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, hơi hơi có gió thổi qua lay, bọn hắn liền sẽ lập tức phản kích, không cho địch nhân chút nào thở cơ hội. Nơi này dã thú thực lực cường đại, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không thể khiến cái này dã thú cho tập kích bất ngờ thành công. Đô nhiên, rừng cây chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, ngay sau đó, đại địa bắt đầu chấn động, phảng phất có quái vật khổng lồ tại ở gần. Không tốt, La hung thú, mau lui lại, đại gia chuẩn bị lên đệ. Nhân tộc bộ lạc bên trong các dũng sĩ trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, giống to, sau đó nhao nhao xuất ra vũ khí, làm tốt chuẩn bị lên chiến. Ngay sau đó, đại địa phía trên xông ra rất nhiều hung thú, chừng hơn 10 mét cao, toàn thân lông xù, ánh mắt sắc hồng, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, hướng nhân tộc dũng sĩ đánh giết mà đến. Đám hung thú này, thực lực vô cùng cường đại, thấp nhất đều có luyện khí cảnh định phong thực lực, hơn nữa số lượng đông đảo, lấp nhá liếc nhí, để cho người ta nhìn thấy liền sợ hãi. Cùng tiến thủ sạc kích, ngăn cản bọn chúng. Nhân tộc dũng sĩ nhóm giận dữ hét. Sau đó Nhân tộc Dũng sĩ đem cung tiễn khoác lên trên dây, nhắm chuẩn hung thú, veo tiếng vang lên, lít nha lít nhít mưa tên bắn về phía hung thú. Cung tiễn bắn tại hung thú trên thân, lập tức đem hung thú ra lông nổ nát vụn, máu tươi chảy ngang, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng lại cũng không để cho hung thú ngã xuống, mà là kích thích hung thú bạo ngược tri khí. Hung thú gào thét, hướng nhân tộc Dũng sĩ đánh giết mà đến. Phòng ngự. Nhân tộc Dũng sĩ nhóm ngẩng lên hét, sau đó cầm lấy tấm chắn ngăn trước mặt, ngăn cản hung thú công kích. Hiền viên cùng hậu nghệ cũng gia nhập vào phòng ngự trong nội ngũ, trợ giúp nhân tộc Dũng sĩ chống cự hung thú công kích. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ hai người mặc dù thực lực tương đại, nhưng là bọn hắn lúc này cũng không có sử dụng pháp bảo của mình, bởi vì loại này cấp bậc hung thú căn bản không xứng nắm giữ. Hai người thi triển quyền pháp, đánh ra kinh thế hai tổ ý lực, vẹn vẹn một lát, liền chém giết vài đầu hung thú, là nhân tộc dũng sĩ giảm bớt áp lực. Phong Thiên cốc chỗ sâu bộc phát ra rung động dữ dội, đại địa đang run rẩy, phản phất có cự thú lao nhanh mà đến, làm cho người kinh dị. Nhân tộc các dũng sĩ thấy thế, sắc mặt càng phát ngưng trọng lên, thế cục hôm nay vô cùng nguy cấp. Hiên Viên huynh đệ, ta luôn cảm giác có bất hảo dự cảm, chúng ta rút lui trước ra ngoài đi, chờ đợi trợ giúp. Hầu Nghệ nói rằng, Phiên viên gật đầu nói, "Tốt, chúng ta bây giờ rời đi, không thể nhường chúng ta tộc Nhân Lâm vào trong nguy hiểm, nếu không, liền xem như truy cứu chúng ta trách nhiệm, cũng nhận phạt." Thế là, nhân tộc Dũng sĩ nhóm nhau nhau thu hồi vũ khí, quay người liền đi, hướng phong thiên cốc bên ngoài chạy như điên. Ngay tại nhân tộc Dũng sĩ vừa mới rời đi không đến bao lâu, phong thiên cốc chính là sổ đổ, bụi đất tung bay, cả ngọn núi đều sổ xuống, cự thạch cuộn, sương mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Không tốt, yêu tộc tấn công vào phong thiên cốc đến. Phong thiên cốc động tĩnh rất lớn. Lập tức gây lên nhân tộc Dũng sĩ nhóm chú ý, bọn hắn tất cả đều dừng bước, hướng Phong Thiên Cốc nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Phong Thiên Cốc sụp đổ cảnh tượng lúc, tất cả đều ăn nhiều đá. Không có khả năng a, Phong Thiên Cốc chính là chúng ta nhân tộc bộ lạc tế tự thánh địa, yêu tộc sao dám công phá Phong Thiên Cốc? Ta nghe nói Phong Thiên Cốc bên trong có yêu tộc bộ lạc dấu ở trong đó, lần này Phong Thiên Cốc sụp đổ, có lẽ là yêu tộc bộ lạc giở trò quỷ, không được, chúng ta muốn trở về cứu viện, không thể để cho Phong Thiên Cốc rơi xuống yêu tộc trong tay. Nhân tộc Dũng sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy lần này Phong Thiên Cốc sụp đổ có kíp bạc, ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Các người đi theo thân ta sau, chúng ta trở về phong tiên cốc." Nhân tộc thủ lĩnh ra lệnh, tất cả mọi người hướng phía phong tiên cốc chạy tới. "Hừ, đã đi vào chúng ta phong tiên cốc, cũng đừng nghĩ đi." Đỗng nhiên, tại phong tiên cốc bên trong truyền đến thanh âm lạnh lùng. Chương 362: Phong Tiên Hung Lang, bước vào căn cụ, 1. Chương 362: Phong Tiên Hung Lang, bước vào căn cụ, 1. Ngay sau đó, phong tiên cốc bên trong xông ra số lớn hung thú, đám hung thú này hình thể khổng lồ, chừng mấy trượng chi cao, thân thể cứng rắn như sắt, hai mắt hiện ra xanh mơn mận quầng màng, khóe miệng giữ lại tanh hôi chất lỏng. Là hung lang Đại gia cẩn thận, hung lang tốc độ cực nhanh, không nên bị cắn bị thương. Đại gia bố trí trận pháp, đối phó hung lang. Nhân tộc Dũng sĩ nhóm lập tức tổ chức bộ đội, bố trí trận pháp, đối phó hung lang. Hung lang mở ra răng nanh, hướng phía nhân tộc Dũng sĩ cắn xé mà đến. Trong chốc lát, hung lang cùng nhân tộc Dũng sĩ giao phong tại lên, hung tàn vô cùng, đại chiến thảm thiết, máu tươi rải đầy trời. Hung lang thực lực rất khủng bố, nhất là số lượng quá nhiều, khoảng chừng mấy ngàn con, phô thiên cái địa giống như tuôn hướng nhân tộc Dũng sĩ. Nhân tộc Dũng sĩ đang liều mạng, phấn chết chém giết, bảo vệ nhân tộc thánh địa. Nhân tộc Dũng sĩ nhóm bố trí trận pháp, hình thành trận đồ, đem Hung Lang vây ở trong trận pháp. Nhưng mà, trận pháp này uy lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, Hung Lang quá mức lợi hại, vậy mà tránh thoát trận pháp, hướng nhân tộc Dũng sĩ tấn xé mà đến. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ hai người nhìn thấy loại tình huống này, mày nhăn lại, lập tức gia nhập vào chiến đấu bên trong. Hiên Viên cầm trong tay trường kiếm, vung dậy ở giữa mang theo ngập trời kiếm quang, trực tiếp bổ vào Hung Lang trên thân, lập tức đem Hung Lang đánh cho bay rất ra ngoài. Hầu Nghệ dương cung cài tên, vũ điện hóa thành tiệm điện, phốc tiếng vang lên, đem Hung Lang xuyên qua, bắn giết. Hung Lang bị bắn giết, lập tức trọc giận Hung Lang nhỏ Bọn chúng vẫn nộ gào thét, điên cuồng công kích nhân tộc Dũng Sĩ. Hầu nghệ thần tiễn vô song, mỗi lần bắn ra đều có thể bắn giết hung lang. Hiên viên cùng Hầu nghệ liên hợp lại lên, lấy thế sét đánh lôi đình chém giết hung lang, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, mấy ngàn con hung lang tự vong hầu như không còn. Nhân tộc Dũng Sĩ nhóm nhìn thấy loại tình huống này, rốt cục thư giãn xuống tới, ngồi liệt trên mặt đất thở dốc, vừa rồi chém giết quá mức hung ác, cơ hồ hao hết bọn hắn tất cả tinh lực, mỏi mệt đến cực điểm. Đại gia nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực lại đi đường. Hiên viên nói rằng, "Tốt, Hầu nghệ đáp." Thế là, nhân tộc Dũng Sĩ tại nguyên chỗ ngồi sẽ bằng điều tức linh lực của mình, đồng thời nuốt đan dược bổ sung tiêu hao linh lực. Đông nhiên, phương xa truyền đến thê lương tiếng kèn vang vọng chân trời, vang vọng đất điều, truyền khắp khắp nơi, làm người sợ hãi. Tiếng kèn du dương, giống như cừu âm ma âm, lộ ra âm trầm băng lãnh khí tức. Yêu tộc thổi lên cái lệnh, chẳng lẽ bọn hắn còn không chịu từ bỏ, còn muốn tiếp tục công phạt sao? Hầu nghệ sắc mặt biến hóa, có chút lo lắng nói rằng: "Xem ra chuyện này không đơn giản a." Hiên Viên cũng là cau mày, hắn biết, đây là yêu tộc quy tế, bọn hắn cố ý thổi lên cái lệnh đem nhân tộc Dũng sĩ hấp dẫn tới, sau đó thừa cơ tập kích bất ngờ, như vậy, liền sẽ cho nhân tộc Dũng sĩ tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhân tộc Dũng sĩ nghe được yêu tộc tiếng kèn, đều là sắc mặt đại biến, lộ ra phẫn nộ biểu lộ, bọn hắn đứng dậy, nhìn về phía xa xa tiếng kèn vang lên địa phương. Chúng ta nhân tộc thánh địa bị phá hủy, đây là khiêu khích, tuyệt đối không được. Hầu nghệ lớn tiếng quát lớn, "Chúng ta đi, đi chiếu cố yêu tộc." Hiên Viên đôi mắt hàn quang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, "Lập tức, hầu nghệ cùng hiên viên xuất lĩnh đám người hướng phía tiếng kèn truyền đến địa phương đi đến." Lúc này, tại nhân tộc thánh địa bên trong, Đang tụ tập lít nha lít nhít yêu tộc, mặt mũi của bọn hắn dữ tợn, lộ ra khát máu đủ cười. "Ha ha ha, Phong Thiên Cốc trận pháp đã vỡ vụn, ta nhìn đám nhân tộc này thế nào ngăn cản chúng ta?" Nhân tộc không chịu nổi, liên chỉ là trận pháp đều bảo hộ không được, thật sự là phế vật. Nhân tộc nhỏ yếu, chỉ xứng bị nô dịch, căn bản không cần e ngại, chúng ta yêu tộc chi phối nơi này đã thật lâu, đã sớm chán ghét nhân tộc sinh hoạt, hôm nay liền để nhân tộc biết chúng ta cường đại, để bọn hắn vĩnh viễn thần phục tại chúng ta dưới lòng bàn chân." Yêu tộc cấp tướng sĩ hét to lấy, ngang ngược tràn dỡ, không có chút nào đem nhân tộc để vào mắt. Nhân tộc Dung Si nhóm tại Hiên Viên dẫn đầu xuống tới tới nhân tộc Thánh Địa, khi bọn hắn nhìn thấy tình huống trước mắt sao, lập tức sử sốt. Chỉ thấy, tại nhân tộc của bọn họ Thánh Địa bên trong, luồn ngang lộn xộn nằm nhân tộc thi thể, lông lực của bọn hắn có thật sâu vết trảo, máu me đầm địa. Hiên Viên, hầu nghệ bọn người thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt hắc trầm xuống tới, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc của bọn họ Thánh Địa vậy mà gặp được thảm trọng như vậy là kích. Các ngươi những sốx sinh này, vậy mà tàn sát chúng ta tộc nhân, ta tha không được các ngươi. Hiên Viên nổi trận lôi đình, toàn thân tán ra khí thế ngập trời, nhìn thẳng hàm phía trước yêu tộc đại quân. Ti tiện nhân loại Hiện tại biết sai lầm còn vì lúc đã mượn, từ hôm nay trở đi, nhân tộc Thánh địa là thuộc về chúng ta yêu tộc, tùy ý, ý chúng ta thúc đẩy. Không sai, chúng ta muốn chiếm lĩnh khối này bảo thổ, trở thành nơi này duy hai vương giả, các ngươi những này đên tiện sâu kiến, còn không quy lệ tại chúng ta dưới chân. Yêu tộc các tướng sĩ cười ha ha, chào phóng lấy nhân tộc dũng sĩ. Gật đầu, khinh người quá đáng, hôm nay nhất định nhường các ngươi toàn bộ chôn vùi ở đây. Hiên Viên giận tím mặt, toàn thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng, hướng phía yêu tộc tướng sĩ đánh tới. Hầu lệ theo sát phía sau, hai người liên thủ, thi triển mạnh nhất chiêu thức, ầm ầm thành âm đinh thai nhất góc, sát phạt lang liệt. Hiên Viên, Hậu Nghệ thực lực của hai người vô cùng kinh khủng, mặc dù chỉ có Đại La Kim Tiên, nhưng chiến lực lại có thể so với Thái Ức Kim Tiên, chỗ bộ phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Hai người công kích thật đáng sợ, yêu tộc Đại Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, miệng phun máu tươi, muốn chết. Yêu tộc các tướng sĩ giận tím mặt, nhao nhao ra tay, cùng Hiên Viên cùng Hậu Nghệ chém giết tại lên. Kinh cùng tiếng nổ tung không ngừng vang lên, hư không băng liệt, cảnh tượng giàn người. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ hai người lên thủ, chiến lực điên thiên, đem yêu tộc tướng sĩ bức lui. Hiên Viên nhục thân cứng rắn vô cùng, có thể so với thiên khí, nắm giữ lực lượng kinh khủng. Hậu nghệ tay cầm thần tiễn, chiến lực siêu phàm, tên bắn ra mũi tên ẩn chứa uy lực khủng bố, lực sát thương to lớn. Yêu tộc tướng sĩ không ngừng đẫm máu, căn bản ngăn không được Hiên Viên, Hậu nghệ hai người công kích. Yêu tộc tướng sĩ bị ép ra, Hiên Viên cùng Hậu nghệ thực lực quá cường hãn, bọn hắn không cách nào chống lại. Yêu tộc tướng sĩ nhanh chóng lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách, sau đó tế ra binh khí. Chỉ thấy, đủ loại binh khí nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng tương cùng. Hừ, hôm nay ta nhìn các ngươi hướng chô nào trốn. Yêu tộc quát to, sau đó tế ra binh khí, hướng phía Hiên Viên cùng Hậu nghệ oanh sát mà đi. Những binh khí này phẩm cấp rất cao. Cổ đau thương con đồng, đứa dịu câu xin chờ một chút, mỗi cái binh khí đều là tiên khí. Những mấy tiên khí tại yếu tố khống chế hạ, toát ra kinh khủng quang huy, hướng phía Hiên Viên, hậu lệ lãnh tới. Hiên Viên bản tay ngưng kết kinh khủng phù văn, đập mà ra, cùng những cái kia tiên khí va chạm tại lên, bộc phát ra sáng lóa quang hoa, đem hư không đều vỡ ra đến, lộ ra đen nhánh khe hở. Những mấy tiên khí không tệ, thu hoạch tương đối khá. Hậu lệ hai mắt sáng tỏ, đưa tay chụp vào tiên khí. Nhưng mà, ngay tại hậu lệ đưa tay chạm đến tiên khí sát na, bỗng nhiên cảm giác được trong tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Chương 362: Phong Thiên Hung Lang Bước vào cấm khu, 2, chương 362, Phong Thiên Hung Lăng, bước vào cấm khu, 2. Hầu lệ kêu rên, bay ngược vài trăm mét, cánh tay xương cốt đều bị đánh rách tả tơi, hô khẩu chảy ra đỏ thắm máu tươi. Các ngươi những này hèn hạ vô sĩ đồ vật, lại dám đánh lén. Hầu lệ mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc. Ha ha, nhân tộc quả nhiên ngu muội, thế mà dùng nhục thân cùng chúng ta va chạm, thật sự cho rằng nhục thân vội đi, thật quá ngu xuẩn. Yêu tộc đại quân cười lớn nói, các ngươi những này sốx sinh chết, lão tử làm thịt các ngươi. Hầu lệ gào thét lớn, lấy ra thần cung. Hầu lệ đáp trên dây tiễn, bung ra thần tiễn. Thần Tiễn hóa thành hào quang sáng chói, gào thét mà ra, xuyên vượt tầng tầng không gian, hướng phía yêu tộc tướng sĩ đông tới. Điều trùng tiểu kỳ thôi, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Yêu tộc tướng sĩ trầm trọng nói, cầm trong tay tiên khí, chém vào hướng kia hào quang sáng chói. Thần Tiễn xuyên thủng yêu tộc tướng sĩ lông lực, máu tươi phun tung tóe. Yêu tộc tướng sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, hậu nghệ tiên thuật vượt quá tưởng tượng, nhưng trong lòng của hắn nghiêm nghị, vội vàng thôi động lực lượng, chống lại hậu nghệ mũi tên. Hậu nghệ lại bắn ra mấy mũi tên, đem mấy vị yêu tộc tướng sĩ bắn giết. Ti tiện nhân tộc, các ngươi chọc giận chúng ta, đều phải chết. Yêu tộc các tướng sĩ giống giận, sau đó đồng thời ra tay, đánh phía Hiên Viên cùng Hậu Nghệ. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù không bằng Hiên Viên cùng Hậu Nghệ, nhưng là liên hợp lại, như cũng có thể ngăn chặn Hiên Viên cùng Hậu Nghệ. Hung chi, bọn hắn người đông thế mạnh, đương nhiên sẽ không e ngại Hiên Viên cùng Hậu Nghệ. Yêu tộc các tướng sĩ ra tay, đầy trời hào quang phun trào, giống như là như đại dương chém giết tới, bao phủ dư không. Hiên Viên tay cầm thanh đồng kiếm, chém về phía yêu tộc các tướng sĩ, kiếm quang sáng chói bắn ra mãnh ra, sắc bén vô song, đem yêu tộc tướng sĩ chém thành hai nửa. Hậu Nghệ quơ thần tiễn, càng không ngừng bắn ra hào quang sáng chói, mỗi lần bắn ra liền sẽ mang đi mấy tên yêu tộc tính mạng của tướng sĩ. Hai người giết yêu tộc run như cầy sấy, không dám tới gần hiên viên cùng hầu nghệ, bởi vì bọn họ công kích quá mức hung mãnh, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Phốc phốc. Hiên viên trường kiếm phá toái hư không, sắc bén vô song, chém sắc như chém bùn, trực tiếp đem yêu tộc tướng sĩ chặn ngang cắt đứt. Yêu tộc tướng sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã về trời cao, nhuộm đỏ thương cùng. Hầu nghệ thần tiễn cũng rất bá đạo, chuyên môn chọn lựa nhược điểm bắn giết, mỗi lần bắn ra đều có thể mang đi mấy đầu yêu tộc sinh mệnh. Yêu tộc các tướng sĩ bị dọa sợ, cũng không dám lại cùng hiên viên, hầu nghệ giao chiến mà là bốn phía chạy, rời xa nơi này. Bọn hắn biết, chỉ bằng vào lực lượng của mình là tuyệt đối không cách nào cùng nhân viên, hậu nghệ chống lại, trừ phi thỉnh cầu viện trợ. Nhưng mà, yêu tộc trong đại quân có người phản bác, đại ca không thể, nếu để cho nhân tộc biết được chúng ta thua với hai cái nhân tộc, như vậy toàn bộ yêu tộc mặt mũi mất hết, chúng ta yêu tộc vinh quang cũng sẽ thụ tổn hại. Tam đệ, ngươi nói đúng, nhân tộc hèn hạ vô sĩ, chúng ta không thể để nhân tộc biết được chúng ta nhược điểm." Yêu tộc tướng sĩ bên trong mấy người khác phụ họa nói. "Thật là, nếu là tiếp tục chiến đấu, chúng ta tổn thất sẽ phi thường lớn a. Chúng ta có nhiều như vậy tiếp khí Đầy đủ đối phó hai nhân tộc kia, cho dù là chết cũng đáng giá, đại gia đừng quên, nơi này chính là cấm khu, là nhân tộc Mycos chi địa. Yêu tộc trong đại quân, bỗng nhiên truyền ra thanh âm như vậy. Nghe được thanh âm này, rất nhiều yêu tộc tướng sĩ bừng tỉnh hiểu ra, cảm thấy đối phương nói vô cùng có đạo lý, nơi này là cấm khu, tiến vào người nơi này tộc trên cơ bản đều chết ở bên trong. Tốt, chúng ta lập tức tập hợp tất cả tiên khí, diệt sát hai nhân tộc kia. Yêu tộc tướng lĩnh hạ lệnh. Thế là, tại cấm khu chỗ sâu, yêu tộc đại quân cấp tốc tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp hướng phía yên viên cùng hậu nghệ lẫm tới. Nhân tộc, hôm nay các ngươi phải chết, nếu không chúng ta yêu tộc còn thế nào mà đắc chân." Yêu tộc tướng lĩnh lạnh lùng nói. "Chỉ bằng các ngươi cùng sưng sưng là yêu tộc." Hiên Viên khệ miệng khẽ nhếch, tràn ngập khinh thường. "Giết." Yêu tộc tướng lĩnh chợt quát lên. Nhất thời, lít nha lít nhít yêu tộc theo bốn phương tám hướng ồ tới, tựa như như thủy triều sôi trào mãnh liệt, khí tôn sân hạ. Hầu Nghệ biểu lộ biến nghiêm túc lên, nhiều như vậy yêu tộc, liền xem như hắn, cũng muốn tê cả da đầu, không dám khinh thường. "Hầu Nghệ huynh đệ, ta đến giúp ngươi." Hiên Viên toàn thân tán ra hừng hực ánh sáng màu hoàng kim, như là thần chi giáng lâm. Ngay sau đó, Hiên Viên lấy ra hiên viên kiếm kiếm, thể nội tinh huyết thiếu đốt, khiến cho biến đỏ bừng, kiếm minh chanh chanh, bộc lộ ra kiếm khí bén nhọn. Huy kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí tung hoành, cắt đứt hư không, đón lấy yêu tộc tướng sĩ. Trong khoảnh khắc, vô số yêu tộc tướng sĩ bị kiếm khí đánh nát, hài cốt không còn. Hiên Viên cùng hậu nghệ liên trạm mấy trăm yêu tộc tướng sĩ về sau, còn lại yêu tộc tướng sĩ rốt cục sợ, nhao nhao lui lại. Yêu tộc tướng lĩnh thấy thế, quyết định thật nhanh, quáp rút lui. Theo yêu tộc tướng lĩnh lời nói rơi xuống, yêu tộc tướng sĩ toàn bộ lui lại, biến mất tại cấm khu chỗ sâu. Hiên Viên cùng hậu nghệ lẫn nhau nhìn qua, cũng không đuổi theo chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Vừa rồi cái kia yêu tộc tướng lĩnh nói không sai, mảnh này cấm khu rất quỷ dị, dường như có thể che đậy chúng ta lực lượng, bằng không mà nói, ta đã sớm giết vào cấm khu chỗ sâu, đem bọn hắn hết thảy xử lý. Hầu Nghệ nhíu mày nói rằng, nơi đây xác thực có gì đó quái lạ. Hiên Viên gật đầu đồng ý, vừa rồi hắn thả ra lực lượng, căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Chúng ta trước tìm an ổn địa phương nghỉ ngơi. Hầu Nghệ đề nghị, Hiên Viên đồng ý. Bọn hắn mang theo bộ lạc dũng sĩ đi vào tít ngoài rìa vị trí, ở nơi đó tìm kiếm được nghỉ lại chi địa. Nơi này khoảng cách cấm khu hoạch tâm quá xa. Chị sợ đã vượt qua chúng ta phạm vi cảm ứng." Hầu nghệ tao mày nói. "Hiên viên trầm mặc, hắn cũng phát ra được, cảm ứng của mình phạm vi bị áp xúc tới rất nhỏ, chỉ có thể bao phủ quanh thân khoảng trăm thước, hy vọng sẽ không gặp phải nguy hiểm." Hiên viên tự giải nói. "Từng cái nhân tộc bộ lạc đều điều động cường giả tiến về yêu tộc địa bàn thăm dò, muốn tìm được tiến vào cấm khu chỗ sâu biệt pháp. Yêu tộc tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân đạo vong về sau, trở về yêu tộc doanh địa bẩm báo yêu tộc đại quân bại trận." "Cái gì? Thậm chí ngay cả các ngươi những người này đều đánh không lại nhân tộc?" Yêu tộc đại soái nghe vậy, tức giận vô cùng. Yêu tộc đại quân bị nhục nhã, bọn hắn há có thể chịu đựng. Đại Soái, nhân tộc xảo trá đến cực điểm, bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế tập kích bất ngờ chúng ta, dẫn đến chúng ta đại bại." Yêu tộc tướng sĩ si cúi đầu, giải thích nói. "Hừ, đã như vậy, kia ta liền tự thân xuất mã, đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn." Yêu tộc đại soái mắt lộ ra hàn quang nói, "Đại soái anh minh." Yêu tộc đại quân kích động nói, "Đại soái, tuyệt đối không thể a." Lúc này, bên cạnh lại vang lên phản đối thanh âm, chính là yêu tộc Tối Khôn. "Đại soái, ta cảm thấy ngài vẫn là lấy đại cục làm trọng, nếu là mạo muội xuất kích, chỉ sợ chúng ta lại muốn ăn thua thiệt, thậm chí có khả năng sẽ hao tổn đại lượng binh lực, dạng này đối chúng ta yêu tộc ảnh hưởng rất lớn." Túy Khôn khuyên can nói. Yêu tộc Đại Soái suy nghĩ một lát, cảm thấy Túy Khôn nói cứ phải, liền hỏi: "Ý đi theo của ngươi thấy, phải làm như thế nào?" Túy Khôn không hề nghĩ ngợi, nói: "Ta cho rằng, hiện tại chúng ta hẳn là liên hệ những tộc quân khác, cùng bàn đại sự, cộng đồng thảo phạt nhân tộc. Nhân tộc mặc dù rất cường đại, nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." "Tốt, liền theo ngươi nói làm a." Yêu tộc Đại Soái gật đầu đáp ứng nói. Chương 363 tăng cường thực lực, đưa vào danh sách quan trọng, 1, chương 363, tăng cường thực lực, đưa vào danh sách quan trọng, 1. Hiên viên mang theo nhân loại dũng sĩ trở lại bộ lạc. Hiên viên huynh đệ, ngươi nhìn, mảnh đất này thế nào? Thích hợp sinh hòa sao? Hầu lệ chỉ vào cách đó không xa thảo nguyên cười dò hỏi. Nơi đây vô cùng bí ẩn, không dễ dàng bị chủng tộc khác phát hiện. Hiên viên nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, lần này đa tạ hiên viên huynh đệ xuất thủ cứu giúp, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hầu lệ trịnh trọng cảm tạ nói. Hầu lệ huynh đệ khách khí. Nếu là không có ngươi trợ giúp, chúng ta lại sao có thể đi đến hôm nay đâu." Hiên Viên nói rằng, ta chuẩn bị mang theo bộ lạc tiến về trung ương, cùng cái khác nhân tộc tụ hợp, dạng này cũng có thể gia tăng lẫn nhau thực lực, miễn cho lại gặp tới yêu tộc công kích. Hầu Nghệ cũng đồng ý, hai người quyết định ngay hôm đó lên đường, tiến về trung ương. Hiên Viên mang theo bộ lạc Dũng Sĩ hướng phía trung ương bước đi, bọn hắn đường sá xa, xa xôi, chọn vẹn tốn hao thời gian 5 năm, vừa rồi đến trung ương. Trung ương là toàn bộ Hồng Hoang nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, cơ hồ cách mỗi 10 vạn dặm liền có thể nhìn thấy nhân tộc bộ lạc. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ đến trung ương. Phát hiện tình huống nơi này cũng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Nhân tộc tuy nhiều, nhưng là thực lực cao thấp không đều, yếu như là con kiến hôi, hơi hơi mạnh một chút, cũng vẹn vẹn chỉ có kim tiên cấp bậc. Giống hiên viên cùng hậu nghệ dạng này đại la kim tiên cấp bậc, càng là ít đến thương cảm, mấy ngàn người bên trong, có lẽ mới có mấy cái như vậy. Hiên viên đi vào trung ương về sau, liền bốn phía nghe ngóng tin tức. Theo nhân tộc trong miệng biết được, trong khoảng thời gian này, yêu tộc thường xuyên xuất hiện tại trung ương phụ cận sơn mạch. Xem ra yêu tộc thật sự là để mắt tới trung ương cục thịt béo này, mong muốn vút vào. Hiên viên đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nói ra, "Hiên viên huynh đệ, Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Hâu Mộ hỏi. "Đa yêu tộc đã để mắt tới Trung Dung, kia chúng ta nhất định phải bảo hộ tốt Trung Dung, không cho yêu tộc đặt chân nửa bước." Hiên Viên nhìn chăm chú phương xa, kiên định nói rằng, "Trung Dung, tụ tập nhân tộc càng ngày càng nhiều, ước chừng có 3000 tả hữu, đều là kim tiên, huyền tiên cấp bậc võ giả. Chư vị, chúng ta mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là cũng không cần phất lờ, yêu tộc những năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã trưởng thành đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng." Hiên Viên nghiêm túc nói. Chúng ta nhân tộc mặc dù suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý yêu tộc tứ ngược, những năm gần đây, yêu tộc cư hiếp chúng ta cũng không chỉ chừng này tuyết nguyệt, là thời điểm cho bọn họ chút giáo hấn." Hiên Viên tiếp tục nói. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm, chúng ta nhất định sống pha khói lửa, không chối tử." Hầu Nghệ phang quan nói. "Đã như vậy, chúng ta trước hết diệt đi trong đó 3 chi yêu tộc, dạng này cũng có thể uy hiếp còn lại yêu tộc." Hiên Viên bắt đầu phân phối nhiệm vụ, chế định chiến lược. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi có ý tứ là nhường chúng ta phân tán ra đến, từng cái đánh tan sao?" Hầu Nghệ suy đoàn nói. "Ân Bất quá phải chú ý, cái này ba chi yêu tộc nhất định phải diệt, hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng, không thể dây dưa dài dòng. Hiên Viên dặn dò. Minh Bạch. Hầu Nghệ chỉnh trọng nói. Sau đó, Hầu Nghệ dẫn đầu 300 nhân tộc dũng sĩ rời đi, bắt đầu săn giết ba chi yêu tộc. Hiên Viên lưu tại nguyên địa, phụ trách phòng ngự, tránh cho bị yêu tộc thừa lúc vắng mà vào. Mấy canh giờ qua đi, Hầu Nghệ trở về, thắng lợi trở về, chém giết ba chi yêu tộc, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Hiên Viên nhìn xem thắng lợi trở về Hầu Nghệ, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, hắn biết, Hầu Nghệ khẳng định thu hoạch được không tệ thu hoạch. Hiên viên huynh đệ, những yêu tộc này tư chất phổ biến khá thấp, nhưng là tố chất thân thể rất không tệ, ngươi cầm lấy đi luyện chế thành đan dược phục dụng, đối ngươi thực lực tăng lên sẽ rất có hiệu quả." Hầu lệ xuất ra đại lượng linh dược giao cho hiên viên nói rằng. "Những tư nguyên này quá quý giá, ta không thể nhận." Hiên viên cự tuyệt nói. "Hiên viên huynh đệ không cần từ, đây đều là ngươi nên được, những linh dược này đặt ở chúng ta trên thân cũng là lãng phí, chẳng bằng đưa cho hiên viên huynh đệ." Hầu lệ nói xong, liền quay người rời đi. Hiên viên bất đắc dĩ, nhận lấy những linh dược này, nhân tộc bộ lạc hiện tại hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Hiên viên tìm tới chính mình bộ lạc tộc lão đem những linh dược này toàn bộ lấy ra, phân cho các tộc để bọn hắn luyện hóa hấp thu. Tộc lão, người đem tất cả đan dược lấy ra, phân cho tộc nhân phục dụng, đây đều là hậu nghệ huynh đệ mang về, chúng ta muốn bảo tồn tốt, đừng cho hậu nghệ huynh đệ thất vọng." Hiên viên dặn dò. Tộc trưởng yên tâm, ta biết phải làm sao." Tộc lão gật đầu nói. Những yêu tộc này thi thể liền phiền toái tộc lão xử lý xuống, đợi đến yêu tộc rút đi sau, lại đem bọn hắn mai táng." Hiên viên dặn dò nói. "Tuân mệnh." Tộc lão nói rằng. Hiên viên cùng tộc lão cáo biệt sau, liền trở về trụ sở của mình, bắt đầu khởi động bế quan. Trung ương tình huống càng ngày càng phức tạp. Yêu tộc thường xuyên xâm chiếm, khiến cho nhân tộc tổn thất nặng nề. Không chỉ có như thế, nhân tộc còn gặp phải nguy cơ to lớn, bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc xung đột, dẫn đến vô yêu tranh bá sớm. Ai không biết rõ chẳng chiến dịch này ai thắng ai bại a? Có người thở dài nói, hy vọng vô yêu lượng tộc đều tử qua a. Mặt khác có người âm trầm nói, "Vô tộc hung tàn thành tính, yêu tộc thiện nhu tính, trận chiến đấu này sợ là sẽ phải đánh lâu dài, sợ rằng sẽ lan đến gần chúng ta nhân tộc." Có người lo lắng nói. Hiền viên bệ quan đem tất cả tinh lực vùi đầu vào luyện hóa linh vực phía trên. Những linh vực này không hổ là hậu nghệ mang về chân quý vật phẩm. Trận chứa cực cao năng lượng, so với bình thường linh dược mạnh quá nhiều, luyện hóa vô cùng thông thuận. Lam luyện hóa hoàn tất về sau, Hiên Viên cảm giác thân thể của mình xảy ra biến hóa, huyết khí bành trướng, tràn ngập toàn thân. Những linh dược này lại có thể nhường ta huyết khí tăng cường nhanh như vậy, nếu là tại phục dụng hạ cái khác linh dược, ta huyết khí chẳng phải là muốn đạt tới đỉnh phong. Hiên Viên kinh ngạc nói. Sau đó, Hiên Viên đem những linh dược này phân loại chứa ở trong bình ngọc, chuẩn bị mang về bộ lạc. Hiên Viên huynh đệ, lần này lại là bảo bối gì a? Vừa đi ra phòng úp, liền nhìn thấy Hậu Nghệ đang chạy về lần này. Hậu Nghệ huynh đệ, lần này là ta tại yêu tộc thời điểm lấy được linh dược Không đáng tiền." Hiên Viên nói rằng, "Ha ha, Hiên Viên huynh đệ khiêm tốn rồi." Hầu Nghệ ha ha cười nói, "Hắn cùng Hiên Viên nhận biết lâu như vậy, chưa từng thấy từng tới Hiên Viên khiêm tốn thời điểm." Hiên Viên đi theo Hầu Nghệ, hai người rời đi bộ lạc, hướng tây bắc phương hướng đi đến. Hầu Nghệ dẫn đầu Hiên Viên, rất nhanh liền đi vào tây bắc phương hướng, nơi này khoảng cách nhân tộc gần nhất, hơn nữa có 3 chi yêu tộc, thực lực đều không kém. Cái này 3 chi yêu tộc đều là yêu thánh cảnh giới đại năng xuất lĩnh. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta phải cẩn thận hành động, không thể bại lộ mục tiêu." Hầu Nghệ răn dò. "Tốt." Hiên Viên nói rằng, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hai người ẩn nốt tiến ba chi yêu tộc trong doanh địa, sau đó tìm cơ hội chém giết ba chi yêu tộc thủ lĩnh. Hiên Viên huynh đệ, cái này ba chi yêu tộc thủ lĩnh đều có chút thủ đoạn, chúng ta không thể chủ quan." Hầu Nghệ nhắc nhở. "Ta minh bạch." Hiên Viên nói rằng, "Chương 363, tăng cường thực lực, đưa vào danh sách quan trọng, 2, chương 363, tăng cường thực lực, đưa vào danh sách quan trọng, 2." Hai, hai người quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Xem ra cái này ba chi yêu tộc thủ lĩnh cũng biết thực lực của mình không đủ, cho nên mới che giấu." Hiên Viên nói rằng, "Hiên Viên huynh đệ, Ngươi có nắm chắc không?" Hầu Nghệ hỏi. "Ta tận lực thử một chút." Hiên Viên nói rằng. Lập tức, Hiên Viên cùng Hầu Nghệ chậm rãi tới gần nơi này bà chi yêu tộc nơi đóng quân. "Ân." Đương nhiên, Hầu Nghệ chau mày, cảm nhận được xung quanh dường như có trận pháp chấn động. "Có người bố trí trận pháp." Hầu Nghệ cảnh giác nói. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi nói trận pháp này là ai bố trí? Không phải là kia bà chi yêu tộc thủ lĩnh?" Hiên Viên nghi ngờ nói. "Rất có thể, nếu thật là dạng này, bọn hắn tính cảnh giác quá cao." Hầu Nghệ trầm giọng nói. "Mặc kệ bọn hắn tính cảnh giác phải chăng cao, chúng ta hiện tại nhất định phải hủy hoại tòa trận pháp này." bằng không chúng ta đem nửa bước cũng khó rời đi." Hiên Viên trầm giọng nói. "Tốt." Hầu Nghệ gật đầu đồng ý nói. Sau đó, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên bắt đầu tìm kiếm tòa trận pháp này sơ hở. Trải qua nửa ngày tìm tòi, rốt cục nhờ Hiên Viên tìm tới trận nhãn vị trí. Hầu Nghệ thấy thế, lập tức vận chuyển thần thông liệt diễm phần thiên, hung hực biển lửa thiêu đốt, trong nháy mắt đem trọn tòa trận pháp bao phủ. Lập tức, trận pháp nổ tung lên, ba cái yêu tộc người nheo nheo bị tạt bay, thủ thương thảm trọng. Ba cái yêu tộc hét giận dữ liên tục, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới có người lại dám đánh lén bọn hắn, càng không nghĩ đến kẻ đánh lén lại nhện tộc. Đây là đối yêu tộc trắng trợn khiêu khích, là đối bọn hắn yêu tộc Vũ nhục. Các ngươi là người phương nào? Lại dám đánh lén chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ chúng ta chính là yêu tộc sao?" Có cường giả yêu tộc phẫn nộ quát. "Hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật cũng xứng xứng yêu tộc." Hầu nghệ hừ lạnh nói. "Ngươi muốn chết?" Nghe được Hầu nghệ khinh miệt lời nói, mấy cái cường giả yêu tộc giận tím mặt, hướng phía Hầu nghệ vồ tới. Hầu nghệ không sợ hãi chút nào, trực tiếp lĩnh địch, song quyền tê động, đánh ra vô tận quyền ảnh, mỗi cái quyền ấn đều tựa như núi cao nặng nề, uy áp vô song. Hầu Nghệ quên ấn đánh vào mấy tên cường giả yêu tộc trên thân, lập tức đẩy bọn hắn bay tứ tung ra ngoài, miệng phun máu tươi. "Đáng chết, đây là nơi nào xuất hiện cường giả, vậy mà lợi hại như vậy." Mấy cái cường giả yêu tộc hoảng hốt. Hầu Nghệ không có dừng tay, vung lên lợi kiếm, trực tiếp phách mấy cái cường giả yêu tộc đầu lâu. Những yêu tộc này cường giả đầu lâu lăn xuống, nguyên thần đều bị đánh nát. "Hầu Nghệ huynh đệ quả nhiên lợi hại, thời gian ngắn như vậy, liền diệt đi mấy cái cường giả yêu tộc." Hiên Viên tàn thần nói. "Hiên Viên huynh đệ cũng không kém, thời gian ngắn ngủi, cũng đã khôi phục, thực lực khẳng định càng thêm cứng hãn." Hầu Nghệ cười nói, "Ha ha ha." Ta nhục thân mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong." Hiên Viên lắc đầu nói, "Nhục thể của hắn mạnh, có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo, có thể đối cứng Tiên Tiên Linh Bảo, đáng tiếc pháp tắc của hắn không viên mãn, không có cách nào diễn hóa thành Tiên Tiên Chí Bảo." Hầu Nghệ hưng lệ, "Những yếu tố này đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc, ta nhìn không bằng chúng ta liên thủ đè nén những yếu tố này đều xử lý như thế nào?" Hiên Viên đề nghị. Hầu Nghệ gật đầu bằng lòng, "Những yếu tố này đều là Đại La Kim Tiên, đối nhân tộc trợ giúp lớn vô cùng, nếu là có thể chém giết bọn hắn, nhân tộc thực lực tuyệt đối sẽ gia tăng mấy lần." Thế là, Hiên Viên cùng Hầu Nghệ thương nghị thỏa đáng quy định thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người thời điểm, đem ba chi yêu tộc hoàn toàn diệt trừ. Trời tối người yên, bóng tối bao trùm toàn bộ man nu tộc, tất cả nhân tộc đều lâm vào mộng đẹp, mà hiên viên cùng hậu nghệ lại lặng yên vô thức hướng ba chi yêu tộc doanh trướng lao đi. Hậu nghệ cùng hiên viên thi triển bí thuật, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến tới ba chi yêu tộc doanh địa. Hậu nghệ thi triển thần thông liệt diễm phần thiên vô biên hỏa diễm quét sạch, bao trùm ba chi yêu tộc doanh địa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có ánh lửa ngút trời? La liệt hỏa tộc người đang quay dối sao? Không tốt, liệt hỏa tộc người tập kích bất ngờ chúng ta, mau lui lại ra ngoài. Liên Hỏa tộc công kích, lập tức đem ba chi cường giả yêu tộc đánh thức, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem đầy trời biển lửa, cả kinh tất sát. "Đi mau, chúng ta tao ngộ Liên Hỏa tộc mai phục, có cường giả yêu tộc hô lớn. Liên Hỏa tộc đây là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Có cường giả yêu tộc gầm thét. "Chạy mau a, chấm thêm chỉ sợ cũng đi không nổi." Có cường giả yêu tộc khuyên giải nói. Đông đảo cường giả yêu tộc nhao nhao chạy trốn. Liên Hỏa tộc là phụ cận chủ tộc, mặc dù sức chiến đấu yếu nhược, nhưng lại cái khác yêu tộc đều vô cùng tiên kỵ. Bởi vậy, bọn hắn tình nguyện đối mặt cái khác yêu tộc, cũng không nguyện ý đối mặt Liên Hỏa tộc. Hừ, đã xâm phạm ta Manu tộc, liền lưu cái mạng lại đến. Ngay tại Đông đảo cường giả yêu tộc đảo vòng thời điểm, Manu vương theo trong doanh trướng đi ra. Thực lực của hắn vô cùng tương đại, chỉ dựa vào khí thế, liền trấn nhiếp đảo vòng cường giả yêu tộc. Là Manu vương, đại gia cẩn thận. Nhìn thấy Manu vương đi ra, Hầu Nghệ sắc mặt biến hóa. Hôm nay, bản vương muốn độ sát các ngươi toàn tộc. Manu vương căm tức nhìn đảo vòng cường giả yêu tộc, băng lãnh nói: "Giết." Hầu Nghệ quát to. Hai người liên thủ, cùng Manu vương kịch chiến tại lên, đánh thiên băng địa liệt, phong vân chảy ngược. Hầu Nghệ huynh đệ, ta ngăn chặn hắn, ngươi đi cứu tộc nhân các. Hầu Nghệ nói rằng: "Tốt, Hiên Viên đáp ứng nói. Hầu Nghệ tế ra thần cùng, cùng Man Nưu Vương kịch liệt giao phong, cho ta chết đi." Man Nưu Vương chợt quát lên, toàn thân khí tức tăng vọt, giống như cự thú giống như của mãnh. Thần thiên phát sáng, cùng Man Nưu Vương va chạm lại lên. Man Nưu Vương không hổ là Đại La Kim Tiên, thực lực thật sự là cứng hãn. Hầu Nghệ ngưng trọng nói rằng: "Hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là chiến lực cường đại. Hơn nữa hắn nắm giữ chính là Ngũ Hành Pháp Tắc, có được được trời ưu ái ưu thế. Thật là đối mặt Đại La Kim Tiên hậu kỳ Man Nưu Vương, hắn vẫn như cũ lộ ra phi sức." Hầu Nghệ huynh đệ, ta đến trợ ngươi. Hiên Viên thấy Hầu Nghệ cùng Maniu Vương khởi chiến, hắn quát to. Ha khắc, Hiên Viên thi triển pháp thuật, lập tức như mưa rông gió báo công kích, hướng màn Maniu Vương đánh tới. Trong chốc lát, Maniu Vương thân thể bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Hầu Nghệ tay cầm thần cung, kéo cung bắn tên, sáng chói tiến mang mang theo lực lượng đáng sợ, hướng phía Maniu Vương đánh tới. Maniu Vương gầm hét, toàn thân tản ra chói mắt thanh đồng quang huy, giống như là mặc vào khôi giáp, hung ác vô cùng. Tay hắn nắm chiến phủ, hướng về phía trước đánh tới, ngăn trở phóng tới mũi tên. Hầu Nghệ cùng Maniu Vương đại chiến lần nữa, ba đợt khủng bố quét sạch bát phương, khiến thiên cung đều đang run sợ. Ha ha, hậu nghệ huynh đệ cùng hiên viên huynh đệ quá lợi hại, vậy mà có thể cùng Man Nhu Vương chống lại. Có nhân tộc đại hỉ kêu lên. Hậu Nghệ, hôm nay coi như dùng hết sau cùng khí lực, cũng phải đem ngươi chém giết ở chỗ này." Man Nhu Vương giận dữ hét. Vừa rồi bọn hắn ba chi yêu tộc tổn thất nghiêm trọng, cái này khiến Man Nhu Vương trong lòng biệt quất vô cùng, hắn không thể đem Hậu Nghệ ngàn đao bầm thây. Hậu Nghệ thế giải, cầm trong tay thần cùng, hướng về Man Nhu Vương đánh tới. Liệt Dương Phần Thiên. Hậu Nghệ gầm thét, toàn thân nở rộ hừng hực quan mang, xung quanh hắn hiện ra cựu luân năng khắc, tản ra cực nóng nhiệt độ, đốt cháy hư vũ. Chương 364, Liệt Dương Phần Thiên. Hắc giao dung truyện, 1, chương 364, Liệt Dương Phần Điên, Hắc giao dung truyện, 1. Tại hậu hộ nghệ thô động hạ, Cửu Luân năng gắt nhanh chóng dựa sát vào, hình thành Cửu Luân đại ma bàn, hướng phía Man Nưu Vương trấn áp tới. Man Nưu Vương gào hét, thân thể hắn cao ngất, cơ bắp nội cục mạnh mẽ, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, giơ lên chiến phủ anh dũng sắp phạt. Chiến phủ phá toái hư không, chém vào tại Cửu Luân năng gắt phía trên, lập tức truyền ra kịch liệt tiếng vang minh. Chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Man Nưu Vương chiến phủ trong nháy mắt đột tay, đứt gãy ra. Không tốt. Man Nưu Vương sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đội vàng vận chuyển pháp lực, mong muốn khôi phục chính mình chiến phủ. Nhưng mà, đã trễ rồi, cựu luân năng gắt nghiền nát hư không, rơi vào Maniu Vương trên thân, trực tiếp đem hắn nện vào sâu trong lòng đất, nhấc lên ngập trời bụi mù. Maniu Vương miệng phun máu tươi, theo cái hố bên trong leo ra, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm hậu nghệ cùng Hiên Viên. Đáng chết hai cái lão cậu, chờ ta đột phá tới thái ớt kiếm tiên, nhất định diệt các ngươi toàn tộc. Maniu Vương giận dữ hét. Nói xong, Maniu Vương xoay người rời đi, rời đi nơi này. Hắn biết mình không địch lại Hậu Nghệ cùng Hiên Viên, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể không công chịu chết, còn không bằng mau chạy trốn, tìm cơ hội báo thù rửa hận. Truy, Hậu Nghệ quát to, dẫn đầu thẳng hướng Man Nưu Vương. Diệt nha, vì các huynh đệ báo thù. Những cường giả yếu tộc khác nhao nhao thẳng hướng Man Nưu Vương. Man Nưu Vương gầm thét, vung hai nắm đấm, cùng Hậu Nghệ cùng Hiên Viên đại chiến, nhưng làm sao Hậu Nghệ cùng Hiên Viên thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Cuối cùng, Man Nưu Vương bị Hiên Viên dùng kiếm đâm tổn thương, lồng ngực sụp đổ xuống, kém chút tử vong. Các ngươi chờ lấy, bản vương sẽ báo thù. Maniu Vương vứt xuống vài câu nói thoại, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên không có ngăn cản, tùy ý Maniu Vương chạy trốn. Maniu Vương bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không dám quá mức trừ dương. Hầu Nghệ trầm ngâm nói: "Maniu Vương mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn lại có biện pháp chế dược Maniu Vương. Chỉ cần Maniu Vương hơi hơi trừ dương, liền sẽ lọt vào phục hi cùng nữ hoa, đông hoàng chờ đại năng truy sát." Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm Yêu Thần thảo?" Hiên Viên hỏi. "Ta cũng không biết, chỉ có thể tùy duyên." Hầu Nghệ lắc đầu nói: "Kệ chúng ta đi thôi, hy vọng sớm ngày tìm tới Yêu Thần thảo." trợ giúp tăng minh đệ tăng thực lực lên." Hiên Viên cười nói, "Kết quả là, hai người kết bạn mà đi, tại yêu vực bên trong tìm kiếm yêu thần thảo." Ngay tại hậu nghệ hai người chuẩn bị tìm kiếm yêu thần thảo thời điểm, nơi xa có kinh lôi nổ vang, Mên Mông Uy áp vô thiên cái điệu mà đến. "Không tốt, là Vu tộc cường giả." Hậu Nghệ kinh hãi. "Vu tộc cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện bảo bối gì sao?" Hiên Viên nhíu mày, nghi hoặc vô cùng. Một lát sau, phía trước truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ, còn kèm theo yêu thú tiếng gào thê thảm. "Chẳng lẽ Vu tộc cường giả ngay tại săn giết yêu thú?" Hậu Nghệ suy đoán nói. Ngay sau đó, lại là mấy tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, âm thanh chấn sân hạ. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Hầu lệ ánh mắt sắc lạnh, mang theo Hiên Viên hướng về âm thanh nguyên điệu tiến đến. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, liền gặp được phía trước có hai cỗ ba động khủng bố truyền đến. "A, lại là Vu tộc cùng Yêu tộc, bọn hắn đánh như thế nào lên đầu?" Hiên Viên kinh ngạc nói. Lúc này, phía trước cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vu tộc cùng cường giả Yêu tộc, ngay tại kịch liệt chiến giết, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Vu tộc cường giả quá nhiều, cường giả Yêu tộc càng thêm kinh khủng, bọn hắn khẳng định sẽ vất lạc." Hầu lệ nói rằng. "Đi!" Chúng ta đi cứu người." Hiên Viên nói rằng, quyết định sau, bọn hắn hóa thành lữ quàng, nhanh chóng xông vào trong chiến trường, đi giải cứu Vu tộc cường giả. "Hầu Nghệ, các ngươi thế mà dám can đảm nhúng tay chúng ta chiến đấu, muốn chết sao? Hầu Nghệ, ngươi là sống dính nhau sao?" Lâm Hầu Nghệ cùng Hiên Viên xông vào chiến trường sau, liền lập tức gây nên chú ý của mọi người. Hầu Nghệ giống to, tóc đen đầy đầu lửa vũ, cầm trong tay thần cung, thẳng hướng cường giả yêu tộc. Hiên Viên cũng không sợ chút nào, giống nhau xông tới giết, thẳng hướng Vu tộc cường giả. Hầu Nghệ thần cung liên tục khép mở, mỗi lần đều có kinh khủng mũi tên nổ bắn ra mà ra sẽ rách hư không, xuyên thủng cường giả yêu tộc thân thể. Giết, đem bọn hắn cho ta làm thịt. Cường giả yêu tộc nổi trận lôi đình, ánh mắt bỏ bừng bừng, sát ý bừng bừng nhào về phía hậu nghệ cùng nhiên viên. Song phương đại chiến, vô cùng kịch liệt, các loại thần quang bắn tung tóe, phù văn đầy trời, sát khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hậu nghệ huynh đệ, ta đến chở ngươi. Ngay tại hậu nghệ cùng nhiên viên đại chiến cường giả yêu tộc thời điểm, bộ lạc Dũng sĩ si đổi tới, tổng cộng 7 vị, đều là đại la cảnh giới cường giả. Bọn hắn đi vào chiến trường, gia nhập hậu nghệ cùng nhiên viên chiến cuộc, đối kháng cường giả yêu tộc. Hậu nghệ Hiên viên cùng những bộ lạc này dũng sĩ gia nhập, khiến cho yêu tộc tình huống biến vô cùng hỗn bét, liên tục bại lui. Hầu nghệ hưng đệ, đây là ma thần hoa, đối chữa thương có rất tốt hiệu quả, ngươi nhận lấy đi. Viên này là chín linh châu, đối với gia tăng pháp lực có hiệu quả. Cái này gốc là tử vân đằng, đối chữa trị mọi thương có hiệu quả. Còn có đây là bích ngọc thảo, đối luyện dược có hiệu quả. Những này dũng sĩ đem riêng phần mình có chân quý dược liệu xuất ra, giao cho Hầu nghệ trợ giúp hắn chữa thương, khôi phục thương thế. Hầu nghệ không có từ tuyệt, hắn cảm tạ những này dũng sĩ ý tốt, sau đó đem những dược liệu này thu thập lại, để tránh lãng phí. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi thương thế rất nặng, ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi trước, chưa khỏi vết thương lại nói." Bộ Lạc Dung Sy nói rằng. "Ừm, ta xác thực cần điều trị, vậy thì tạm thời đình chỉ tranh đoạt." Hầu Nghệ nói rằng. Sau đó, Hầu Nghệ bọn người rời đi trước trưởng, trở lại bộ lạc. Hầu Nghệ ngồi trên giường, nuốt Tử Vân Đằng, luyện hóa dược lực, tuế nhuần thương thế bên trong cơ thể. Tử Vân Đằng chính là định cấp dược liệu, ẩn chứa minh mông sinh mệnh tinh hoa, vô cùng trân quý, giá trị hơn thành. Vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, Hầu Nghệ cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thể nội ám tật biến mất sạch sẽ. "Hầu Nghệ, ta nơi này có chữa thương đan dược, ngươi ăn vào sau." hẳn là sẽ dễ chịu rất nhiều. Hiên Viên đưa qua hai cái đan dược. Đa Tạ. Hầu Nghệ đưa tay tiếp được, không có khách khí. Hắn phục dụng đan dược sau, lập tức cảm giác thể nội ấm áp, nguyên bản thương thế nghiêm trọng đã khỏi hẳn. Đa Tạ Hiên Viên huynh đệ tương trợ. Hầu Nghệ chắp tay cảm kích nói. Hầu Nghệ huynh đệ không cần khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Hiên Viên quát tay, cũng không để ở trong lòng. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian lục soát yêu thần thảo a, nếu không cường giả yêu tộc đột phá, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hiên Viên nói rằng. Chúng ta chia ra ba đường, phân biệt từ khác nhau phương hướng dò xét. Hầu Nghệ nói rằng. Hạ đàn xong mệnh lệnh sau, HầuỆ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thương thế. Hắn hiện tại vừa mới khôi phục, nguyên khí đại tường, nhất định phải mau sớm bổ sung. "Tốt, Kìa ta đi nam biên, ta đi phía bắc." Hiên Viên cùng cái khác ba tên bộ lạc dũng sĩ phân biệt lựa chọn phương hướng, bắt đầu tứ tán dò xét. Nhưng mà, bọn hắn mới đi không bao lâu, liền nghe tới phía trước truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ, rình thai nhức óc, khiến người ta run sợ. Chương 364, Liệt Dương Phần Thiên, Hắc Dao Dung Truyện, 2, chương 364, Liệt Dương Phần Thiên, Hắc Dao Dung Truyện, 2. Lợi hại như vậy? Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc vội vàng hướng về tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng thống đi. Lai yêu tộc, bọn chúng mong muốn tập kích bất ngờ chúng ta bộ lạc. Hầu Nghệ mở hai mắt ra, trong con mắt lấp lóe hàn mang, đi theo Hiên Viên nhanh chóng lao vụt. Sau đó không lâu, bọn hắn nghe được càng thêm mãnh liệt tiếng gào thét, dường như ngàn vạn hung thú tại tề phiếu, làm người chấn động cả hồn phách, để cho người ta tê cả da đầu. Khá lắm, nhiều như vậy hung thú. Hiên Viên kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy phía trước ồ ạp ạp, tất cả đều là hung thú, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Nhiều như vậy hung thú hội tụ ở chỗ này, hiển nhiên là có mục đích tính. Đột nhiên, nơi xa truyền đến to rõ cao vút tiếng long ngâm, giống như là chân long tại trùng âm, thanh âm mênh mông, chấn động cựu tiêu. Ngay sau đó, bọn hắn liền gặp được, nơi xa có ngũ thải tường vân bay tới. Cẩn thận nhìn lại, kia không phải cái gì tường vân a, rõ ràng là chân long xoay quanh ở phía trên. Chân long thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, lẫn giấc lạnh lẽo, tản ra ý lạnh đến tận xương tủy, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thật là đáng sợ chân long, bọn chúng đến tụt cùng là từ đâu mà đến? Vì sao muốn công kích chúng ta bộ lạc? Không phải là yêu tộc mời tới? Bất kể là ai mời tới, hôm nay nhất định phải diệt đi bọn hắn. Nhìn thấy đầu này khủng lồ chân long sau, bộ lạc Dũng sĩ đều lộ ra vẻ kiêu rẻ, nhao nhao tăng lên chiến lực. Hầu Nghệ, ngươi thương thế vừa vặn, vẫn là trước chữa thương, nơi này từ chúng ta phụ trách. Nơi này hung thú quá nhiều, bằng vào chúng ta mấy cái căn bản ngăn cản không nổi. Hiền Viên quên căn nói, ngươi thương thế rất nặng, nếu là tùy tiện xuất chiến, tất nhiên ăn thiệt thòi. Nhiều năm như vậy đều sống qua tới, chỉ là vài đầu hung thú tính là gì? Ta muốn tự tay chém giết bọn chúng. Hầu Nghệ lắc đầu, ngữ khí kiên định. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, phía trước hung thú rốt cục đi tới gần, triển khai điên cuồng công phạt. Mấy trăm đầu hung thú vụt tới Uy lực mạnh, nhấc lên trận trận sóng gió, quét sạch tương cùng. Giết. Giết sạch bọn này xúc sinh. Bộ lạc Dũng sĩ gầm thét, nên kích đã qua, đánh ra bén nhọn nhất cương phạt. Hung thú gào thét, mang theo ngập trời lệ khí, đàng đàng sát khí, cùng bộ lạc Dũng sĩ chém giết khắp nơi lên. Huyết Vũ phiêu tán rơi dựng, chân cột tay đứt bay tứ tung, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Hầu lệ đứng ở nguyên địa, cũng không tham dự trong đó. Đám hung thú này mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là dã man hạng người, chỉ hiểu được mã lực, căn bản không hiểu được kỹ xảo. Bởi vậy, bộ lạc Dũng sĩ mặc dù ít người, lại có thể miễn cưỡng chèo chống. Hầu Nghệ nhìn xem đám hung thú này, trong con ngươi lóe ra sáng chói kiêm mang, tựa như hai vòng mặt trời nhỏ khiếp người đến cực điểm. Hắn thân ảnh phiêu miểu, trong đám người đi khắp, trong tay chiến mâu vung lên, vạch ra sàn lạn ngân huy, đâm vào hung thú thể đội. Thật mạnh. Hầu Nghệ bước dài mở, chân đạp bát quái đồ, thi triển đấu chuyển tinh di, tránh né hung thú công kích, tìm cơ hội ra tay. Hung thú gào thét, mang theo khí tức hung sát, chúng sát mà đến. Bọn chúng mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng lại không biết thế nào phòng ngự, bị bộ lạc dũng sĩ vây công chí tử. Không đến một lát, hung thú toàn bộ mất mạng, bị bộ lạc dũng sĩ chém giết hầu như không còn. Đám người thở thở phì phò, trên mặt che kín mồ hôi, quần áo rất đẫm. Hiên Viên cầm hiên viên kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phòng ngựa gặp nguy hiểm giáng lâm. Chúng ta tiếp tục tiến lên, phải tất yếu đem yêu thần thảo nắm bắt tới tay." Hầu Nghệ dặn dò nói. "Là." Đám người gật đầu, bắt đầu đi đường. Bất quá, bọn hắn đi ra không bao lâu, lại gặp phải không ít hung thú, đều là các loại loài hình. Đám hung thú này hung mãnh dị thường, mang theo nồng đậm sát khí, dữ tợn kinh khủng, khát máu yếu chiến. Sau đó không lâu, bọn hắn lọt vào hung thú phục kích, tổn thất nặng nề. "Không được, chúng ta không phải là đối thủ, vẫn là trở về bộ lạc cầu viện a." Có người đề nghị. Không tệ, nơi này khoảng cách chúng ta bộ lạc quá gần, không thích hợp ở lâu. Rút lui. Hiên Viên, hậu lệ bọn người đồng ý ý kiến này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, nơi xa vang lên lần nữa trận trận hung thú tiếng gầm gừ. Chỉ thấy, đen nghịt hung thú, phô thiên cái địa vọt tới. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, nhảy mắt đi tới gần. Không tốt, nhiều như vậy hung thú, khẳng định là yêu tộc mới tới. Hiên Viên sắc mặt khó coi. Vật khí của bọn hắn cũng quá kém cỏi, thế mà đụng phải nhiều như vậy hung thú, vẫn là thành quần kết đội, để cho người ta tuyệt vọng. Hậu lệ cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn mặc dù tự tin, nhưng đối mặt nhiều như vậy hung thú, vẫn như cũ cảm thấy khó giải quyết. Hiên viên tế ra hiên viên kiếm, chém ra đạo đạo sáng chói kiếm mang, sắc bén vô song, chém vào hung thú, bộc phát ra tiếng vang. Rẹt. Những người còn lại nhao nhao rút kiếm, chém giết hung thú, cảnh tượng hùng vĩ. Hung thú gào thét, khí thôn sân hạ, hung mi ngập trời. Rẹt. Hiên viên bọn người giống to, dùng huyết phân chiến. Huyên hoa phun tung tóe, nhuộm đỏ hư không, thi thể đang nằm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hầu nghệ, hiên viên bọn người thực lực rất mạnh, cho dù hung thú số lượng đông đảo, cũng khó có thể làm sao bọn hắn. Ha ha, thông thái. Những xúc sinh này với dịch, thật là mỹ vị nha, quả thực để cho người ta lưu luyến quên vẻ. Hung thú càng rết càng nhiều, bộ lạc Dũng sĩ lại càng rết càng hưng phấn, nước bọt chảy ngang, đôi mắt xinh hồng, hận không thể đem môi cái hung thú xé rách. Hung thú gào thét, toàn thân máu thịt bẻ bé bét, mang theo vô tận sát khí, điên cuồng hướng về bọn hãn danh tới. Dưới tình huống như vậy, bộ lạc Dũng sĩ dần dần rơi vào hạ phòng, bị hung thú bao phủ lại. Hầu nghệ, ta đến giúp đỡ các ngươi, các ngươi chuyên tâm chiến đấu. Đang lúc bộ lạc Dũng sĩ lâm vào khốn cảnh lúc, lực mục mang theo bộ lạc Dũng sĩ chạy đến, gia nhập chiến đấu bên trong. Có bộ lạc dũng sĩ cùng lực mục bọn người tương trợ, cục diện cải thiện rất nhiều, tạm thời vững chắc. Hung thú nổi giận, điên cuồng tập kích, mong muốn hủy diệt bọn hắn. Hầu nghệ hai mắt khép hở, tinh thần cao độ tập trung, bắt giữ hung thú sơ hở, tùy thời mà động, cho chí mạng công kích. Hiên viên bọn người càng thêm giận mình, nhạy cảm bắt lấy chiến cơ, điên cuồng phản kích, chém giết hung thú. Giết a, cùng ta xông. Hung thú số lượng tuy nhiều, lại ngăn không được bộ lạc dũng sĩ góc sát. Hung thú không địch lại, liên tục bại lui, tử vong vô số, kêu rên khắp nơi. Nhưng vào lúc này, bảy hung thú bỗng nhiên truyền đến tiếng ngậm, tràn ngập bi thương, đau khổ. Ngay sau đó, Tại mật lâm thâm sự, xông ra ba tôn quái vật khổng lồ. Bọn chúng toàn thân đen nhánh, hình dạng quái dị, mọc ra răng nanh, giống ngạc ngư giống như đầu, tản ra khí tức cấm lãnh. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, tại trên trán của bọn nó, lại có chữ Vương Đường Vân. Là Hắc giao thú. Song đời rồi, chúng ta thế nào chọc loại tồn tại này? Nhìn thấy cái này ba đầu hung thú đáng sợ, hiên viên bọn người dọa đến hồn phi phách tán, sắp nứt cả tim gan. Hắc giao thú, chính là nam linh cấp cao nhất hung thú thứ hai, thực lực siêu phàm, so trước đó những hung thú kia, cường đại hơn nhiều lần. Giết. Hắc giao thú phát hiện nhân tộc, há miệng máu. Phun ra đen nhầy khí độc. Đại gia cẩn thận. Hiên viên vội vàng tiêu to. Đám người bối rối, vội vàng thi triển võ học, chống cự xương độc. Không ít người bị xương độc bạo phủ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bốc khói, da thịt nứt giữa, da chóp thịt bong, ngã xuống đất dãy rủa. Bọn hắn vô cùng sợ hãi, liều mạng chạy trốn, lại bị phía sau hung thú đuổi kịp, bị ăn sạch. Cháy mau. Hầu lệ hét lớn, nhắc nhở đám người chú ý an toàn. Chương 365, nhanh chóng rời đi, vận mệnh kết thúc. 1. Chương 365, nhanh chóng rời đi, vận mệnh kết thúc. 1. Hắc giao thú tốc độ cực nhanh, như điện quang lập loé qua trong giây lát liền xung đến. Nó cái đuôi vung đẩy, như roi giống như quả đà qua, chỗ đến, cây cối bẻ gãy, mảnh đá lăn lộn, bụi đất bay lên trời. Mấy tên dũng sĩ không tránh kịp, bị hung hăng quất trúng, xương cốt vỡ vụn, tiêu thảm té ngã. "Đáng chết, chúng ta căn bản ngăn không được bọn chúng. Bọn chúng thực lực quá mạnh, nhất định phải nhanh thoát ly chiến trường." Đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, biết không thể cứng đối cứng, nếu không chắc chắn chết bởi cái này ba đầu hắc giao thú chi thủ. "Các ngươi đi trước, ta đến ngăn cản bọn chúng một lát." Hầu Nghệ cắn răng nói rằng. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngài tuyệt đối không thể lấy." Nghe nói lời này, Nhìn tộc tất cả mọi người tức giận, bọn hắn không muốn bước xuống hậu vệ một mình chạy trốn. Hậu vệ cười nhạo, không cần lo lắng ta, các ngươi nhanh chóng rời đi. Dứt lời, hắn lấy ra cung tiễn, giương cung cài tên, nhắm chuẩn hắc giao thú, đột nhiên bắn ra. Kim sắc mũi tên vạch phá bầu trời, mang theo chói hai tầng rít, bắn về phía hắc giao thú phần bụng, mũi tên thế đại lực trầm, trực tiếp xuyên thủng hắc giao thú thân thể. Hắc giao thú kêu thảm, thân thể kịch chấn, suýt nữa theo giữa không trung rơi xuống. Hiên viên bọn người thừa cơ bắn ra mũi tên, bắn về phía hắc giao thú cái cổ, lưng trở, tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hắc giao thú phẫn nộ Hàm mồm phun ra xương độc, che đậy hư không, tướng hiên viên bọn người quét sạch mà đi. Hiên viên bọn người giận dữ, thúc dục nhân tộc dũng sĩ nhanh lên rời đi, bọn hắn ngăn chặn hắc giao thú. Rít. Đám người cùng giống, vung lên binh khí lên chiến. Hắc giao thú quá kinh khủng, dù là hiên viên bọn người liều mạng, vẫn như cũng không phải là đối thủ của nó. Hầu Nghệ lồng ngực bị hắc giao thú móng đuốt vỗ trúng, ngũ tạng lục phủ bị thương, miệng phun máu tươi, thân thể lão đảo rút lui, kém chút ngã sấp xuống. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi không có sao chứ?" Hiên viên Ân cần hỏi han. Khụ khụ. Hầu Nghệ che ngực, ho khan hai tiếng, lắc đầu nói rằng Ta không có việc gì, xúc sinh này rất đáng sợ, đi mau." Hầu nghệ dữ lời, liều mạng bên cạnh nhân tộc Dũng sĩ, lần nữa kéo ra dây cung, ngưng tụ mũi tên, tiếp tục bắn về phía Hắc giao thú. Phốc phốc. Hắc giao thú phần bụng lần nữa bị thương nặng, lẫn giáp vỡ nát, lộ ra tinh hồng vết máu. Hắc giao thú nổi giận, há mồm phun ra xương độc, phô thiên cái địa ép tới, bao phủ toàn bộ rừng rậm. Màu trắng lên. Hiên viên giống to, xuất lĩnh nhân tộc Dũng sĩ tránh né xương độc. Hầu nghệ ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay giơ lên trường cung, dương cung cài tên. Kim sắc mũi tên vạch phá bầu trời, mang theo hừng hực hóa diễm, như là sao băng rơi xuống rơi lập tại hắc giao thú phần lưng, kim sắc mũi tên nổ tung, hóa thành lửa cháy hừng hực đốt cháy hắc giao thú, phát ra trận trận tiếng ai minh, vô cùng thống khổ. Hiên Viên cũng cầm hiên viên kiếm, chém vào hắc giao thú, đưa nó trên người lần giáp, chém xuống mạnh lớn. Nhưng hắc giao thú ra dậy thịt béo, trình độ bền bị vượt mức bình thường, cũng không có thương cân đọ cốt. Hiên Viên thấy thế mạnh nhân lại, hắc giao thú phòng ngự cứng hãn, rất khó bại trừ. Nếu là không giải quyết rơi hắc giao thú, nhân tộc Dũng Sĩ lại bởi vậy tổn thất to lớn. Ha ha ha ha, sâu kiến, các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết. Hắc giao thú dữ tợn gào thét, thân thể hỗn léo, đong đưa cái đuôi nhấc lên ngập trời gió lốc, quét ngang bắt phường, thổi đến người mắt mờ không ra. Hiên Viên con ngươi co vào, cảm giác nguy cơ tới gần, lập tức hướng bên cạnh tránh né, khó khăn lăm le tránh hắc giao thú công kích. Hiên Viên huynh đệ, những yêu tộc này thật lạ gạo hoạt, không cùng chúng ta chính diện giao phong. Hiên Viên trong đội ngũ, có người máng to, hiển nhiên đã phát giác được hắc giao thú ý đồ. Hắc giao thú quả trí tuệ không sai không tầm thường. Hiên Viên thầm nghĩ, ánh mắt băng lãnh vô tình. Đô nhiên, mặt đất lắc lư, sơn lâm chấn đãng, bụi cát bay ra, tựa như ngày tận thế tới. Chỉ thấy nơi núi rừng sâu xa xông ra hai đầu hung thú, trong đó đầu kia trâu đen Trừng cao 5m, toàn thân hất lên áo giáp màu đen, như là giống như cột điện cường trắng. Tại cổ của nó chỗ treo đồng linh đang, phát ra trận trận thanh thủy vang dội tiếng đinh đông, để cho người ta bực bội bất an. Mặt khác đầu hung thú kia, càng khủng bố hơn, nó toàn thân màu xanh, tứ chi cháng kiện như trụ, như long tượng lao nhanh, uy thế lạnh đầu xương. Thanh lâm long tượng gào thét, sóng âm quét tán, như lôi đình nổ tung. Nó tiếng giống ẩn chứa âm ba công kích, trực tiếp đánh vào trong đám người. Trong chốc lát, có người không chịu nổi tiếng giống xung kích, thất khiếu chảy máu, hôn mê tại chỗ. Hiên Viên cùng hắc giao thú chém giết còn chưa kết thúc, lại tới hai đầu hung thú đáng sợ. Thế cục biến tràn ngập nguy hiểm. Hiên Viên khuôn mặt nghiêm trọng, trong lòng minh bạch, nếu như không giải quyết rơi Hắc Giảo Thú cùng Thanh Lân Long Tượng, tuyệt đối sống không nổi. Nhân tộc bộ lạc Nhân Mã đã tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại hiên viên mấy trăm người. Hắc Giảo Thú cùng Thanh Lân Long Tượng mặc dù cường đại, nhưng là nhân tộc nhân số quá nhiều, hoàn toàn có thể kiểm chế lại bọn hắn. Hiên Viên nghĩ đến biện pháp, quyết định từ bỏ Hắc Giảo Thú, đi đối phó Thanh Lân Long Tượng. Trước mắt hắn kiêng kỵ nhất chính là viên kia đồng linh đàng, chỉ cần đem vật kia hủy diệt, Hắc Giảo Thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu nghệ huynh đệ, chúng ta chia ra hành động, riêng phần mình cuốn lấy Hắc Giảo Thú cùng Thanh Lân Long Tượng. Hiên Viên nói rằng: "Tốt, hôm nay bằng lòng." Hai người bọn họ phân biệt lựa chọn đối phó Hắc Giao Thú hoặc là Thanh Liên Long Tượng. "Hiên Viên, chịu chết đi." Hắc Giao Thú giống to, điên cuồng đánh giết mà đến. Hiên Viên không chút gì yếu thế, cùng Hắc Giao Thú vật lộn, đao quang kiếm ảnh, tiếng leng keng bên tai không ngớt. Âm ầm thanh âm truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, cả kinh phủ cận thôn trại cư dân run như cầy sấy, coi là địa chấn bạt phát. Mặt khác hai cái thôn trại cư dân chạy đến, nhìn thấy Hiên Viên cùng Hắc Giao Thú kịch liệt chiến giết, không khỏi thở phào. "Hiên Viên huynh đệ vậy mà cùng hung tàn Hắc Giao Thú chiến đấu, thật là dũng mãnh như thần a." Xem ra Hiên Viên huynh đệ sớm có đắc trước, mới khiến cho chúng ta rời xa Hắc giao thú. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Hiên Viên là cố ý chi đi bọn hắn, thuận tiện bọn hắn chiến đấu. Hắc giao thú giận dữ, thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, mỗi lần đều sẽ đụng bay không ít nhân tộc, làm cho người kinh dị. Bọn chúng lúc chiến đấu, mặt đất run rẩy kịch liệt, cây cối bẻ gãy, bụi cỏ sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Hiên Viên cùng Hắc giao thú chiến đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại càng đánh càng dữ mạnh. Hắc giao thú, chịu chết đi. Hiên Viên hét lớn, rút kiếm chém về phía Hắc giao thú. Hắc giao thú nâng lên lợi trảo đón đỡ Hiên Viên công phạt. Hỏa hỏa văng khắp nơi, bán ra hỏa hoa chiếu rọi ra hiên viên mặt. Không hổ là cường giả yêu tộc, thực lực quả nhiên phi phàm. Hiên viên thầm khẽ nói, "Đáng chết nhân loại tiểu nhi, bản vương hôm nay muốn ăn rơi ngươi." Hắc giao thú cầm nhẹ. Hắc giao thú gào thét, thân thể khổng lồ xông lại, lợi trảo bắt lấy hiên viên áo bảo, mạnh mẽ xé rách. "Hừ, chỉ bằng ngươi, vẫn không giết được ta." Hiên viên khinh miệt nói rằng. Chân hắn dẫm cựu cung ngước, linh xảo lấp loé, tránh đi lợi trảo tập sát. Lập tức, hiên viên cầm trong tay hiên viên kiếm, chém vào tại hắc giao thú chân sau bên trên, lưu lại thật dài lỗ hổng, máu me đầm đìa, đau hắc giao thú gào gào. Hắc giao thú, ngươi tử kỳ đến cùng rồi." Hiên Viên trầm trọng nói. "Chương 365, nhanh chóng rời đi, vận mệnh kết thúc, 2. Chương 365, nhanh chóng rời đi, vận mệnh kết thúc, 2. "Dống, ta muốn cắn nát ngươi đầu, thôn phệ ngươi huyết nục, đem ngươi nghiền xương thành tro." Hắc giao thú hoàn toàn điên cuồng, gầm thét vô zết về phía Hiên Viên. "Cho ta lăn." Hiên Viên quát chói tai. Oanh tiếng nổ, mặt đất băng liệt, bụi đất tung bay, xương mù tràn ngập. Hắc giao thú kêu rên, thân thể khổng lồ bay ngược mà lên, đập thầm ầm ầm vào trong đất. Hiên Viên lăng không bay vọt, đi vào Hắc giao thú trước mặt, tay cầm Hiên Viên kiếm dùng sức đâm xuyên hắc giao thú thân thể. Hắc giao thú, ngươi vận mệnh đến đây kết thúc, đi âm phủ địa phủ đưa tin a." Hiên viên Đạm Mặc nói. Hắc giao thú dãy rủa, nhưng căn bản rung chuyển hiên viên. Hiên viên rút lợi kiếm ra, máu tươi chảy ra, rải đầy đại địa. Hiên viên tốc độ quá nhanh, hắc giao thú mới từ dưới mặt đất leo ra, lại bị đâm bên trong thân thể, tại chỗ tử vong. Hắc giao thú chết đi, hiên viên hô đại uy vũ khí phách, chúng ta nhân tộc có thể cứu rồi." Có người nhảy cấm hoan hô, cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng. Yêu tộc cùng nhân tộc, vốn là tốc địch, hiện tại hiên viên chém giết hắc giao thú, khẳng định sẽ chọc cho giận yêu tộc. Hiên Viên không có quản những người khác nghĩ như thế nào, đem hắc giao thú kéo vào trong rừng rậm, sau đó mai táng lên. Bọn hắn đi vào khu rừng rậm này đã có hơn nửa năm, trong lúc đó tao ngộ qua rất nhiều hung hiểm. Cũng may, mỗi khi gặp sinh tử con đầu, đều có thể biến nguy thành an, cuối cùng lấy được thắng lợi. Trở lại bộ lạc, Hiên Viên tìm đến tế tự, hỏi thăm hắn có gì tốt đề nghị. Ta quan sát qua, bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều dược liệu quý giá, thậm chí còn tồn tại rất nhiều linh dược, chỉ cần chúng ta thật tốt lợi dụng, tuyệt đối là phong phú bạc khố. Chỉ là Yêu tộc giã man thị sát, ngươi cũng hiểu biết, nếu như tùy tiện ngắt lấy chân quý dược liệu, khó đảm bảo sẽ dẫn tới yêu tộc đối bắt. Chúng ta trước tiên có thể phái người bảo hộ dược viên, chờ đợi ngươi thành công trở về, lại tiến vào ngắt lấy linh dược." Tế tự mỉm cười nói. Nghe xong tế tự lời nói, Hiên viên lập tức ánh mắt tỏa sáng. "Tốt, liền theo ngươi nói tới, điều động nhân thủ bảo hộ dược viên, ta muốn đi săn giết hung thú." Hiên viên đánh nhịp làm ra quyết định. Ngay sau đó, hắn dẫn đầu 20 vị dũng sĩ rời đi bộ lạc, chuẩn bị đi tìm con mồi. Vùng rừng rậm này rộng lớn vô biên, hung thú chủng loại phong phú, so phía ngoài sơn mạch càng thêm nguy hiểm, thôi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng. Đen như mực ban đêm rừng Lâm, trong rừng rậm đen nhánh tĩnh mịch, đưa tay không thấy được ngón ngón, thỉnh thoảng sẽ nổi lên hàn phong, thổi đến người run lên bẩy. Ngao, giống. Đen như mực trong rừng rậm, truyền đến sói tru, thành âm thế thảm. Đây là hung thú đang gào gọi, tại đi săn. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đường vòng a. Không thể lùi bước, con đường này thông hướng Hắc Hồ Lĩnh, Hắc giao thú chiếm cứ ở nơi nào, vạn dặm xa xôi chạy đến, không thể bỏ qua cơ duyên. Nói đúng, cho dù có nguy hiểm, cũng muốn vượt qua. 20 tên dũng sĩ nghĩa vô phản cố đi tới rừng rậm, thân thể của bọn hắn kéo căng, cảnh giác bốn phía. Bọn hắn không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì nơi này nguy cơ từ phía. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là bụi gai, độc đằng, bụi cây cùng cỏ dại. "A, bên kia giống như có cái gì, chúng ta đi qua nhìn một chút." Đột nhiên có người hô to. Theo thanh âm nhìn lại, bọn hắn phát hiện xa xa trên mặt đất nằm ba bộ thi thể. Ba tiên nhân tộc nam tử thi thể, độ ngực của bọn hắn đều vỡ vụn mở, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. "Là chúng ta bộ là người, làm sao lại xuất hiện tại rừng rậm? Có người thất kinh tất sát. Nhanh, đem bọn hắn móc ra, xem bọn hắn tình huống như thế nào." Hiên Viên nói rằng Bọn hắn nhanh chóng chạy tới điều tra tình huống. Bọn hắn chết được quá quỷ dị, tất cả đều là trái tim vỡ vụn, miệng vết thương chảy xuôi huyết dịch ngừng kết. Ba người này chết được kỳ quặc, chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Hiên Viên cẩn thận kiểm tra thi thể của bọn hắn, chau mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Chúng ta tiếp tục đi tới." Hiên Viên trầm giọng nói. Hiên Viên bọn hắn sau khi đi không bao lâu, mấy đạo quỷ mị giống như thân ảnh xuất hiện, đồng thời cấp tốc biến mất. Những người này chính là hung thú huấn hóa, bọn hắn giấu ở chỗ tối giám thị nhân tộc, tùy thời tập kích bất ngờ. Bọn hắn hẳn là hiên viên bộ lạc tộc nhân, chắc là theo dõi chúng ta mà đến. Đã đụng tới cũng đừng để bọn hắn còn sống trở về. Hắc hắc, hiên viên bộ lạc khoảng cách bộ lạc khá xa, không cần e ngại nhân tộc bộ lạc, cứ việc thi triển thần thông. Trong rừng rậm truyền đến mấy đạo dữ tợn tiếng cười lạnh, hiển nhiên là sớm có dự mưu, dự định diệt sát nhân tộc. Hiên viên mang theo 20 tên dũng sĩ trong rừng hành động, gặp phải hung thú càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, làm bọn hắn cảm thấy áp lực. Cũng may, hiên viên thực lực đủ mạnh, là đủ ứng phó bất kỳ hung thú tác kích. Ân. Hiên viên dừng bước lại, hai con người sắc bén như lưỡi dao, xuyên thủng hư ảo. Lại la bọn chúng. Hiên viên thấy rõ ràng tập kích đồ vật của mình, con người bỗng nhiên có vào. Chỉ thấy, tại bọn hắn chéo phía bên trái, ngoài mấy trụ thức trên cành cây, nằm sấp hai cái hung thú, răng nanh bén nhọn, phát ra xanh mơn mận quả màng, thấu phát âm trầm hẳn mang. Đây là yêu tộc cán mục nát tốc hữu, mọc ra răng nanh sắc bén cùng cánh, vô cùng buồn lôn, lực công kích cực mạnh. Trừ cái đó ra, ngoài ra còn có ba cái tốc hữu. Hình dạng của bọn hắn tương tự, nhưng phần lưng cánh chim lại hiện lên màu trắng, toàn thân che kín ánh vàng rực rỡ lẫn thiên, hiện ra hàn mang. Kim văn tốc hữu, sức chiến đấu cực mạnh, nhất là bọn chúng liên hợp lại, có thể xứng vô địch cùng cảnh giới người. Không chỉ có phòng ngự cứng rắn như sắt, liền móng vuốt đều vô cùng đáng sợ. Nghe nói, Kim Văn Thốc thiếu trên móng vuốt ẩn chứa kịch độc, phạm là bị bắt lại, nhẹ thì làn da nứt rữa, nặng thì trực tiếp mất mạng. Đám người kiêng kỵ và phần, suốt mồ hôi trán, dò đến hồn phi phách tán. Đại gia cẩn thận, những này thuộc sinh thú rất dai, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn chúng, miễn cho ăn thiệt thòi. Hiên Viên cùng hậu nghệ quắc khẽ. Nghe vậy, 20 tên dũng sĩ lập tức triệt thoái phía sau, cùng Kim Văn Thốc thiếu kéo dài khoảng cách, sợ bị liên lụy. Đột nhiên, ba cái thốc thiếu phóng lên tận trời, hướng nhân tộc bổ nhào mà đến. Đại gia mau tránh ra, không nên tới gần bọn chúng. Thấy thế, Hiên Viên kinh hoàng rống to. Kim Văn Thốc thiếu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền giọt tới phụ cận, mở ra sắc bén mỏ, mong muốn xé rách nhân tộc. Nghiên Súc, chớ có cản rỡ. Hiên Viên Hắc To, vung lên hiên viên kiếm, đâm về song lên phía trước nhất Kim Văn Thốc thiếu. Hỏa hoa bắn tung tóe, binh khí va chạm, phát ra kịch liệt tiếng kim loại rung, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Hiên Viên lực lượng siêu cường, đem Kim Văn Thốc thiếu chấn động đến bay rất ra ngoài, kém chút theo giữa không trung rơi xuống. Kim Văn Thốc thiếu bay ngược trên đường tung xuống thanh hôi huyết vũ, khí tức bại bại. Nó vừa xuống đất, mà khác hai cái Kim Văn Thốc thiếu đã bay nhào mà đến. Miệng của bọn nó vô cùng sắc bén, như là lưỡi dao sắc bén, có thể cắt nát nham thạch. Cho ta lăn. Hiên viên phù pháp, toàn thân lực lượng dâng trào, ầm ầm tiếng vang, đem hai cái thốc thiếu the bay, ngã tại mấy chục trượng có hơn. Sau đó, lại có mấy cái hung cầm xung lại, muốn vây giết nhân tộc. Lần này có hiên viên trợ giúp, 20 tên dũng sĩ mới miễn cưỡng ngăn cản xu tới. Hô, rốt cục vượt đi qua. Đám người thở khí thô, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, có chút may mắn, vừa rồi thật sự là mạo hiểm vạn phần. Nơi này mặc dù là man hoang, nhưng cũng có rất nhiều hung tàn tồn tại, bọn hắn mỗi ngày đều muốn chiến đấu. Đương nhiên, không biết địa phương nào truyền đến gào thét. Chương 366, uy thế ngập trời, Hắc Phong bộ lạc, 1. Chương 366, uy thế ngập trời, Hắc Phong bộ lạc, 1. Thanh âm này rất cổ lão tang thương, dường như từ xưa tới nay liền tồn tại, làm cho người linh hồn rung động. Nơi này quả nhiên không đơn giản, khẳng định có cái nào đó hung thú đáng sợ. Hiên Viên híp hai mắt, tự lẩm bẩm. Tiếng giống càng ngày càng gần, tràn ngập uy thế ngập trời. Không bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện lít nhá lít nhít màu đen cái bóng, số lượng vô cùng khổng lồ. Bọn chúng mọc ra cánh rơi, hình thể cao đến trăm trượng, che đậy dương quang, hình thành mây đen. Không tốt. Lại ăn mục nát tốc thiếu nhóm. Đám người cả kinh tất sắc, nhao nhao chạy trốn. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, thì ra vừa rồi tao ngộ ăn mục nát tốc thiếu là giả tượng, hấp dẫn bọn hắn chú ý, thừa cơ phát động công kích. Những này ăn mục nát tốc thiếu trí tuệ, không thua gì thành niên nhân loại, giàu hoạt trượt tàn nhẫn, cực kỳ hung hãn. Ăn mục nát tốc thiếu hét giận dữ, phô thiên cái địa đáp xuống, điên cuồng đuổi giết nhân tộc dũng sĩ. 20 vị dũng sĩ tiếng kêu rên lên hồi, bỏ mạng chạy trốn. Ăn mục nát tốc thiếu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, bọn hắn bị đuổi kịp, chẳng tao tàn sát. Hiên Viên thực lực rất mạnh, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, một mình nên tiếp hơn 10 con ăn mục nát tốc hữu, ra sức chém giết, không sợ hãi chút nào. Hiên Viên huynh đệ thực lực mạnh mẽ, có thể độc đương ăn mục nát tốc hữu. Không hổ là chúng ta bộ lạc kiệt xuất nhất thiên tài, quả nhiên lợi hại. Hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt chúng ta, nếu không chúng ta đều phải chết. Nhìn thấy Hiên Viên đại chiến ăn mục nát tốc hữu, 20 vị dũng sĩ chứng tác tinh thần, lòng tin tăng nhiều. Yêu tộc cương hành, không chỉ có nắm giữ cường hành thể phách, lực lượng càng khủng bố hơn, lực công kích kinh người, khó mà chống cự. Hiên Viên bị ăn mục nát tốc hữu đánh trúng, cả người bay ngược mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Hắn khuôn mặt băng lãnh, mắt lộ ra sát ý, "Các ngươi chớ trốn, bọn này giúp sinh giao cho ta." Dứt lời, Hiên Viên lau vết máu ở khóe miệng, lại lần nữa rút kiếm giết đi qua. Trong chốc lát, An Mục Nát Tóc thiếu bị chém giết, huyết nhục vảy ra, cảnh tượng nhìn thấy mà giận mình. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi tổn thương thế nào?" Đám người lo lắng hỏi thăm. "Yên tâm đi, ta không có việc gì, các ngươi mau rời đi, tìm địa phương tránh né." Hiên Viên trầm giọng nói. Đám người đối mặt vài lần, khẽ cắn răng, lựa chọn rút đi. Bọn hắn rất thông minh, biết lưu lại chỉ làm liên lụy Hiên Viên, chỉ có mau chóng tìm kiếm chỗ an toàn. Thấy tất cả mọi người trốn xa, Hiên viên tự phao, chợt lấy ra đan dược nuốt chữa thương. Đúng lúc này, thanh âm thê lương truyền đến, nhường hiên viên toàn thân căng cứng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình nhìn thấy, xa xa trên ngọn núi đứng đấy năm đả bóng người. Những người này quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, cầm trong tay vết rỉ loang lổ cấp đồng, khí tức hỗn độn, giống như tên ăn mày. Nhưng bọn hắn hai mắt rất sáng, để lộ ra khí phách người hùng quăng, làm cho người run như cây sậy. "Các ngươi là ai?" Hiên viên nhíu mày, trầm giọng hỏi. "Chúng ta phụ cận nhân tộc bộ lạc, thỉnh cầu trợ giúp." Trong đó người cầm đầu, mở miệng nói ra. "Nhân tộc bộ lạc." Nghe nói lời ấy, Hiên Viên âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không khinh thị đối phương. Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bốn phía cây cối cỏ dại rậm rạp, thực vật thưa thớt, không có bất kỳ cái gì sinh linh, hiển nhiên sớm đã tuyệt tích. Nếu như không có đoán sai, nơi đây hẳn là thuộc về Man Hoang Thâm Viên nội bộ. Hơn nữa, nơi này vô cùng tàn quỗi, tài nguyên thiếu thốn, không có gì đồ vật đáng giá nhân tộc bộ lạc tranh đoạt. Các ngươi vì sao không tiến vào Man Hoang Thâm Viên? Hiên Viên nghi ngờ hỏi, đôi mắt Trung Lưu lộ ra vẻ cảnh giác. Man Hoang Thâm Viên nguy cơ trùng trùng, chúng ta thực lực thấp, không dám đặt chân. Năm người trung ương lão giả giải thích nói, chúng ta bộ lạc gọi là Hắc Phong bộ lạc, thỉnh cầu các hạ trợ giúp. Đã các ngươi là nhân tộc bộ lạc, vì sao không quay lại trở về nhân tộc thế giới?" Hiên Viên hỏi lần nữa, cảm giác không thể tưởng tượng. "Ai, đừng đề cập rồi, man hoang thâm nguyên quá hung hiểm, chúng ta tổ tông tiến vào bên trong, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Nghe nói, nơi này còn ẩn dấu đi ma quỷ xảo hiện, chúng ta căn bản không dám đặt chân. Cho nên, chúng ta dự định di chuyển rời đi, lại không nghĩ trên đường đụng phải ăn mục nát thấp hữu, chỉ có thể tạm thời tránh né." Lão giả thở dài nói, trong lời nói xen lẫn bi phẫn cùng oán hận. Ngay vậy, hiên viên lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hiểu được, hóa ra là bởi vì ăn mục nát thấp thiếu nguyên nhân. Bọn hắn bộ lạc nhân tộc tiên tổ mạo phạm ăn mục nát thấp thiếu, dẫn đến bộ lạc hủy diệt. Bởi vì không có cách nào tiến vào man hoang âm uên, cho nên chỉ có thể di truyền. Đáng tiếc, bọn hắn vận khí không tốt, lại bị ăn mục nát thấp thiếu đè mắt tới, không thể không trốn, đau khổ rã rủa. Chúng ta bộ lạc từng phồn thịnh cường thịnh, lại đột nhiên suy bại tiêu vong, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hiên viên nhíu mày hỏi, cảm thấy hoang mang. Ngay vậy, mọi người sắc mặt ảm đạm, lắc đầu thở dài. Bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng có loại trực giác nói cho bọn hắn Hai họa cùng ăn mục nát chốc thiếu thoát không già quan hệ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại là chúng ta rước lấy mầm tai họa. Hiên Viên trầm giọng nói, dạng này, ta cùng các ngươi trở về, thay các ngươi diệt trừ Thốc Thứu Vương. Đa tại Tráng Sĩ, chỉ là, chúng ta bộ lạc tại 3000 dặm bên ngoài, ngươi độc thân tiến về quá nguy hiểm, không bằng để cho chúng ta đưa ngươi đã qua. Năm người lẫn nhau đối mặt, sau đó gật đầu bằng lòng. Vậy làm phiền chư vị Tráng Sĩ, mang ta đi các ngươi bộ lạc a. Hiên Viên chắp tay cúi quyền, biểu thị lòng biết ơn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục thể lực, nếu không sẽ bị dần dần hao hết sạch. Trang sĩ si khách khí, đây là chúng ta chuyện buồn phận. Năm người vội vàng qua tay. Tiếp lấy, sáu người triển khai hành quân gấp, chạy tới bọn Hán bộ lạc. Trải qua 3 ngày 3 đêm mua 3, sáu người rốt cục đến bộ lạc, đi vào bộ lạc trong sân rộng. Bộ lạc công trình kiến trúc tổn hại, đổ nát thê lương, vừa bụi đầy dày, khắp nơi đều là thi thể cùng hài cốt. Bộ lạc trung ương có tòa hùng vĩ lớn tháp, tản ra vàng son lộng lẫy chi quang. Tháp lâu tầng cao nhất, ngồi hai tên khôi ngô trắng hãn. Bọn hắn mắt lộ ra hung quang, hung dữ trừng mắt hiên viền, ánh mắt âm độc. Đây chính là các ngươi bộ lạc Hiền viên liếc nhìn bốn phía, hai đầu lông mày toát ra nồng đậm rung động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhỏ yếu bộ lạc, cư trú hơn 10 người chân tiên cấp cường giả. Đáng tiếc, bộ lạc đã bị hủy, tất cả tộc nhân toàn bộ mất mạng nơi này. Vị này trưởng sĩ, ngươi cứu ta tộc nhân, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, nhưng còn mời ngươi rời đi nơi này, miễn cho bị quái vật tập kích bất ngờ." Người cầm đầu ngưng trọng nói. "Vị này trưởng sĩ, chúng ta bộ lạc bị quái vật xâm chiếm, không thích hợp ở lâu, ngươi đi nhanh lên đi." Mạc Khắc ba tên trưởng hàn thúc dục nói. "Không cần lo lắng, có ta tại, không người nào có thể ức hiếp các ngươi." Hiên viên tự tin nói, các ngươi tộc trưởng đâu? Khởi bẩm trưởng sĩ, tộc trưởng đã bế quan luyện chế vũ khí, ngắn hạn bên trong dã không được." Người cầm đầu nói rằng. Nghe vậy, hiên viên âm thầm kinh ngạc, luyện chế vũ khí sao? Hiên viên trong trí nhớ, bộ lạc tộc trưởng Am Hiểu rèn đúc binh khí, đã từng đánh khắp man hoang tông nguyên, uy trấn cấp thế lực lớn. Không nghĩ tới, bộ lạc tao ngộ nguy nan, tộc trưởng vậy mà bế quan luyện chế binh khí, cái này khiến hắn có chút giận mình. Chương 366, uy thế ngập trời, Hắc Phong bộ lạc 2, chương 366, uy thế ngập trời, Hắc Phong bộ lạc 2. Nhìn thấy hiên viên lâm vào trầm mặc, Ngươi cầm đầu cho là hắn muốn đi, lúc này quên cả nói, vị này chẳng sĩ, chúng ta Hắc Phong bộ lạc không chào đón ngươi, xin lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta không phải muốn đi, chỉ là muốn cùng các ngươi thương thảo đối sách thôi." Hiên Viên cười nói. "Chúng ta Hắc Phong bộ lạc mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn như cũng là man hoang thâm nguyên bá quyền bộ lạc." Ngươi cầm đầu ngạo nghễ nói rằng, "Nếu như ngươi bằng lòng giúp chúng ta đối phó An Mục Nát Thốc Thiếu, ta tộc nhất định vô cùng cảm kích." An Mục Nát Thốc Thiếu? Hiên Viên lông mày kích động. Hắc Phong bộ lạc các tộc nhân nhao nhao gật đầu, tán đồng lời nói của hắn. "An Mục Nát Thốc Thiếu?" chính là man hoang thâm nguyên bên trong đặc thù tồn tại, cách mỗi nửa năm liền sẽ giáng Lâm Hắc Phong bộ lạc. Bọn chúng tham lam vô cùng, thị sát thành tính, phàm là nhìn thấy sinh linh liền nhào tới cắn xé. Bởi vậy, trong bộ lạc người, mặc kệ nam nữ, tất cả đều là thợ săn, tay cầm cung tiễn. Ngươi mới vừa nói, Hắc Phong bộ lạc rất cường đại, tại sao lại biến điếu nhỏ? Hiên Viên Hiếu Kỳ hỏi thăm. Ai, việc này nói rất dài dòng, chờ ngươi giúp chúng ta diệt trừ thắc thiếu, ta lại quy cản hướng ngươi giải thích. Ngươi cầm đầu thở dài nói. Tốt a, kia ngươi dẫn đường. Hiên Viên gật gật đầu. Chậc, ngươi cầm đầu dẫn đầu Hiên Viên, hướng bộ lạc chỗ sâu đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, xuyên thẳng qua rừng rậm cùng núi non sum ngòi, bất chi bất giác đi vào Hắc Phong bộ lạc chốn sâu nhất. Phương xa, đứng vững vài tòa cung điện cổ xưa. Những cung điện kia, lịch sử lâu đời, tràn ngập tuyết nguyệt tang thương hương vị, lộ ra lịch sử vết tích. Kia là chúng ta Hắc Phong bộ lạc thành miếu, tế tự tiên tổ, cung phụng đồ đằng, hy vọng phù hộ chúng ta bình an không lo. Người cầm đầu giải thích nói. Trong này có bao nhiêu đồ đằng? Hiên Viên hỏi. Tổng cộng có 8 tốn đồ đằng. Ta đồ đằng ở đâu? Hiên Viên hai mắt lóe sáng. Ấy, bên kia của đá, chính là ngươi đồ đằng pho tượng. Người cầm đầu chỉ hướng phương xa của đá. Theo cánh tay của hắn nhìn lại, Hiên Viên nhìn thấy, cục đá chi đỉnh đứng vững vàng cự hình phoa tượng. Phoa tượng kia cao chừng trong trượng, toàn thân bao phủ lông lông sương ngủ, sinh động như thật, giống như vẫn sống. Ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế đồ đằng, không hổ là chúng ta bộ lạc đồ đằng a. Cái này đồ đằng ẩn chứa khí tức kinh khủng, nếu là bạo phát đi ra, nhất định có thể đem địch nhân hủy chết. Nhìn xem cự hình phoa tượng, người còn lại cũng nhịn không được phát ra tán thưởng, vô cùng bội phục. Các ngươi đồ đằng phoa tượng rất xinh đẹp, ta rất ưa thích. Hiên Viên khẽ cười nói. Hắn vừa dứt tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chau mày lên. Hiên Viên phát hiện, tại pho tượng cái bệ phụ cận, khắc gấn có mấy cái văn tự. Cẩn thận quan sát một lát sau, hắn bừng tỉnh hiểu ra, thì ra, kia là các ngươi bộ lạc tộc quy. Các ngươi tộc quy, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đặt chân thành miếu, càng không được phá hư đồ đặng pho tượng. Chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tiến vào, đồng thời, các tộc nhân cũng không dám vi phạm. Nghe vậy, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua tộc quy. Hiên Viên Đạm Mạc nói rằng, ta nhìn ra được, các ngươi đều không rõ cái gì là tộc quy. Kia ta liền đơn giản giải thích cho các ngươi nghe. Lập tức, Hiên Viên bắt đầu vị bọn họ phổ cập tri thức. Dựa theo tục quy, chỉ có bộ lạc chiến sĩ anh dũng hy sinh mới có tư cách tiến vào thành miếu. Mà ta cứu các ngươi bộ lạc tại thủy hỏa, lẽ gian nên thu hoạch được tộc trưởng bản thượng, cho nên các ngươi nhất định phải xuất ra đồ vật bàn tưởng ta." Hiên Viên chậm rãi nói rằng, "Chúng ta trên thân không có gì đáng tiền đồ chơi. Chúng ta quê quán nghèo đến Đinh Dương Vương, căn bản không có bảo bối. Đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là xấu hổ lắc đầu. Không dối gạt chẳng sĩ, ta tộc trưởng đang chuẩn bị luyện chế kiểu mới vũ khí, không có rảnh phản ứng ngài." Người cầm đầu thấp giọng nói rằng, "Ta không ngại hắn không để ý tới ta, tóm lại ta hôm nay nhất định phải tiến vào thành miếu." Hiên viên thái độ kiên quyết. "Đã rằng này, kia xin ngài chờ một chút, chúng ta đi gọi chúng ta tộc trưởng tới cùng ngài đàm luận." Người cầm đầu gật đầu bằng lòng, sau đó rút đi rời đi. Rất nhanh, người cầm đầu đi mà quay lại, đi theo phía sau Hắc Phong bộ lạc tộc trưởng. "Tộc trưởng, vị này cháng sĩ cứu chúng ta bộ lạc, hắn muốn tiến vào thành miếu." Người cầm đầu cung kính nói rằng. "Ừ, ta biết." Hắc Phong tộc trưởng khẽ gật đầu. "Ta cần các ngươi tập hội cùng đồ đằng, xem như một cái giá lớn, ta có thể ra tay giúp các ngươi." Hiên viên gọn gàng chạy nhập chính đề. "Vị này cháng sĩ, ngài cứu chúng ta toàn bộ bộ lạc." chỉ là tộc huy đồ đẳng tính không được cái gì." Hắc Phong tộc trưởng khẽ cười nói. Nói xong, tộc trưởng lấy ra hai khối xương thú, giao cho Hiên Viên trong tay. "Tạ ơn, thu hồi đồ đẳng." Hiên Viên gật gật đầu, biểu thị cảm tạ. "Đã như vậy, ta cũng nên cáo từ rời đi." Nói, Hiên Viên liền muốn quay người rời đi. Đột nhiên, mây đen lăn lộn, sấm sét vang rộ, mưa như trút nước. "Không tốt, An Mục Nát Thóc thiếu nhóm lại tới rồi." Nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ An Mục Nát Thóc hữu, Hắc Phong tộc trưởng sắc mặt kỳ biến. "An Mục Nát Thóc thiếu nhóm?" Hiên Viên nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Ăn mực nát tốc thiếu vậy mà tới nhanh như vậy. Chúng ta trước tránh tránh." Hắc Phong tộc trưởng nhắc nhở. Hiên Viên không nói hai lời, lập tức trốn vào phụ cận cây tối bụi bên trong. Ăn mực nát tốc thiếu hình thể to lớn, số lượng đông đảo, thực lực hung hãn, có thể xưng thai nạn giống như tồn tại. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh rớt, nổ lá cây bay tứ tung. Dây đặc cán mực nát tốc thiếu chiếm cứ bốn phía, đem Hắc Phong bộ lạc vây quanh, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Lần này tới số lượng quá nhiều, chỉ sợ có vạn con ăn mực nát tốc yếu. Nhìn thấy cái này kinh người đội hình, Hắc Phong bộ lạc đám người sắc mặt trắng bệch. Hắc Phong tộc trưởng, ngươi tranh thủ thời gian thống trị từng cái bộ lạc đến đây trợ giúp." Hiên Viên trầm ngâm một lát, trịnh trọng đề nghị: "Thật là chúng ta tộc hội bị hủy, các đại bộ lạc đều đã cự tuyệt trợ giúp." Hắc Phong tộc trưởng đắng chát cười nói: "Không sao cả, ta đến giúp ngươi." Hiên Viên Tử Tôn nói: "Ngươi giúp thế nào?" Hắc Phong tộc trưởng sử xúc. Hắc Phong tộc người cũng đều ngờ dẫn nhìn xem Hiên Viên, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn đều tin tưởng, Hiên Viên thực lực chỉ là cấp 5 đại yêu vương cảnh giới mà thôi, liên chính hắn đều đánh không lại, còn thế nào cứu vớt bọn họ bộ lạc? "Ta sẽ đem bọn chúng dẫn ra." Hiên Viên nói rằng, Ngươi xác định sao? Đám người không thể tin được. Đừng nói nhảm, lập tức đưa tin, nhường từng cái bộ lạc đến trợ giúp." Hiên Viên thúc dục nói. Là. Hắc Phong tộc trưởng gật gật đầu, lập tức truyền đạt tin tức. "Chư vị yên tâm đi, ta Hiên Viên đã nói ra miệng, liền nhất định làm được. Nếu quả thật làm được, ta sẽ lưu lại, cùng Hắc Phong bộ lạc cùng chung hoàn nạn." Lời nói rơi xuống, Hiên Viên lập tức hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, bay hướng thành miếu phương hướng. An mục nát thấp thiếu nhóm khí thế hùng hùng, Hiên Viên lo lắng bọn chúng phá hủy pho tượng, bởi vậy quyết định mang theo bọn chúng rời đi. "Vị này chẳng sĩ, người đi được, mau trở lại." Án Mục nát tốc thiếu nhón số lượng quá to lớn, căn bản trốn không thoát. Nhìn thấy Hiên Viên cử động, đám người nhao nhao hô to. Nhưng là, Hiên Viên lại mắt điếc tai ngờ, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, liền bay ra vài trăm mét. Vô số án mục nát tốc thiếu cùng teo lên gạc hét, rung động sơn lâm. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, bọn chúng giương cánh mà lên, chủng trùng điệp điệp truy sát mà đi. Trong chớp mắt, án mục nát tốc thiếu tất cả đều mất đi bóng dáng. Chương 367, hợp tác thỏa đàm, hắc phong thám hiểm, 1, chương 367, hợp tác thỏa đàm, hắc phong thám hiểm, 1. Đám người thấy thế đều thở dài một hơi. Vị này tráng sĩ mặc dù cứng hãn, nhưng thực lực không biết, chưa hẳn có thể ngăn cản số lượng nhiều như vậy ăn mục nát tốc thiếu. Bộ lạc trưởng lão khẽ thở dài một cái. Ta nhóm bây giờ nên làm gì? Người của những bộ lạc khác cũng điểm đồng ý, yêu tộc kinh khủng tuyệt không phải một hai người có thể ngăn cản. Tìm được trước thánh miếu lại nói, có thánh miếu liền có thể ngăn cản yêu tộc, chúng ta lập tức phân tán tìm kiếm, như gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ phóng ra tín hiệu. Lạ, Hắc Phong bộ lạc đám người nhao nhao gật đầu, sau đó hướng từng cái phương hướng lục soát mà đi. Mà đổi thành một bên hiên viên cũng không phải là hành sự lỗ mãng, mà là sớm cóưu độ. Cái này quần yêu tộc mặc dù kinh khủng, nhưng rất nhanh bị hắn văng ra ngoài. Hiên Viên trở về bộ lạc, Hầu Nghệ lập tức tiến lên đón. "Hiên Viên huynh đệ, thế nào? Cùng Hắc Phong bộ lạc hợp tác tọa đàm sao?" "Yên tâm, ta đã có chỗ đối sách." Hiên Viên vô nhẹ nhẹ đánh lòng ngực, khẳng định nói, "Hắc Phong bộ lạc cũng sẽ trở thành chúng ta chống lại yêu tộc trọng yếu một vòng." "A, kế hoạch gì? Nói nghe một chút." Hầu Nghệ hai con ngươi tỏa ánh sáng, chờ mong hỏi. Hiên Viên khẽ cười nói, "Hầu Nghệ, ngươi lập tức điều tra Hắc Phong bộ lạc phụ cận tài nguyên tình huống. Hắc Phong bộ lạc khoảng cách thánh miếu chừng mấy ngàn cây số." Còn nửa đường xá gặp đèn, phải xuyên qua mảng lớn triều trạch khả năng đến. Triều trạch bên trong trải rộng rất nhiều độc trùng rắn kiến, thậm chí còn ẩn giấu đi cường đại yêu tộc. Những này cũng không tính là cái gì, Hắc Phong bộ lạc cùng chúng ta cách xa nhau mấy chục vạn dặm, dù cho yêu tộc thật muốn tấn công chiếm chúng ta thổ địa, cũng khó có thể làm được. Hầu nghệ chậm rãi lắc đầu. Không, ta nói là phiến khu vực này bên trong hung tàn nhất độc trùng rắn kiến. Những cái kia độc trùng rắn kiến cực kỳ lợi hại, cho dù là tiên tiên, kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cảnh giới cao thủ đều không thể toàn thân trở ra, hơi không cẩn thận liền sẽ chết bởi bọn chúng miệng hạ. Hắc Phong bộ lạc phụ cận lại có loại vật này tồn tại, xem ra chúng ta phải cẩn thận cẩn thận chút. Hầu nệ ngưng giọng nói, những cái kia độc vật quá mức quỷ dị, nếu là ta nhớ không lầm, mảnh này triệu trạch tựa hồ gọi là Bạch thú viên. Không sai, đây là yêu tộc bên trong nổi danh độc vườn, tộc truyền lúc trước thần ma chiến tranh lúc, yêu tộc liền từng dùng tòa này độc vườn đồ sát qua vô tộc, thậm chí liền chuẩn thành cấp bậc tổ vu đều bị độc chết qua, có thể nói tiếng xấu rõ ràng. Bây giờ yêu tộc năm lần bảy lượt xâm lấn nhân tộc bộ lạc, mà Hắc Phong bộ lạc trùng quanh lại tụ tập Bạch thú viên khủng bố như vậy hung địa, nhường Hầu nệ cảnh giác lên. Đã bạch thú viên bên trong độc trùng đáng sợ như vậy, kia Hắc Phong bộ lạc há không càng thêm nguy hiểm, bất quá bọn hắn ở tại Hắc Phong sơn mạch cũng là an ổn. Hầu nghệ nhíu mày trầm tư. Chư bọn hắn hiên viên bộ lạc cùng phụ cận mấy cái bộ lạc đối lập hung hăng bên ngoài, những người còn lại tộc bộ lạc trên cơ bản đều là dựa vào phiến khu vực này sinh hoạt, hàng năm đều cần hướng yêu tộc giao nạp thuế má, cống phẩm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phiến khu vực này bên trong thế mà còn có đáng sợ như vậy hung vật. Bạch thú viên chúng độc vật, sát thực kinh khủng, bất quá, dạng này ngược lại có thể khiến cho Hắc Phong bộ lạc biến càng kiên cố hơn, bởi vì ý vị này bọn hắn căn bản không có chạy trốn không gian. Hầu Nghệ trước mắt bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, hưng phấn nói: "Hiên Viên huynh đệ, nếu như chúng ta đem phiến khu vực này ở bên trong bạch thú tất cả đều tiêu diệt rồi nói, phải chăng cũng không cần lo lắng những cái kia độc vật tập kích?" Ân. "Hầu Nghệ, ngươi ý tưởng này không tệ." Hiên Viên sắc mặt khuôn mặt có chút động. Bạch thú viên bên trong độc trùng quá mức kinh khủng, nếu là thật sự có thể tiêu diệt bọn chúng, như vậy Hắc Phong bộ lạc tự nhiên cũng liền an toàn nhiều vậy, thậm chí còn có thể lợi dụng bạch thú viên đến uy hiếp phụ cận những yêu tộc kia. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian hành động a." Hầu Nghệ thúc giục nói. "Tốt." Hiên Viên không chút do dự đã ứng. Hiên Viên cùng hậu nghệ mang theo bộ lạc Dũng Sĩ cấp tốc xuất phát, bọn hắn muốn đem kế hoạch này thay đổi áp dụng. Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài, lít nha lít nhít yêu tộc tụ tập, bọn chúng hình thái khác nhau, có giống châu rừng, có giống chim bay, có thì là cự mãng, đủ loại kiểu dáng. Mà người dẫn đầu là hơn 10 vị người mặc thanh đồng giáp trụ cường tráng đại hán, bọn hắn hình thể chẳng kiện, cơ bắp hở ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa trên người bọn họ tản ra nồng hà huyết tanh chi khí, hiển nhiên lâu dài trầm duyệt, trên người có nồng đậm sát khí. Cái này mấy chục vị cường tráng đại hán cùng nhau vung vẩy cánh tay, lập tức, đầy trời phi cầm tẩu thú điên cuồng xông vào rừng cây. Đinh Hai nhấc góc chu lên vang vọng vấn điều, vô số yêu tộc xông vào Hắc Phong Sơn Mạch, mục tiêu của bọn nó chính là Hắc Phong Bộ Lạc. Ha ha, rốt cục đợi đến cơ hội, hôm nay nhất định phải san bằng Hắc Phong Bộ Lạc. Hừ, dám can đảm cùng chúng ta yêu tộc là địch, quả thực là tự tìm đường chết. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta tiếp tục đi săn, tranh thủ đem toàn bộ Hắc Phong Sơn Mạch nhân tộc Bộ Lạc hết thảy tiêu diệt sạch sẽ. Bất luận là kia mấy chục vị cường tráng đại hán, vẫn là sau người mấy vạn yêu binh, đều tại hưng phấn gào thét, ánh mắt đỏ bừng, dường như bụng đói kêu vang sói đói. Hắc Phong Bộ Lạc tọa trấn Hắc Phong Sơn Mạch, bọn hắn nhân loại Bộ Lạc tự nhiên trở thành yêu tộc chọn lựa đầu tiên mục tiêu chỉ là Hắc Phong Sơn Mạch bên trong có Hắc Phong bộ lạc đóng giữ, hơn nữa bọn hắn còn có vô tộc côn suất lại trận pháp phòng hộ, cho nên yêu tộc từ đầu đến cuối không cách nào công phá. Nhưng là những yêu tộc này cũng không đình chỉ công phạt, mà là càng phát ra tích lũy lực lượng, chuẩn bị chờ cơ hội đánh hạ Hắc Phong Sơn Mạch. Mà lúc này Hiên Viên đã mang theo bộ lạc thành viên lại tại Hắc Phong Sơn Mạch bên ngoài giú đảng. Hiên Viên huynh đệ, cái này Hắc Phong Sơn Mạch phạm vi rộng lớn, mong muốn dò xét tình tường tình báo cũng không dễ dàng. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Hiên Viên thở sâu, ánh mắt nhìn qua bốn phía nói, ta ý nghĩ là như vậy, chúng ta đem phiến khu vực này bên trong hung vật toàn bộ giết đi, như thế Hắc Phong bộ lạc tất nhiên tất kinh, mà bọn hắn cũng không biết chúng ta đã biết được bọn hắn chỗ yếu, dạng này liền sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Hơn nữa, Hắc Phong bộ lạc bên trong tất nhiên dự trữ lương hảo, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ cướp đoạt, sau đó mang đi lương thực, như thế Hắc Phong bộ lạc liền sẽ lâm vào khuyết thiếu đồ ăn quẫn bách cục diện. Mà những ngày lương thực chính là chúng ta thu hoạch nhóm thứ hai con lương." Hiên Viên cười nói. Hầu Nghệ nghe vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Không hổ là Hiên Viên huynh đệ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a." Hầu Nghệ giơ ngón tay cái lên, "Tán dương." Hầu Nghệ ca quả khen, chẳng qua là ta tương đối thông minh thôi." Hiên Viên khiêm tốn nói. Còn lại bộ lạc Dũng sĩ nghe xong, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Mặc dù bọn hắn đối hiên viên rất kính nể, nhưng là hiên viên tuổi tác dù sao quá nhẹ, hơn nữa bọn hắn từ nhỏ tại bộ lạc lớn lên, quen thuộc tại nghe lệnh của cường giả, đối với hiên viên, bọn hắn chỉ có thể cảm thán vận khí của hắn tốt, đạt được vu tộc di bảo. Mấy người trò chuyện ở giữa, đã dần dần tới gần Hắc Phong sơn mạch. Bộ lạc Dũng sĩ đều cầm vũ khí lên, chuẩn bị lên chiến. A, nơi này có không ít thi cốt." Đông Nhi hậu nghệ kinh ngạc nói. Đây là Chương 367, hợp tác thỏa đàm, Hắc Phong thám hiểm, 2, Chương 367, hợp tác thỏa đàm Hắc phong thám hiểm 2. Đám người quan sát tỉ mỉ mới phát hiện hắc phong sơn mạch biên giới lại có vô số hài cốt, có hài cốt hiện lên ám tử sắc, hiển nhiên là kịch độc chi vật hài cốt, còn có hài cốt thì là hiện lên màu trắng bạc, hiển nhiên là đặc thù nào đó kịch độc chi vật. Mặc kệ những này hài cốt là thế nào tới, trước tiên đem bọn chúng dọn đi lại nói. Hầu nghệ nói rằng, sau đó, Hầu nghệ liền xuất linh công nhân, bắt đầu đào móc trên mặt đất hài cốt, chuẩn bị đưa chúng nó tất cả đều vận chuyển đi. Nhưng lại tại lúc này, phương xa chân trời lại xuất hiện mấy chục cô mên mông kỳ tức. Oanh Chỉ thấy Hắc Phong Sơn mạch bên trong đột ngột xuất hiện hai đạo hào quang lóe ánh, trong nháy mắt hướng phía hậu nệ, hiên viên bọn người lành tới. Mau tránh ra. Hậu nệ sắc mặt biến hóa, lập tức xô đẩy bên cạnh hiên viên rời đi. Hiên viên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị tia hai đạo quang mang quét đến, cả người bay ngược mà đi, ngã vào trong sân cốc, đập nát vô số hòn đá, đã hôn mê. Hiên viên huynh đệ. Hậu nệ vội vàng đi vào trong sân cốc, chỉ thấy hiên viên toàn thân nhuốm máu, nằm tại sân cốc dưới đáy. Đây là có chuyện gì? Hậu nệ vội vàng hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi có hai cỗ chấn động mãnh liệt truyền ra ngoài, ngay sau đó liền có lực lượng cường đại hướng chúng ta công kích. Hiên Viên chợt vật đứng lên. Chẳng lẽ là yêu tộc công tới? Hầu Nghệ cau mày nói. Những này hài cốt, hẳn là Hắc Phong bộ là người. Hiên Viên ngưng trọng nói. Hầu Nghệ nhìn bốn phía, quả nhiên, tại bốn phía có vô số hài cốt, mỗi bộ hài cốt đều tản ra nhàn nhạt hu quang, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, hơn nữa những này hài cốt đều là nhân tộc hài cốt, đáng chết yêu tộc. Hầu Nghệ nổi giận mắng. Chúng ta mau mau rời đi, nếu không yêu tộc đu theo, chúng ta đều chạy không thoát. Hiên Viên trầm giọng nói. Ân, đi thôi, cái này Hắc Phong Sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hậu nghệ thần tình nghiêm túc. Lúc này, Hậu nghệ mang theo tộc nhân vội vàng đuối lui, bọn hắn cũng không có quên Hắc Phong bộ lạc tổ đại. Không chỉ có là bọn hắn, yêu tộc càng thêm chú ý Hắc Phong bộ lạc tổ đại, bởi vì Hắc Phong bộ lạc chiếm cứ lấy Hắc Phong Sơn mạch nhất đất đai phì nhiêu, có được vô tận tài nguyên, cho nên yêu tộc càng muốn hơn công hãm Hắc Phong bộ lạc. Chỉ là, Hắc Phong bộ lạc sớm có phòng bị, để bọn hắn nhiều lần không công mà lui. Nhưng lần này Hắc Phong bộ lạc gặp tập kích, nhất định nguyên khí đại thường, chính là yêu tộc tiến công thời cơ tốt. Cho nên, trận đại chiến này, bắt buộc phải làm. Hắc Phong Sơn mạch chót sâu, Hiên Viên dẫn đầu tộc nhân xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp. Bọn hắn đã liên tục lục soát nửa tháng lâu, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Hiên Viên huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào thời điểm có thể tìm tới Hắc Phong bộ lạc? Hâu Lệ dò hỏi. Hiên Viên lắc đầu, hắn hiện tại cũng không cách nào xác định. Theo lý thuyết, Hắc Phong bộ lạc xem như Hắc Phong Sơn mạch bá vương, tất nhiên sẽ tại Hắc Phong Sơn mạch bố trí xuống cấm chế dày đặc, thật là trong khoảng thời gian này bọn hắn đã gặp phải ba lớp cấm chế cùng tam trọng huyết thuật. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Phong bộ lạc đối phiên khu vực này hết sức quen thuộc. Chúng ta còn cần bao lâu khả năng đến Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu?" Hiên Viên hỏi. Hầu lệ khổ sở nói, "Căn cứ ta đoán chừng, nhiều nhất thời gian nửa tháng." "Nửa tháng sao?" Hiên Viên lộ ra vẻ suy tư. "Ta cảm thấy chúng ta vẫn là từ bỏ đi, chúng ta thực lực thấp, căn bản không làm gì được những cấm chế này, thậm chí như chạm đến cấm chế sẽ còn gây lên Hắc Phong bộ lạc chú ý." Hầu lệ khẽ nhủ. Hiên Viên bật đầu, đây cũng là hắn lo lắng. Mặc dù bọn hắn đều là bộ lạc bên trong dũng sĩ, nhưng là thực lực của bọn hắn cùng yêu tộc so sánh chênh lệch quá lớn, cho dù bọn họ liên hợp lại chỉ sợ cũng ngăn không được yêu tộc thế công. Càng đừng đề cập Hắc Phong bộ lạc bên trong còn có rất cường đại hung thú, đám hung thú này thực lực đều cực mạnh, tuy không kém hơn nhân tộc Tiên Tiêu. Hơn nữa Hắc Phong Sơn mạch còn ẩn giấu đi rất cường đại cổ lão yêu thú, như Thật cùng yêu tộc Liệm Mạng, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hậu nghệ đề nghị bọn hắn rút lui. Vậy thì tạm thời từ bỏ tìm kiếm a, hy vọng Hiên Viên huynh đệ thương thế có thể khôi phục. Hậu nghệ dặn dò, đa tạ tộc trưởng quan tâm. Hiên Viên ôn quy nói, sau đó hậu nghệ bọn người liền cấp tốc rời đi, biến mất trong rừng rậm. Ma đội thành bên ngoài hướng, chín đầu kim xà điền cuồng té lưới, như thiểm điện hướng phía Hiên Viên bọn người rời đi phương hướng truy tung mà đi. Bọn dã hỏa này còn dám chạy." Chín đầu kim xà lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong tràn ngập trêu tức vẻ mặt. "Đám người kia, thật đúng là không biết sống chết." Chín đầu kim xà hừ lạnh nói. "Chúng ta hiện tại liền rết tới trước mặt bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, xem bọn hắn còn trốn nơi nào." Tám đầu kim xà hung tợn nói. "Ăn, đã bọn hắn muốn chết, kia chúng ta tác thành cho bọn hắn." Bảy con kim xà lạnh lùng nói. "Bất quá trước đó, vẫn là đi trước bắt những cái kia con mồi a." Sáu đầu kim xà âm trầm nói. Chín đầu kim xà hóa thành lưu quang vọt tới. Hiên viên bọn người ngay tại trong rừng lao nhanh lấy, không chút nào biết nguy hiểm đang đến gần bọn hắn. Đột nhiên, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, làm người sợ hãi. Đám người dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện mấy trăm trượng cao quái vật khổng lồ, hình hình chính là cự mãng, khoảng chừng to mấy chục mét, dài chừng 10 trượng, lưng giáp bao trùm thân thể. Yêu tộc cự mãng, nơi này tại sao có thể có như thế quái vật khổng lồ? Hiên Viên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua Hắc Phong Sơn mạch bên trong lại còn sinh hoạt nhiều như vậy cường hãn cự mãng. Cự mãng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, giương nhanh múa đuốt, tựa như lúc nào cũng khả năng chém giết tới. Còn lại cự mãng cũng là ánh mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm Hiên Viên bọn người dường như chuẩn bị đem bọn hắn tốn vệ. Làm sao bây giờ? Hiên Viên nhìn về phía hậu nghệ. Hậu nghệ giống nhau sắc mặt khó coi, bọn hắn vốn chỉ là mong muốn tìm kiếm được Hắc Phong bộ lạc, nhưng ai ngờ tới sẽ chạm phải nhiều như vậy cự mãng. Hậu nghệ huynh đệ, người ta riêng phần mình dẫn đầu tộc nhân đảm bệnh, ta phụ trách đoàn hộ, cho bọn hắn đã kích chí mãng. Hiên Viên chỉnh trọng nói. Hậu nghệ nghe vậy gật đầu nói, "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, ta điểm hộ ngươi rút lui." Hiên Viên gật đầu, chợt dẫn đầu tộc nhân quay người bỏ chạy, mà hậu nghệ cầm trong tay cung tiến đứng tại cự mãng mặt đối lập, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cự mãng. Cự mãng ngẩng mặt lên trời tê mình, To lớn con ngươi nhìn chằm chằm hậu nghệ, đôi mắt băng lãnh. Cự mãng cái đuôi đột nhiên đâm đường, cuốn lên đẩy trời cho bụi, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về hậu nghệ, uy thế kinh người, không gian đều bắt đầu vặn mèo. Hậu nghệ trong tay thần cung kéo ra, mũi tên gào thét mà ra, cùng cự mãng cái đuôi mạnh mẽ đụng vào trên cành cây, lập tức bạo tạc, hỏa hoa vàng khắp nơi. Ngay sau đó lại có mấy mũi tên phá không mà đi, đâm vào cự mãng trong da thịt. Cự mãng bị đau, giận dữ hướng phía hậu nghệ đánh tới. Hậu nghệ cánh tay vung lên, thần cung bay ra, hóa thành kim quang, phốc phốc tiếng vang, xuyên thủng cự mãng đầu lâu, huyết vụ phun ra, cự mãng ầm vàng ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. Hầu Nghệ thở phào, lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi cự mãng thực lực rất mạnh, cơ hồ không kém gì hắn, nếu không phải có thần cùng, hắn chỉ sợ phải bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Hiên Viên huynh đệ, mau dẫn tộc nhân rời đi." Hầu Nghệ vội vàng hô. Hiên Viên nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng mang theo tộc nhân trốn xa. Chờ Hiên Viên bọn người sau khi rời đi, Hầu Nghệ lấy ra mấy quả đan dược phục dụng, khuynh chân ngồi xuống chữa thương. Chương 368: Ba đầu kiếm sư, 12 tổ vụ, 1. Chương 368: Ba đầu kiếm sư, 12 tổ vụ, 1. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, Nhưng cuối cùng bị yếu tố gây thổ tích, thể nội ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí. Ngao, đột ngột ở giữa, hư không truyền đến thê lương tiếng sói tru, ngay sau đó, chỉ thấy hai đầu bạch ngân cự lang hướng phía hậu nghệ bay nhào mà đến. Không tốt. Hậu nghệ sắc mặt đại biến. Hậu nghệ gầm thét, bàn tay đánh ra, thần cung nở rộ hào quang sáng chói, giống như thần mâu giống như xuyên qua mà ra. Phốc xích lâm thanh truyền đến, hai tuất bạch ngân cự lang bị hậu nghệ bắn giết, thi thể rơi xuống phía dưới. Nơi này hung thú càng ngày càng cường đại, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Hắc Phong bộ lạc. Hậu nghệ cắn răng nói, sau đó tiếp tục dẫn đầu tộc nhân tìm kiếm Hắc Phong bộ lạc. Không lâu, hiên viên bọn người liền đi ra dãy đặc dừng tây, nhìn thấy phía trước có rất nhiều nhân loại cùng yêu tộc tại chiến đấu chém giết. Đó là cái gì? Là yêu tộc, giống như tại vây quét chúng ta tộc nhân. Cứu mạng a, mau trốn a. Nhân loại tộc nhân hốt hoảng kêu lên. Giết. Hầu Nghệ hét lớn. Hầu Nghệ kéo ra thần cùng, bắn ra mấy đạo sắc bén mũi tên. Trong chớp mắt liền có mấy danh yêu tộc bị chém giết. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Hiên viên vội vàng đi vào Hầu Nghệ bên người. Ta không có việc gì, bất quá bây giờ tình huống có chút nghiêm trọng, chúng ta trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Hầu Nghệ nói rằng Hiên Viên đột đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, khi thấy nơi xa có nhân loại cùng yêu tộc lúc đang trầm giết, đôi mắt sáng tỏ vô cùng. Thân hình hắn đột nhiên bật lên, hai chân đạp ở bên cạnh che trời cự mục bên trên, cả người như như đạn pháo bay lượn mà ra, nháy mắt xuất hiện tại chiến trường trung ương. Hiên Viên rút đao mà lên, kinh cùng đao khí tứ ngự ra, trong nháy mắt liền có vài chục vị yêu tộc mất mạng. "Ha ha, là Hiên Viên huynh đệ, giết sạch những yêu tộc này." Hầu Nghệ hưng phấn cười to nói. "Bọn hắn gia nhập chiến cuộc, trợ giúp nhân loại đối kháng yêu tộc. Các ngươi những kẻ ti tiện nhân loại, dám sát hại ta Hải Nhi?" Đông nhiên, nơi xa truyền đến nỗi giận thanh âm, để cho người ta lạnh mình. Ngay sau đó, chỉ thấy nơi xa xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ, mỗi cái thân thể đều tản ra cường hãn khí tức. Người cầm đầu chính là ba đầu sư vương, sau lưng mọc lên hai cánh, làn lượn thân ánh vàng rực rỡ, cực kỳ lóa mắt, tản ra ngập trời khí diễm. Là Tam đầu Kim sư. Nhân loại kinh hãi không thôi, lộ ra ý sợ hãi. "Giết, cho ta giết sạch bọn hắn, là con ta báo thù rửa hận." Kim sư phẫn nộ gào thét. Yêu tộc nhao nhao gào thét, sát phạt kịch liệt hơn, đem nhân loại tộc nhân làm cho liên tục bại lui. "Giống." Nhưng vào lúc này, Phía sau truyền đến kinh khủng tiếng thú gào, chỉ thấy lại có mấy nói thân ảnh khổng lồ hiện hiện, đều tản ra mênh mông khí tức kinh khủng. Thanh Nưu, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Đào Thiết, Tỳ Hưu. Nhân loại tộc nhân trừng to mắt, rung động và phần, đây chính là thập nhị tổ vu bên trong 12 loại thần thú. Đáng chết, thập nhị tổ vu làm sao lại liên hợp ở chỗ này, chúng ta xong đời rồi. Có người tuyệt vọng nói rằng, đi mau, chúng ta ngăn cản không nổi. Đám người sợ hãi nói, điên cuồng chạy trốn. Hậu nghệ cùng hiên viên bọn người thì là ngẩn người, ngốc trợ ở, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà đụng phải thập nhị tổ vu liên minh. Những năm gần đây bọn hắn thường xuyên nghe người ta đàm luận thập nhị tổ vu, đều nói đây là yêu giới bá tộc, có được không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Hôm nay bọn hắn thế mà tận mắt thấy thập nhị tổ vu tệ tụ nơi này. Không cần ham chiến, đi theo ta trốn. Hầu nghệ dẫn đầu kịp phản ứng, trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng hướng phía trước chạy, không ngừng tránh né yêu tộc công kích. Hiên Viên bọn người kịp phản ứng, đi theo tại Hầu Nghệ sau lưng, điên cuồng đảo vòng. Nhưng yêu tộc quá cường đại, bọn hắn căn bản không địch lại. Hiên Viên huynh đệ, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Hầu Nghệ đối Hiên Viên quát. Chúng ta đi không nổi, còn không bằng lưu lại kẻ vai chiến đấu. Hiên Viên lắc đầu nói: "Các ngươi không biết rõ thập nhị tổ vu đang sợ, bọn hắn lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ Nam Lĩnh, mau chóng rời đi nơi này." Hầu Nghệ khuyên nhủ: "Đã như vậy, vậy thì bổ ngươi trung phó chiến trưởng." Hiên Viên phòng khoáng cười nói: "Tốt." Hầu Nghệ vui mừng cười to, có thể gặp phải như thế nghĩa bạc vân thiên bằng hữu là vinh hạnh của hắn. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên bọn hắn gặp yêu tộc truy sát, nhưng bọn hắn không sợ chút nào, ngược lại dục huyết phương chiến, chém giết đẫm máu. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong rừng rậm. Phiên khu vực này đã sớm luân h ám thành yêu thú thế giới, vô số nhân loại cùng yêu thú ngày tại chiến giết. Hiên viên cùng hậu nghệ bọn hắn dốc hết toàn lực cam đoan tộc nhân không có bất kỳ tổn thất nào, bọn hắn cũng tại dục huyết phân chiến. Nửa nén hương sau, hơn 10 người yêu tộc xông vào hiên viên bọn hắn chỗ sân cốc. Yêu tộc dữ tợn gào thét lớn, hướng hiên viên bọn người trùng sát mà đến. "Hậu nghệ huynh đệ, các ngươi cẩn thận." Hiên viên gầm nhẹ nói, xách theo hiên viên kiếm đối diện phóng tới yêu tộc. Hậu nghệ bọn người đều tế ra binh khí, kịch liệt triển khai giao phòng, máu tươi chảy ngang. "Hừ, chỉ là nhân loại sâu tiến cũng dám cùng chúng ta tranh đoạt con mồi, quả thực là muốn chết." Trong đó cao nhất cái kia yêu thú lạnh giọng quát lớn. Hắn vừa giận hạ, hiên viên vung lên hiên viên kiếm chém vào ra sáng chói kiếm mang, sắc bén vạch phá bầu trời. Kiếm mang uy thế ngập trời, như bẻ cánh khô, trực tiếp đem tên này yêu tộc chém giết. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi thật sự là thâm tạng bất lộ a?" Hầu Nghệ kinh ngạc nói. "Đây là tự nhiên, nếu không phải như thế, há có thể sống đến bây giờ." Hiên Viên khinh miệt cười nói, "Chư vị, chúng ta không thể lãng phí thời gian, mau chóng rời đi nơi này, nếu không yêu tộc đại quân đã tìm đến, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Hầu Nghệ bọn người đều là gật đầu bằng lòng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trở lại bộ lạc, đám người mệt ngã trên mặt đất, tình trạng kiệt sức. Lần này bọn hắn kinh nghiệm thảm trọng đại chiến kém chút liền chết tại yêu tộc trong tay, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, có lẽ đã toàn quân bị diệt. Hiên viên huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Đúng lúc này, chợt nghe tộc trưởng thanh âm theo bên ngoài sơn động vang lên. Tộc trưởng, chúng ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hiên viên liền vội vàng đứng lên, mở ra cửa đá, đem tộc trưởng mời tiến đến. Những năm này vất vả các ngươi bảo hộ bộ lạc, các ngươi cùng lão, ta sẽ bẩm báo đi lên, nhường các ngươi thu hoạch được phần thưởng phong phú. Tộc trưởng trịnh trọng nói. Đa Tạ tộc trưởng. Đám người cảm kích nói. Tộc trưởng, yêu tộc tại sao phải công chiếm chúng ta bộ lạc, chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta thực lực yếu sao? Hầu Nghệ hỏi, ai tộc trưởng thở dài nói, nguyên bản chúng ta bộ lạc rất an ổn, lại không có nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện 12 vị yêu thánh, bọn hắn liên hợp lại, mong muốn chi phối toàn bộ Nam Lĩnh. Bọn hắn qua tham lam, là cướp đoạt linh bảo, cản nhẫn tàn sát các tộc con dân, dẫn đến yêu tộc hỗn loạn, thậm chí gây nên lại quy mô nội chiến, cho nên mới tạo thành bây giờ cục diện. Hóa ra là dạng này. Hầu Nghệ bọn người bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn không nghĩ tới, hóa ra là yêu tộc nội bộ xảy ra biến hóa, dẫn đến bọn hắn bộ lạc bị vây nốt, thậm chí bị tàn sát. Tộc trưởng, kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hầu Nghệ lo lắng nói. Tộc chúng nói, yêu tộc mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta bộ lạc cũng không thể khinh thường, dù sao có lão tổ trấn thủ, trong ngắn hạn bọn hắn không dám vọng động. Nhưng lại yêu tộc sớm muộn sẽ nuốt nam lĩnh cái khác bộ lạc nhỏ, chúng ta chỉ cần kiên trì 2 năm liền có thể, đến lúc đó, lão tổ sẽ dẫn đầu chúng ta giết ra khỏi chúng đây. Chương 368, ba đầu kim sư, 12 tổ vụ, 2. Chương 368, ba đầu kim sư, 12 tổ vụ, 2. Hy vọng như thế đi. Hầu lệ thở dài nói, đối với yêu tộc hành vi, chúng ta phải tăng gấp bội đề phòng, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định không chỉ phái ra những này nhỏ cổ yêu tộc nhất định còn có càng nhiều đại quân ngay tại dọc đường." Hiên Viên nhíu mày nói rằng, "Bọn hắn đều không phải là đồ đần, yêu tộc sẽ không vô duyên vô cớ công kích bọn hắn, khẳng định có càng nhiều yêu tộc ngay tại trên đường." Hầu Nghệ đồng ý nói, "Sắc thực như thế, chuyện này vẫn là mau chóng thông trì những bộ lạc khác, không phải chúng ta Nam Lĩnh chỉ sợ nguy hiểm." Hầu Nghệ huynh đệ nói không sai, chuyện này nhất định phải mau chóng xử lý." Hiên Viên tán đồng nói, "Ân, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta lập tức trở về bộ lạc." Tộc trưởng gật đầu nói, "Dứ lời, tộc trưởng liền rời đi bộ lạc. Những loài yêu thú thật đáng ghét, chúng ta lại không có trêu chọc bọn hắn." Hiên Viên phàn nàn nói: "Tính toán thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta bộ lạc lại thương vong rất nhiều người." Hầu Nghệ thở dài nói: "Những năm gần đây, bọn hắn bộ lạc cách mỗi mấy ngày liền sẽ bị yêu tộc tập kích, thương vong không ít tộc nhân, nhưng là không, có cái nào? Yêu tộc hung mãnh, thực lực cường hãn, bọn hắn căn bản không làm gì được. Ta tin tưởng lão tổ sẽ có biện pháp, hắn là chúng ta Nam Linh tồn tại vĩ đại nhất, hắn khẳng định sẽ dẫn đầu chúng ta vượt qua nan quan." Hiên Viên nói rằng, "Ừm, ta cũng cho rằng như vậy." Hầu Nghệ gật đầu nói, sắc mặt nghiêm túc. Yêu tộc xuất hiện, làm bọn hắn bộ lạc tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không biết rõ lão tổ thế nào, ta rất lo lắng an nguy của hắn." Hiên Viên nhíu mày nói rằng, "Ngươi yên tâm đi, lão tổ thực lực siêu phàm, cho dù yêu tộc cường đại tới đâu, cũng không làm gì được lão tổ." Hầu Nghệ vỗ ngực thân nói rằng, "Bọn hắn đối lão tổ tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng, bọn hắn lão tổ chính là vô cùng cường đại tồn tại, từng vượt qua Nam Lĩnh. Chỉ mong a, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn gắng gượng qua 2 năm này." Hiên Viên nói rằng. "Hiên Viên huynh đệ, các ngươi trước chưa thương, ta đi tuần trà." Hầu Nghệ nói rằng. Nói xong, Hầu Nghệ cầm vũ khí đi hướng bốn phía tuần sát, cảnh giác bốn phía. Hiên Viên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong cơ thể hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, cho nên cần khôi phục thương thế. Thời gian tự nhanh, đảo mắt chính là 5 ngày đã qua, trong khoảng thời gian này đến, Nam Linh cũng không bình tĩnh. Không có gì ngoài bộ lạc tao ngộ yêu thú xâm lấn bên ngoài, cái khác bộ lạc nhỏ cũng là gặp yêu tộc xâm lấn, thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Yêu tộc tự động càng ngày càng điên cuồng, tùy ý giết chóc các tộc con dân. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có 10 cái bộ lạc bị diệt vong, thương vong thảm trọng, tiêu tên khắp nơi. Nam Linh các tộc bộ lạc, nhao nhao tụ tập tại tộc trưởng bên người, thương nghị như thế nào ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Bộ lạc của bọn hắn khoảng cách khá xa, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi tai khó. Tộc trưởng, hiện tại yêu tộc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta nên làm cái gì a? Có người vội vàng giơ hỏi. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, khả năng cùng yêu tộc chống lại, ta đề nghị chúng ta tổ chức dũng sĩ tham chiến. Người khác nói rằng, yêu tộc thực lực quá mạnh, chúng ta thực lực không đủ, tùy tiện tham chiến, chỉ có chịu chết phận. Có người lắc đầu cự tuyệt nói, chúng ta không tham chiến lợi nói, bộ lạc sớm muộn sẽ bị yêu tộc hủy đi, đến lúc đó chúng ta cũng biết bị ăn sạch. Hiện tại chỉ có tham chiến, khả năng cho yêu tộc đả kích chí mạng, cho dù là chết Cũng có thể đổi lấy càng nhiều tộc nhân tính mệnh. Đám người tranh luận không ngớt, ai cũng thuyết phục không được ai. Thấy thế, tộc trưởng trầm giọng nói, đại gia trước án tính lại, nghe ta nói hết lời. Mọi người nhất thời đình chỉ cãi lộn, lặng lặng lắng nghe. Trải qua mấy ngày nay, ta cẩn thận phân tích yêu tộc tác phong cùng tự động, bọn hắn sợ gì không ngừng quét trường, hẳn là muốn hoàn toàn tiêu hao chúng ta bộ lạc thực lực, hơn nữa yêu tộc cao tầng dường như đang lập mưu càng lớn âm mưu. Tộc trưởng nói rằng, theo ta đoán chừng, yêu tộc cao tầng mong muốn thôn vệ Nam Linh quốc tộc, lớn mạnh chứng minh thực lực, cho nên mới không tiếc một cái giá lớn tiến công các tộc. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến hóa Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại này tai họa ầm. Kia chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ chết không thành? Đám người nghi ngờ nói. Tộc trưởng nói, ta cảm thấy chúng ta đầu tiên cần phải làm là ngăn cản yêu tộc tiếp tục huyết chương. Tộc trưởng, đây là không thể nào, chúng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chống lại yêu tộc. Có người phản bác. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mọi người đều nhìn về phía tộc trưởng. Ta quyết định tạm thời từ bỏ bộ lạc, tránh trước trạng thái nạn này, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, một lần nữa quật khởi, trọng trấn chúng ta Nam Linh hùng phong. Tộc trưởng chém đinh chắn sắt nói. Tộc trưởng Tuyệt đối không thể nha, chúng ta bộ lạc nếu là rút lui, yêu tộc sẽ truy sát chúng ta. Lúc này, có người khuyên hiểu nói: "Đúng vậy à, chúng ta bộ lạc là chúng ta dựa vào sinh tồn địa phương, không thể tùy tiện vứt bỏ." Những người khác nhao nhao phụ họa nói: "Chư vị, các ngươi không cần lo lắng, ta có trấn thủ phương pháp xử lý, các ngươi yên tâm, chúng ta bộ lạc sẽ không như vậy suy bại." Đúng lúc này, Hiên Viên đột ngột đứng ra nói rằng: "Biện pháp gì?" Đám người kinh ngạc nhìn Hiên Viên, hiếu kỳ nói: "Trấn tộc chi bảo?" Hiên Viên cười nói: "Tộc trưởng, cái này trấn tộc chi bảo có phải hay không đã mất đi mấy ngàn năm." Hầu nghệ nhíu mày hỏi: Không sai, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta bộ lạc mất đi, hiện tại không tìm thấy được, chỉ có dựa vào trấn tộc chi bảo để chống đỡ yêu tộc. Tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, đã như vậy, vậy thì do tộc trưởng trấn tộc chi bảo a. Hâu Nghệ đề nghị, tốt, bắt đầu từ hôm nay, từ ta đến trưởng khống trấn tộc chi bảo, thề sống chết bảo vệ bộ lạc căn bình. Tộc trưởng trịnh trọng nói, chúng ta thề sống chết bảo vệ bộ lạc. Đám người cùng hô lên. Sau đó, tộc trưởng liền đem trấn tộc chi bảo truyền đạt xuống dưới, nhường đám người minh bạch nên làm như thế nào. Yêu tộc uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, nhưng những này đều không phải là uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là đến từ âm thầm địch nhân, bọn hắn mong muốn thừa dịp yếu tộc cùng các tộc hỗn loạn thời điểm, lén lén chiếm lĩnh bộ lạc. Hừ, lại dám đánh ta nam lĩnh cấp tộc chú ý, quả thực chán sống rồi ra." Tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói. "Thế cục bây giờ đã vô cùng hỏng bét, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, bằng không các tộc đều sẽ diệt vong." "Không biết do tộc trưởng có biện pháp gì tốt sao?" Đám người mong đợi nói. Tộc trưởng hơi trầm tư một lát sau, liền đem kế hoạch nói ra, lập tức dẫn phát đám người kịch liệt tranh chấp. Cuối cùng, tộc trưởng lấy quyền lợi của mình làm chuẩn, nếu không cứ dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Hiên viên đề nghị mặc dù mạo hiểm, nhưng lại đáng giá đến bạc, bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nam Linh Lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Yêu tộc xâm lấn, làm cho người trở tay không kịp, rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc tại trường Hạo Kiếp này bên trong giệt vong. Yêu tộc thực lực càng ngày càng mạnh, bước tiến của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Nam Linh các đại bộ lạc tổn thất nặng nề, mỗi ngày đều có người chết đi, máu chảy thành sông, thời nàng cấp động. Toàn bộ Nam Linh bao phủ tại bi thương, đè nén bầu không khí bên trong. Nam Linh các nơi tràn ngập nồng hậu dày đặc tử khí, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Không chỉ có là Nam Linh các tộc cảm thấy tuyệt vọng, Liên cương giả yêu tộc đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Bọn hắn không thể tin được, tại yêu tộc hung tàn cướp được hạ, nguyên bản phồn vinh thịnh vượng Nam lĩnh lại lưu lạc đến tận đây. Chương 369, có nhiều đồ khác, đại vu truyền thừa, 1, chương 369, có nhiều đồ khác, đại vu truyền thừa, 1. Bọn hắn từng có lúc gặp qua cảnh tượng như vậy, cái này so với lúc trước yêu hoàng mang binh chinh phạt tam giới, tạo thành tổn thương còn muốn thê thảm đau đớn. Nán ngủi chưa đến nửa tháng thời gian, Nam lĩnh cấp nơi chết đi vô số sinh linh, toàn bộ nam lĩnh hóa thành phế tích, tràn ngập nồng đậm tử khí. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nam lĩnh cấp nơi tử khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Thậm chí có nhiều chỗ hình thành nấm mủ, dẫn đến chứng khí mọc thành bụi, rất nhiều thực vật đều bị độc trùng căn chết hoặc hư thối. Hiên Viên cùng hậu nệ chờ tại bộ lạc bố trí trận pháp dự phòng yêu tộc xâm lấn. Hiên Viên huynh đệ, ngươi nói yêu tộc đến cùng muốn làm gì đâu? Bố trí xong trận pháp sau, hậu nệ đi tới đối Hiên Viên hỏi. Hiên Viên tở dài nói, ta cũng không rõ ràng, ta hoài nghi bọn hắn có mục đích khác. Hiên Viên trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Ngươi nói yêu tộc vì sao nhất định phải công chiếm chúng ta bộ lạc đâu? Hậu nệ hỏi. Không biết rõ, có lẽ cùng chúng ta bộ lạc có quan hệ, lại có lẽ bọn hắn là hướng về phía vật nã đỏ tới. Hiên Viên suy đoán nói. Ta luôn cảm thấy không đơn giản, Nam Linh chính là Man Di chi địa, trừ phi yêu tộc đầu ở lệ ở ở, nếu không làm sao có thể tốn hao to lớn tài nguyên đến công chiếm nơi này đâu." Hầu Nghệ nói rằng. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi có ý tứ là nói, yêu tộc có mưu đồ khác?" Hiên Viên hỏi. "Ừm." Hầu Nghệ gật đầu nói. "Mặc kệ yêu tộc muốn làm gì, chúng ta đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là tận lực đem tổn thất giảm xuống." Hiên Viên nói rằng. "Ai, đáng tiếc ta cung tiên tất cả đều bị hủy đi, nếu không còn có thể ngăn cản được bọn hắn, hiện tại chúng ta duy có cầu nguyện yêu tộc sớm một chút rời đi a." Hầu Nghệ thở dài nói. Hy vọng như thế đi." Hiên viên nói rằng, "Đúng rồi, HầuỆ Huyện đệ, ngươi có nghe nói hay không, ta Nam lĩnh nào đó toàn núi lớn bên trên có thần bí tháp bí, phía trên ghi lại viễn cổ đại vu truyền thừa, không biết là thật hay giả." HầuỆ hỏi, "Nhân tộc bộ lạc có các loại mịt mờ truyền ngôn, mà ngọn núi lớn này tên là Thông Thiên Phong. Chuyện này xác thực, nhưng là cụ thể là thật là giả, ta cũng không rõ ràng." Hiên viên lắc đầu nói, "Thông Thiên Phong tại Nam lĩnh biên giới, cao vút vần điều, nguy nga bàng bạc, tựa như chẻo chống tường khung cây cột. Nghe đồn Thông Thiên Phong phía trên có thần bí khó lường đại vu, càng có truyền ngôn, phía trên ghi chép đại vu truyền thừa." có thể khiến người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cũng không có chứng cứ cho thấy thông thiên phong là thật. Chúng ta muốn hay không tiến về nhìn xem?" Hâu Nghệ hỏi. "Tốt, chính hợp ý ta, chúng ta mang bộ lạc thành viên đi tìm đại vu truyền thừa, nếu là thật sự có thần bí tha bí, tất nhiên có thể giải quyết nguy cơ lần này." Hiên Viên hưng phấn nói. Hai người thương lượng xong về sau, liền đem tin tức truyền đạt cho các tộc thủ lĩnh. Các đại thủ lĩnh nhận được tin tức sau, đều là chấn động, đồng thời đối Hiên Viên hai người dâng lên kính nể. Giạng này nguy cấp thời điểm, còn có thể nghĩ tới những thứ này chuyện, đủ thấy hai người lòng dạ rộng lớn. Kết quả là, Nam Linh các bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao triệu tập nhà mình Dũng sĩ, cộng đồng tiến về Thông Thiên Phong. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Bộ lạc Dũng sĩ tập kết hoàn tất về sau, Hậu Nghệ hướng về Hiên Viên dò hỏi. Hiên Viên nhìn xem Lít Nha Lít Nhĩ thân ảnh, trong lòng đùi ngồi mãi thôi. Chúng ta đi trước nhìn xem thử đi, nhược quả là thật, như vậy Nam Linh coi như vượt qua nan quan, sẽ chậm chậm muốn những biện pháp khác ca. Tốt, liền theo Hiên Viên huynh đệ nói. Lập tức hai người xuất lĩnh lấy bộ lạc Dũng sĩ hướng về Thông Thiên Phong xuất phát. Các đại bộ lạc Dũng sĩ trùng trùng điệp điệp, khí thế cái người, những nơi đi qua, có cây bay tán loạn. Bụi đất cuộn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Bọn hắn xuyên Việt Mên Ngông Lâm Hải, rốt cục đạp vào Thông Thiên Phong, đứng ở thạch bi phía dưới. Hiên Viên ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thạch bi cao chừng năm trượng, phía trên điêu khắc các loại thần bí đường vân, lộ ra tuế nguyệt tang thương vết tích. Đột nhiên, thạch bi rung động, phát ra sáng chói kinh hoàng, tán mắt ra chói lóa mắt quang huy, làm cho người không cách nào mở ra hai con ngươi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Thông Thiên Phong bên trong truyền đến đinh thai nhức góc gạc gẹt, thanh âm đinh thai nhức óc, dường như theo cựu đô luyện mục bên trong truyền đến, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Ngay sau đó, lại là mấy đạo gào thét vang vọng, giống như ác quỷ giống như âm trầm tính khủng. Trong chốc lát gió xoáy vun vút, mây đen dày đặc, sấm chớp, cuồng bão gió lốc tứ ngược lấy, thổi lật chung quanh cây tối cùng nham thạch. Hiên Viên huynh đệ, đây là có chuyện gì? Thông Thiên Phong làm sao lại bỗng nhiên phát sinh dị biến? Hầu lệ nhíu mày hỏi. Bộ lạc các dũng sĩ sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Ngay sau đó, Thông Thiên Phong mãnh liệt rung động, phản phất muốn đổ sụp giống như. Đại địa khe hở lan tràn, giống như mạng nhện sẽ lẫn, lít nhá lít nhít, dữ tợn mà đáng sợ. Hiên Viên huynh đệ, đây là có chuyện gì? Thông Thiên Phong muốn sụp đổ sao? Hầu Nghệ Hoàng Sở nói rằng, Thông Thiên Phong mặc dù không phải Tiên Sơn Bảo Nhạc, nhưng vẫn như cũng hùng vĩ hùng vĩ, ngọn núi kiên cố, làm sao có thể nói sụp đổ liền ngã sập. Hầu Nghệ huynh đệ, ta nghĩ là bởi vì Thạch Bì xuất thế đưa tới dị thường. Hiên Viên trầm ngâm một lát nói rằng, "Thạch Bì?" Hầu Nghệ nghi hoặc không hiểu. Hiên Viên gật đầu, tiếp tục nói, "Tăng thứ ta đạt được điện tịch ghi đi chép, vào thời viết cổ, Nam Linh đã từng xuất hiện thần bí Thạch Bì. Thạch Bì bên trên tràn ngập đại vu truyền thừa, phàm là tu hoạch được đại vu truyền thừa người, đều có thể biến cực kỳ cường hành. Bất quá Thạch Bì quá mức quỷ dị, cách mỗi 10 năm liền biến mất tại Nam Linh phía trên." không có để lại bất kỳ tung tích nào, dần dần nam lĩnh các đại bộ lạc liền lãng quên thạch bi tồn tại. Hầu Nghệ bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là chuyện như vậy. Đương nhiên, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến kinh thiên thú rống, âm thanh chấn vải rặm. Ngay sau đó, Liên nhìn thấy, nơi xa có đen ngịt đàn thú đánh tới chớp nhoáng. "Không tốt, có quân địch đánh tới." Hầu Nghệ hoảng sợ nói, "Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta tuyệt không lùi bước." Hiên Viên quát to, "Ngao!" Các đại thủ lĩnh cũng hô to, mệnh lệnh bộ lạc dũng sĩ chuẩn bị lên chiến. Thú triều hung tàn mà bá đạo, những nơi đi qua, như bẻ cánh khô. Liên miên không rút sân mạch, trực tiếp hóa thành cho tàn, không, có một màn cỏ. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát cũng đã đến. Hầu nghệ bọn người ăn nhiều đã, chỉ thấy vô tận đàn thú che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, làm người sợ hãi. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi bầy thú đến. Rất nhanh, đàn thú liền đến trước mặt mọi người, dương nhanh máu ruột, hét giận dữ liên tục. Ngay sau đó, đàn thú đánh thẳng tới, giống như là sóng lớn vô bờ, nhấc lên sóng lớn mặt trời. Hiên viên cầm hiên viên kiếm, toàn thân phát ra lạnh thấu xương sát khí, hét lớn, giết, không cần e ngại. Giết chết đàn thú, chúng ta liền thắng được thắng lợi. Hầu Nghệ cũng đi theo gào thét, xuất lĩnh đông đảo bộ lạc dũng sĩ lên chiến. Hiên Viên kiếm huy sái, kiếm khí sắc bén vô cùng, phách trảm hư không, mỗi lần rơi xuống, nhất định có thú loại vẫn diện, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hầu Nghệ tay cầm thần cung, sát thuật phi phàm, tiến như lưu tinh, xuyên thủng hư không, không ngừng thu hoạch tu tính. Chương 369, có nhiều đồ khác, đại vu chuyển thừa, 2, chương 369, có nhiều đồ khác, đại vu chuyển thừa, 2. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ hai người liên thủ, thực lực siêu tuyệt, bất luận đàn thú có bao nhiêu, cũng đỡ không nổi hai người phong mang. Ha, ta cánh tay, đau đớn khó nhịn. Tứ mạng, không cần cắn ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hai người đại sát tứ phương, bộ lạc Dũng Sĩ chém giết đẫm máu, Dũng Hỏa trọng sinh, giết ra uy danh của mình. Hầu Nghệ tiến thuật vô song, bắn nổ thú vương đầu lâu, Hiên Viên cầm trong tay liên viên kiếm, bài trừ phòng ngự, đem thú vương chặt thành hai nửa, huyết vũ tung bay, nhìn thấy mà giận mình. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ hai người phối hợp có thể xứng ăn ý, không chỉ có đem đàn thú xáo trộn, còn giúp trợ bộ lạc Dũng Sĩ giảm bớt gánh vác, giảm nhỏ thương vong. Hai người càng giết càng hăng, đàn thú liên tục bại lui, cuối cùng chạy tán loạn mà đi. Hiên Viên, Hầu Nghệ hai người đứng ở thông thiên phong đỉnh, nhìn qua đầy trời bừa bộn cảnh tượng, lộ ra đủ cười. "Ha ha ha, chàng chiến dịch này chúng ta được đi rồi." Hầu Nghệ ngửa mặt lên trời thiết giải. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi nói cái này thạch bi vì sao lại xuất hiện đâu?" Hiên Viên không giải thích được nói. "Ai biết được, có lẽ là bởi vì thạch bi nguyên nhân, mới có thể sinh ra như vậy dị tượng a." Hầu Nghệ suy đoán nói. Hiên Viên nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có truy cứu chuyện này. "Chúng ta trước tiên phản hồi bộ lạc, đem tin tức nói cho bộ lạc, để bọn hắn làm tốt đề phòng biện pháp." Hầu Nghệ nói rằng. Hiên Viên đồng ý Hầu Nghệ đề nghị. Lúc này liền mang theo bộ lạc Dũng sĩ, hướng về bộ lạc Phương hướng tiến đến. Sau đó không lâu, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ trở lại bộ lạc. Làm bộ lạc Dũng sĩ biết được tin tức sau, tất cả đều sôi trào lên, vui vẻ không thôi. Bộ lạc Dũng sĩ đối Hiên Viên cùng Hậu Nghệ sùng bái không thôi, càng thêm tin tưởng bọn họ lời nói. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ tại bộ lạc bên trong nghỉ ngơi, cho tiện đem thông thiên phong dị tượng nói cho từng cái thủ lĩnh. Các đại thủ lĩnh chấn kinh sau khi, nhưng cũng không dám nông cồn phỏng đoán. Hiên Viên huynh đệ, Hậu Nghệ huynh đệ, người hai người như là đã chứng minh cái này thạch bi chính là thần vật, ta cảm thấy hẳn là đem nó cúng phụng. Đại tế ti đề nghị Đại tế ti, không biết ngươi có đề nghị gì?" Hiên Viên hỏi. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi nhìn, khối này thạch bi ở vào bộ lạc ngay phía trước, nếu là đem nó cất đặt trong đường, chẳng phải là biểu thị chúng ta bộ lạc đứng hàng nam lĩnh chí đỉnh?" Đại tế ti nói rằng. "Ân, Đại tế ti lời nói rất có đạo lý." Hâu Nghệ gật đầu nói. Đại tế ti vừa mới nói xong, bộ lạc dũng sĩ lập tức nhao nhao tán thưởng, Đại tế ti đề nghị vô cùng hoàn mỹ. "Đã như vậy, vậy thì làm phiền Đại tế ti, đem nó bày ra tại trong đường." Hiên Viên nói rằng. "Ta cái này đi làm." Đại tế ti gật đầu bằng lòng. Sau đó không lâu, Bộ lạc Dũng sĩ tề tụ từ đường, quy lễ cầu nguyện, khẩn cầu tổ linh phù hộ bộ lạc hưng thịnh. Theo cầu nguyện kết thúc sau, đám người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại Hiên Viên và Hậu Ngụy hai người. "Hậu Ngụy huynh đệ, ngươi cảm thấy Thạch Bì sẽ có hay không có lựa rối?" Hiên Viên nói rằng. Hậu Ngụy lắc đầu nói, "Sẽ không, trong thời gian ngắn như vậy, thú triều sẽ không theo hướng khác tiến đánh tới, hơn nữa ta cũng cảm nhận được Thạch Bì không đơn giản." Hậu Ngụy mặc dù nói như vậy nói, nhưng đáy lòng lại có chút thất vọng. Dù sao khối này Thạch Bì, thực sự quá mức thần bí. "Đi, chúng ta tiến vào điều tra." Sau đó, Hầu Nghệ mang theo Hiên Viên đi vào bộ lạc tư đường, cẩn thận xem xét thạch bi. Thạch bi cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 7 thước, mặt ngoài chân nhăn sáng ngời, phía trên điêu khắc các loại đồ án. Những này đồ án là có ý gì? Hiên Viên chỉ vào thạch bi bên trên điêu khắc các loại phù văn, không hiểu dò hỏi. Hầu Nghệ lông mày cau lại, nhìn chăm chú thạch bi bên trên phù văn, trầm ngâm sau một lát, nói rằng, những phù văn này dường như ẩn chứa huyền ảo pháp tắc, có thể câu thông thiên địa pháp thì, thậm chí khả năng nắm giữ lực lượng nào đó. Nghe vậy, Hiên Viên ánh mắt đột nhiên mở ra, lộ ra tinh quang. Nếu quả như thật là khai thông pháp tắc, câu thông thiên lời nói, vậy cái này khối thạch bi khẳng định là bảo vật vô giá nha." Hiên Viên hưng phấn nói. "Cái này chưa chắc đã nói được, vạn năm trước, từng có cường giả tới chỗ này, nhưng cũng không có biết rõ ràng thạch bi công dụng." Hầu Nghệ phân tích nói. "Hầu Nghệ huynh đệ, theo ngươi thấy, khối này thạch bi có thể hay không ẩn dấu đi nguy hiểm?" Hiên Viên hỏi. Hầu Nghệ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu sau, nói rằng, "Khối này thạch bi rất đặc biệt, cho ta cảm giác rất bất an, ta cảm thấy nó cũng không phải là tưởng thủy chi vật, ngược lại tràn đầy nguy cơ vô hình." Hiên Viên nhíu mày, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận chút vi diệu, miễn cho gặp bất trắc, mất đi tính mạng. Hầu Nghệ ngẫm lại cũng là, Thạch Bì hoàn toàn chính xác có chút cậu gái. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, chúng ta lại quan sát mấy ngày, sau đó lại đi quyết định. Mấy ngày kế tiếp, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên không hề động khối này Thạch Bì, mà là tiếp tục tìm kiếm thú triều căn nguyên, đồng thời chú ý yếu tố cử động. Bất quá, trong khoảng thời gian này, cũng không xảy ra cái gì tình huống đặc thụ, thú triều cũng chưa từng xuất hiện. Lâu như vậy cũng không có xuất hiện thú triều, chỉ sợ là bị chúng ta dò chạy. Hầu Nghệ nói rằng. Hiên Viên bật đầu, tán đồng Hầu Nghệ quan điểm. Bất kể nói thế nào, mấy ngày nay chúng ta cũng không thể chủ quan." Hiên Viên nói rằng, hô nghệ chỉnh trọng gật đầu, sau đó lại nói, "Hiên Viên huynh đệ, ngươi nói thạch bi dị tượng, có phải hay không cùng khối này thạch bi có quan hệ?" Hiên Viên nghe vậy lầm vào trầm mặc, hắn cũng cảm thấy thạch bi rất kỳ quái, không giống bình thường vật liệu đá, nhưng là cụ thể như thế nào kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Hiên Viên nghĩ không ra nguyên nhân gì, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, yên lặng chờ thú triều đến. Đương nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang kịt liệt, nghe thanh âm giống như là có thiên quân vạn mã lao vụt mà đến. Ngay sau đó, đến hàng vạn mã tính dã man hung cầm bay múa. Vô thiên cái địa, che loại tiên vũ. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Hầu Nghệ giận dữ hét, hắn cầm lấy cự phủ, trấn địa sẵn sàng đón quân địch. Hiên Viên huynh đệ, khủng lột như vậy đàn thú, không phải chúng ta có khả năng chống cự, vẫn là mọi bộ lạc lão nhân giỏi núi a. Hầu Nghệ nhắc nhở. Hầu Nghệ trong miệng lão nhân, chính là bộ lạc Vu sư, có được thần bí khó lường thủ đoạn. Hiên Viên không có trả lời, mà là phóng lên tận trời, thẳng đến thú triều tới nguyên địa mà đi. Thú triều hảo dãng, tựa như quần quật nước sông cuốn tới, làm người sợ hãi. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi đi làm cái gì? Nhìn thấy Hiên Viên rời đi, Hầu Nghệ khẩn trương Vội vàng đi theo mà đi, hy vọng ngăn cản Hiên Viên vợ ngớ ngẩn. Không bao lâu, Hầu Nghệ liền đuổi kịp Hiên Viên, hai người dừng ở không trung, nhìn ra xa thú triều đột kích phương hướng. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi mau nhìn đàn thú đằng sau, nơi đó dường như có hai tòa núi cao đứng vững." Đương nhiên, Hiên Viên nhìn về phía nơi xa, hai mắt nổi bắn ra dọa người thần mang, trong giọng nói tràn ngập kích động. Hầu Nghệ quay người nhìn lại, quả nhiên tại bầy thú đằng sau, có hai tòa nguy nga cao lớn sơn phong sừng sững, cao không thể chạm. "Chẳng lẽ đây chính là Thạch Bì nói tới tiên gia phúc địa?" Hầu Nghệ kinh ngạc nói. "Đi, chúng ta tốc độ tiến về kia hai ngọn núi." Nếu thật là tiên gia phúc địa lời nói, chúng ta liền phát đạt rồi." Hầu nghệ cười ha ha nói, lôi kéo Hiên Viên hóa thành lưu quang, bay lượn hướng về hai tòa núi cao. Không bao lâu, hai người liền tới tới kia hai tòa núi cao phụ cận. Chương 370, Vạn Giảm Sa, Kỷ binh chi chiến, 1. Chương 370, Vạn Giảm Sa, Kỷ binh chi chiến, 1. Hai ngọn núi này cực kỳ bao la hùng vĩ, cao lớn thẳng tắp, giống như hai thanh lợi kiếm cắm vào vân tiêu. Sơn phong bốn phía, sương mù lở lở, thấy không rõ hư thực. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ đứng ở giữa không trung, quan sát toàn bộ sơn mạch. Toàn này sơn mạch chiếm diện tích rộng lớn, kéo dài ước vạn giảm sa. Sơn mạch chỗ sâu, có vô tận hào quang lấp loé, thủy thải dâng lên, phản phất có tuyệt thế chân bảo xuất thế. Toàn này sơn mạch, thần mạnh sóng linh khí. Hầu Nghệ nhìn chằm chằm mảnh này sơn mạch, rung động trong lòng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hầu Nghệ huynh đệ, mau nhìn kia hai ngọn núi, thật là thần dị nha. Hào quang dâng trào, thủy thải bốc hơi, giống như là hai truyện thánh binh đứng sừng sững ở đó. Hiên Viên hay lớn. Hầu Nghệ gật đầu, chớp mắt hốc mồm nhìn xem hai ngọn núi này. Hầu Nghệ huynh đệ, ta cảm thấy hai ngọn núi này không đơn giản. Hiên Viên híp mắt, như có điều suy nghĩ nói rằng. Hầu Nghệ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói Nơi này cảnh tượng hoàn toàn chính xác bất phàm, không biết là lai lịch gì, có lẽ thật có, có thể là trong truyền thuyết tiên gia phúc địa. Đi, chúng ta trước xuống núi, đem nơi này tin tức nói cho bộ lạc, sau đó triệu tập càng nhiều nhân thủ, lại làm thương thảo. Hiển viên lúc này nói rằng, "Ân, đúng là nên như thế." Hâu Nghệ gật đầu tán thành. Hai người tay trong tay hướng phía chân núi đi đến. Vừa tới tới chân núi, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, há to mồm, nghẹn họng nhìn chân trời. Chỉ thấy, trên sườn núi, tụ tập lít nha lít nhít bóng người, đều mặc quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, thân hình cong xuống. Hiện nhiên là nhận thú triều tra tấn tuốt luân dân. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm trường mâu, gậy gỗ trợ, dục nẩu trong đôi mắt phát ra vẻ kiên nghị, tràn ngập giết chóc cùng tử hận. Dưới chân núi, càng nắm chặt hơn không kể xiết dã man hung cầm xoay quanh tại trên không trung, Lệ Minh chợt chợt. Thế thật mạnh uy thế, chúng ta căn bản đánh không lại a. Hầu Nghệ có quát ra mà nói. Hiên Viên thở dài, nhiều như vậy dã man hung cầm, liền xem như vô sư tới đây cũng không dám tùy tiện tới gần. Ai, xem ra lần này là chạy không khỏi trận này thay kia a. Hầu Nghệ thở dài, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Phương xa, thú vó đạp tán sân hạ, Đất rung núi chuyển, bầu mù ngợp trời. Đàn thú trùng trùng điệp điệp mà đến, thanh thế cái người, chừng trăm vạn con, khí thế bàn bạc, áp sập cả thôn. Tại đàn thú vị trí phía trước nhất, hiểu rõ tôn hình thể to lớn hung thú mạnh mẽ đâm tới, trà đạt dư không. Kia mấy tôn hung thú, đều tản ra hung tàn khí tức, huyết hồng trong con mắt hiện ra khát máu chi quang, làm cho người sợ hãi. Xem ra là yêu tộc phái ra hung thú đại quân đến đây tiêu diệt chúng ta. Hâu nghệ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Tại đại quân yêu thú trên lưng, có thật nhiều kỵ binh, từng cái vai hùng vô cùng, người mặc giáp trụ, khí thế ép người. Những kỵ binh này Mặc dù không có tản mát ra quá cường hãn khí cơ, nhưng lại so hậu nghệ hai người cường đại. Nhất là người cầm đầu, người mặc ngân lân khải giáp, thân thể thẳng tắp, khí chất siêu thoát, tựa như lao tức gương mặt bên trên mang theo khí thế bén nhọn. Ở đằng kia ngân lân khải giáp bên trên, có khắc rồng văn, hiển lộ rõ ràng khí phách. Hắn ngồi hùng thú trên lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bộ lạc đám người, lạnh lùng vô tình, nhưng hậu nghệ cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Những người này là ai? Hậu nghệ hỏi, trên mặt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Theo những kỵ binh này trang phục cùng khí tức, liền có thể nhìn ra những kỵ binh này nhất định bất phàm. Hiên Viên cũng nhíu mày, nghi ngờ nói: Ta chưa từng thấy những kỵ binh này, chẳng lẽ là theo ngoại giới tiến đến sao? HầuỆ huynh đệ, không phải là yêu tộc viện quân a?" Hiên Viên suy đoán nói. HầuỆ không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, phía sau bọn họ khẳng định có yêu tộc viện binh, xem ra hôm nay đã định trước khó sống sót. "HầuỆ huynh đệ, vậy làm sao bây giờ?" Hiên Viên hỏi. Hắn đã làm tốt liệu chết bảo hộ thôn quyết định. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi trước tiên lui tới nơi xa, những địch nhân này giao cho ta đối phó." HầuỆ nói rằng. "Tốt." Hiên Viên đáp ứng nói, hắn cũng không có cãi mạnh. Rất nhanh, Hiên Viên tìm tới sơn mạch biên giới, trốn ở trong tối quan sát bên này thế cục. Trút rít gào trấn thiên, kinh khủng sóng âm hạo đãng bắt phương, trấn núi đá vỡ nát, cỏ cây tàn lủi. Hầu Nghệ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào sợ, hai tay vây quanh lòng ngực, mắt nhìn phía trước hung thú đại quân. Hung thú gào thét, đinh tai nhức óc, hung uy hiện hách. Bọn chúng bắt đầu chạy, đại địa run rẩy kịch liệt, giữa rừng núi la cây rầm rầm rung động. Trong chớp mắt, hung thú đại quân xông đến, đi vào Hầu Nghệ 3 mét bên ngoài địa phương, đình chỉ tiến lên. "Hừ, nho nhỏ nhân tộc, cũng nhuo toan chống lại, quả thực muốn chết." Hết. Cái kia ngồi ngân lân mã trên lưng nam tử, quát lạnh nói. Hầu Nghệ lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, tùy ý phất phắt tay, nói rằng Bớt nói nhiều lời, đến đánh đi, nhìn chúng ta hiếu chết vào tay ai. Theo Hậu Nghệ vừa dứt tiếng, cuồn cuộn nguyên khí theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành phong bạo tứ ngược. Hắn hai mắt rực rỡ ngời ngời, cơ thể lưu động màu vàng kim nhạt hào quang, cả người nhìn thần võ phi phàm, giống như chiến thần hạ phàm. Hừ, không biết điệu, cho ta giết chết hắn. Cười tại Ngân Lân lập tức nam tử giận dữ hét. Trong khoảnh khắc, lấy ngàn mã tính yêu tộc kỵ sĩ, nhao nhao thôi động dưới hung mãnh thú, đàng đàng sát khí nhào về phía Hậu Nghệ. Đến hay lắm. Hậu Nghệ cười lạnh, trong tay thần cung long long chiến minh, nở rộ hừng hực quan mang, mũi tên gào thét, xẹt qua trời cao phía kia lấy ngàn mã tính yêu tộc kỵ sĩ bắn giết mà đi. Mũi tên sắc bén, tốc độ cực nhanh, xé rách trường không, xuyên thủng hư không, đem những hung thú kia toàn bộ đánh tại trong hư không. Ngay sau đó, Hán Dương cung cải tên, lại liên tục bắn ra hơn 10 mũi tên, phân biệt đâm vào những cái kia yêu tộc kỵ sĩ thể nội. Máu tươi vàng khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất. Qua trong giây lát, liền có trên trăm yêu tộc kỵ sĩ ngã xuống, hài cốt không còn. Ngươi vậy mà giết ta yêu tộc kỵ sĩ, tội đáng chết vạn lần. Thấy thế, cái kia cưỡi ngân lân ngựa nam tử tức giận, quanh thân bộ phát ra sáng chói chói mắt ngân sắc hào quang, ầm ầm đánh thẳng tới, cuốn lên đẩy trời cùng xa. Hầu Nghệ kéo ra thần cung, đem lực lượng quán câu tới trên dây cung, theo băng thanh âm vang vọng bốn điều, tuôn mười chi kim sắc mũi tên bắn ra. Mũi tên cùng ngân quang va chạm, bắn ra hoa mỹ hỏa tinh, chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm. Tiên vị sĩ kia kêu, kêu rên, cánh tay run nhẹ nhẹ. Tâm hắn sợ không thôi, không nghĩ tới Hầu Nghệ thực lực cường đại như vậy, kém chút ngăn không được. "Hừ, giết." Hầu Nghệ quát lạnh nói. Đại lượng nhân tộc binh sĩ cầm trong tay vũ khí, theo trên đỉnh núi sát phạt mà xuống, khí thế dộng dãi. "Hừ, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì giết sạch." Cố Ngân Lân mã nam tử hừ lạnh nói. Lập tức Tất cả kỵ binh lao vào xung chế hung thú, nên chiến những cái kia nhân loại binh sĩ. Chỉ một thoáng, các loại binh khí đụng vào nhau tanh nhem bên tai không dứt, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thế lương, mùi máu tanh tràn ngập ra. Yêu thú hung ác, hung hãn không sợ chết, nhân loại binh sĩ thì là anh dũng đi đầu, hung hãn không sợ chết, dùng huyết phân chiến. Trận đấu cực kỳ kịch liệt, máu tươi rải đầy sân cốc, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang dội. Chương 370, vạn dặm xa, kỵ binh chi chiến 2, chương 370, vạn dặm xa, kỵ binh chi chiến 2. Yêu thú tuy mạnh, nhưng là nhân loại binh sĩ lại càng thêm đoàn kết, phối hợp ăn ý sử dụng võ kỹ, sức sát thương cực mạnh, rất nhanh liền chém giết rất nhiều yêu tộc. Yêu tộc thế công càng ngày càng yếu, dần dần mất đi ưu thế, trái lại nhân loại binh sĩ thì càng đánh càng hăng, lấy được ưu thế. Nửa nén hương thời gian, chiến đấu kết thúc. Trên mặt đất trải rộng thi thể cùng máu tươi, huyết dịch hội tụ tại trong khe nước, hội tụ thành đại dương mênh mông, tản ra mùi hôi thối. Nhân tộc chiếm thượng phong. Cái kia ngân lân mã nam tử mặt lộ vẻ hãnh nhiên, trong lòng nhắc lên kinh Đào Hải Lãng. Nhân tộc lúc nào thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật? Nam tử kinh ngạc, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Không được, nhất định phải rút lui, đem tin tức truyền lại về yêu tộc. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường, cảm thấy lại không rút lui lời nói, sợ rằng sẽ ngõm tại đây. Nhưng Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm, ngăn trở đường đi của hắn. Hiên Viên thực lực mặc dù không cao, nhưng lại bằng vào trong tay Hiên Viên kiếm, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái kia ngân lân mã nam tử. "Nhân tộc, ngươi thật sự là muốn chết, đã như vậy, bản vương thành toàn các ngươi." Cái kia ngân lân mã nam tử ánh mắt băng lãnh, hắn toàn thân bị sương trắng lượn lờ, phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. "Giết!" Hắn hét to, xuất lính yêu tộc hướng hậu nghệ bọn người trùng sát mà đến. Hiên Viên xách theo trường kiếm, mang theo 200 binh sĩ, chặn đường yêu tộc kỵ binh. Trong chốc lát, hai phe triển khai đại chiến, kịch liệt chém giết. Nhân tộc binh sĩ thân hành lấp loé, trường thương hàn mang lấp loé, mỗi lần ra tất nhiên thu hoạch mấy đầu sinh mệnh. Mà những cái kia hung tàn yêu tộc kỵ sĩ, thì là điên cuồng công kích, không để ý tính mệnh. Hầu nghệ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt kiên nghị, hai tay mở ra, nguyên khí dâng lên, hình thành to lớn phong bạo, quét sạch mà ra, đem những cái kia xông tới yêu tộc kỵ binh tất cả đều dảo diện. Giết a. Nhân tộc binh sĩ cùng kêu lên hò hét, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, anh dũng vô cùng. Trong tay bọn họ kiếm sắt, trường đao, đũa dịu đẳng binh khí, chém vào mà ra, hàn quang lóe mắt, sắc bén vô song sẽ rách thưa cùng. Yêu tộc kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, đáng tiếc đối mặt nhân tộc tinh nhuệ công kích, chỉ có thể nuốt hận, liên tục bại lui. Máu bắn tung tóe, yêu tộc kỵ binh thương vong hầu như không còn. Cái kia cỡi ngân lân ngựa nam tử vô cùng phẫn nộ, hắn tế ra pháp bảo của mình, là kiện toàn thân ngân quang tán lạn trường tiên, trừng dài 10 trượng, tản ra sát cơ ngập trời, quật hư không vỗ vụt, hình kích mà xuống, bao phủ hậu nghệ, muốn đem hắn chấn sát ở đây. Hậu nghệ vẻ mặt lạnh tấu xương, hắn dương cung cải tên, kéo ra thần cung, đem tất cả nguyên khí đều rót vào trong đó, nương tụ ra ba cái kim sắc mũi tên. Hắn bung ra dây cùng, ba cây kim sắc mũi tên thoát dây cùng mà ra, xẹt qua đêm đen như mực không, hướng phía ngân lân ngựa nam tử đánh tới. Hiên Viên cũng ở bên cạnh hỗ trợ, hắn thi triển ra huyền diệu khó lường bộ pháp, trong tay Hiên Viên kiếm không ngừng vung dậy, chặt đứt đánh tới xích sắt cùng xiển xích, hiệp trợ hầu nghệ. Cuối cùng, kim sắc mũi tên xuyên qua ngân lân ngựa nam tử lỗ lực, nổ bể ra đến, máu thịt be bé bét. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể kịch liệt lay động, kém chút rơi xuống tới hung ác yêu thú trên thân. Nhân tộc binh sĩ giống to, thừa thắng xông lên, binh khí trong tay chém vào mà đến, thanh âm không ngừng vang lên, máu tươi phun ra. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Cái này quân này quần yêu tộc liền tử vong hơn phân nửa. Còn lại yêu tộc Kỷ binh, do đến sợ vỡ mật, kinh hoàng chạy trốn, chất vật đến cực điểm, quân lính tăng gia. Truy, quyết không cho phép bọn hắn chạy trốn. Hiên viên quát to. ZA! Nhân tộc binh sĩ giơ to, cỡi hùng mãnh hung thú công kích, truy sát kia quần yêu tộc Kỷ binh. Trận đại chiến này, duy trì liên tục tới sáng sớm mới kết thúc. Trong sơn cốc, huyết thủy chảy xuôi, khắp nơi đều có tàn chi cùng thi nát, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả tòa sơn cốc, làm cho người buồn nôn. Nhân tộc đại hoạch toàn thắng, giết địch gần 5 vạn, tú binh 2 vạn yêu tộc. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, nhân tộc nỗ lực rất nhiều hy sinh. Lần này nhờ có Hậu Nghệ huynh đệ kịp thời đổ tới. Hiên Viên nhìn về phía Hậu Nghệ nói rằng: "Hiên Viên huynh đệ khách khí, đây vốn là ta phải làm." Hậu Nghệ cười nói: "Hắn vừa tiến vào Nam Linh cung lâu, nghe nói nhân tộc gặp yêu tộc xâm phạm, cũng không chút nào do dự chạy đến cứu giúp. Cũng may nhân tộc binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng." Hiên Viên nói rằng. Hậu Nghệ tán đồng gật đầu, "Yêu tộc quá mức xảo trá hung tàn, không dễ dàng tiêu diệt, chỉ có dũng mãnh thiện chiến người mới có thể thủ vệ nhân tộc căn bản." Yêu tộc thực lực vô cùng đáng sợ, bây giờ chúng ta cùng bọn hắn giao chiến, nhất định phải chú ý cẩn thận." Hầu Nghệ trầm giọng nói. "Nhân tộc số lượng đông đảo, nhưng vẫn như cũ ở thế yếu, dù sao yêu tộc số lượng quá nhiều, liên tục không ngừng che giả man mọc, căn bản giết không hết. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, chờ thương thế khỏi hẳn về sau lại xuất động." Quét sạch nam linh yêu tộc. Hầu Nghệ nói rằng. "Ừm." Hiên Viên tán đồng gật đầu, nói rằng, "Nhưng yêu tộc kia khẳng định không cam tâm thất bại, chỉ sợ sẽ còn lần nữa tập kích bất ngờ. Đến lúc đó chúng ta liền đem kế liền kế, dẫn xạ xuất động." Hầu Nghệ nói rằng. "Ha ha ha." Biện pháp tốt. Hiên Viên vỗ tay cười to, cảm thấy có thể thực hiện. Chúng ta nắm chặt chữa thương, đợi đến thương thế khỏi hẳn về sau, lại đi tìm kiếm dược liệu là tộc nhân luyện chế đang dự. Sau đó, mỗi người bọn họ trở về doanh trướng chữa thương, khôi phục thương thế. Mặt khác, những cái kia bị bắt làm tù binh yêu tộc bị giam giữ tại nơi núi rừng sâu xa. Kinh nghiệm trận đại chiến này, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đã không có tâm tư lại săn giết hung thú, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến thương thế khỏi hẳn, lại xuất động. Hơn nữa, yêu tộc thực lực cường đại, tùy tiện hành động chỉ có thể tổn thất càng nhiều. Đêm đó, Hậu Nghệ cùng Hiên Viên hai người ngồi bên đống lửa làm luận. Hiên Viên huynh đệ, ngươi nói yêu tộc vẫn sẽ hay không lại đến tập kích bất ngờ?" Hâu Nghệ hỏi. Hiên Viên lắc đầu, thở dài nói rằng, "Không biết rõ, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không." "Ai, thật hy vọng sớm ngày khôi phục thực lực, dẹp biến nam lĩnh yêu tộc." Hâu Nghệ nói rằng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. "Chúng ta cần cố gắng, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ tốt bên người thân bằng hữu hảo." Hiên Viên trịnh trọng nói, ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như là thiêu đốt lửa nóng hừng hực, ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập nhiệt tình nhi. "Hiên Viên huynh đệ, như gặp phải phi toái, nhớ ký tìm ta." Hâu Nghệ vỗ bộ ngực cam kết. Hai người Hàn Viên tới đã khuya, mới lẫn nhau cáo biệt thiết đi. Hôm sau, sau khi trời sáng, Hầu Nghệ rời đi doanh trướng. Nhanh như vậy muốn đi sao? Hiên Viên thấy thế, nhịn không được lên tiếng hỏi. Hầu Nghệ cười nói, "Ta thương thế đã khỏi hẳn, không thể tại trì hoãn thời gian, còn muốn đi tìm kiếm dược liệu cho tộc nhân chữa bệnh đâu." Hai người bọn họ từ nhỏ đã nhận biết, giữa lẫn nhau tình nghĩa rất sâu. Hiên Viên nói rằng, "Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, như gặp phải khó khăn gì, liền đi tìm lão tổ tông." Hầu Nghệ gật đầu, sau đó cười hung cầm đi xa. Hiên Viên đứng ở nguyên địa đưa mắt nhìn Hầu Nghệ rời đi, trong lòng mặc niệm, Hầu Nghệ huynh đệ gia cũng biết cố gắng mạnh lên, tuyệt không liên lụy ngươi. Sau đó, Hiên Viên rời đi săn cốc, tiến về phụ cận rừng rậm đi săn, tranh thủ tại thương thế khỏi hàn trước, bắt giữ hung thú, tăng thêm thực lực. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tìm kiếm dư liệu. Đây là hậu nghệ xin nhờ cho hắn nhiệm vụ. Chương 371, thu thập dư liệu, lớn luyện năng lượng, 1, chương 371, thu thập dư liệu, lớn luyện năng lượng, 1. Bây giờ nhân tộc bộ lạc ngày càng có khô, yêu tộc nhiều lần xâm lấn bộ lạc lãnh địa, dẫn đến dự phẩm của bọn họ hao tổn số lượng lớn. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy cái nhân tộc dũng sĩ chạy tới nói rằng Hiên Viên cảm kích Ôn Quèn nói rằng, "Đa Tạ chư vị huynh đệ ý tốt, nhưng chúng ta hiện tại còn không đợi, chờ ta đem vùng rừng rậm này thăm dò hoàn tất lại nói. Bây giờ yêu tộc xâm lấn, liền xem như những này sơn mạch cũng chưa chắc an toàn, hiên viên huynh đệ thực lực mặc dù cường hãn, nhưng bên ngoài dù sao cũng có trận pháp che chở, vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt." Dẫn đội mà đến trưởng lão nhắc nhở. Mấy người bọn họ niên kỷ tương đối lớn, đều có chừng 40 tuổi, thực lực mạnh mẽ, đã từng đều lên qua chiến trường chấm giết. Đa Tạ trưởng lão quan tâm, ta sẽ chú ý." Hiên Viên gật đầu nói. Sau đó, cái này mấy tên trưởng lão lưu lại, phụ trách bảo hộ Hiên Viên Chu Toàn. Trưởng lão, ngài yên tâm, Hiên viên huynh đệ là trong tộc Ánh Hùng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, có ngài mấy vị bảo hộ, chúng ta liền an tâm nhiều rồi. Còn lại Dũng sĩ cười nói, những này nhân tộc Dũng sĩ đối Hiên viên vô cùng bội phục, Hiên viên tuổi còn trẻ, lại dám một mình trên chiến trường, đồng thời chém giết vô số yêu ma, thực lực mạnh mẽ. Thật tốt bảo hộ Hiên viên huynh đệ, tuyệt đối đừng nhường hắn nhận tổn thương chút nào. Mấy vị này trưởng lão dặn dò, vùng rừng rậm này nguy hiểm trùng điệp, yêu thú đông đảo, các ngươi nhớ lấy cẩn thận. Mấy vị trưởng lão giao phó xong sau, liền quay người rời đi. Hiên viên huynh đệ, chúng ta đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Mấy tên Dũng sĩ nói rằng, Hiên Viên dẫn đầu, sau đó mang theo mấy người, hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, cây cối cao vút vần điều, cành lá um tùm che đậy rừng quang, lộ ra âm u ẩm ướt, không, khí tràn ngập mục nát, hồi tối khí vị. Nơi này sinh hoạt không ít độc trùng, độc vật, rắn độc mấy thú, thậm chí liền nện cùng hạt tử đều có. Yêu tộc thủ đoạn quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, cho nên Hiên Viên không dám vất lở, giữ vững tinh thần, cảnh giác bốn phía. Càng đến gần rừng rậm chỗ sâu, hoàn cảnh càng phát ẩm lạnh, hàn phong xiêu xiêu rung động, phảng phất có quỷ khóc sói gào thanh âm truyền ra, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Mấy tên dũng sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, vội vã cuồng cùng, cầm vũ khí nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi này xác thực rất nguy hiểm, khắp nơi có thể thấy được yêu thú cường đại, hung lệ độc vật, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hiên Viên cũng là lộ ra bình tĩnh, hắn xuyên thẳng qua trong rừng, cẩn thận quan sát lấy cảnh tượng xung quanh. Hiên Viên huynh đệ, nhìn cái gì đấy? Có người tò mò hỏi. Hiên Viên chỉ vào phương xa dày đặc dây leo, nói rằng, ta muốn hái vài cọng dây leo, dùng để làm vũ khí. Nghe nói Hiên Viên lời nói, mấy tên dũng sĩ ánh mắt lập tức chính là sáng rỡ, lộ ra nét mặt hưng phấn. Bởi vì Dây leo là thích hợp nhất làm cung tiến vật liệu, nhất là dây cùng, tính bền dẻo mười phần, kiện cố chịu mài mòn, có thể sương bà bối. Hiên Viên huynh đệ, cái này đơn giản, ta giúp ngươi đi hái. Trong đó, có người xung phong nhận được nói, sau đó cầm loan đao hướng dây leo bỏ đi. Sau đó không lâu, hắn thuận lợi trở về, trên tay cầm lấy vài cọng xanh biết bóng ánh dây leo, phát ra mùi thơm ngát. Loại này dây leo, cứng cỏi mềm mại, có thể dùng tới làm dây cùng, hơn nữa tính bền dẻo mười phần. Người kia đem dây leo đưa cho Hiên Viên. Tiếp nhận dây leo, Hiên Viên cẩn thận xem xét, xác thực như người kia nói tới, tính bền dẻo mười phần có thể gánh chịu cự lực kéo động dây cùng. Đa tạ, phần ân tình này khắc trong tấm hàm." Hiên Viên Trịnh trọng nói. "Ha ha, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hiên Viên huynh đệ, ta nhìn nơi này độc trùng mãnh thú quá nhiều, các ngươi vẫn là mau mau rời đi à, nếu không tao ngộ nguy hiểm liền mượn rồi." Lại có người mở miệng quên, hi vọng cả hai nhanh chóng phân biệt. "Các vị huynh đệ ý tốt ta biết được, nhưng chúng ta đã ước định đồng hành, như giờ phút này lùi bước há không mất đi tiến dự." "Hùng Chi, chúng ta có 300 dũng sĩ, chỉ cần cẩn thận một chút, không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, những yêu tộc này cũng không phải vô địch." Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết." Hiên Viên nói rằng. Hiên Viên huynh đệ nói không sai, chúng ta nhân tộc Dũng Sĩ xưa nay không e ngại bất cứ uy hiếp gì, coi như con đường phía trước bụi gai trải rộng, chúng ta cũng biết dũng cảm tiến tới. "Bất quá, đã Hiên Viên huynh đệ khăng khăng như thế, chúng ta cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Vậy các ngươi chính mình cẩn thận, chúc phúc các ngươi khai hoàn trở về." Mấy tên Dũng Sĩ nhao nhao chúc phúc nói. "Đa tạ." Hiên Viên chắp tay nói rằng. Sau đó, hắn trở lại Hiên Viên bộ lạc, bây giờ yếu tộc tứ ngược, hắn nhất định phải mau chóng đem chuyện này bẩm báo cho Hiên Viên bộ lạc mới được. Hắn sau khi trở về, lập tức triệu tập mấy tên thủ lĩnh thương nghị. "Cái gì? Yêu tộc đã chiếm cứ chúng ta phía đông biên thủy chi địa, còn công phá rất nhiều thôn trang cùng đổ xuống." Nghe xong hiên viên báo cáo, đám người vừa kinh vừa sợ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng yêu tộc thế yếu, không nghĩ tới vậy mà biến như thế hung hăng ngang ngược. "Hừ, yêu tộc quả nhiên sáo trá, thế mà sử dụng kế hòa bình, mong muốn kéo sụp đổ chúng ta nhân tộc." Có người phẫn hận nói. "Bọn này xúc sinh, không giết sạch bọn chúng thì không bỏ qua." Có người mang to. Hiên viên trầm tư một lát, nói rằng, "Chư vị, yêu tộc giàu hoạt, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận mới được." Tuyệt đối không thể chúng kế, không thể bị bọn chúng nắm mũi dẫn đi. Chúng ta trước gán binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta tin tưởng yêu tộc khẳng định sẽ công kích lần nữa." Hiên Viên đề nghị. "Ân, vậy theo chiếu Hiên Viên huynh đề ý của ngươi, chúng ta nên làm như thế nào đâu?" Có người hỏi. Hiên Viên nói rằng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là điều động nhân viên chui vào phụ cận, tìm kiếm các loại linh dược, bổ sung bộ lạc lương thảo dự trữ. "Ta đã tìm người thăm dò qua, phiến khu vực này có mùi thuốc nồng nặng, hẳn là tồn tại một loại nào đó dược liệu quý giá. Hơn nữa, yêu tộc số lượng không ngừng mấy trăm, ta hoài nghi bọn chúng phía sau khẳng định có người ủng hộ." Nghe được Hiên Viên lời nói, đám người lâm vào trầm mặc. Yêu tộc giàu hạn, muốn tìm được linh dược nói nghe thì dễ, phiến khu vực này diện tích khổng lồ, yêu thú hành hành, muốn tìm được chân quý linh dược nói nghe thì dễ. Hiên Viên huynh đệ, chuyện này chỉ sợ không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, dù sao yêu tộc số lượng quá nhiều, mong muốn tại mênh mông trong rừng rậm tìm kiếm linh dược, độ khó cực lớn." Có người thở dài nói. Mọi người đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiên Viên nhíu mày, nói rằng, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng chỉ cần cố gắng đi làm chắc chắn sẽ có thu hoạch, chúng ta thử một chút lại nói. Hơn nữa, ta cảm thấy yêu tộc phía sau có lẽ có ẩn tình khác. Yêu tộc giàu hạn, cũng không đại biểu hát thủ phía sau màn ngủ xuân, tương phản bọn chúng so với ai khác đều thông minh, biết cái gì đúng bọn hắn có lợi nhất. Ta tin tưởng cái này bí ẩn, bọn chúng cũng vô cùng muốn cho thế nhân biết. Đã như vậy, vì sao chúng ta không đem nó đem giả công khai đâu? Hiên Viên huynh đệ nói có lý, đã yêu tộc như vậy dấu kín, chắc là không nguyện ý bị thế nhân biết được. Chương 371, thu thập dữ liệu, lớn luyện đang nâng dự, 2, chương 371, thu thập dữ liệu, lớn luyện đang nâng dự, 2. Đám người nhao nhao gật đầu, cho rằng Hiên Viên nói rất có lý, suy đoán của bọn hắn cũng không chênh lệch. Hiên viên huynh đệ thật là mưu trí hạ người, bội phục bội phục. Ta cái này an bài xong xuôi, mệnh lệnh trong bộ lạc rung sí tiến hành thăm dò. Sau đó, đám người liền phân công, chuẩn bị tổ chức nhân mã lên núi tìm kiếm linh dược. Mà hiên viên bộ lạc cũng bận rộn lên, bắt đầu triệu tập nhân viên, chờ xuất phát. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả những bộ lạc khác cũng tại khu chiền gỗ chống chủ bị lấy. Bọn hắn phải vào sơn, cùng yêu tộc chiếm giết, bảo hộ gia viên. Hiên viên bộ lạc, các ngươi chờ xem, rất nhanh chúng ta liền muốn san bằng các ngươi. Mảnh này sơn mạch bên trong có không ít bộ lạc tồn tại, bọn hắn đang nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Trong khoảng thời gian này, yếu tố gần nút bất động, khẳng định nện đủ sức lực chuẩn bị khởi sướng tổng tiến công. Ta nhìn Huyên Viên bộ lạc lần này nguy rồi. Ta cảm thấy chưa hẳn, chúng ta bên này nhưng có 300 dũng sĩ, coi như đánh không lại, cũng có đầy đủ chạy trốn thực lực. Phiên khu vực này có không ít bộ lạc tụ tập, bọn hắn cũng đang thảo luận lấy. Mà lúc này, bọn hắn cũng đã xuất phát, chủ chung, chung điệp điệp lên núi tìm kiếm linh dược. Đây là tơ vàng huyết âm, là luyện chế hóa long đan phụ trợ dư liệu. A, đây là thiên thanh đan sao? Thứ này thật là luyện chế thiên thanh đan vật liệu. Ha ha, vận khí của ta không tệ à, thời gian ngắn như vậy Thế mà gặp nhiều như vậy linh dược. Mảnh này sơn mạch rộng lớn, tài nguyên phong phú, linh dược khắp nơi đều có, mỗi ngày đều có dũng sĩ đào móc linh dược, ngắt lấy thành thuộc linh dược, mang về bộ lạc. Má Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ cũng không cam chịu lạc hậu, bọn hắn mỗi ngày đều tiến hành tìm kiếm linh dược, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Cứ như vậy, sau nửa tháng, mọi người tại sơn mạch chỗ sâu tìm tới mấy viên Hóa Long đan cần có linh dược, cũng thuận lợi trở về bộ lạc. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta phát đạt rồi, trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều như vậy chân quý linh dược. Đám người hưng phấn cười ha hả. Đúng nha, có nhiều như vậy linh dược, chúng ta liền không lo ăn uống. Cái này nửa tháng thời gian bên trong, hiên viên bộ lạc lớn mạnh tốc độ quả thực có thể xưng thần tốc, bởi vậy gây nên rất nhiều bộ lạc chú ý. Cái này nửa tháng vất vào đại ra hỏa, đợi lát nữa ta tự mình nấu cơm khao thưởng đại ra hỏa, đêm nay liền hảo hảo ăn mừng a." Hiên viên phong quan nói. "Quá tốt đi, đáng người reo hò." Hiên viên bộ lạc người thật cao hứng, những bộ lạc khác người thì là ước ao khen tị. "Chúng ta cũng nên xuất phát đi tìm yêu tộc liều mạng." Có người đề nghị. "Ta nhìn vẫn là chờ một chút đi, yêu tộc trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì cử động, ta lo lắng bọn chúng đang nội lên âm mưu quỷ cái gì, không thể lại do dự rồi." Nếu không lại muốn chậm trễ thời gian thật dài, yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, vạn năm trước chiến đấu ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, ta không muốn chết không minh bạch. Bất kể nói thế nào, từng cái bộ lạc người đều mong muốn đi chinh phạt yêu tộc. Bọn hắn ý nghĩ, hiên viên đã sớm dự liệu được. Bởi vậy hắn sớm đã có bố trí. Chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận làm việc, ta hy vọng tất cả mọi người tỉnh táo lại. Hiên viên khuyên can nói. Đám người nghe vậy, đều an tĩnh lại, chờ hiên viên ra lệnh. Hiên viên trầm giọng nói, căn cứ suy đoán của ta, yêu tộc phía sau rất có thể có người thao túng, thậm chí có thể là Đông Hoàng cung đang chỉ huy mà chúng ta nếu là tùy tiện xông vào yêu tộc, thế tất sẽ tao nổ cùng địch, chúng ta những người này rất khó còn sống dậy đi. Cho nên, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ta muốn hỏi lại ra, các ngươi có thể từng nghe nói nơi nào còn có chân quý linh dược? Hiên Viên hỏi thăm đám người, chuyện này phi thường trọng yếu, nhất định phải làm rõ ràng mới được. Đám người lắc đầu, nói rằng chưa nghe nói qua nơi nào có chân quý linh dược. Chúng ta bộ lạc chung quanh cũng là có không biết, thật là ta nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đoán chừng yêu tộc cũng trong bóng tối ôm cây đợi thỏ, chờ lấy chúng ta đi đưa đồ ăn. Lâu như vậy đến nay, có không ít cơ nhỏ bộ lạc thám tao yêu tộc đột thủ bị gồm tô sạch sẽ. Nếu như lâu mãng xung kích, tất nhiên sẽ tạo thành càng thêm tổn thất thật lớn. Hiên Viên trầm tư thật lâu, cảm thấy đám người đề nghị có lý, xác thực không thích hợp tùy tiện hành động. Hắn ngẩng đầu nói rằng, như vậy đi, ta trước phái ra dũng sĩ tiến vào sơn mạch tìm kiếm, nhìn có hay không phát hiện linh dược. Sau đó đang thương lượng lần sau phương án hành động. Đám người gật đầu đồng ý, cho rằng biện pháp này có thể thực hiện. Được rồi, ta cái này phân phó, để bọn hắn tiến vào sơn mạch lục soát. Có người không kịp chờ đợi hô. Hắn vội vã rời đi, dựa theo Hiên Viên nói tới phương thức phân phó. Đi, đi với ta tế đàn. Đem cái này tin tức nói cho Vu sư đại nhân. Hiên viên nói rằng: "Ân." Đám người gật đầu. Bọn hắn đi vào tế đàn phụ cận, nơi đó có năm vị lão giả ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, người mặc thú bào, tản mát ra cổ pháp tang thương khí tức. Bọn hắn là hiên viên bộ lạc tế tự, chuyên môn phụ trách câu thông thiên, nắm giữ sinh mệnh ảo nghĩa. "Vu sư đại nhân, hiên viên huynh đệ bọn hắn trở về rồi." Đám người cung kính hô: "A." "Hiên viên huynh đệ, người rốt cục tới rồi." Mấy cái lão giả chậm rãi mở mắt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đón lấy hiên viên. "Bái kiến chư vị Vu sư đại nhân." Hiên viên mỉm cười ôn quyền. "Không cần khách khí." Mọi, Vũ sư khoát tay một cái nói, đám người theo thứ tự ngồi xuống, hiên viên cũng ngồi xuống, đem gần nhất thu hoạch nói ra. Mấy cái lão giả nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng. "Ai, nửa năm qua này, yêu tộc số lượng tăng trưởng tấn mãnh, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, sợ là chúng ta thật rất khó ngăn cản được." "Đúng vậy a, yêu tộc giàu hoặc tàn nhẫn, hung tàn thành tính, chỉ sợ bọn họ không có hảo ý. Lần này nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ lại là lưỡng bại câu thương." "Vũ sư đại nhân, ngài những biết, yêu tộc đến tột cùng đang chơi hoa dạng gì?" Đám người nhao nhao nghi ngờ hỏi. "Cái này không rõ ràng, Nhưng lạ ta cảm giác yêu tộc hẳn là có càng lớn nhu đồ, có lẽ cùng Đông Hoàng cũng có quan hệ." Vũ sư suy đoán nói, dù sao lúc trước Đông Hoàng cung giã sát chúng ta bộ lạc thời điểm, từng chém hết đồ tuyền, liền mầm non đều không buông tha, có thể nói tàn nhẫn. Cho nên, yêu tộc khẳng định có càng lớn dạ tâm, có lẽ mong muốn phục hồi năm đó huy hoàng." Đám người sau khi nghe xong, lập tức biến sắc, bọn hắn cũng cảm thấy có loại khả năng này. "Như vậy, lần này chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Yêu tộc số lượng khổng lồ, mặc dù chúng ta chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng mà mong muốn thắng qua bọn chúng lại rất khó khăn. Đám người chau mày, không biết nên như thế nào cho phải. Chư vị, lần này yêu tộc dõng nhiên quật khởi, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, nếu muốn cùng chúng ta quyết chiến." Hiên Viên tiếp tục nói, "Cho nên, chúng ta không thể phất lở, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng." "Ngươi định làm gì?" "Chúng ta đầu tiên đến biết rõ ràng yêu tộc đang chơi hoa chiêu gì, đây là mấu chốt." Đám người đồng ý, "Chuyện này đối với toàn bộ bộ lạc đều cực kỳ trọng yếu." "Hiên Viên huynh đệ, ngươi cảm thấy yêu tộc kế tiếp có khả năng công kích chúng ta chỗ nào?" Vu Sư hỏi. "Ta cảm thấy, yêu tộc mục tiêu hẳn là chúng ta Hiên Viên bộ lạc. Bọn chúng như là đã lựa chọn ra tay, như vậy thì đại biểu cho bọn chúng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ." chương 372, triển khai tập kích, cùng bản đối sách, 1. Chương 372, triển khai tập kích, cùng bản đối sách, 1. Hiển viên phân tích nói, ta muốn, yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ khai thác hành động, đối với chúng ta triển khai tập kích, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị động bị đánh. Hiển viên huynh đệ nói cứ phải. Yêu tộc thực lực không tầm thường, chúng ta nhất định phải có chỗ đề phòng. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Vào thời khắc này, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh, dường như lôi điện lấp loé giống như. Lập tức liền có người chạy tới bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, Có người xa lạ xông vào sân mạch, bị tộc ta dũng sĩ cưỡng chế gì rồi, nhưng là bọn hắn lưu lại lời nói. Hiên Viên sau khi nghe được lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, "Mau dẫn đường." Hắn dẫn đầu đám người đi ra phòng ốc, hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa mới bước ra cổng, liền thấy nơi xa xa lâm, hiểu rõ chi không do yếu tố điên cuồng của tới. Bọn chúng dương nhanh múa vướt, gào thét kinh thiên, lao nhanh gào thét, cảnh tượng dị thường rung động, cho người ta thị giác bên trên xung kích mãnh liệt. Đây là yêu tộc sao? Số lượng thế nào nhiều như thế? Bọn chúng kẻ đến công tiện, chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải toàn lực đề phòng. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Những này xuất sinh quá nhiều, chúng ta muốn thế nào đối phó bọn hắn đâu?" Đám người lo lắng nói. Hiền viên sắc mặt xanh xám, chính hắn cũng không rõ ràng, yêu tộc như thế nào đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy thực lực. Nếu là đổi thành bình thường, hiền viên bộ lạc hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là bây giờ, yêu tộc số lượng quá nhiều, hơn nữa mỗi cái đều có thực lực cường hãn, làm bọn hắn trở tay không kịp. Hiền viên đại ca, những yêu tộc này khí thế hung hùng, chúng ta nên làm cái gì?" "Đúng vậy a, nếu là không nghĩ biện pháp, chúng ta sớm muộn phải ăn thiệt rồi." Đám người lao nhao, tâm hoảng hảng, không biết làm sao. Bọn hắn mặc dù thực lực tương đại, nhưng là đối mặt khủng lột như thế yêu tộc quân đoàn, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Hiên Viên trầm ngâm một lát sau, bình tĩnh nói, yêu tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, khẳng định làm đủ chuẩn bị, mong muốn bình yên lui về bộ lạc, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn rất hắn hắn bộ lạc, mới có thể có cơ hội trốn về bộ lạc. Thật là, chúng ta muốn làm sao dẫn dụ bọn chúng đã qua đâu? Đám người khổ sở nói, yêu tộc số lượng quá nhiều, chúng ta căn bản là không có cách dẫn dụ bọn chúng tiến vào cái nào đó bộ lạc. Hiên Viên lắc lắc đầu nói, tạm thời không có cái nào. Liên tại bọn hắn đang luận luận ở giữa, Yêu tộc đại quân càng ngày càng tới gần, khoảng cách bộ lạc không đủ trăm mét. Hiên Viên đại ca, những này xúc sinh muốn vọt qua đến. Có người kinh hoàng kêu lên. Yêu tộc tốc độ thật nhanh, mấy mắt, bọn chúng liền xuất hiện ở phía trước hẻm núi. Đại gia cẩn thận đề phòng, đừng hoảng hốt loạn, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng tới gần hẻm núi. Hiên Viên trầm giọng nhắc nhở, tiên tâm đi hiên viên huynh đệ, chúng ta tuyệt sẽ không nhường yêu tộc tới gần hẻm núi. Có người bảo đảm nói. Yêu tộc đại quân càng ngày càng gần, số lượng đạt tới 4-5000 chỉ, phô thiên cái địa bao trùm tới. Đám người sắc mặt đại biến, vội vàng thúc dục các tộc nhân kết thành phòng ngự, tổ chức phòng tuyến. Đại gia chịu đựng, chờ ta chịu tập trong tộc cao tầng, cùng bàn đuôi sách. Hiên viên dặn dò nói, quay người trở về phòng họp, đem tình huống nói cho tổng nhân. Đám người nghe xong, sắc mặt nặng nề, lần này yêu tộc đại quy mô xâm phạm, khẳng định là có dự mưu, không thể phớt lờ. Yêu tộc đích thật là có dự mưu, mục tiêu của bọn nó chính là Hiên viên bộ lạc. Bọn chúng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa khí tức sắc bén, uy áp ngập trời. Yêu khí của đảng, ầm phong gào thét, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ha ha ha, rốt cục đợi đến hôm nay, Hiên viên bộ lạc, lần này các ngươi chết chắc rồi. Yêu tộc thủ lĩnh hưng phấn giống to. Đây chính là Hiên Viên bộ lạc à sao? Quả nhiên so cái khác bộ lạc mạnh rất nhiều. Hắc <cười> hắc, lần này ta muốn ăn sạch bọn hắn, sau đó lại ăn hết Hiên Viên bộ lạc nữ nhân. Yêu tộc không chút kiêng kỵ chào phun lấy, dường như mãi may không có đem Hiên Viên bộ lạc phòng ngự để ở trong lòng. Hiên Viên bộ lạc dũng sĩ, nghe yêu tộc phách lối khiêu khích trầm thành, trên mặt hiển hiện vẫn nộ vẻ mặt. Bọn này xuất sinh quả thực khinh người quá đáng, lại dám như thế trắng trợn vũ nhục bọn hắn. Đại gia không nên khinh cử vận động, ta ngược lại muốn xem xem yêu tộc có bản lĩnh gì. Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ chỉ là man di chi địa, tự nhiên như thế hung hăng ngang ngược, hôm nay ta muốn để các ngươi nếm khắp thế gian thống khổ, sống không bằng chết. Yêu tộc thủ lĩnh phát ra băng lánh chói thai gào thét. Theo yêu tộc thủ lĩnh vừa dứt tiếng, yêu tộc đại quân đồng loạt đình chỉ bước chân, giữ tận hung hắc nhìn chằm chằm hiên viên bộ lạc. Rít. Yêu tộc thủ lĩnh gầm thét, hai tay đột nhiên vung lên. Lập tức, huyết nha lít nhít yêu thú, phô thiên cái địa hướng phía hiên viên bộ lạc bay nhào mà đi, cùng tiến thủ chuẩn bị. Hiên viên quát to. Lập tức, trong bộ lạc mũi tên bắn về phía giữa không trung, phá toé hư không. Trong chốc lát, Mũi tên xuyên thủng yêu thú thân thể, đưa chúng nó xuyên qua, máu tươi chảy nàng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng vân tiêu, đám yêu thú bị bắn bị thương, kêu rên liên tục. Yêu tộc thấy thế, lập tức tản ra, tránh né mũi tên, không dám lệnh kháng. Giết sạch bọn chúng. Yêu tộc thủ lĩnh quá to. Trong khoảnh khắc, đến hàng vạn mã tính yêu thú bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng, hướng phía bộ lạc chém giết tới. Hai cỗ lực lượng khủng lồ va chạm, chấn động đến thương không ngừng dậy, đại địa giàn nước, đá vụn bay bay, bụi đất sôi sục. Tại yêu tộc điên cuồng thế công phía dưới, bộ lạc tổn thất nặng nề. Đồ hổ trưởng, lại dám đánh lén ta bộ lạc, muốn chết. Các huynh đệ cùng ta lao ra. Bộ lạc Dũng sĩ giận dữ, cầm vũ khí lên xông ra bộ lạc. Bọn hắn từng cái dũng mãnh thiện chiến, thực lực cường hãn, trong nháy mắt đem yêu tộc chém giết không ít. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta cũng ra tay đi." Lực Mục cùng Hậu Nghệ đề nghị. "Tốt, đại gia cẩn thận, tận lực kéo dài thời gian." Hiên Viên nói rằng, dẫn đầu nhảy xuống phòng. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động, giống như là muốn nổ tung giống như. Đại địa chấn động kịch liệt, truyền đến răng rắc tiếng vang, dường như địa long xoay người. "Không tốt, là yêu tộc Thánh thú Kỳ Lân." Hiên Viên kinh hô lên. Ngay sau đó, Dài mấy chục trượng kỳ lân theo lòng đất hố sâu leo ra, ngửa mặt lên trời thách giải, thanh âm đinh tai nhức óc. "Hoàng bệ, chúng ta bị khốn trụ rồi. Lần này phiền phức lớn rồi, chúng ta căn bản ra không được nha." Bộ lạc đám người nhao nhao la hoảng lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hiên Viên nhìn xem đầu này thông hướng lòng đất vực sâu đường, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng càng là lo nghĩ. Nơi này bố trí có cấm chế trận pháp, cách trở bọn hắn ra vào lòng đất vực sâu. Hơn nữa, bọn hắn bị vây ở cấm chế trong trận pháp, đã lui không thể lui, trừ phi đánh bại đầu kia cự hình kỳ lân mới được. Nếu không, bọn hắn chỉ có ngồi chờ chết, tùy ý yêu tộc xâm lược. To lớn kỳ lân phát ra đinh thai nhức góc gạc két, hung hồ sóng âm mang theo đáng sợ lực trùng kích lan tràn mà ra, chấn động đến bộ lạc đám người khí huyết sôi trào, kém chút mất đi. Thật mạnh sóng âm công kích, may mắn chúng ta có hộ giáp." Hiên Viên cảm thán nói. "Hiên Viên đại ca, đây là thánh thú kỳ lân, không phải tầm thường, ngươi muốn coi chừng điểm." Hiên Viên bộ lạc người nhắc nhở. Chương 372: Triển khai tập kích, cùng bản đối sách, 2. Chương 372: Triển khai tập kích, cùng bản đối sách, 2. Hiên Viên khẽ bước cẩm, trầm giọng nói, "Chư vị yên tâm, ta không có việc gì." Hiên Viên tế tư đi tới. Nhìn về phía Hiên Viên Bộ Lạc ngoại vì Kỳ Lân, tao mày nói, không nghĩ tới còn có loại này dị vật, khó trách chúng ta bộ lạc bị nhốt. Hiên Viên huynh, chúng ta nên làm như thế nào, muốn hay không đem cái này đồ vật lấy đi? Lực mục hỏi. Hiên Viên lắc đầu nói, ta thử qua, tòa này Kỳ Lân trận pháp chính là thượng cổ trận pháp, không dễ dàng dùng chuyện, chỉ sợ cần hao tốn chút thời gian mới được. Chúng ta liên hợp đám người, có lẽ có thể phá giải Kỳ Lân trận pháp. Tất đám người đáp ứng nói, đại gia cẩn thận, đừng cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Hiên Viên dặn dò. Đang lúc này, lòng đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang mình, đại địa đang rung rẩy. Tựa như sơn nhạc đổ sụp, độn lụt, đại địa băng liệt, nham tương dâng trào, hỏa diễm ngập trời, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hỏa hồng trong nham tương truyền đến bén nhọn mã tê lương tiếng gào, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Phía dưới nham tương lan lụt, sóng lửa trùng thiên, dường như nham tương hồ nước nộ tung, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Sau đó, chỉ thấy hỏa hồng trong nham tương toát ra vô số đen như mực đầu. Đây là vật gì? Hiên Viên chừng to mắt. Hỏa hồng trong nham tương leo ra số lớn số lớn yêu thú, tất cả đều là hỏa tích dịch cùng xích văn xà, hình thái khác nhau, nhưng lại hùng tán vô cùng. Hỏa tích dịch cùng xích văn xà thực lực không kém đều là kim tiên cấp bậc, nhất làm cho hiên viên cảm giác kinh khủng lạ, hỏa tích dịch cùng sích văn sả trên lưng đứng đầy yêu thú, mỗi cái đều có cao năm sáu mét. Hơn nữa, những này yêu thú trên thân bao trùm lấy vảy thật dày, kiên cố sắc bén, tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt lực lượng. Hiên viên cầm hiên viên kiếm, cảnh giác nhìn qua xung quanh, âm thầm nuốt nước miếng, cái trán chảy ra mồ hôi dịệt. Hiên viên huynh đệ, tình huống rất không ổn nha. Chúng ta bị vây ở cấm chế trận pháp, lại gặp yêu thú vây cùng, tình huống vô cùng nguy cấp a. Bộ lạc đám người lo lắng nói rằng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Yên tâm, đây chỉ là bình thường yêu thú, không đủ gây sợ. Hiên viên nói rằng: Hắn biết yêu thú mặc dù đang sợ, nhưng bọn hắn nắm giữ cường hãn nội thân, cũng không sợ. Chỉ cần có thể ngăn cản được yêu thú thế công, chậm rãi ma diệt lực lượng của bọn chúng, luôn có biện pháp đưa chúng nó tiêu diệt. Chúng ta trước dùng hiên viên thần thương giết sạch những loài yêu thú, sau đó ta thi triển hiên viên thần phù, định trụ trận pháp, đưa chúng nó xua đuổi rời đi." Hiên viên nói rằng. "Ân." Đám người chỉnh trọng gật đầu. "Mọi người chú ý, ngàn vạn không thể phân tâm, ta lập tức thôi động thần phù." Hiên viên quát lớn, thần tính nghiêm túc, không dám lười biếng chút nào. Hiên viên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, niệm tụng chú ngữ. Hai tay biến hóa khó lường, bắt ấn kết quyết. Nương theo lấy hiên viên chủ ngữ, chỉ thấy hiên viên thần phù nở rộ sáng chói chói mắt thay mang, phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Hiên viên thần phù phiêu phù ở hiên viên đỉnh đầu, xoay chậm chậm, tản ra khí tức huyền ảo, ba phủ tứ phương, khiến cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Hiên viên thần phù, cho ta trấn áp. Hiên viên hết lớn, hai tay đẩy ra, đem thần phù đẩy ra, hướng phía Kỳ Lân lập tới. Ma hộ nghệ cũng cầm thần cùng cùng lực mục cùng nhau công kích, những người khác cũng gia nhập vào, phối hợp hiên viên ba người đối phó Kỳ Lân. Nhất thời, hư không nổ lùng, hào quang đầy trời. Hiên viên thần phù lơ lửng giữa không trung, vẫy xuống vô tận tần huy, phong tỏa bát phương, trấn áp thiên địa càn khôn. Tại mọi người công kích đến, đám yêu thú nhao nhao ngã xuống đất, phát ra tiếng khổ kêu rên, giấy rủa không ngừng. Hiên viên thần phủ vô cùng bá đạo, không chỉ có thể phong ấn, thậm chí còn có thể giết chết yêu thú. Quả thực phòng ngự vô song. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết, Thánh thú Kỳ Lân giận tím mặt, đột nhiên há mồm, phun ra cực nóng liệt diễm, phô thiên cái điệu bào phụ mà đến. Liệt diễm quét sạch thiên địa, kinh khủng nhiệt độ, đem không gian tan đốt thành sắt lỏng, làm cho người ngã tở. Liệt diễm đốt cháy mà đến, cho dù cách thật xa, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cao dữ dực. Hiên viên huynh Ngươi mau tránh ra, những này liệt diễm quá kinh khủng, nhiễm liền sẽ hóa thành tro tàn." Lực mục nhép nhở, "Chúng ta cẩn thận." Hiên Viên nói rằng, "Tế tư tế gia thần phù chém vào đi ra, bộ ra liệt diễm, lực sát thương kinh người." Những người khác cũng không dám chủ quan, vội vàng vận chuyển linh lực, thi triển ra các loại thủ đoạn. Nhưng mà, những cái kia liệt diễm vô cùng kỳ dị, dường như có sinh mệnh, đang tiêu đốt hư ngực, không nhìn đám người công kích. Mặc kệ đám người đánh bao nhiêu lần, đều là tổn công vô ích, căn bản là không có cách phá hủy liệt diễm. Hiên Viên cùng hậu nghệ đám người sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, loại tình huống này, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Những này liệt diễm giống như không có linh tính. Hiên Viên tóc giọng nỉ non. Đây là Hỏa Nguyên làm ngưng tụ mà thành hỏa diễm, không có linh trí là bình thường, nếu không chúng ta chẳng phải là đã sớm xong đời. Lực Mục nói rằng, Hỏa Nguyên làm chính là thế giới cơ sở nguyên tố bên trong, xếp hạng thứ 2 tồn tại, uy lực không thể coi thường. Nếu như Hỏa Nguyên làm nắm giữ linh trí, kia liền càng kinh khủng. Bởi vì Hỏa Nguyên vốn không chỉ có thể lấy công kích, còn có thể khống chế phong vũ lôi điện, phi thường khủng bố. Đại gia cẩn thận, những này liệt diễm không phải dễ đối phó như vậy. Hiên Viên trầm giọng nói, Hiên Viên huynh đệ, ngươi có biện pháp nào sao? Lực Mục hỏi. Hiên viên lắc đầu nói, "Không có. Nói như vậy, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Lục Mục Phi thường nói, "Lục Mục huynh, ngươi không nên chủ trí, chúng ta sẽ không thua, chúng ta đều có hiên viên thần phù hộ thể, những này yêu thú không làm gì được chúng ta." Hiên viên ăn ủi. Nhưng vào lúc này, kỳ lân phát cuồng giống như gầm hét lên, thân thể khổng lồ va chạm tới, mạnh mẽ đâm vào kết giới bên trên, càng đem kết giới rung ra dày đặc vết rách. Ngay sau đó, còn lại yêu thú cũng nhao nhao phát cuồng giống như đánh tới, số lượng nhiều đạt mấy trăm con. Kết giới kịch liệt lắc lư. Lánh chịu không được mấy trăm con yêu thú va chạm, bắt đầu rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Hiên Viên huynh đệ, làm sao bây giờ, kết giới vỡ vụn, chúng ta khẳng định sẽ chôn vùi ở chỗ này. Lực mục hốt hoàng giống to. Không thể lùi bước, nếu không chỉ có thể tử lộ khó thoát. Hiên Viên trầm giọng nói rằng, giết, cùng bọn này xúc sinh liều mạng. Có người gào thét, vung vũậy chiến binh, hướng phía trước mặt yêu thú chém tới. Chiến đấu kịch liệt, máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Kết giới khe hở đang quyết đại, vết rạn dày đặc, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, kết giới thật sẽ vỡ vụn. Hiên viên nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy đốm đốm rung động, gương mặt đỏ lên, bắp thịt cả người hở ra, gân xanh nổi lên, hiển nhiên đã ở vào điên cùng trạng. "Cầm cái này hai cái phù văn, ta sẽ đem lực lượng cho các ngươi mượn, trợ giúp các ngươi thi triển hiên viên thần phù." Hiên viên thở sâu, nghiêm túc nói rằng. "Hiên viên huynh đệ, ngươi liên được, sử dụng hiên viên thần phù cần hao phí lực lượng khổng lồ, nếu như lực lượng hao hết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lực mục hét lớn. "Ta không thể ngồi mà chờ chết, không phải mọi người đều phải chết." Hiên viên trầm giọng nói rằng. Theo bảng bạc lực lượng tràn vào, nguyên bản dạng nước kết giới trong nháy mắt khôi phục, biến kiên cố lên ngăn cản liệt diễm tới gần. Cùng lúc đó, lực mục vung lên trên mâu, đâm về phía mặt yêu thú. Trong chốc lát, chiến mâu xuyên qua trời cao, mang theo tiếng rít, trực tiếp đem va chạm hùng mạnh nhất yêu thú suy thũng, máu tươi phun tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Lực lượng thật mạnh. Hiên viên trừng lớn con ngươi, trong lòng tất kinh. Chương 373, lực lượng khô kiện, vận chuyển pháp quyết, 1. Chương 373, lực lượng khô kiện, vận chuyển pháp quyết, 1. Hiên viên huynh đệ, nhanh lên, lực lượng lập tức liền muốn khô kiện. Lực mục thúc dục nói: Hiên Viên lập tức vận chuyển pháp quyết, điều động lực ngũ pháp lực, toàn bộ rót vào thần phù bên trong, nhường thần phù nổ bắn ra hào quang áo ánh. Thần phù lực lượng quá cường hãn, ta duy trì không được, nhanh lên thu hồi đi. Lực mục hồ lớn, thần phù đồng nhiên bộ phát ra vạn trượng kim quang, hóa thành ngập trời kim quang, quét sạch toàn bộ khu vực, mênh mông mênh mông lực lượng chẳng ngập mỗi một góc. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hung tàn vô cùng liệt diễm bị kim quang bao phủ, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Yêu tộc đại quân lập tức gặp tổn thất to lớn, chết thảm vô số. Nhìn đến đây, Hiên Viên cùng hậu vệ bọn người lộ ra vui sướng nụ cười. Ha ha, rốt cục tiêu diệt bọn chúng, thật sự là quá khó khăn. Hiên Viên cười to nói: "Hiên Viên huynh đệ, vừa rồi thật sự là tạ ơn ngươi a, không phải ta đầu này mạn già coi như bỏ mạng lại ở đây rồi." Lục Mục cảm động đến rơi nước mắt, kém chút lệ nóng rưng trọng. Nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ cũng thư giãn xuống tới, bỏ vũ khí trong tay xuống, tê liệt trên mặt đất, mệt đến ngất ngơ, sức cùng lực kiệt. Bọn hắn thực sự quá mỏi mệt, liên tục phân chiến nửa tháng có thừa, thân thể đã siêu phụ tại vận chuyển, lại thêm độ cao cảnh giác, tùy thời lo lắng yêu tộc tập kích bất ngờ, cho nên mới dẫn đến sức cùng lực kiệt. Đại gia vất vả rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng rất thuận lợi, nhưng là, đây chỉ là bắt đầu." Hiên Viên lớn tiếng nói: Chúng ta minh bạch." Đám người cùng tê lên nói rằng, kinh nghiệm trận này ác chiến về sau, bọn hắn đều biết rõ, yếu tố tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta nên làm cái gì?" Lực ngữ hỏi. "Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, khôi phục tinh thần cùng thể lực, sau đó chuẩn bị tiếp tục xuất phát." Hiên Viên nghiêm túc nói. Nghe được câu này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Hiên Viên trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. "Các ngươi không nên ôm có quá cao hy vọng, mặc dù chúng ta tạm thời giải quyết nguy cơ, nhưng yếu tố sẽ không dễ dàng rời đi, vẫn như cũng sẽ tiềm phục tại phụ cận, tùy thời tập kích bất ngờ chúng ta." Hiên Viên nhắc nhở, chúng ta chỉ có không ngừng chiến đấu, khả năng tôi luyện chúng ta ý chí cùng kỹ xảo chiến đấu, để cho mình càng thêm cường đại, chúng ta chỉ có thể thắng không cho phép bại. Trở lại bộ lạc về sau, tất cả mọi người vào sơn động nghỉ ngơi, khôi phục thương thế, khôi phục thể lực. Hiên Viên cũng không có vào sơn động, mà là ở lại bên ngoài thủ vệ. Sau khi màn đêm buông xuống, bốn phía đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được nắm ngón. Hiên Viên đứng tại bên vách núi, nhìn về phương xa, hai đầu lông mày hiện ra mây đen. Hiên Viên huynh đệ, sao không tiến đến nghỉ ngơi? Lục Mục đi ra sơn động, hỏi, ta lo lắng yêu thú thừa lúc vắng mà vào. Cho nên ở chỗ này trông coi, Hiên Viên nói rằng: "Cái này ta cũng là quên nói cho ngươi, tại ngọn núi này bên trong có thật nhiều yêu thú nghỉ lại, ngày bình thường căn bản không dám đặt chân, nhưng là ban đêm cũng không để ý 3723 trui vào trong." Lực Mục nói rằng: "Nghe vậy, Hiên Viên chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói: "Yêu thú ban đêm đều đi ra hoạt động sao?" "Ân, theo ta đoán chừng, hẳn là ban ngày yêu thú có ít, cho nên ban đêm yêu thú mới mạo hiểm tiến vào sơn lâm săn thức ăn." Lực Mục gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đuổi bọn hắn đi nha." Hiên Viên vội vàng nói: Hiên Viên huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, những này yêu thú vô cùng giàu hoạt, căn bản bắt không được bọn hắn." Lục Mục lắc đầu nói. "Kia chúng ta liền mặc cho bọn chúng tứ ngờ sao?" Hiên Viên hỏi. "Chúng ta có thể làm chỉ có chống cự, nếu như không cẩn thận bị yêu thú ăn hết lời nói, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, chẳng trách người khác." Lục Mục thở dài nói. "Ta minh bạch, cuối cùng minh bạch vì cái gì yêu thú công kích nhân tộc bộ lạc, bởi vì yêu thú trí tuệ vô cùng cao, hiểu được lợi dụng các loại ưu thế, hơn nữa biết tận nhẫn." Hiên Viên giật mình nói. "Thật giống như đàn sói, xưa nay sẽ không đơn độc hành động, trừ phi có nhất định phải hành động lý do." Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng bước chân, có mấy tên yêu thú xung lại, thẳng đến Sơn động mà đến, miệng bên trong phát ra trận trận gào thét, khí thế hùng hổ. Hiên Viên sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, không ổn, khẳng định là yêu thú đột kích, chúng ta đến lập tức rời đi, nếu không sẽ trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Lập tức, Hiên Viên co cẳng liền chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên huynh đệ đâu? Lực mục hét lớn. Những người khác nhao nhao đuổi theo ra ngoài, đáng tiếc đã sớm không thấy Hiên Viên bóng dáng. Hiên Viên trong rừng rậm phi nước đại, đem tốc độ thi triển tới lớn nhất, không ngừng tránh né yêu thú công kích. Hắn vô cùng thông minh, không cùng yêu thú chiến đấu, mà là lựa chọn du đấu, không ngừng tìm kiếm yêu thú. Hừ, vậy mà lựa gạt lão tử. Hiên Viên hừ lạnh nói, hai con ngươi phun lửa, vô cùng phẫn nộ. Hắn biết yêu thú xảo trá, cho nên mới làm bộ bị dọa chạy. Hắn không nghĩ tới, những này xảo trá yêu thú thế mà theo tới, hiển nhiên đã sớm mai phục tốt, liền chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, còn không làm gì được ta. Hiên Viên cười lạnh nói. Nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ, trải qua 3 ngày trận kia ác chiến, hiện tại đã tình trạng kiệt sức, thể lực hao phí nghiêm trọng, muốn giết chết những này yêu thú, căn bản không có khả năng mà yêu thú số lượng khủng lồ, khoảng chừng hơn 200 đầu, mong muốn đưa chúng nó toàn hẳn diện, độ khó vô cùng lớn. Không chỉ có muốn chém giết yêu thú, còn muốn bảo hộ bộ lạc Dũng Sĩ không bị thương tổn. Đỗng nhiên, phía trước vang lên đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tiếp lấy, liền gặp được lít nha lít nhít yêu thú xuất hiện tại trong tầm mắt, Phù Thiên cái địa giống như vồ tới, cho người ta mang đến cảm giác gấp bách mãnh liệt. Nhiều như vậy yêu thú, hiên viên kinh hãi. Trong chốc lát, những này yêu thú liền vồ giết tới, Phù Thiên cái địa thanh thế vô cùng kinh người. Đám yêu thú tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến tới bọn hắn phía trước, giương nhanh múa đuốc. Huyết buồn đại khẩu giữ tận kinh khủng, hướng hiên viên căn tới. Hiên viên không chút do dự tế ra hiên viên kiếm, bộc phát ra ngập trời sắc khí, quét ngang ra ngoài. Hiên viên kiếm bổ ngang chém dọc, mỗi lần vung ra liền có thể thu hoạch vài đầu yêu thú tính mệnh. Nhưng mà, những này yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, liên tục không ngừng mà tới, giết không hết dường như. Đột nhiên, mặt đất run rẩy kịch liệt, dường như địa long xoay người, bụi đất tung bay. Tình huống như thế nào? Không tốt, đàn yêu thú đột kích. Ngay tại trong sơn động nghỉ ngơi nhân tộc dũng sĩ lập tức bừng tỉnh, hốt hoảng leo ra. Đàn yêu thú đột kích, đại gia mau ra đây nên địch. Lực mục giống to. Cấp tốc triệu tập tất cả mọi người đi ra, tiến hành lên chiến. Đây là tình huống như thế nào? Nhiều như vậy yêu thú, hơn nữa số lượng còn nhiều như thế, chẳng lẽ lại gặp được yêu thú công kích? Xem tình hình không thích hợp a, yêu thú số lượng rất nhiều, hơn nữa đều hướng chúng ta bên này xông lại, không phải là có người cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây, muốn đem chúng ta giết đi. Khẳng định là như vậy, thật thẹn hạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu lộ ngưng trọng, cảnh giác vô cùng. Mọi người chú ý, ngàn vạn không thể trùng kế, không nên tin bọn hắn." Lực Mục nói rằng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, toàn bộ rừng cây đều kịch liệt rung đưa. Lập tức Đại địa băng liệt, đất đá lăn lộn, sương mù tràn ngập. Chương 373, lực lượng khu kiệt, vận chuyển pháp quyết, 2. Chương 373, lực lượng khu kiệt, vận chuyển pháp quyết, 2. Ngay sau đó, vô cùng vô tận yêu thú chen chúc mà tới, hung ác tàn bạo, tản mắt ra làn đồng đậm mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Hiên Viên huynh đệ, ngươi mau trở lại a, chần chừ nữa liền đến không kịp rồi. Lực mục hô lớn. Hắn mặc dù cảm thấy Hiên Viên có chút cổ quái, nhưng cũng cho rằng Hiên Viên là muốn mượn bọn hắn lực lượng hỗ trợ. Thật là, khi hắn thấy rõ ràng Hiên Viên giờ phút này đang cùng yêu thú vật lộn, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Hiên Viên không có để ý lực mục tiêu cứu, vẫn như cự điên cuồng chém giết yêu thú, không ngừng hấp thu yêu thú máu tươi. Yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, Hiên Viên căn bản chống đỡ không được, lâm vào yêu thú vòng vây, bị vây ở bên trong. Hiên Viên huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian lui về đến. Lực mục hô lớn, trong lòng lo lắng của tôi. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, rốt cục nhường chúng ta bắt được cơ hội, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Không sai, chúng ta đã chờ đợi hồi lâu, hôm nay các ngươi chấp cánh khó thoát, hết thảy đều phải chết. Hôm nay các ngươi tất cả đều chết hết sạch, chúng ta liền có thể chiếm lĩnh hang gái. Yêu thú hưng phấn giống to. Vô cùng kích động, hắn không thể lập tức thôn vệ nhân tộc. Những loài yêu thú số lượng rất nhiều, khoảng chừng 5600 đầu, đồng thời có rất nhiều thực lực cường hạng yêu thú, yếu nhất đều đạt tới kim tiên cảnh giới. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, nếu không phải Hiên Viên lời nói, đổi lại những người khác lời nói, tuyệt đối ngăn không được. "Thử, muốn ăn ta, các ngươi cũng xứng." Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, mắt lộ ra hung quang, tựa như hóa thân khác máu ma thần, toàn thân sát khí bừng bừng. Chỉ nghe ba ba bá vài tiếng vang lên, Hiên Viên kiếm như thiên điện vạch phá bầu trời, phong mang tất lộ, đâm xuyên yêu thú huyết hầu, đưa chúng nó mất mạng. Hiên viên cơ bảo kiếm, giang khắp nơi, kiếm quang lạnh tấu xương, hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí bức người, sát phạt quả quyết. Hiên viên huy kiếm tốc độ cực nhanh, mỗi lần xuất kiếm, liền có yêu thú kêu thảm nga xuống, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hắn thân pháp quỷ dị phi hốt, như là quỷ mị, tại yêu thú ở giữa lấp lóe xuyên thẳng qua, kiếm quang như tấm lụa, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, huyết vụ về xuống, nhìn thấy mà giận mình. Yêu thú tê minh, hung mi hạo đảng, phô thiên cái địa của tới. Hiên viên vẻ mặt trấn định, vung lên hiên viên kiếm, kiếm quang sáng chói chói mắt, sắc bén vô song, độ ngang chấm dọc, đem xông lên phía trước nhất yêu thú chém thành mảnh vỡ. Yêu thú thi thể như là nhỏ sơn khâu giống như trùng chất, đem đường cho ngăn chặn, lít nhá lít nhít, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hiên viên thân thể mạnh mẽ, tay cầm hiên viên kiếm, như mãnh hổ chụp mồi, kiếm khí tung hoành, đánh đâu thằng đó, đem yêu thú cái cổ chấm ra. Yêu thú máu me tung tóe, nhuộm đỏ quần áo. Loại này hình tượng rất có lực rung động, nhìn chung quanh nhân tộc dũng sĩ nẹn họng nhìn chân trối. Quá lợi hại, đây quả thực là tàn sát. Đám người sợ hãi thán phục. Hiên viên thực lực thật đáng sợ, quả thực tựa như sát thần giáng lâm, hùng mãnh tuyệt luân. Hiên viên huynh đệ, đừng quản những cái kia tiểu tặc ngừ, nhanh lên đi tìm chúng ta đội ngũ tụ họp. Lực mục giống to, thúc giục nói. Nhân tộc bộ lạc tinh nhuệ liền dâu kín trong sân động, nhất định phải nhanh chóng giải cứu, nếu không hậu hoạn vô tận. Hiên Viên không dám thất lễ, lập tức thi triển khinh công, hướng về sơn động phóng đi. Yêu Thú gầm thét liên tục, Liều mạng ngăn cản hắn, phun ra các loại độc vật cùng hỏa diễm, mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. "Sâu kiếm, cho ta chết đi." Hiên Viên quát lạnh, vung lên Hiên Viên kiếm, phách trảm ra sắc bén kiếm quang, đem tất cả độc vật cùng hỏa diễm nát bấy, thế không thể đỡ. Yêu Thú thực lực tất nhiên cường đại, nhưng lại ngăn không được Hiên Viên. Hắn đi lại kiên định, giẫm đạp hư không nổ vàng vừa đi ra ngoài ba bước, lòng bàn chân liền sẽ lưu lại hồ sâu, có thể thấy được lực lượng của hắn đến cỡ nào to lớn. Không lâu sau đó, hiên viên xông vào sân động. Bộ lạc dũng sĩ nhìn thấy có ngoại địch xâm nhập, tất cả đều đại hỉ, lập tức xông lại bảo hộ hiên viên, cùng yêu thú chém giết. "Hiên viên huynh đệ, nhanh lên rời đi, nơi này nguy hiểm." Lực mục vội vàng nói. "Nhưng mà, hiên viên lắc đầu, "Lực mục đại ca, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta không thể vứt bỏ đại gia không để ý, ta không thể vứt bỏ mọi người chính mình chạy trốn. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì." Yêu thú quá nhiều, chúng ta trước liên thủ giết ra ngoài. Không phải chúng ta đều muốn chôn vùi ở chỗ này." Đám người gật gật đầu, cảm thấy Hiên Viên nói rất đúng, hiện tại chỉ có liên thủ mới có sống sót hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị liên thủ giết ra ngoài thời điểm, yêu thú bên trong đột nhiên xông ra hai tên thái ớt kim tiên cấp bậc yêu thú thủ lĩnh. Bốn chúng toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, ánh mắt xích hồng, tràn ngập khát máu sát ý, dữ tợn kinh khủng, nhìn chằm chằm Hiên Viên bọn người, dường như sói đói khóa chặt con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết, vậy mà phái ra hai tồn thái ớt kim tiên yêu thú thủ lĩnh. Lục Mục sắc mặt khó coi, trong lòng hiện ra tuyệt vọng. Cái này xong đời. Cố thái ớt Kim Tiên yêu thú trấn thủ, dù ai cũng không cách nào trùng sát ra ngoài. Thực lực của bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cùng thái ớt Kim Tiên yêu thú so sánh còn kém xa đâu. Đại gia tụ lại, tổ kiến tuyên phòng ngự, không cần phân tán. Hiên viên giống to, dẫn đầu tổ chức nhân viên tiến hành phòng ngự. Thực lực của bọn hắn khá thấp, không đủ để đơn độc đối kháng hai vị thái ớt Kim Tiên yêu thú thủ lĩnh. Ha ha ha, thật sự là ngớ ngẩn a. Chỉ là phàm nhân, thế mà mưu toan ngăn cản chúng ta yêu thú, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đã lại tới đây, vậy liền đem tính mệnh ở lại đây đi. Hai tôn yêu thú thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười to mang theo ngập trời hung uy, sát khí sôi trào, nhào về phía yên viên bọn người. Rít, lực mục hét lớn, song quyền vung lên, đánh ra rực rỡ quan huy, oanh kích hai vị yêu thú thủ lĩnh. Cái khác nhân tộc dũng sĩ cũng nhao nhao xông lên, thi triển ra cường đại công kích, hướng hai vị yêu thú thủ lĩnh đánh tới. Yêu thú thủ lĩnh không sợ hãi chút nào, hùng hậu lực lượng bộc phát, đẩy lui đám người, hung uy mênh mông vô biên. Lực lượng thật là cường đại. Lực mục cả kinh tất sắc. Hai cái này yêu thú thủ lĩnh lực lượng quá cường đại, chỉ dựa vào lực lượng liền đẩy lui đám người, làm bọn hắn cảm thấy rung động. Hai đại thủ lĩnh đại khai đại hợp, vung lên lời chào. Tàn nhẫn vô tình độc, đem nhân tộc Dũng sĩ đập ra chốc thịt bong, máu me đầm đìa, thê thảm đến tận điểm. Thực lực của bọn nó rất mạnh, có thể xưng vô địch, căn bản là không có cách ngăn cản. Hiên Viên huynh đệ, nhanh lên rời đi nơi này, thực lực của bọn nó quá cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Lục Mục lớn tiếng nhắc nhở Hiên Viên, mong muốn đem hắn đẩy đi. Nhưng là, Hiên Viên lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Lục Mục đại ca, chúng ta không thể vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn, chúng ta trách nhiệm là bảo hộ nhân tộc, làm sao có thể đào thoát đâu? Hiên Viên ngữ khí trầm trọng, nghiêm trọng nói rằng ta nguyện dùng sinh mệnh bảo vệ nhân tộc, cho dù là tử vong, ta cũng ở đây không tiếc. Nghe được hắn, ở đây nhân tộc dung sĩ nhóm đều sững sốt. Hiên viên lời nói này âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, để cho người ta kính nể. Hiên viên huynh đệ, ta ơn ngươi tín nhiệm, chúng ta hôm nay cùng tiến thôi. Không sai, chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Ta đã thông tri những người khác, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến trợ giúp, chúng ta chỉ cần kéo dài trong chốc lát là được. Chương 374, tìm độc căn mọn, hắc sát sơn mạch, 1, chương 374, tìm độc căn mọn, hắc sát sơn mạch, 1 Lực mục bọn hắn đuổi ngùi mãi tôi, trong lòng càng thêm khâm phục Hiên Viên. Lúc này, yêu thú thủ lĩnh lần nữa đánh tới, dương nhanh muốn đuốt, sắc bén móng tay cào nát trời cao, phá toái hư không, lưu lại năm đạo đèn nháy khe hở. Hiên Viên vận chuyển lực lượng, vung lên Hiên Viên kiếm phách chạm đã qua, đem lợi trảo ngắn trợ, bắn ra chói lọi quanta mang. Yêu thú thủ lĩnh gào thét, đôi mắt giết lạnh, há mồm phun ra màu xanh biết sương độc, "Ba phủ tứ phương, ăn ngon hư không. Không tốt, mau tránh ra." Lực mục hô to, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lui lại đi. Sương độc tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ Hiên Viên, kịch liệt gay mùi hương vị truyền đến, làm cho người ngã tợ. Xương độc vô cùng kỳ dị, nhiễm phải liền sẽ trúng độc, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Hoàng Bét, loại xương độc này quá bá đạo. Hiên Viên thẩm kêu không ổn, thân ảnh lắc lư, né tránh kịch độc, xương ra xương độc phạm vi bao trùm. Lúc này, trong cơ thể hắn lực lượng nhận kịch độc căn bọn, ngay tại tăng dã, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Hiên Viên huynh đệ, nhanh ăn vào đan dược chữa thương, ngươi trạng thái càng ngày càng ho bét. Lực Mục nói rằng, lấy ra đan dược đưa cho Hiên Viên, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Hiên Viên ăn vào đan dược về sau, thân thể lập tức khôi phục nhanh nhẹn, lực lượng lưu chuyển, đem kịch độc bức ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành khói bụi, hoàn toàn biến mất không thấy. Những này kịch độc quá kinh khủng, lại có thể ăn mòn ta lực lượng." Hiên Viên nhíu mày nói rằng, kịch độc vô cùng bất nhập, thẩm thấu tới thể nội khắp nơi, làm hắn cảm giác lăn lộn thân lệnh huyết, có cố cảm giác cấm trừng. May mắn Hiên Viên thể phách cường hành, không phải khẳng định bị độc tố tốn hệ, trở thành thi thể. "Hiên Viên huynh đệ, loại kịch độc này vô cùng lợi hại, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết." Lục Mục lo lắng nói. Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu nói, "Sắc thực như thế, bất quá, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, có lẽ, chúng ta hôm nay phải bỏ mạng nơi này." Hắn ngẩng đầu nhìn lại Ánh mắt kiên nghị, chiến ý dâng cao. Kết cục này đã sớm dự liệu được, cũng không bối rối, vẫn như cũ tỉnh táo, trấn định phong dong. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta hiện tại chỉ có liều chết vật lộn, mới có thể có cơ hội sống sót. Lục Mục thở sâu, hòa hoàn tâm tỉnh, nghiêm túc nói, ngươi trí tuệ siêu quần, có gì tốt kế sách sao? Như kế cũng là có, nhưng là, ta lo lắng chúng ta không có thời gian bố trí. Hiên Viên tự giải nói. Hắn tâm tư kín đáo, nhìn rõ chân tư cái tóc, cũng sớm đã nghĩ đến cách đối phó. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không có thời gian bố trí, chỉ có thể dốc một trận sinh tử. Dù sao, yêu thú thủ lĩnh tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền đến tới trước mặt hắn. "Tiểu tử, các ngươi nhân tộc dám can đảm khiêu khích ta yêu thú tộc nhóm nguy hiểm, quả thực chính là muốn chết." Yêu thú thủ lĩnh gầm thét, đồng tử tinh hồng. Vứt nói nhiều lời, đánh đi. Hiên viên hay lớn, nắm hiên viên kiếm lên chiến yêu thú thủ lĩnh. Tiếng vang đinh tai nhức óc, yêu thú thủ lĩnh lực lớn vô cùng, mỗi bước ra bước chân đều sẽ chấn động sân hạ, lực lượng đáng sợ. Nhất là hắn móc bước, cứng rắn vô song, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, cùng hiên viên kịch liệt va chạm, đánh cho sơn băng địa liệt, bụi đất tung bay. Hiên viên thủ đoạn tế suất, lực lượng cường hãn cùng yêu thú thủ lĩnh kịch liệt chậm duyệt, đánh cho khó khăn chiến lược. Mặt khác hai tồn yêu thú thủ lĩnh liên thủ tác công, phối hợp ăn ý, hung mãnh vô cùng, lực sát thương cực lớn, làm cho người kiêng kỵ. Bỗng nhiên, trong đó hỏa diễm yêu thú đột phá vòng dây, đi vào lực mục bên cạnh, há mồm phun ra nọc độc, vậy vào lực mục trên thân. Lực mục bất ngờ không đề phòng, lúc này trùng triều, thân thể bị nọc độc căn mọn, bước lên trận trận khói đen, lộ ra xương cốt, da thịt, thảm thiết vô cùng. Hắn phát ra như tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Nọc độc này thực sự thật đáng sợ, liên thể chất của hắn cũng đỡ không nổi cụp tốc ăn mòn, đau đớn vô cùng. Lực mục huynh đệ, Hiên Viên thấy thế ăn nhiều, vội vàng cứu chữa. Ha ha, tiểu tử, chúng ta trước đưa ngươi quy tiền, lại đến thu thập ngươi bằng hữu. Hỏa Diệm yêu thú giữ tận cười nói, song chào vung đậy, mang theo lăng liệt sát phạt chi khí, hướng phía Hiên Viên hành sát mà đến, thế lại lực trầm, đủ để đánh nát hư không. Hiên Viên bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị thương nặng, kém chút nổ bể ra đến, huyết thủy bay tứ tung, nhìn thấy mã giận mình. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta đến trợ ngươi. Nhìn thấy lực mục tụ thương, lực mục bộ lạc tộc nhân giống to, tất cả đều điên cuồng công kích, cùng Tam Đại yêu thú thủ lĩnh trầm huyết. Yêu thủ thủ lĩnh lực lượng kinh khủng, lực lớn vô cùng, mỗi lần đánh giết đều mang đi mấy tên lực mục bộ lạc tộc nhân tính mệnh. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục tứ ngược, nếu không chúng ta tộc nhân liền nguy hiểm. Hiên Viên ổn định thân hình, lau khệ miệng máu tươi, xách theo Hiên Viên kiếm trùng sát đi lên. Hiên Viên huynh đệ, đã tạo tương trợ. Lực Mục thở hổn hển nói rằng, thương thế của hắn vô cùng trọng, thể nội có kịch độc, còn có cái kia đáng giận hỏa diễm tại thiếu đốt, làm hắn khó mà động đậy. Hiên Viên cắn chặt răng, ánh mắt cứng cỏi, nói rằng, đừng nói chuyện, chuyên tâm đối phó địch nhân. Hắn mặc dù phẫn hận, lại không thể bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến bộ lạc tộc nhân mất mạng, làm như vậy sẽ để cho hắn này ế mãi cả đời. Lục Mục gật gật đầu, áp chế lửa giận trong lòng, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, cùng mấy vị tộc nhân anh dũng chống lại. Hèn bọn nhân loại, đều cho bản vương đi chết. Yêu thú thủ lĩnh gầm thét, hai mắt tinh hồng, bộc phát ra sát ý ngút trời. Nó thả người vọt lên, mang theo bảng bạc lực lượng lao xuống, há miệng máu cắn về phía Hiên Viên. Súc sinh, lan. Hiên Viên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, Hiên Viên kiếm chém vào, sắc bén kiếm mang gào thét mà ra, chặt đứt trời cao. Tiếng lên keng vang, hỏa tinh bắn tung tóe, Hiên Viên lực lượng rất đáng sợ, trực tiếp đem yêu thú thủ lĩnh bức lui. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ phản kháng bản vương, quả thực buồn cười đến cực điểm. Yêu thú thủ lĩnh Mi thị, căn bản không có đem Hiên Viên để vào mắt. Yêu thú thủ lĩnh gầm gét, vung lên móng vuốt đánh tới, kình phong hào dãng, như bẻ cánh khô, dường như có thể hủy diệt Văn Vận. Hiên Viên giơ kiếm đón đỡ, tiếng leng keng vang, chấn động bát phương. Sau đó, hắn vận dụng xảo kình tan mất lực lượng khủng lồ, thân hình mượn lực bay lên không, cùng yêu thú thủ lĩnh bảo trì khoảng cách an toàn. Hiên Viên kiếm chém mình, lưỡi kiếm phát ra dục rỡ quang huy, chiếu sáng bầu trời đêm, kiếm ngân vang tiếng vang triệt vô tiêu. "Tiểu tử, ngươi binh khí không tệ a." Yêu thú thủ lĩnh nhe miệng nói rằng, Đôi mắt vẻ tham lam lấp loé, sát cơ càng thêm nồng đậm. Hiên viên Đạm Mạc nói rằng, "Đây là ngươi hôm nay tỉnh thế chắc chắn phải chết, ngươi bảo bối đều thuộc về ta." "Ha ha, thật sự là ngu ngốc, bằng ngươi cũng nghĩ lấy đi bản vương bảo vật, thật không biết trời cao đất rộng." Yêu thú thủ lĩnh Liễm Mi nói rằng, hoàn toàn không có đem hiên viên để vào mắt. Hiên viên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, nói rằng, "Ngươi lập tức liền sẽ biết, ai là hết ngồi đáy giếng." Hiên viên kiếm run dậy, phóng xuất ra tia sáng chói mắt, kiếm khí phun ra nuốt vào, sắc bén bức nhân. Hắn vung lên trường kiếm, thi triển kiếm quyết, lập tức dẫn phát lôi đỉnh anh minh, kiếm khí như nước thủy triều. Xoay chảo mấy liệt, quét sạch bốn phía. Yêu thú thủ lĩnh chánh không kịp, toàn thân máu me đầm đìa, nhuộm thành huyết nhân. Chương 374, kịch độc căn mọn, hắc sát sơn mạch, 2. Chương 374, kịch độc căn mọn, hắc sát sơn mạch, 2. Thật là bá đạo kiếm pháp, thế mà làm bị chúng ta, làm sao có thể? Yêu thú thủ lĩnh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Hiên viên huynh đệ thực lực quả nhiên cường hành. Lực mục tán thưởng nói, hiên viên thực lực càng mạnh, đối bọn hắn càng là có lợi, nhân tộc bộ lạc mới có hy vọng sống sót. Yêu thú thủ lĩnh giận tím mặt, giống giận gào thét, toàn thân lông dựng đứng lên, giống như là dã thú phát cuồng. Hèn hạ nhân loại vô sỉ, ngươi thế mà tổn thương ta, đáng chết, đáng chết." Yêu thú thủ lĩnh giận mắng. Nó hai mắt tinh hồng, lửa giận bốc cháy, đàng đàng sát khí. Hiên Viên cười lạnh nói, "Ngươi vừa rồi tập kích bất ngờ ta, hiện tại lại nói xấu ta, thật đúng là đồ vô sỉ." Yêu thú thủ lĩnh nổi trận lôi đình, hét lớn, "Nhân loại, ta muốn giết sạch ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết nó." Trong cơn giận dữ, toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, hóa thành hỏa diễm mãnh hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu, vụt giết tới. Hiên Viên không có chút nào ý sợ hãi, tay cầm Hiên Viên kiếm lên chiến, thi triển kiếm thuật tiến hành công kích. Cả hai giao chiến, ba động khủng bố khuế tán chấn động đến phụ cận nham thạch nhao nhao rạn nứt. Trong chốc lát, yêu thú thủ lĩnh trên thân che kín vết máu, vết thương trùng chất, chảy xuôi kim sắc huyết dịch, lộ ra đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Không chần vọng, hiền viên lắc đầu, xem thường yêu thú thủ lĩnh. Yêu thú thủ lĩnh phẫn nộ tới cực điểm, giận dữ hét, "Ti tiện nhân loại, chờ ta bắt lấy ngươi, nhất định phải giàn vật đến chết. Co như ngươi bắt lấy ta, cũng không làm gì được ta." Hiền viên lãnh khốc nói rằng. Yêu thú thủ lĩnh gầm gét, toàn thân khí tức tăng vọt, huyết khí lăn lộn sôi trào, ngưng tụ ra năm viên nắm đấm lớn yêu đàn. Thực lực của nó tăng cường rất nhiều lần, biến cực kỳ khủng bố, uy hiếp to lớn. Nhân loại Các ngươi hết thảy muốn chết. Yêu thú thủ lĩnh gầm ghét, há mồm phun ra đả trợ hỏa cầu, phô thiên cái đệo giống như đánh tới hướng đám người, nhiệt độ nóng bỏng, dọa sợ tất cả mọi người. Hiên viên bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài. Mấy người đồng thời ho ra máu, sắc mặt tái nhợt không máu, thương thế nghiêm trọng. May mắn bọn hắn nắm giữ linh giáp hộ thể, nếu không đã sớm chết tại hỏa cầu phía dưới. Hèn bọn nhân loại, các ngươi đi chết đi. Yêu thú thủ lĩnh gằn ghét. Nó thả người vật lên, vung lên móng vuốt đập tới, khí lãng cuồn cuộn, uy lực tuyệt luân, chấn nhiếp lòng người, đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản nó. Hiên Viên la lớn. Những người khác gật đầu, dốc phần mình thi triển công kích mạnh nhất, đánh dắt tới. Tiếng va chạm truyền khắp tứ phương, hỏa hoa kết xạ, cuồn phong gào thét, bụi mù tràn ngập. Hiên Viên bọn người gặp phản phệ, thổ huyết bay ngược, thân phụ trọng thương. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những loại phế vật, còn muốn cùng ta đấu? Yêu thú thủ lĩnh cản dỡ cười to, vô cùng phế lỗi. Mau trốn, tìm địa phương trốn đi, sớm muộn sẽ giết sạch các ngươi. Yêu thú thủ lĩnh giận dữ hét, chuẩn bị rút lui. Chạy trốn được sao? Hiên Viên hừ lạnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bá chỉ thấy hắn xuất hiện tại yêu thú thủ lĩnh trước mặt, bàn tay mạnh mẽ đập đạp qua. Bịch. Yêu thú thủ lĩnh đội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ lồng ngực nổ tung, máu thịt be bé bét, tại chỗ chết thảm. Hiên Viên sát phạt quả quyết, không do dự chút nào, lấy ra nó yêu đàn tất khí. Cái này Mai yêu đang ẩn chứa hùng hồn yêu khí cùng linh khí, có thể giúp hắn đột phá cái giới. Hiên Viên quay người, để mắt tới Lực Mục bọn người, trầm giọng hỏi: "Các ngươi thương thế thế nào?" Lực Mục đắng chát cười nói: "Không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn." Bọn hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không ảnh hưởng tiếp tục đi đường. Đã như vậy, kia chúng ta đi thôi. Hiên viên nói rằng: "Lập tức, hiên viên bọn hắn lần nữa lên đường, chạy tới Hắc Cám Sâm Lâm chỗ sâu, tìm kiếm nhân tộc bộ lạc." Trên đường, gặp phải rất nhiều cường hãn hung thú, đều bị bọn hắn giải quyết hết. "Hiên viên huynh đệ, nơi này là Hắc Cám Sơn mạch chỗ sâu, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, ngươi thật xác định muốn tiếp tục thăm dò sao?" Lục Mục Lo lắng nói. "Hắc Cám Sâm Lâm quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về tường đối tốt." Hai vị khác đồng đội thuyết phục. "Các ngươi thương thế không có gì đáng ngại, không cần vội vã đi đường, hơn nữa Hắc Cám Sâm Lâm rộng lớn, chúng ta có thể chậm rãi thăm dò." Hiên viên thản nhiên nói. Trong lòng của hắn có loại dự cảm, có lẽ ở chỗ này có thể tìm tới đột phá thời cơ, tăng lên cảnh giới. Nghe được Hiên Viên kiên trì, Lục Mục bọn hắn đành phải đáp ứng. "Hiên Viên huynh đệ, đây là ta một lần tình cờ lấy được thuốc chữa thương, đưa cho ngươi." Lục Mục lấy ra đan dược, đưa cho Hiên Viên. "Đa tạ." Hiên Viên tiếp nhận đan dược, cảm tạ nói. Lục Mục cười nói, "Chúng ta chính là bằng hữu, nói chuyện gì tạ ơn, chỉ cần ngươi không chê chúng ta phiền bãi liền tốt. Chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ hai bên cùng ủng hộ, sớm đem lẫn nhau xem như thân nhân. Ngươi đã cứu chúng ta mạng, chính là chúng ta ân nhân." Ngay vậy, Hiên Viên trong lòng rất là vui mừng. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, lại hiểu đến báo ân, đàng giá cái giao. Tiếp tiếp, bọn hắn bắt đầu đi đường. Bởi vì có chữa thương đan dược nuôi nhân, bọn hắn thương thế khôi phục được rất nhanh, vẻn vẹn 3 ngày liền hoàn toàn khôi phục, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Hiên Viên huynh đệ, khoảng cách Hắc Cám Sâm Lâm bên cạnh đã không xa, chúng ta gấp rút tốc độ, tranh thủ ngày mai liền trở về bộ lạc. Lực Mục Hưng phấn nói rằng, Hắc Cám Sâm Lâm vô cùng nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải nhanh trở về, miễn cho bị hung thú tập kích cái rối. Ân. Nhân tộc bộ lạc tọa lạc tại ở gần Hắc Cám Sâm Lâm bên cạnh, khoảng cách không xa chỉ cần 3 ngày tạ hữu liền có thể đến. A, nơi này lại có cái hang động. Đương nhiên, hiên viên kinh ngạc nói. Theo hắn chỉ dẫn, mọi người đi tới cửa hang, trong chiều bên cạnh nhìn lại, lập tức sử sốt. Đó là cái tĩnh mịch đen nhánh sơn động, bên trong hắc vụ quấn, âm trầm băng hàn, dường như thông hướng cựu ru luyện ngục. Trong sơn động không gian rất lớn, chừng mấy ngàn mét lớn, có thật nhiều hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Khó trách như thế lạnh, thì ra có thi cốt chôn dấu ở đây. Lục Mục cảm thán nói. Những này hài cốt, đa số là nhân loại hài cốt, còn có chút ít yêu tộc hài cốt, xem ra đã từng bộ phát qua tàn nhẫn trận giết. Nhiều như vậy hài cốt, có ít nhất mười trăm cố nhiều, bọn gia hỏa này sinh tiền thực lực khẳng định rất mạnh." Hiên Viên khẽ cau mày. "Hang núi này, dường như chôn giấu lấy không biết tên cường giả, nhưng hắn cảm giác vô cùng tiềm chế. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta vào xem, nói không chừng vận khí tốt, có thể tìm tới bảo vật đâu." Lục Mục cười hắc nói. "Đi thôi, chúng ta vào xem." Hiên Viên nói rằng. Chợt, bọn hắn đi vào sơn động. Vừa bước vào sơn động, lập tức cũng cảm giác được tấu xương băng lãnh, làm cho người toàn thân cứng ngắc, sởn hết cả gai ốc. Bộ lạc phụ cận có rất nhiều sơn động, cách mỗi vài dặm liền có Tản mát ra nồng đậm mục nát khí vị, tràn ngập quỷ dị cùng thần bí. Cang La xâm nhập, Cang La âm trầm đáng sợ. Hiên Viên bọn hắn không dám buông lòng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không dám làm ra bất kỳ vận động. Đô nhiên, bọn hắn phía trước trên vách đá lóe ra xanh mơn mận quỷ hỏa, đem đen nhánh sơn động chiếu sáng. A, tựa như là ánh mắt. Lực Mục dọa đến hồn phi phách tán. "Đừng hoảng hốt, cẩn thận quan sát." Hiên Viên quát khẽ nói. Trong sơn động, trưng bày mấy vạn đầu lâu xương, lít nhá lít nhít, chồng chất thành núi nhỏ. Xanh mơn mận quỷ hỏa, chính là đầu lâu xương phát ra tới. "Những này là thứ gì?" Lực Mục kinh ngạc nói. Chương 375, Tiên tổ chi lực, Thái cổ chư thánh, 1. Chương 375, Tiên tổ chi lực, Thái cổ chư thánh, 1. Vĩnh cùng linh hồn, sau khi chết vẫn như cũ tồn lưu ý biết. Hiên Viên trầm giọng nói, bọn chúng tại sao lại ở chỗ này? Lực Mục không hiểu, ai nào biết đâu. Hiên Viên lắc lắc đầu nói, đây đều là cổ đại cường giả vẫn lạc về sau di hải, nghĩ đến bọn hắn trước khi Lâm Trung Tao nổ biến đổi lớn, nếu không cũng sẽ không sau khi chết hóa thành cô lâu. Hiên Viên suy đoán nói. Hiên Viên huynh đệ, ngươi làm sao nhìn ra được? Lực Mục ngạc nhiên hỏi. Những người còn lại nhao nhao căng tới ánh mắt nghi hoặc ta từng chứng kiến thái cổ chư thánh chiến đấu, bọn hắn sử dụng thủ đoạn, cùng những này không sai biệt lắm." Hiên viên bình tĩnh nói rằng, "Hiên viên huynh đệ, ngươi thật học rộng tài cao, liền chư thánh sự tích cũng biết." Lục Mục Tán Dương, "Hiên viên khiêm tốn nói, chỉ là từng nghe tiên tổ nhắc lên thôi." Sau đó, hiên viên cùng nhân tộc dũng sĩ tiếp tục đi đến phía trước, bọn hắn muốn tìm yêu tộc động tĩnh. "Hiên viên huynh đệ, yêu tộc động tĩnh ngay ở phía trước." Lục Mục chỉ vào tận cùng sân động, đối với hiên viên nói rằng, "Tốt." Hiên viên gật gật đầu. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến trận trận ánh minh, minh, mặt đất kịch liệt rung động, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi chuyện gì xảy ra? Hiên Viên sắc mặt biến hóa, mang theo nhân tộc Dũng Sĩ rời khỏi sân động. "La yêu tộc sao?" Nhân tộc Dũng Sĩ lo lắng nói rằng, "Yêu tộc tại sao lại ở chỗ này? Không phải là trùng hợp?" Lục Mục nhíu mày, "Chỉ sợ không phải." Hiên Viên trầm ngâm nói, "Phiến khu vực này là rừng rậm phía ngoài nhất, yêu tộc không có khả năng vô duyên vô cớ xâm nhập nơi này, tất nhiên có ẩn tình khác." Hiên Viên nói không sai, nhân tộc bộ lạc ở vào ven rừng rậm khu vực, xung quanh cũng không có cơ lớn yêu tộc càng không khả năng vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lục Mục hỏi. Nhân tộc Bộ Lạc khoảng cách biên cảnh khá gần, nếu là yêu tộc công tới, bọn hắn đem đứng núi chịu sào. Yêu tộc thực lực không kém, chúng ta trước tránh né lại nói. Hiên Viên nói rằng, hắn dự định tạm thời lui về nhân tộc Bộ Lạc. Nhưng vào lúc này, sơn động chỗ sâu, đột nhiên kích xạ ra sáng chói chói mắt thanh kiếm kiếm mang, xé rách không khí, cực tốc trùng sát mà đến. Không tốt, là kiếm mang, địch tập. Cảm nhận được tia cỗ sắc bén kiếm mang, nhân tộc dũng sĩ đều bị dọa đến mặt như bụi đất, sợ vỡ mật. Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng quát lớn, không cần loạn, bảo trì trấn định. Nhân tộc dũng sĩ không hổ là trải qua huấn luyện, trong nháy mắt liền khôi phục trấn định. Hiên viên vừa dứt lời, kia cố sắc bén kiếm mang liền từ hắn bên thai gào thét mà qua, mạnh mẽ chém vào tại trên vách núi đá, ván ra mảnh liệt va chạm, chấn động đến toàn bộ sơn động long long chấn động. Cùng lúc đó, mười mấy tên yêu tộc tự trong sơn động phi nước đại mà ra, hướng nhân tộc bên tới. "Giáng tổn thương chúng ta tộc tử dân, muốn chết." Hiên viên đôi mắt băng lảnh tấu xương, thể nội phun trào ra bảng bạc mên mông sao trời nguyên khí, hắn chân phải đạp đất, thân hình bay lên mà lên. Trong tay hiên viên kiếm giơ cao lên, lưỡi kiếm lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn mang, dường như có thể cắt đứt hư không, mọi người sợ hãi tìm lập nhanh. Nương theo lấy thanh thủy chói hai âm thanh xé gió lên. Hiên Viên nhanh chuẩn hung ác chém giết hai tên đánh tới yêu tộc. Nhân tộc Dũng Sĩ thừa cơ phản kích, cùng thi triển sở trưởng, điên cuồng giáo sát yêu tộc. Đánh giáp La Ca, Song Phương lập tức chém giết tại hỗn chiến trong sân động, tiếng liệt chém giết âm thanh truyền khắp sân cốc, mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra. Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận, yêu tộc thực lực rất mạnh, không chỉ có nắm giữ cường hành nội thân, còn nắm giữ các loại quỷ dị thủ đoạn. Lực mục hét lớn. Hiên Viên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Những yêu tộc này hoàn toàn chính xác so với nhân tộc hung tàn rất nhiều, mặc dù đơn thể thực lực hơi yếu hơn nhân tộc Dũng Sĩ, nhưng liên thủ lại, nhưng còn xa thắng nhân tộc Dũng Sĩ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vì yêu tộc có năng lực đặc thù, thiên phú của bọn hắn năng lực có thể làm cho nhục thể của bọn nó ta phục. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự trở, yêu tộc tất cả đều biết thêm không biết. Nhân tộc Dũng sĩ ưu thế ở chỗ phối hợp của bọn hắn ăn ý, đoàn kết hợp tác, hỗ bang hỗ trợ, nhưng yêu tộc không chỉ có lực lượng càng thêm hung mãnh cường hãn, còn nắm giữ các loại năng lực đặc thù, làm cho người nhìn không đấu. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta rút lui a, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Lương Nguyên khuyên. Nhân tộc Dũng sĩ không cam lòng cắn răng, hiên viên quyết sách là chính xác nhất, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Chúng ta đi. Hiên Viên nói xong, liền quay người mang theo đám người về sau rút lui. Nhìn thấy nhân loại chạy trốn, yêu tộc lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, điên cuồng đuổi theo. Yêu tộc tốc độ vốn là nhanh, càng đừng đề cập là tại sơn động loại này chật hẹp hoàn cảnh hạ, quả thực là như cá gặp nước, như bóng với hình giống như dán chặt lấy nhân tộc dũng sĩ. Không đến trong chốc lát, nhân tộc dũng sĩ đã bị thương từng đống. Yêu tộc thực lực cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn nó, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị yêu tộc bắt lấy." Hiên Viên quát khẽ nói. Nghe vậy, nhân tộc dũng sĩ lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy rời đi? Nhân tộc Dũng sĩ đầy ngập lửa giận, khinh phục. Chúng ta không có lựa chọn, nhất định phải lui về." Hiên Viên nghiêm túc nói. Nhân tộc Dũng sĩ bất đắc dĩ đến tự điểm, đành phải từ bỏ chống lại, quay người trở về nhân tộc bộ lạc. Không bao lâu, yêu tộc đã đi tới trước sân động, ngăn trở nhân tộc Dũng sĩ đừng đi, cũng bức bách bọn hắn dừng lại. "Ha ha ha ha, ti tiện nhân loại, ngoan ngoãn trở thành chúng ta đồ ăn a. Chúng ta đã ngửi được các ngươi trên người huyết nục hương khí, các ngươi đã định trước sẽ trở thành chúng ta lương thực." Yêu tộc hưng phấn cười thiếu, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập trêu tức cùng niềm ai. "Liên các ngươi Hiên viên cầm hiên viên kiếm, ngạo nghễ đứng tại phía trước, lạnh lếu xương ánh mắt liếc nhìn đông đảo yêu tộc. "Ngươi cảm thấy chúng ta đối phó bất quá các ngươi mấy cái sao?" Hiên viên lạnh giọng chất vấn. "Hừ, nhân tộc quả nhiên là kẻ yếu. Đã như vậy, chúng ta hôm nay liền cho các ngươi lên lớp, cái gì gọi là tử dạ." Yêu tộc khinh miệt khinh bỉ nói, sau đó phân tán mà mở, hiện lên nửa vây quanh trạng thái đem nhân tộc vây khốn. "Muốn ăn rơi chúng ta cũng phải nhìn nhìn các ngươi có hay không thực lực này, giết ta." Hiên viên vung lên hiên viên kiếm, xuất lĩnh hơn 300 tên nhân tộc dũng sĩ giết tới. Không có tác dụng lớn. "Ta đến chiếu cố cái này nhân tộc" Yêu tộc lệnh lùng nói ra, chỉ thấy bọn hắn toàn thân nở rộ hoa mỹ ánh sáng màu đỏ, giống như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, khí thế ngập trời. Âm ầm tiếng vang không ngừng nổ vang, yêu thú thân thể kịch liệt lay động, hình thể khổng lồ bị đánh lui mấy bước, máu đỏ tươi rải đầy trời. Các ngươi thực lực quá kém cỏi, còn không đáng đến ta ra tay, giao cho ta tới đi. Yêu tộc trung ương vị trí đi ra hai tên dáng người khôi ngô yêu tộc nam tử. Bọn hắn người mặc cao giáp, cơ bắp cao ngất, khủng vũ hữu lực, hùng hậu hùng hồn, khí thế phóng xuất ra, áp bách đến hiên viên bọn hắn không thở nổi. Yêu thú làn da xích hồng, song đồng hiện ra tinh hồng chi sắc, lộ ra ngang ngực khát máu. Dường như sói đói nhìn chằm chằm con ngồi giống như gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc Dũng sĩ. Giết, giết sạch bọn hắn. Hai tên yêu tộc trắng hãn quát to, thanh âm tựa như kinh lôi nổ vàng, khí thế dọa người. Chương 375, Tiên tổ chi lực, Thái cổ chư thánh, 2. Chương 375, Tiên tổ chi lực, Thái cổ chư thánh, 2. Trong chốc lát, hơn 300 tên yêu tộc Dũng sĩ điên cuồng phóng tới nhân tộc Dũng sĩ, cảnh tượng biến hỗn loạn không chịu nổi, đao kiếm tiếng va chạm vang vọng và tiêu, rung động màn nhĩ, không khí cũng vì đó sôi trào lên. Yêu tộc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, nhân tộc căn bản là không có cách chống cự. Hiên viên bả vai bị mở ra, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ quần áo, sắc mặt biến hóa, vội vàng lùi lại. "Hiên viên huynh đệ." Lục Mục Vân cần hô, lập tức rút ra chiến phủ giết đi qua. Hiên viên sắc mặt tái nhợt vô cùng, cắn răng kiên trì, hắn biết trận chiến đấu này nhất định phải được, nếu không nhân tộc sẽ tổn thất nặng nề. "Các ngươi bảy kiến cổ này, chúng ta cũng không phải yêu quái tầm thường." Trong đó có người khinh thường cười nhạo nói. "Vậy sao?" Hiên viên Đạm Mạc nói, trong tay hiên viên kiếm bộ phát ra kim quang ảo ảnh, sắc bén vô song. "Nhân loại nói nhảm nhiều quá." Mặt khác cái kia yêu tộc cười lạnh nói, lập tức hóa ra nguyên hình. Rõ ràng là tứ tộc quái xà. Tứ chi chẳng kiện, có vậy chi chít, đầu cực đại, dữ tận mà hung ác. Hiên viên huynh đệ, ngươi rút lui trước. Lực mục hô lớn, lập tức cùng tứ tộc quái xà chiến đấu lên. Chúng ta cũng tới, giết nha, là chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Nhân tộc dũng sĩ nhao nhao hò hét, khí khí trong nháy mắt tăng lên. Giết sạch bọn hắn, coi bọn họ là làm khẩu phần lương thực. Yêu tộc cũng nhao nhao hóa ra nguyên hình, bọn hắn mỗi cái đều có 2m56, toàn thân che kín lân giáp, tản ra khí khí người sắc khí. Nơi này yêu tộc số lượng khổng lồ, đặt tới hơn 5000 đầu. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng yêu tộc theo lòng đất leo ra. Làm sao lại bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy yêu thú? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm chuẩn bị? Lực Mộc trong mày, Hiên Viên cũng cảm thấy nghi hoặc, yêu tộc hẳn không có dự mưu mới đúng, dù sao bọn hắn tình huống hiện tại cũng không phải rất là quan, không nên tùy tiện hành động. Lực Mộc huynh đệ, ta đến kéo dài, ngươi thừa cơ thoát thân." Hiên Viên trầm giọng nói, chật quơ Hiên Viên kiếm sông đi lên. "Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận." Lực Mộc lo lắng nói, vội vàng hướng phía sơn động chạy. Hiên Viên xuất hiện, tạm an yêu tộc công kích, vì nhân tộc tranh thủ thời quý giá rút lui thời gian. Yêu tộc mặc dù phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể nhẫn lại lấy, bởi vì hiên viên thực lực rất mạnh, đủ để uy hiếp được bọn hắn, nếu là không diệt trừ hiên viên, hậu hoạn vô tận. Hiên viên cùng bốn chân quái xà kịch chiến lên, hiên viên thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cường hành phi thường. Nhưng là, bốn chân quái xà giống nhau không kém, nhất là nó nắm giữ cường hãn lực phòng ngự, hiên viên căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Dã hỏa này lực phòng ngự thế mà mạnh mẽ như vậy. Hiên viên tất kinh. Nhân loại, đi cho đi." Bốn chân quái xà lạnh lùng nói, cái đuôi mạnh mẽ đập mà xuống, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khí lãng lan lộn. "Phanh!" Bốn chân quái xà cái đuôi đập mà đến. Chuyển ra thanh thúy mà trầm muộn tiếng nổ tung, lực lượng cường bạo quét sạch bát phương, khiến xung quanh nham thạch cắt bay đá chạy, đá vụn bắn bay. Hiên Viên bị đánh đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Yêu thú lực lượng quá cường đại, phòng ngự vừa sợ người, hiên viên căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Hiên Viên ca, ngươi không có sao chứ? Hiên Viên ổn định thân hình, bên hai truyền đến lực mục lo lắng tiếng kêu, lập tức nhường hiên viên thở phào. Ta không có việc gì, nhanh lên vào sân động. Hiên Viên vội vàng hô. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lực mục trầm giọng nói. Ân. Hiên Viên gật gật đầu. Sau đó mang theo nhân tộc Dũng sĩ tiến vào trong sân động. Hùng hùng hống. Nhìn thấy nhân tộc Dũng sĩ chạy trốn, yêu thú giống giận gào thét lên, điên cuồng gào thét đánh giết đi lên. Súc sinh đừng muốn phát lối. Nhân loại mãi mãi cũng là nhất ti tiện chủng tộc, đã định trước trở thành đồ ăn. Đêm nay mỹ vị liền từ chúng ta yêu tộc hưởng dụng. Tiệt kia tiệt tiệt. Yêu thú dữ tợn cười to nói, hưng phấn vô cùng. Nhưng mà, ngay tại bọn chúng đuổi theo lúc, bốn phía bỗng nhiên sáng lên chói mắt quá mang. Ngay sau đó, dây đặc to lớn tiếng sấm truyền khắp các nơi, vô tận tiềm điện bổ sung dưới, trực tiếp vây tắc tại yêu thú trên thân, phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu rên. Lộp bộp tiếng vang bên tai không dứt, đại lượng yêu thú bị tươi sống đánh chết, hóa thành tro tàn. Đáng chết, thế mà thiết kế cạm bẫy chờ ta chờ, nhân loại âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, không xứng trở thành vạn tộc chi địch. Đi mau, đừng lưu lại. Nhìn thấy những này lôi điện bổ xuống dưới, yêu thú dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng xoay người lên chạy. Yêu thú số lượng khổng lồ, nhưng làm sao tốc độ chậm, cho nên chỉ có thể lựa chọn đảm bệnh, cái này khiến bọn chúng càng thêm phẫn nộ. Đám yêu thú, các ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Tiếp tục hung hăng ngà ngược a. Lục Mục cười ha ha nói. Nhân loại ti tỉ, luôn có các ngươi thốt thịt thời điểm. Đám yêu thú phẫn nộ gào thét, hận không thể xé nát bọn hắn. Đám yêu thú đảo mệnh dường như rời đi nơi này, bọn chúng rất sợ lần nữa bị mai phục, lọt vào nhân tộc tập sát. Hiên Viên nhìn qua chạy trốn yêu thú, không khỏi thở dài nói, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp yêu tộc thực lực, bọn chúng đã sớm tại phụ cận bố trí xuống mai phục. Đây là khẳng định, dù sao chúng ta diệt đi yêu tộc không số ít rồi, khẳng định chọc giận bọn hắn, nếu như không thiết trí cả mấy, yêu tộc sao lại dễ dàng buông tha. Lục Mục cau mày nói, đáng tiếc không có bắt lấy mấy cái kia thủ lĩnh, bằng không mà nói, chúng ta liền có thể hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Coi như vậy đi chưa hết nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ a." Hiên Viên lắc đầu nói, đôi mắt xuyên suốt ra hàn quang lạnh lẽo. Trong lòng của hắn tràn ngập căm giận muốn trời, nếu như không phải yêu tộc tập kích bất ngờ, nhân tộc như thế nào biến thành đồ ăn? Hiên Viên trong lòng âm thầm quyết định, sớm muộn có mặt trời mới mọc, muốn để yêu tộc trả giá đắt. Trong sơn cốc, thi thể chồng chất như núi, nhìn thấy mà giận mình, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Những yêu tộc này thực sự quá tàn nhẫn, không chỉ có ăn người, còn ăn trẻ nhỏ cùng lão nhân, quả thực không bằng cầm thú. May mắn bọn hắn không dám bước vào hẻm núi, nếu không liền hỏng bét rồi. Nhân tộc Dũng sĩ nghị luận ầm ĩ, đều may mắn yêu tộc không dám tiến vào trong hắc cốc, nếu không nhân tộc tận thế liền đến đến. Yêu thú chạy trốn sau, hiên viên liền sai người thu thập hiện trường, cũng đem yêu thú thi cốt toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Trở lại nhân tộc bộ lạc sau, lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu la hô, mai táng nhân tộc chiến sĩ thi cốt. Ròng rã 3 ngày thời gian, mới đem người tộc chiến sĩ thi cốt vui lập, cũng cho bọn hắn hợp lý an táng. Những người này đều là vì quốc hy sinh thân mình anh hùng, đáng giá tôn kính, hiên viên tự tay đem bọn hắn mai táng. Chư vị tướng quân, mời vào mộ. Tại bộ lạc tế tự trì thị hạ, nhân tộc chiến sĩ đem đám người này mai táng. Đây là ta Hiên Viên huynh đệ, ta sẽ vì các ngươi cầu phúc." Hiên Viên đứng tại trước mộ phần chỉnh trọng nói. Sau đó, Hiên Viên đem các chiến sĩ của lão lấy ra, phân phát cho các dũng sĩ để bọn hắn thay đổi, sau đó lại cử hành nghi thức. Đây là hắn đối với mấy cái này chiến sĩ chỉ có lễ mộ. "Đa tạ Hiên Viên huynh đệ." Đám người cảm kích nói. "Hiên Viên huynh đệ, làm sao bây giờ?" Lục Mục sắc mặt khó coi dò hỏi. Những này yêu thú không biết rõ lúc nào thời điểm về công, hơn nữa bọn chúng thực lực cực mạnh, bằng vào chúng ta hai người thực lực căn bản ngăn không được yêu thú tập kích. Chương 376: Dược thảo trị liệu Khí thế hung hùng, mục chương 376, dược thảo trị liệu, khí thế hung hùng, mục Hơn nữa, chúng ta còn không có đầy đủ dược thảo trị liệu những thương thế này, phải làm sao mới ổn đây? Đúng vậy à, yếu tố khí thế hung hùng, chúng ta căn bản không chống đỡ được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ai? Những người còn lại cũng đều là mặt ủ mày chau, sầu lo trùng điệp, thương thế của bọn hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Hiên Viên trầm mặc một lát, ngưng trọng nói, đại gia trước án dưỡng thương thế, yếu tộc không lâu sau đó tất nhiên sẽ còn tiến công, chúng ta phải tất yếu chuẩn bị sẵn sàng, thủ vương cư vị. Chỉ là chúng ta hiện tại cần đại lượng dược thảo Nếu như có thể tìm tới lời nói, có lẽ có thể cứu đại gia. Hiên Viên huynh đệ nói có đạo lý. Hiện tại chúng ta đã trở thành yêu tộc con người, muốn sống sót xuống tới, duy có biến tường đại. Lực mục bọn hắn chăm chú tự hỏi, sau đó quyết định ra ngoài tìm kiếm dữ liệu. Yêu thú tứ ngược tin tức cấp tốc lan tràn ra, gây nên các phe chấn động, vô số người thấp thỏm lo âu, lo lắng cho mình an nguy. Nghe nói Hiên Viên cùng nhân tộc liên minh chính diện lên chiến yêu tộc tiến công, bây giờ bọn hắn đã bại lui, thương vong thảm trọng. Yêu tộc thực sự quá ghê tởm, thế mà thừa lúc vắng mà vào, đem nhân tộc thôn trang đều phá hủy, quá tàn nhẫn, tội ác tày trời. Bọn này xúc sinh Bất kể là ai nhìn thấy bọn chúng đều phải giật trừ. Nhân tộc bách tính lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, đối yêu tộc tràn ngập hận thù, đồng thời đối hiên viên vô cùng khâm phục cùng sùng bái. Nếu như không có hiên viên lời nói, nhân tộc tất nhiên sẽ bị hủy diệt, chỗ nào còn có thể có hiện tại an ổn sinh hoạt. Yêu tộc thật sự là táng tận thiên lương, liền đứa nhỏ đều không dung tha, quả thực không bằng heo chó. Những ngày xúc sinh nên buổi tận diệt tuyệt, hoàn toàn diệt đi bọn hắn để tránh tai họa thế giới. Ừ, nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung, sớm muộn có đánh bại yêu tộc vào cái ngày đó. Không sai, yếu tố bất quá là ỷ vào số lượng nhiều thôi, chỉ cần nhân tộc cố gắng tăng thực lực lên, cuối cùng cũng có diệt đi yếu tố vào cái ngày đó. Các nơi trên thế giới đều tràn ngập thảo phạt yêu tộc tiếng hô, tất cả mọi người hy vọng nhân tộc có thể đánh bại yêu tộc. Nhân tộc dân chúng tiếng hô, khiến cho vô số võ giả nhiệt huyết sôi trào, đấu chí cao, lợi thể cùng yêu tộc không chết không thôi. Yêu tộc quá mức bá đạo, không chỉ có tàn sát chúng ta tộc Bắc Tính, hiện tại lại ức hiếp nhỏ yếu, coi là thật đáng hận. Ta cảm thấy nên đem tin tức thông cáo toàn bộ đại lục, nhường đại lục tất cả nhân tộc đoàn kết lại. Ta tán thành, yêu thú thực sự ghê tởm tuy không cho phép bọn hắn tại đại lục muốn làm gì thì làm, nhất định phải diệt trừ bọn chúng. Các đại nhân tộc bộ lạc người hưởng ứng rất nhiều, đều bằng lòng xuất lực hỗ trợ. Yêu tộc hung tàn ngang ngược, không chút kiêng kỵ phá hủy, thậm chí sát hại người vô tội tộc, cái này đã vi phạm thế tục đạo đức. Đại ca, yêu tộc thực lực cường đại, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu diệt." Lực Mục bất đắc dĩ nói. Hiên Viên khẽ gật đầu, "Ta biết, nhưng chuyện này nhất định phải xử lý, nếu là tùy ý bọn chúng tiếp tục càn quấy xung dưới, nhân tộc nhất định tổn thất nặng nề. Ta tin tưởng, dù không bao lâu, chúng ta liền có thể tìm tới giải quyết phương án." Hiên Viên tin tưởng chỉ cần mình bọn người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có biện pháp diệt trừ yêu tộc. Đúng, chúng ta sẽ không thua yêu tộc, bởi vì chúng ta nhân tộc còn có hiên viên huynh đệ. Có hiên viên huynh đệ dẫn đầu, chúng ta tất thắng không nghi ngờ gì. Nhân tộc các chiến sĩ vung tay hô to, chiến khí ngút trời. Nhân tộc chiến sĩ đấu chí tăng vọt, hiên viên vui mừng cười nói, đã đại gia tin tưởng như vậy, kia chúng ta ngày mai liền đi tìm dược liệu luyện chế đan dược, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới. Tốt, vậy thì quyết định như thế. Đám người hưng phấn reo hò, dường như đã thấy tương lai mỹ hảo cánh tượng. Yếu tố thứ ngược tạo thành to lớn phá hủy, tử thương vô số. Khiến đại gia bi thống và phẫn nộ vô cùng án giận. Mọi người nhao nhao suy đoán, lần này thai kiếp chỉ sợ không ai có thể giải quyết. Hiên Viên, các ngươi đang làm gì? Vì sao đình chỉ huấn luyện? Lúc này, Hầu Nghệ đi tới hỏi. Chúng ta đang thảo luận ngày mai đi đi săn kế hoạch, chuẩn bị chọn thêm tập chút linh dược. Hiên Viên đáp. Nghe vậy, Hầu Nghệ ánh mắt lập tức sáng lên, kích động nói, "Các ngươi nói muốn đi ra ngoài đi săn? Ân, lần này yêu tộc xâm phạm chúng ta, chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận." Hiên Viên khẳng định nói. "Ta duy trì, nhân tộc nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng nan địch." Trương Nghị vỗ tay nói. Hiên viên khẽ lắc đầu nói, "Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải ý tứ này." Hầu nghệ sử sốt, không hiểu hỏi, "Kia ngươi là có ý gì?" Hiên viên thản nhiên nói, "Chúng ta mục tiêu không phải yêu thú, mà là yêu tộc, chỉ cần đưa chúng nó chấm giết mới xem như hoàn thành báo thù." Yêu tộc không chỉ có cướp đoạt chúng ta nhân tộc tài phú, còn không chút kiêng kỵ sát hại chúng ta nhân tộc con dân, loại này cầm thú hành vi, tuyệt không thể nhẫn nhượng. Hầu nghệ thở sâu, chính trọng nói, "Không sai, yêu thú sát thực ghê tởm, chúng ta nhất định phải giết sạch yêu thú." Hiên viên huynh đệ, các ngươi yên tâm đi, ta cam đoan, chúng ta không đơn thuần đi thú liệt yêu thú, chúng ta mục tiêu là yêu tộc thủ lĩnh. Yêu hoàng, chỉ cần chúng ta liên hợp các lộ anh hào, đem yêu hoàng trầm liết, yêu tộc dẫn bắt đầu, chắc chắn sổ đổ." Hiên Viên nhẹ nhõm gật đầu nói, "Vậy thì phiền toi các ngươi thông tri đại lục tất thế lực lớn anh kiệt tiến về yêu tộc biên cương đóng quân. Chỉ cần chúng ta nhân tộc anh kiệt tụ lại, đến lúc đó lại cùng yêu tộc quyết chiến, tất nhiên có thể thắng." Nghe xong Hiên Viên lời nói, mọi người đều bị lay nhiễm, toàn thân nhiệt huyết tiêu đốt. Nhân tộc mặc dù suy nhược, nhưng chưa từng e ngại cường quyền, có can đảm tiêu kích. Hiên Viên ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là dẫn đầu làm khó dễ, trước tiên đem yêu tộc thu thật hết, sau đó lại trầm giai đối phó những yêu thú khác. Yêu tộc uy hiếp rất lớn, không thể tiếp tục giữ lại. Nếu không, Sớ Muộn sẽ trở thành tai họa ầm ầm. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta lập tức phái người đi truyền bá tin tức. Trọng Trọng gật đầu, lập tức sai người rời đi, triệu hoán các lộ nhân kiệt tụ tập. Hiên viên kế hoạch của bọn hắn rất chu đáo chắc chắn, đồng thời làm đủ chuẩn bị. Yêu tộc tứ ngược chúng ta tộc, chúng ta không thể ngồi xem mà kệ, chúng ta cũng muốn ra tay, trợ giúp nhân loại chống cự yêu thú, khu trục yêu tộc. Không sai, yêu tộc quá cần dỡ, tuyệt đối không thể để bọn hắn vách lối, nhất định phải diệt trừ bọn chúng, bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm. Yếu tố thực lực phi thường cường hãn, bằng vào chúng ta thực lực hiện hữu căn bản đối phó không xong. Cho nên, đại gia nhất định phải liên hợp, khả năng đánh lui yếu tố. Các lộ thế lực nhao nhao tỏ thái độ, quyết định gia nhập hiên viên đoàn ngũ, cộng đồng đối kháng yêu tộc. Có sự gia nhập của bọn hắn, lực mục áp lực của bọn hắn giảm bất khuyết. Nhân tộc bên trong, không thiếu các lộ cao thủ, trong đó bao quát rất nhiều đại bộ lạc. Chỉ cần có sự gia nhập của bọn hắn, lực mục đám người áp lực sẽ chợt giảm. Sau đó, bọn hắn liền tốc độ cao nhất hướng về sơn mạch chỗ sâu tiền đến, mong muốn bắt giết càng nhiều yếu tố. Sơn mạch vô cùng bao la, khắp nơi giải lấy yếu tố tung tích cặp nơi đều có thi thể, vô cùng thê lương. Đột nhiên, phía trước truyền đến mảnh liệt tiếng gầm gừ. "Không tốt, là yêu lang, chúng ta mau trốn." Nghe được gọi, lực mục bọn hắn sắc mặt đại biến, thất kinh chạy hướng phương xa. Chương 376: Dược thảo trị liệu, khí thế hùng hùng 2. Chương 376: Dược thảo trị liệu, khí thế hùng hùng 2. Quả nhiên, cơ hội tại đồng thời, phía trước trong rừng truyền đến gầm thét, theo sát lấy liền nhìn thấy số lượng khủng lồ yêu lang đánh tới chớp nhoáng. Yêu lang thực lực đều đạt tới nhị tinh cấp bậc, số lượng chừng 7, 8000 chi trúng, cực kỳ khủng lồ. Nhìn thấy khung bố như thế yêu lang nhóm, Lực mục bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Hiên Viên, cứu mạng a. Lực mục hoảng sợ cầu cứu. Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc, quát to, "Mọi người chú ý dưới lòng bàn chân, tránh cho dẫm đạp, tận lực vòng qua bọn chúng, chúng ta chạy mau." Hiên Viên nhắc nhở sau, mọi người nhao nhao tránh né yêu làng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Hừ, chỉ là sâu kiến dám mạo phạm bản vương, hết thảy để mạng lại. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong rừng rậm truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Chỉ thấy rừng rậm chỗ sâu hỏa diễm ngập trời, vô cùng vô tận xương ngủ phóng lên tận trời, ba phủ phương viên hơn 10 dặm. Yêu Lang nóng chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt chỉ trẻ không tiến, vô số song tinh hồng con ngươi lóe ra khác ngó hàn mang. Kế tiếp hô hấp, lại là kịch liệt tiếng nổ vang lên, ánh lửa chiếu sáng hắc ám, chiếu rọi ra lít nha lít nhít yêu lang. Ha ha, thật sự là lão thiên trợ ta. Thấy thế, Hiên Viên vẻ mặt tươi cười, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, đám người thấy rõ ràng, yêu lang đang bị lửa cháy hừng hực tiêu đốt, thấm khổ tê minh. Yêu thú lực phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng chung quy là huyết nục chi khu, làm sao có thể ngăn cản hừng hực liệt hỏa đốt cháy. Hầu nghệ kích động nói, yêu thú sau khi chết sẽ tuôn ra yêu hạch, yêu hạchẩn chứa linh khí nồng nặc cùng tinh hoa, phục dụng luyện hóa về sau, có thể tăng trưởng không ít thực lực. Thời gian qua một lát, đầy trời hỏa diễm bên trong sông ra mấy đạo thân ảnh. Tại Hiên Viên dẫn đầu hạ, nhân tộc liên minh tướng sĩ nhao nhao tràn vào sân mạch, cùng yêu thú chém giết, săn giết yêu thú. Tại yêu thú công kích đến, nhân tộc liên minh tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Hiên Viên, Lực Ngục, Hầu Nghệ ba người cũng chịu tổn thương nghiêm trọng, may mắn sống sót. Đáng chết hỗn đản, thế mà bố bối dập tập kích bất ngờ chúng ta. Hiên Viên cắn răng nghiến lợi mắng, bọn này số sinh, thật hèn hạ vô sỉ, ngay cả mình đồng bạn đều không dung tha. Lục Mục nổi giận mắng: "Bây giờ không phải là đoán trách thời điểm, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không đợi cái khác yêu tộc cao thủ đến, vậy thì phiền toài lớn hơn rồi." Hiên Viên bình tĩnh nói. Nghe vậy, hai người nhao nhao tán đồng gật đầu, lập tức triển khai điên cuồng tàn sát. Hiên Viên vung đao đánh chết đánh tới yêu lang, máu tươi phun tung tóe mà lên, chiếu xuống quần áo của hắn bên trên. "Ha ha, chúng ta thắng lợi rồi, đại gia cố lên giết a. Giết nha, giết yêu lang." Nhân tộc liên minh vui mừng khôn xiết, ý chí chiến đấu sục sôi, anh dũng phản công yêu lang, tranh thủ mau chóng thu hoạch được càng nhiều yêu đan, lớn mạnh phe mình lực lượng mà các mấy ngọn núi bên trên, các thế lực lớn cũng tại tàn sát lẫn nhau. Bởi vì yêu hạch nguyên nhân, khiến cho các thế lực lớn đánh vỡ đầu, vì thế mà tranh đoạt. Yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta nhanh chịu không được rồi. Mẹ trứng, bọn da hỏa này thế nào đột nhiên biến hung ác, so bình thường cường hoành thật nhiều lần. Đại gia cẩn thận, không cần phân tán, dạng này sẽ dẫn đến thương vong càng thêm thảm trọng. Nhân tộc bộ lạc tổn thất nặng nề, rất nhiều người phụ trách đoàn hộ hoặc là hy sinh chính mình kéo dài yêu thú truy kích. Không chỉ có nhân tộc, thế lực khác giống nhau gặp phải to lớn nguy cơ. Nhất là cái khác cỡ lớn bộ lạc, tao ngộ nguy cơ nghiêm trọng nhất. Dưới loại tình huống này, các thế lực lớn không thể không lựa chọn hợp tác, kết minh cộng đồng đối kháng yêu tộc. Yêu tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhân tộc chỉ có thể dựa vào kết minh đến bảo tồn thực lực bản thân, giảm bất thương vong. Yêu tộc số lượng đông đảo, không chỉ có thế công mãnh liệt, còn am hiểu phối hợp tác chiến, khiến người ta khó mà phòng bị. Hiên viên bọn hắn vừa tiến vào sơn mạch, liền gặp phải đại quy mô thú triều, gặp công kích mãnh liệt, tổn thất nghiêm trọng. Trải qua chật vật chiếm lĩnh, bọn hắn rốt cục xông đến chỗ sâu, tìm tới Yêu Lang Sở huyện, phát hiện yêu hoạch. Yêu lang trong Sở huyện, yêu khí nồng hậu dày đặc đến cực điểm, tràn ngập toàn bộ không gian, gay mùi khó ngửi. Mau nhìn Yêu thú trong xảo huyệt có yêu hạch. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta cũng, lần này phát tài rồi. Đây là thuộc về chúng ta bảo vật. Nhìn thấy yêu thú trong xảo huyệt, vậy mà nắm giữ đại lượng yêu hạch, mỗi người ánh mắt đều hiện ra lục quang, kích động vẩn vẩn. Những này yêu hạch giá trị vô cùng cao, có thể đổi lấy hải lượng tài nguyên, cung cấp cả nhân tộc bộ lạc sử dụng. Đại gia nhớ kỹ, ai cướp được liền về ai. Hiên Viên mắt lộ ra tinh quang, nói xong dẫn đầu xông vào yêu hạch động huyệt, đem bên trong yêu hạch thu lại. Nhìn thấy hắn cử động như vậy, hầu nghệ, lực mục mấy người cũng nhao nhao hỉ động. Yêu hoạt động nhiệt bên trong, thành đàn yêu lang chu lên không đất, vô cùng phẫn nộ. "Hiên Viên, hậu nghệ, các ngươi đây là tại muốn chết sao?" Yêu lang trong đám, đứng đấy chín vị cao chừng 5m ngân bạch tự lang, toàn thân lông bạc đứng đấy, hai mắt đỏ bừng. Bọn chúng trên thân chạy xuôi dòng máu màu vàng kim nhạt, khí tức cường đại vô song, uy thế bức nhân. "Yêu lang thủ lĩnh." Nhìn thấy bọn chúng xuất hiện, đám người khẽ nhíu mày. Yêu lang thủ lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên, lạnh lùng nói, "Nếu biết chúng ta là lang tộc, còn dám xông vào chúng ta địa bàn, đảm lượng không tệ lắm." "Hôm nay, ta muốn để các ngươi tất cả đều chôn vùi ở chỗ này." Yêu Lang thủ lĩnh nghiêm trầm nói, lời nói băng lãnh vô tình. "Hừ, bất nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, chúng ta phụng bởi tới cùng." Hiên Viên ngạo nghễ nói, "Nhớ năm đó, chúng ta yêu lang tộc từng diệt đi nhân tộc vô số bộ lạc, hôm nay liền dùng các ngươi huyết tế điện." Yêu Lang thủ lĩnh hừ lạnh nói, thanh nghe âm khàn khàn trầm thấp, lộ ra trận trận sát ý. Theo yêu lang thủ lĩnh gầm thét, sói tru chấn động vạn điều, vô số yêu lang chen chúc mà ra, phố thiên cái địa, mãnh liệt mà đi, khí thế dọa người. "Các ngươi đệ, cùng ta giết." Hiên Viên giống to, mang theo thủ hạ võ tướng thẳng hướng đàn sói, chiến ý trùng thiên. Hậu vệ bọn người không có chút gì do dự, nắm chặt binh khí công kích, cùng yêu lang kịch liệt giao chiến lên. Yêu lang số lượng rất nhiều, chừng mấy vạn, hung ác như là dã thú đánh giết, hung bạo dị thường. Trên chiến trường, tiếng la hét chấn thiên, mùi máu tươi tràn ngập ra, khiến cho trung quanh yêu thú xao động, ngọ nguề muốn động. Trận đấu kịch liệt duy trì liên tục tăng cấp, thi thể chồng chất, máu nhuộm đại địa, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng giữa rừng núi. Tại nhân loại liệu mạng chống cự cùng đàn sói điên cuồng bánh giết, song phương đều phải trả cái giá nặng nề. Phạm là tham gia chiến đấu nhân tộc, đều có thương vong, thậm chí vẫn lạc. Hiên viên bọn người bị bức lui lại lần nữa hội tụ tại hiên viên bên người, khuôn mặt che kín vẻ mặt nghiêm trọng. Đại gia cẩn thận một chút, yêu lang đã bắt đầu phát cuồng, chúng ta không thích hợp ở lâu." Hiên viên trầm giọng nói. "Ân, chúng ta đi nhanh đi." Hầu nghệ phụ hòa nói. Đám người không dám chần chờ, quay người rời đi, tiến về địa phương khác chém giết yêu thú, thu hoạch yêu đan. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người trong chốc lát, yêu lang thủ lĩnh phát hiện yêu hạch không thấy. Yêu lang thủ lĩnh lập tức nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời gào hét, "Đáng chết hiên viên, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Yêu lang thủ lĩnh giận không tìm được, gầm thét lên, truyền ra mệnh lệnh, tất cả yêu lang nghe lệnh. Không tiếc hy sinh cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Chương 377, âm hồn bất tán, vây khốn chi đấu, 1. Chương 377, âm hồn bất tán, vây khốn chi đấu, 1. Theo yêu lang thủ lĩnh mệnh lệnh được đưa ra, hàng ngàn hàng vạn chỉ yêu lang cùng kêu lên gào thét, đinh hai nhấc ống, binh cùng kiếm người. Yêu lang tứ tán bay đi, chia ra tìm kiếm hiên viên bọn người. Hiên viên, các ngươi chạy không thoát, chúng ta chắc chắn sẽ tìm tới các ngươi, đem các ngươi xé thành nát bấy, ha ha. Yêu lang thủ lĩnh gầm thét lên, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, hận ý ngập trời. Hiên viên bọn người vừa chém giết xong mấy cái yêu lang, Đồng nhiên phát giác được sau lưng tập kích, vội vàng né tránh, tránh thoát chí mạng công kích. Bọn hắn trở lại nhìn lại, thinh linh nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài yêu lang dương nhanh múa bước, mắt lộ ra tán nhận chi quang, đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Tại sao lại là những sốc sinh này? Bọn chúng thật sự là âm hồn bất tán a. Hiên Viên cau mày nói, cảm giác rất khó giải quyết, bởi vì yêu lang thực lực quá cường đại, lại số lượng rất nhiều. Giết ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ bị vây khốn. Hầu Nghệ nhắc nhở. Tốt, đại gia cẩn thận một chút, trước giết mấy cái, miễn cho bị bọn chúng cuốn lấy. Hiên Viên gật đầu đáp. Lập tức Bọn hắn liên hợp hành động, bắt đầu đối những cái kia yêu lang triển khai tàn sát. Hiên Viên huy kiếm chém vào, kiếm mang quét ngang hư không, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền chém giết mấy cái yêu lang. Hầu nghệ trường cung kéo căng, mũi tên gào thét mà ra, xuyên thủng yêu lang đầu lâu, trực tiếp miểu sát. Những người còn lại nhao nhao ra tay, các loại cường hãn thuật pháp nện như điên ra ngoài, trong khoảnh khắc chính là đánh chết mấy trăm yêu lang, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đáng chết nhân loại, dám sát hại chúng ta đồng bạn. Đàn sói phẫn nộ kêu to. Lang Vương gào thét, toàn thân sát khí sôi trào. Bọn chúng điên cuồng nhào cắn qua đi, thế phải đem Hiên Viên bọn người nuốt chửng lấy rơi, để giải thu hận. Hiên viên bọn người không sợ hãi chút nào, cùng yêu lang trăm giết, đánh cho khó phân thắng bại. Sau một lát, Hầu Nghệ Trúng Chiêu, lồng ngực bị Lang Vương bắt nứt ra năm đầu vết thương sâu tới xương, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giận mình. Hầu Nghệ đau đớn khó nhịn, khoe miệng co giật, kém chút té ngã trên đất. "Hầu Nghệ, ngươi thế nào?" Hiên viên vội vàng đỡ lấy Hầu Nghệ hỏi. Hầu Nghệ sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, yếu ớt nói, "Ta không có việc gì, tiếp tục giết địch." Hiên viên bọn người hét lớn, lần nữa trùng sát ra ngoài. Giờ này phút này, hiên viên đám người đã là mình đầy thương tích, bị thương nghiêm trọng, nếu không thể mau chóng thoát hiểm, chỉ sợ nguy rồi. Nhân loại, các ngươi trốn không thoát, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Yêu lang thủ lĩnh giống to, dẫn đầu mấy vạn yêu lang truy sát hiên viên bọn người, sát cơ lộ ra. Đáng chết, cái này yêu lang giết thế nào không dữ. Hiên viên chửi mắng không ngừng, mặt mũi tràn đầy oán giận, yêu lang số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn tuy nói chém giết không ít, lại vẫn không làm nên chuyện gì, căn bản không ngăn cản được yêu lang bước chân. Trái lại yêu lang số lượng lại càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận dường như, quần quật không dữ. Yêu lang thủ lĩnh gầm thét lên, "Hiên viên, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không cứu sống các ngươi." Ta yêu Lang tộc chính là man hoang đứng đầu nhất tồn tại, chỉ bằng các ngươi sâu kiến cũng dám cùng ta tộc đối nghịch, quả thực chính là muốn chết. Nghe vậy, Hiên Viên sắc mặt âm trầm tới đáy cốc, yêu lang quả nhiên đến từ man hoang thánh giới. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một chút, dù là chết cũng phải kéo đệm lưng." Hiên Viên lạnh lèo nói, đôi mắt lóe ra tàn nhẫn hung quang. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, giết sạch bọn hắn." Hiên Viên hét lớn. Chợt, nhân tộc các binh sĩ nhao nhao thi triển bí kíp, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Yêu lang nhóng gà gật, hai mắt xích hồng, tựa như mất lý trí, điên cuồng khát máu vụt dế tới. "Giết, theo chân chúng nó liều mạng!" Hô lệnh giống to, xuất linh đám người giết tới, triển khai thảm thiết chém giết. Nhân tộc các binh sĩ giết đến hưng phấn không thôi, nhiệt huyết dâng trào, sát phạt quả quyết. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang vết thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng lại không chịu từ bỏ. Đao thương kiếm kích nợ dội trướng mắt hàng quang, sáng chói chói mắt, giang khắp nơi, tứ ngược thiên địa, nhấc lên trận trận đáng sợ song gió, hủy diệt hư không. Trong đáy mắt, Song Vương liền va chạm tại huyết nục vang tung toé, yêu lang tiếng kêu rên bên tai không dứt. Yêu lang nhóm không chịu nổi gánh nặng, thương vong thảm trọng. Nhưng là, những số sinh này vẫn như cũ không sợ chết xung lên, không có kỵ chút nào an nguy của mình. Không hổ là yêu thú, coi như bị thương nặng, vẫn hung hãn không sợ chết." Hiên Viên thầm trợn mắt giải nói. Không ngừng Hiên Viên cảm thán, "Hầu Nghệ, tôn độ không bọn người là như thế này cho rằng." Song Vương đẫm máu chém liệt, chiến đấu dị thường kịch liệt, yêu lang nhóm càng giết càng hăng, điên cuồng tuần hướng bọn hắn. "Hiên Viên, dạng này không được, bọn chúng quá nhiều, chúng ta kiên trì không đến buổi sáng ngày mai." Hầu Nghệ lo lắng hô, "Đám thú sinh này thật đúng là đủ phiền." Hiên Viên sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Hầu Nghệ nói đúng, yêu lang nhóm thực sự quá nhiều, giết không thắng, giết, sớm muộn mài chết bọn hắn." Hiên Viên huynh đệ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải rời đi nơi này." Lực Mục đề nghị. Hiên Viên trầm ngâm nói, "Chúng ta hướng tây bắc vừa đi à, chỉ có thể cưỡng vật khí, hy vọng có thể thoát khỏi bọn nàyសុốc sinh." Bọn hắn lập tức cải biến phương vị, hướng phía tây bắc bên cạnh phi nhanh, tốc độ phi thường nhanh. Yêu Lang thủ lĩnh gào thét, xuất lĩnh đàn sói chăm chú đuổi theo. "Đừng cho bọn hắn chạy thoát, đêm nay nhất định phải ăn hết bọn hắn." Yêu Lang thủ lĩnh giống to. Nó biết Hiên Viên bọn người nắm giữ linh thạch, đối Yêu Lang tộc vô cùng có sức hấp dẫn. Thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ định toàn diệt nhóm người này tộc. Đàn sói cao vút trả lời, tràn ngập lòng tin. Hầu Nghệ hưng lệ, chúng ta cần bổ sung nguyên khí cùng chữa thương đan dược, ngươi có sao?" Hiên Viên dò hỏi. Hầu Nghệ gật đầu nói, "Có." Hắn theo nhẫn trữ vật lấy ra đại lượng chữa thương đan dược, giao cho Hiên Viên. Những loại chữa thương đan dược phẩm cấp không thấp, ẩn chứa bảng bạc tinh thuần dược tính, có thể chữa trị Hiên Viên đám người thương thế. Hiên Viên phục dụng đan dược chữa thương, hiệu quả phi phàm, thương thế ngay tại dần dần khôi phục. Hầu Nghệ bọn người thương thế khỏi hẳn, chiến lực tăng vọt, đem yêu lang giết đến liên tục bại lui. Chiến tích của bọn họ nổi bật, giết địch vô số, nhưng lại yêu lang thực sự quá nhiều, giết không hết dường như. Không thể chậm trễ thời gian, đến tăng tốc cấp trình. Hiên Viên lo lắng nói rằng, hắn nhìn ra được, hậu nghệ trạng thái cũng không tốt, sức chiến đấu đang từ từ yếu bớt, đã bất lực chống đỡ tiếp. May mà hậu nghệ bên trong nhẫn chứa vật có rất nhiều đan dược, có thể khiến cho bọn hắn kiên trì tới Hưng Đông. Động nhiên, đại địa mãnh liệt run dậy, đinh hai nhấc góc tiếng vang truyền vang ra, rung động lòng người. Ngay sau đó, hiên viên bọn người cảm giác giống như là tao nội kinh khủng như địa chấn, cả toàn núi rừng kịch liệt lắc lư, núi đá lăn xuống. Tình huống như thế nào? Địa Long xoay người sao? Mọi người đều há nhiên. Không thích hợp, địa long xoay người không có khả năng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cỗ khí tức này có chút quen thuộc a. Hầu lệ tao mày nói. Hiên viên trầm mặc một lát, nói: "Chúng ta dường như xông vào cái nào đó trong cấm địa, đây là lòng ký tức." Nghe nói như thế, hầu lệ vẻ mặt bỗng nhiên lại biến. Năm đó, bọn hắn liền từng ngộ nhập tổ rồng bên trong, kém chút mất mạng, may mắn mới lây thoát, cũng thu hoạch được nghịch tiên tự tứ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chỗ này cấm địa là lòng tộc hang ổ, bên trong có rất nhiều cường giả khủng bố. Chương 377, âm hồn bất tán, vây khốn chi đấu 2, chương 377, âm hồn bất tán, vây khốn chi đấu 2. Hiên viên bọn hắn tiến vào cấm địa tin tức, đoán chừng đã gây nên long tộc chú ý. Hiện tại chính phái phái cường giả chạy đến, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này." Hiên Viên trầm giọng nói rằng. Hầu Nghệ khổ sở nói, "Yêu tộc phong tỏa bốn phương tám hướng, căn bản không trốn thoát được, hơn nữa động tĩnh của nơi này huyền náo lớn như thế, chỉ sợ đã kinh động Long tộc. Các đại bộ lạc các trưởng lão đều bị điều khiển tới trấn thủ nơi này, chúng ta mọc cánh khó thoát. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cũng không thể ngồi chờ chết a." Hiên Viên ngưng trọng nói rằng. Hầu Nghệ hít sâu mấy hơi, lập tức cười nói, "Không cần cần trường, đã Long tộc người tới, khẳng định sẽ trước thu thập những cái kia yêu lang." Hắn vừa dứt lời, phía trước liền có hai cái cự mãng bay lên cùng Dự tận buồn máu miệng rộng, tản mắt ra băng lãnh tản nhận khí tức, làm cho người sợ hãi. Cự mang thân thể xo so khô to như thùng nước, chiếm cứ tại tầng mây bên trong, phun tanh hôi lời rắn, phóng thích ra làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức. Bọn chúng mở to như chuông đồng to lớn dựng thẳng đồng, liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm hiên viên bọn hắn. Cẩn thận một chút, đây là Bích Tình của Vương. Hầu Nghệ sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Bích Tình của Vương. Hiên viên sắc mặt biến hóa, vội vàng xuất ra hiên viên kiếm. Loại sinh vật này danh tự hắn chưa nghe nói qua, nghĩ đến hẳn là tương đối thưa thất tồn tại. Đương nhiên, nơi xa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, đuổi mù chẳng ngập cắt đất báo tác, cuốn lên vạn trượng cắp đùi. Tại quần quần trong khói dày đặc, có thể thấy được ba tôn quái vật khổng lồ tại chạy. Trong đó hai cái là kim giáp tự trùng, hình thể to lớn, khoảng chừng 100 mét cao, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt hùng quang, dường như hất lên kim giáp chiến ý đi. Mặt khác đầu kia là hắc hùng, dài đến gần mét, da dày thịt béo, toàn thân che kín lớp vảy, giống như sắt thép rèn đúc mà thành, hiện ra vết lạnh kim loại sáng bóng. Nó hung uy ngập trời, đạp phá núi xuyên, đánh đâu thẳng đó, những nơi đi qua như bể cánh khô, không gì không phá, ngăn khuất trước mặt yêu lang nhau nhau sổ đổ, hóa thành huyết vụ bay lả tả, hài cốt không còn. Thần mạnh tự thú Thế mà đều có đại la kim tiên tử lực. Hiên Viên trong lòng há nhiên. Hầu nghệ giải thích nói, kia là bích tình của vương, chính là độc trùng vương giả, am hiệu sử dụng độc độc cùng mạng nện, độc tính cực kỳ lợi hại, liền xem như đại la kim tiên cũng khó có thể chống cự, trừ cái đó ra, còn có thể phun ra độc trâm. Bọn chúng thích nhất dùng ăn đồng loại, bởi vậy xưng là thực thi trùng. Lại là đinh thái nhức góc tiếng sấm nổ vang, chấn động đến hiên viên bọn hắn hoa mắt chóng mặt, khí huyết sôi trào. Nhân tộc bộ lạc đám người giọa sợ, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua khủng bố như vậy cứ thú. Quả thực là sống tổ tông. Lần này chúng ta phiền toái lớn rồi. Thế mà đụng phải thực thi trùng cùng Bích Tình Độc Vương. Hầu nghệ cười khổ nói, thực thi trùng cùng Bích Tình Độc Vương công kích vô cùng đáng sợ, nhất là Bích Tình Độc Vương, mỗi phun ra tơ nện có thể nhẹ nhõm xé rách Đại La Kim Tiên phòng ngự. Chúng ta muốn đào thoát, chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn. Hiên Viên sắc mặt âm trầm nói, trước tiên ở một bên thiết trí trận pháp, sau đó thông qua sơn mạch hướng chúng ta bộ lạc bên kia dựa sát vào. Bỗng nhiên, đất rung núi chuyển, đại thụ sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, cảnh tượng kinh khủng. Thực thi trùng cùng Bích Tình Độc Vương phát hiện bọn hắn, điên cuồng chém giết tới. Chuẩn bị nên chiến. Hầu nghệ trầm giọng quát, Hiên Viên vung vẩy Hiên Viên kiếm. Thì triển địch tiên cựu thức thất thứ 5 phong lôi dị thế. Trong chốc lát, cùng phong gào thét tứ ngược, sấm sét vang dội, giống như ngày tận thế tới, cảnh tượng kinh khủng tiền luân. Hiên viên bổ ra bá đạo lang liệt kiếm mang, chém về phía thực thi trùng, bộ phát ra hủy diệt khí lãng, đem chúng quanh cử thạch lật tung, mảnh vụn bay đầy trời tung toé. Cùng lúc đó, những người khác giao nhau, nhau ra tay, tế ra vũ khí của mình, thẳng hướng yêu tộc. Thực thi trùng hung hãn không sợ chết, toàn lực xuất kích, cùng hiên viên bọn hắn kịch chiến, đánh cho khó phân thắng bại. Tuy nói thực thi trùng nắm giữ kinh khủng phong ngữ, nhưng vẫn như cũng không chịu nổi hiên viên kiếm mang. Thực thi trùng bị chém đứt, máu nhuộm tứ cung, nhưng thực thi trùng số lượng quá nhiều, liệu mình không sợ chết, không sợ chết xông về phía trước, không sợ chết công kích, dẫn đến đám người cực kỳ nguy hiểm. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Hiên Viên nói rằng. Thực thi trùng càng tụ càng nhiều, bọn hắn lâm vào vòng vây, mong muốn lao ra chỉ sợ không dễ dàng như vậy. "Các ngươi phụ trách chặn đường, ta dẫn mọi người rút lui." Hầu Nghệ dặn dò nói. Nghe vậy, những người khác nhau nhau gật đầu, bọn hắn biết thế cục khôn ổn, nhất định phải nhanh rút lui. Hầu Nghệ hai tay kết ấn, bằng bạc tinh thần lực mện mông quét xích ra, bao phủ lại phương viên vạn trượng hư không, hình thành cường hãn bình chứng, ngăn cản thực thi trùng đội theo. Sau đó, Hầu Nghệ liền hướng phía nam phương phi nhanh, những người khác cấp tốc đuổi theo. Hầu Nghệ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong phạm vi tầm mắt, thực thi trùng không thể nào ngắm ăn. Thấy thế, Bích Tình Độc Vương nổi giận gào thét, to lớn ánh mắt tràn ngập tinh hồng sát ý. Bích Tình Độc Vương gầm thét, hai cánh chấn động, nổi lên kinh khủng gió lốc, che khuất bầu trời, bao trùm vương viên mấy ngàn dặm. Gió lốc những nơi đi qua, cây cối khuynh đảo, hoa cỏ sụp đổ. "Đi!" Hiên Viên thúc giục nói. Đám người nhao nhao tế ra binh khí, ngăn cản cuồng liệt gió lốc, chợt vọt xuyên thẳng qua trong rừng. Thực thi trùng lực công kích rất khủng bố, bọn hắn không dám dừng lại, miễn cho tao nộ thực thi trùng tập kích. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi ra trong vòng hơn 10 dặm mà tôi, phía trước xuất hiện lít nha lít nhít bóng xanh, để bọn hắn sắc mặt đổi biến. Những này bóng xanh là nhện, thân thể dài nhỏ, toàn thân sinh rợn, phần bụng có sắc bén răng, giống như là răng cưa trạng, hiện ra yếu ớt lang quăng. Bích Tĩnh Độc Vương phun ra ra kịch độc chi vật, trong nháy mắt đem phụ cận cổ một cát mọn rơi, hóa thành tro tàn, độc tính chi bỗng nhiên thấy hung tàn trình độ. Những này xanh mơn mởn nhện rất đáng sợ, số lượng nhiều tới đáng sợ, phô thiên cái địa, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn ngăn chặn. Hiền viên huynh đệ, các ngươi rút lui trước, chúng ta đến bộc hầu. Hầu nghệ kêu lên. Không được, các ngươi căn bản ngăn không được bọn này nô vật, chúng ta lưu lại giúp các ngươi a." Hiền viên lắc đầu nói. "Ha ha, đừng lo lắng, những này đệ con không đả thương được chúng ta." Hầu nghệ cười to nói, thả người vào lên, nhảy đến vài quận đại thụ phía trên, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, như thần linh giống như quan sát phía dưới. Hắn toàn thân bắn ra nóng bỏng ánh lửa, hóa thành đầy trời biển lửa bao phủ phía dưới nô vật. Hỏa diễm đốt cháy, độc trùng kêu thảm, bốc khói trắng, thống khổ kêu rên, rơi ở trên mặt đất cháy rụi. Những con nhẹ này mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không làm gì được hậu nghệ bọn người, ngược lại cho bọn họ chế tạo cơ hội. Hiên Viên huynh đệ rất nhanh liền tới biên giới bộ lạc, lại nhận mạch một lát liền có thể. Hậu nghệ cười nói, "Tốt, Hiên Viên lập đầu, tăng tốc bước chân." Không lâu sau đó, bọn hắn rốt cục xông ra lục sắc chướng khí khu, đi vào tuyết tốt giữa rừng núi. Hậu nghệ bọn người thả chậm bước chân, đồng thời ẩn nấp tung tích, miễn cho kinh động yêu thú hoặc là những người khác. Hiên Viên bọn hắn tiến vào nơi núi rừng sâu xa, rời xa yêu tộc danh địa, tìm kiếm ẩn thân địa phương, chờ lại bộ lạc về sau. Hầu nghệ triệu tập tất cả tộc nhân thương nghị đối sách, nếu như yêu tộc tiếp tục xâm chiếm, phải làm như thế nào? Hiên Viên huynh đệ, ngươi cảm thấy phải làm gì? Hầu nghệ hỏi thăm Hiên Viên. Ta đề nghị, chúng ta tạm thời tránh né, lấy tính chế động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiên Viên nói rằng. Chương 378, lấy tính chế động, yên lặng theo dõi kỳ biến, 1, chương 378, lấy tính chế động, yên lặng theo dõi kỳ biến, 1. Đám người gật đầu tán thành, bọn hắn hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Chỉ cần chúng ta giữ vững sắc cốc, liền có thể chống cự yêu tộc xâm chiếm. Không sai, chỉ cần chúng ta thủ được Yêu tộc sớm muộn sẽ rời đi tòa sơn cốc này. Hiên Viên nói rằng, ta đề nghị đem tất cả lương thực đều vận chuyển lên sơn cốc, để phòng vạn không được mất. Còn có, chúng ta cần bố trí càng nhiều cấm chế. Đám người tán thành, lập tức dựa theo Hiên Viên lời nói đi làm. Hậu nghệ cùng Hiên Viên hai vị thủ lĩnh thì là công việc lu bù lên, la sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Mặt khác, Hiên Viên còn nhường các bộ lạc phái ra thợ săn, bốn phía tìm hiểu tình báo. Trong khoảng thời gian này, yêu tộc thường xuyên xuất hiện tại khu vực đông bộ, dường như đang nổi lên âm mưu gì. Không chỉ là Hiên Viên đang hỏi thăm tình huống, rất nhiều bộ lạc cũng đều trong bóng tối chú ý. Trải qua hơn thiên điều tra, bọn hắn biết được, yêu tộc ngay tại chuẩn bị đại quân, muốn công phá biên giới phía đông. Bởi vì biên giới phía đông là nhân tộc trọng trấn, phòng vệ nghiêm nghiêm, yêu tộc mong muốn đánh hạ không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, yêu tộc còn tại bí mật chủ hoạch, mong muốn tập kích bất ngờ nhân tộc nội địa. Những tình huống này khiến Hiên Viên cảm thấy lo lắng, yêu tộc lần này dõ nhiên quy mô xâm chiếm, khẳng định là mưu đồ đã lâu. Yêu tộc đây là xác định vững chắc tâm muốn xâm chiếm nhân tộc cương thổ, tuyệt không đơn giản tranh đoạt tài nguyên mà thôi. Hiên Viên huynh đệ, trong khoảng thời gian này chúng ta tổn thất nặng nề, binh sĩ thương vong thảm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Nhìn thấy Liên Viên mặt mà ù mày chau, Hâu Nghệ khuyên: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta tin tưởng ngươi bằng hữu có thể chống cự được yêu tộc tiến công." "Hy vọng đi." Hiên Viên thán giọng nói. Trong khoảng thời gian này, Hiên Viên bọn họ đích xác tổn thất không ít binh mã, nếu không kịp thời bổ sung, sẽ xuất hiện phiền toái lớn. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi có kế hoạch gì sao?" Hâu Nghệ hỏi. Hiên Viên trầm tư một lát, nói: "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chiếm trước ưu thế khu vực, trưởng khống nhiều tư nguyên hơn. Chúng ta nhất định phải khuyết trương phạm vi thế lực, nếu không sẽ bị yêu tộc dần dần từng bước xâm chiếm." "Ngươi có kế hoạch gì?" Hâu Nghệ hỏi. Theo ta biết, Tây Bộ khu vực nhân tộc tương đối yếu ớt, ta dự định qua bên kia phát triển." Hiên Viên nói rằng. "Ngươi có ý tứ là muốn mượn tay yêu tộc, suy yếu Tây Bộ nhân tộc thực lực?" Hầu Nghệ bừng tỉnh hiệu ra nói. Hiên Viên gật đầu nói, "Không sai. Nghe vậy, Hầu Nghệ cau mày nói, "Tây Bộ nhân tộc thực lực quá yếu, chúng ta tùy tiện thăm dò ra, sợ rằng sẽ gây nên bọn hắn căm thù. Dù sao, bọn hắn là chúng ta đồng minh, chúng ta nếu là trợ giúp yêu tộc, chẳng phải là đối địch với bọn hắn?" "Loại chuyện này ta tự có phân tắc." Hiên Viên Đạm Mặc nói. Hầu Nghệ trầm mặc, hiển nhiên đối với cái này không hề giống ý. "Ta kế hoạch" chẳng những có thể lấy lớn mạnh chúng ta đoàn ngũ, hơn nữa còn có thể tăng lên chúng ta thực lực, không có bất kỳ nguy hiểm nào." Hiên Viên nói rằng. Sau khi nghe xong, Hậu Nghệ lâm vào trong trầm mặc. Chuyện này quan hệ quá lớn, ta cần cùng các trưởng lão khác thương thảo, lấy sau cùng kết luận." Hậu Nghệ chân thành nói. "Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể bằng lòng, chúng ta bằng lòng duy trì các ngươi, cộng đồng đối phó yêu tộc." Hiên Viên gật đầu nói. Sau đó, bọn hắn lại trao đổi hồi lâu, quyết định từ Hiên Viên phụ trách đi Tây bộ nhân tộc. Về phần Hậu Nghệ cùng trong tộc cường giả thì phải lưu thủ bộ lạc, bảo vệ bọn hắn an toàn." Hậu nghệ bọn hắn sau khi rời đi, Hiên Viên hướng bộ lạc tộc nhân khác tuyên bố chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Muốn đi Tây bộ nhân tộc, chúng ta không nguyện ý. Sau khi nghe xong, đám người nhao nhao phản bác. Chúng ta cùng Tây bộ nhân tộc kết minh, vì bọn họ ngăn cản yêu tộc, bây giờ yêu tộc ngoắc đầu trở lại, chúng ta sao có thể vứt bỏ đồng minh đâu? Không sai, chúng ta có thể sống chết không theo, hoặc là giết chết hắn, hoặc là liều mạng với hắn. Đám người phẫn nộ gào thét, cực kỳ bất mãn, kiên quyết không đi Tây bộ nhân tộc, tự tuyệt Hiên Viên đề nghị. Ta biết các ngươi lòng mangwidetilde hận, nhưng là, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Yêu tộc đại quy mô như vậy xâm chiếm, tuyệt không phải ngẫu nhiên." Hiên Viên giải thích nói, "Yêu tộc lần này xâm chiếm, mục tiêu rõ ràng chính là vì chúng ta mà đến. Yêu tộc muốn nhân cơ hội tiêu hao chúng ta lực lượng, sau đó chiếm đoạt chúng ta tộc đàn, để nhân tộc hoàn toàn diệt vong." Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như yêu tộc không có tuyệt đối nắm chắc, bọn chúng dám vào phạm sao? Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc chưa hề vượt qua lôi trì nửa bước, lần này vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này tiến công?" Hiên Viên nói những lời này, tất cả mọi người hiểu, nhưng vẫn như cũng không cách nào cải biến oán hận trong lòng. Hiên Viên huynh đệ Ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, làm như vậy sẽ để cho tộc nhân Lâm vào trong nguy hiểm. Có người nhắc nhở. Đúng vậy à, chúng ta cùng Tây bộ nhân tộc liên minh là bởi vì hợp tác lẫn nhau mới hình thành, bất kể như thế nào đều muốn mau chóng liên lạc bọn hắn. Nếu như chúng ta bỏ xuống đồng minh, một mình chạy trốn, ngày ấy sau ai còn dám cùng chúng ta giao dịch? Chúng ta lần này tiến về Tây bộ, không chỉ có phải đối mặt yêu tộc, càng là muốn đối mặt Tây bộ nhân tộc truy sát, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đám người lao nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tóm lại thái độ rất kiên quyết. Chư vị Mọi bình tĩnh một chút nghe ta nói, ta làm như vậy tự có nguyên nhân. Hiên Viên bình tĩnh nói, yêu tộc lần này xâm chiếm, khẳng định có lấy kế hoạch chủ đạo, chúng ta tùy tiện đi cứu viện, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn điên cuồng trận đánh, tổn thất chắc chắn thảm trọng. Ta biết, chuyện này chúng ta làm không ổn, thật là ngươi đừng quên, chúng ta còn muốn bảo hộ tộc nhân trong bộ lạc. Có người nhắc nhở. Lần này đi, chỉ là trước tìm kiếm hư thực, ta có chừng mực. Hiên Viên nói, nếu như ta đoán không sai, Tây bộ nhân tộc khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thu lợi, nhường Tây bộ nhân tộc cùng yêu tộc liệu cái người chết ta sống. Hiên Viên nói lần nữa. Đám người chờ mặc, bọn hắn tuy nói không thích kế hoạch này, lại không cách nào phản bác. Bởi vì cái này kế hoạch là kế sách hiện thời biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất lúc biện pháp tốt nhất. Bọn hắn nếu là khăng khăng cự tuyệt, sợ rằng sẽ hại chết tộc nhân trong bộ lạc. Ta cảm thấy Hiên Viên huynh đệ phương pháp xử lý có thể thực hiện, chúng ta đi hỗ trợ, cũng có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, gia tăng thực lực." Hâu Nghệ đồng ý nói. Đám người do dự một chút, liền bằng lòng tiến về Tây bộ. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức khởi hành, mà là chờ đợi yêu tộc tin tức truyền đến. Sau 3 ngày, tin tức truyền đến, Tây bộ nhân tộc điều động sứ giả đến đây bái phỏng nhân viên. Hy vọng có thể cùng nhân tộc Kết Minh, cộng đồng chống cự yêu tộc. Tin tức này truyền đến về sau, trong bộ lạc nhân tộc lập tức vỡ tổ. Bọn hắn đều đang nghị luận, tin tức này đến tột cùng là thật là giả. Hừ, những loài hèn hạ ra hỏa, bọn hắn lại muốn lừa gạt chúng ta đi Tây bộ chịu chết. Đám hỗn đản này, sớm biết liền nên giết sạch bọn hắn. Hiền viên huynh đệ, ngươi sẽ không thật tin tưởng bọn hắn a? Đám người nghi ngờ nói. Chương 378, lấy tính chế động, tiến lặng theo dõi kỳ biến, 2, chương 378, lấy tính chế động, tiến lặng theo dõi kỳ biến, 2. Đối mặt đám người chất vấn, Hiên Viên lắc đầu cười nói: "Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không mắc lừa, cái này mưu kế tuy tốt, đáng tiếp trăm ngàn chỗ hở, căn bản không thể gạt được ta." Đa Yêu tộc mong muốn chơi hoa văn, kia chúng ta liền bồi bọn hắn chơi đùa, thuận tiện cho bọn họ đưa phần đại lễ. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Hầu Nghệ không kịp chờ đợi hỏi. "Chờ Yêu tộc đại quân đột kích vào cái ngày đó, ta liền sẽ tiến về Tây Bộ, cùng Tây Bộ nhân tộc kết minh." Hiên Viên trịnh trọng nói. "Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi kẻ vai chiến đấu, giết lui Yêu tộc." Hầu Nghệ lớn tiếng nói. Sau đó, bọn hắn tiếp tục thương nghị, chế định đối sách. Hai ngày sau đó, Hiên Viên mang theo đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, đi Tây bộ nhân tộc. Trên đường, hậu nghệ nhịn không được hỏi, "Hiên Viên huynh đệ, ngươi thật dự định cùng Tây bộ nhân tộc kết minh?" "Tuyệt đối không thể a. Yêu tộc giàu hoặc đa dạng, ta lo lắng bọn hắn âm thầm giở trò lừa bịp. Cái này ngươi cũng không cần quan tâm, ta đã tra xét bọn hắn khí vận, Tây bộ nhân tộc khí vận so đông bộ nhân tộc tràn đầy không ít." Hiên Viên cười nhạt nói, "Hơn nữa, bọn hắn nhân số mặc dù thiếu, nhưng thực lực tổng hợp muốn viễn siêu đông bộ nhân tộc, nếu là cùng chúng ta kết minh, chúng ta áp lực liền nhỏ rất nhiều, kế sách này là yêu tộc cố ý lộ ra sơ hở, dù chúng ta xâm nhập Nghe được Hiên Viên phân tích, Hầu Nghệ bừng tỉnh hiểu ra. Hắn không nghĩ tới, Hiên Viên lại còn có thể thông qua loại phương thức này đánh giá ra yêu tộc công nưu, yêu tộc quỷ kế tuy cao minh, nhưng chung quy chạy không khỏi Hiên Viên ánh mắt. Hai ngày sau, yêu tộc dũng nhiên tập kích. Hiên Viên xuất lĩnh bộ lạc đám người, tại Tây bộ nhân tộc nên đón hạ, hướng phía Tây bộ nhân tộc tiến đến. Trên đường, bọn hắn gặp phải vài luồng thú triều, đều bị nhân tộc nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời chém giết mấy ngàn hung thú. Không chỉ có như thế, Tây bộ nhân tộc càng là cùng nhân tộc ký hiệp nghị, song vương kết thành minh ước. Yêu tộc tập kích bất ngờ mặc dù thất bại, nhưng lại nhường hiên viên bọn hắn lục lọi ra đối kháng yêu tộc phương pháp xử lý. Hiên viên huynh đệ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Có người hỏi thăm. Đi Tây bộ nhân tộc trụ sở, cùng Tây bộ nhân tộc thương nghị kết minh sự tình, cũng cùng bọn hắn kết minh cộng đồng đối kháng yêu tộc. Chúng ta nhiệm vụ là kéo dài, chỉ chờ tới lúc Tây bộ nhân tộc cùng yêu tộc liệu cái ngươi chết ta sống, chúng ta liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nghe xong hiên viên an bài, đám người nhao nhao gật đầu. Ha ha, dạng này thật là khéo, ta đều không kịp chờ đợi muốn xem tới cảnh tượng đó, thật chờ mong a. Hầu lệ thoải mái cười ha ha. Ta đoán chủng yêu tộc người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta còn cần phòng bị bọn hắn tập kích bất ngờ." Có người nhắc nhở. "Không cần lo lắng, ta còn lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn không làm gì được chúng ta." Hiên Viên thần bí nói rằng, "Lại qua năm này, yêu tộc lần nữa đánh tới, hiên viên sớm có lần trước, xuất lĩnh bộ lạc đám người ngăn cản, chém giết yêu tộc đám người. Lần này yêu tộc học khôn khéo, bọn hắn không tại cưỡng ép tiến công, mà là tránh né ở phía xa, chờ đợi thời cơ. Yêu tộc giảo hoạt, bọn hắn có thể hay không âm thầm bố trí cả bẫy, dẫn dụ chúng ta đã qua?" Có người đưa ra lo lắng, "Dù sao yêu tộc giảo hoạt, không thể không phòng." Yên tâm, yêu tộc không dám trắng trợn, bằng không bọn hắn sẽ trả giá đắt, điểm này chúng ta phải tin tưởng bọn hắn." Hiên Viên không thèm quan tâm nói, "Chúng ta làm sao bây giờ?" Đám người hỏi thăm. "Án binh bất động, chờ đợi yêu tộc đột kích." Hiên Viên dặn dò nói. Đám người gật đầu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, lại qua 2 ngày, yêu tộc lần nữa đánh tới, lần này số lượng càng nhiều, chừng 3-4 vạn, khí thế hùng hổ. Hiên Viên vẫn như cũ không động, bọn hắn sớm có phòng bị. Tại bọn hắn đến không lâu, yêu tộc đại quân liền chém giết tới, cùng nhân tộc chém giết tại chiến trường. Giết nha, diệt đi nhân tộc." Yêu tộc gào thét Vung vậy binh khí, nhào về phía nhân tộc. Hiên Viên cưỡi ngựa đứng tại trong đội ngũ ở giữa, lạnh lùng quét mắt bốn phía, chờ đợi yêu tộc công kích. Yêu tộc đại quân vừa tới gần nhân tộc trận doanh, nhân tộc liền thi triển thuật pháp cùng võ kỹ, mạnh mẽ chụp về phía yêu tộc đại quân. Trong chốc lát, huyết nục vang tung tóe, yêu tộc đại quân thương vong thảm trọng. Thế thế, nhân tộc sĩ khí phóng đại, sát khí ngập trời. Nhân tộc người đều cho ta nghe, chúng ta đã cùng Hiên Viên kết minh, các ngươi không thể gây thương chúng ta nửa điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi nhanh chóng rời đi, chúng ta tha các ngươi bất tử. Hiên Viên quát, cái gì? Các ngươi kiên mình Nhân tộc nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không rõ ràng, yêu tộc vì cái gì bỗng nhiên lựa chọn cùng Hiên Viên Tất Minh, chẳng lẽ yêu tộc đầu óc hư mất sao? Yêu tộc phế vật, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cụ đi. Nếu là còn dám bước vào chúng ta tộc cảnh nội, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Nhân tộc tướng sĩ nổi giận mắng. Yêu tộc tướng sĩ phẫn hận không thôi, nhưng lại kiêng kỵ nhân tộc uy hiếp, thế là quay người rút đi. Chờ yêu tộc thối lui sau, nhân tộc đám người lúc này mới trưởng hô khẩu khí. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi làm như thế nào thuyết phục yêu tộc?" Có người hỏi. Hiên Viên cười nói, "Những năm này, yêu tộc nhiều lần nhằm vào chúng ta, Chúng ta ha có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên, ta tìm tới bọn hắn, cùng bọn hắn liên hợp đối kháng yêu tộc, cuối cùng làm cho yêu tộc bất đắc dĩ cùng chúng ta kết minh. Thì ra là thế. Đám người thoải mái, không khỏi đối hiên viên bội phục không thôi. Yêu tộc đại quân rút đi sau, hiên viên lập tức điều động sứ giả tiến về Tây bộ nhân tộc cầu viện. Tây bộ nhân tộc, nhân số đông đảo, chừng mấy trăm vạn. Trong đó cường giả cũng có 7, 8 vị phi thường tương đại. Bởi vậy, yêu tộc không dám tùy tiện xâm chiếm, chỉ có thể núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Mà đúng lúc này, yêu tộc đại doanh truyền đến tin tức, để bọn hắn tiến đến trợ giúp. Nghe được tin tức sau, Nhân tộc cao tầng giận tím mặt, quyết định tiến đến cứu viện. Yêu tộc khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt không thể nhượng yêu tộc khinh thượng. Hừ, bọn hắn lại dám đánh lén chúng ta, quả thực tội đáng chết và lần, chúng ta lần này liền cho bọn họ đả kích chí mạng. Không sai, yêu tộc giã tâm cực lớn, chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ bọn hắn. Nhân tộc các vị cấp cao nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không sợ yêu tộc, chuẩn bị phản kích. Hiên Viên cũng không có trở ngại cản, mà là đi theo đám người, chuẩn bị tiêu diệt yêu tộc. Các vị, yêu tộc mấy năm này thường xuyên quấy rối nhân tộc, nhường chúng ta nhận hết khuất nhục, hôm nay là thời điểm báo thù rửa hận thời điểm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem yêu tộc hoàn toàn tiêu diệt. Nhân tộc đại quân khí thế hùng hổ, hướng về yêu tộc đại doanh phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào yêu tộc đại doanh bên ngoài, xảy ra đại chiến kinh liệt. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến giết, máu tươi rải đầy đại địa, thi thể chồng chất thành sơn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngớt. Nhân tộc số lượng vốn là so yêu tộc thiếu, tăng thêm bọn hắn khuyết thiếu ý thức chiến đấu, bởi vậy rất nhanh liền bại lui xuống tới. Ha ha, các ngươi không phải như bức hùng hống sao, thế nào hiện tại liền chạy rồi? Yêu tộc sĩ binh lớn tiếng chào phúng. Gế tạm, các ngươi chờ lấy, chúng ta nhân tộc đại quân ngay tại trở về trên đường các ngươi chết chắc rồi." Nhân tộc binh sĩ thẹn quá hóa giận. "Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có cái gì thủ đoạn." Yêu tộc đại quân cười to, không ý kỵ tí nào. "Yêu tộc, chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi, sớm muộn đem các ngươi giật đi." Nhân tộc binh sĩ hô to, sau đó dẫn đầu còn suất lại binh sĩ, vội vàng rời đi, hướng về nhân tộc đại doanh chạy tới. Chương 379, chung ngựa ngoại địch, thủ vệ bộ lạc, 1. Chương 379, chung ngựa ngoại địch, thủ vệ bộ lạc, 1. Chờ yêu tộc đại quân sau khi rời đi, nhân tộc bộ lạc dũng sĩ lúc này mới thư giãn xuống tới, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ai cha cha, vừa rồi thật sự là hù chết lão phu, những cái kia yêu quái quả thực quá kinh khủng rồi. May mắn chúng ta chạy nhanh, nếu không thật muốn toàn quân bị diệt. Đúng nha, những này yêu quái thật là độc ác, thậm chí ngay cả chính mình đồng bào đều giết, thật sự là xúc sinh không bằng. Nhân tộc dũng sĩ nghị luận ầm ĩ, đối yêu tộc tràn ngập phẫn hận. Hiên Viên mang theo bộ lạc dũng sĩ đi vào đám người trung ương, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Chư vị, trải qua vừa rồi đại chiến, chắc hẳn các ngươi hẳn là minh bạch, yêu tộc cũng không đáng sợ. Bọn hắn sở dĩ có thể xưng bá hường hoàng, hoàn toàn là bởi vì chúng ta nhân loại mềm yếu. Nhưng là, nếu như các ngươi có thể đoàn kết lại, Trung lư ngoại địch lời nói, nhất định có thể gièm khiến yêu tộc. Hiên viên ngữ khí âm vang hữu lực nói: "Nghe vậy, đám người trầm mặc một lát, ánh mắt biến trở nên kiên nghị. Hiên viên huynh đệ nói không sai, chỉ có đoàn kết lại, chúng ta khả năng ngăn cản được yêu tộc xâm phạt. Không sai, chúng ta muốn đoàn kết lại, không tiếp trả bất cứ giá nào. Hiên viên huynh đệ nói không sai, chỉ có dạng này khả năng chống cự yêu tộc." Trong đám người vang lên sục sôi thanh âm, khí khí trong nháy mắt tăng lên. "Ha ha, chúng ta tộc rốt cuộc minh bạch tới, biết nên làm như thế nào rồi. Không sai, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, ai cũng không phải chúng ta đối thủ." Hiên viên huynh đệ Ta ơn ngươi nói cho chúng ta. Đám người cảm khái không thôi, nhìn xem Hiên Viên ánh mắt tràn ngập tính trọng cùng tin phục. Chư vị khách khí, đã chúng ta hiện tại cũng tại đồng minh ở trong, lẽ gian nên hai bên cùng ủng hộ mới được. Hiên Viên lạnh nhạt nói rằng, lập tức lại dặn dò vài câu, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hiên Viên huynh đệ, lần này nhờ có ngươi kịp thời gấp trở về, mới cứu vãn chúng ta tại trong nước lựa a. Đám người tán đi về sau, Bộ Lạc Dũng sĩ đi đến Hiên Viên bên người, vô cùng nhiệt tình nói rằng, ha ha, các vị không cần khách khí, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hỗ trợ trong khoảng thời gian này đại gia giúp ta bảo hộ bộ lạc Ta còn muốn cảm tạ các vị đâu." Hiên Viên khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Ai, đáng tiếc ta thực lực quá thấp, căn bản là không cách nào cùng yêu tộc chống lại." Bỗng nhiên, trong đó có cái tráng hán thở dài nói rằng, sắc mặt ảm đạm. Nghe được tráng hán lời nói, mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, bây giờ yêu tộc thế lực cường đại, bọn hắn căn bản không thể nào chống đỡ. "Các vị không cần lo lắng, ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết." Thấy thế, Hiên Viên chỉnh trọng nói. Mặc dù Hiên Viên không nhiều lời, nhưng hắn lại cho đám người an thuốc căn thận, dường như chỉ cần có hắn tại, cũng không có cái gì vấn đề. Đám người gật đầu bằng lòng không còn tiếp tục thảo luận cái này làm cho người bi thương chủ đề. Chư vị, bây giờ sắp trời đã muộn, ta an bài trước mọi người đi ngủ a. Hiên Viên nhìn về phía nơi xa, phát hiện bầu trời đã đen xuống, liền chuẩn bị gọi đại gia tiến về nghỉ ngơi. Ân, Hiên Viên huynh đệ suy tính được rất chu đáo, quả thật có chút mệt mỏi. Đi thôi, thừa dịp bóng đêm mau đi về nghỉ đi. Nhất tộc Dung Sy nhóm gật đầu đồng ý, sau đó cùng Hiên Viên hướng phía bộ lạc chỗ sâu đi đến. Lúc này trong bộ lạc, đống lửa lập loé. Hiên Viên đem tất cả triệu tập tới bên cạnh đống lửa, đại gia làm thành vòng tròn ngồi. Các vị, hai ngày này đại gia vất vả thủ vệ bộ lạc Ta đại biểu bộ lạc hướng mọi người nói ta." Hiên Viên giơ chén rượu lên, chỉnh trọng nói: "Sau đó, bộ lạc các dũng sĩ cùng nhau đứng thẳng đứng dậy, đem rượu đổ vào trong miệng, uống xong lấy đó cảm tạ. Hiên Viên huynh đệ, ngươi lời này liền khách khí rồi, thủ vệ bộ lạc là mỗi người trách nhiệm. Huống chi ngươi làm người hào sảng trượng nghĩa, đáng giá chúng ta đi theo. Đúng à, nếu là không có Hiên Viên huynh đệ, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết rơi hoặc là bị yêu thú nuốt rơi rồi. Cho nên, Hiên Viên huynh đệ tuyệt đối đừng cùng chúng ta khách khí." Đám người mồm năm miệng mười nói rằng, thái độ mười phần thành khẩn, đối Hiên Viên cực kỳ tôn trọng. Hiên Viên gật gật đầu, trong lòng rất vui mừng. Chư vị yên tâm, ta Hiên Viên nói được thì làm được, định sẽ không quên các ngươi đối ta ơn nước. Ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ đại gia, không nhận yêu tộc xâm phạm. Hiên Viên vô ngữ một cái, lời thề son sắt nói: "Hiên Viên huynh đệ, yêu tộc thực lực hùng hậu, chúng ta thật có thể đánh bại bọn hắn sao?" Đám người trầm tư một lát, trong đó có cái người trẻ tuổi nhỏ giọng dò hỏi, hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. "Ha ha, cái này ngươi yên tâm, có ta tại, yêu tộc tất nhân diệt." Hiên Viên tự tin nói, trong con ngươi nổi bắn ra tia mang, giống như như lưỡi dao sắc bén. Nghe được Hiên Viên lời nói, đám người không khỏi lăn lộn thân rung mạnh, ánh mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem Hiên Viên. Tại bọn hắn trong mắt thượng, Hiên Viên tính cách ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hòa ái, chưa bao giờ giống như bây giờ cuồng ngạo phất lối. "Hiên Viên huynh đệ, người sắp định sao? Nếu như thất bại, chỉ sợ toàn bộ bộ lạc đều sẽ bị hủy bởi tay Yêu tộc." Ca. Đám người ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Yên tâm, kế hoạch lần này tuyệt đối chắc thắng." Hiên Viên khẳng định nói, hắn đã định ra tốt kỹ càng kế hoạch tác chiến, tuyệt đối có thể đem Yêu tộc tiêu diệt hầu như không còn. "Tốt, đã như vậy, chúng ta bằng lòng nghe theo Hiên Viên huynh đệ điều khiển." đám người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng cùng Têu lên đáp lại nói: "Tia tốt, hôm nay chúng ta liền không say không về." Hiên Viên giơ lên vỏ rượu, la lớn. Tiếp xuống trong vài ngày, trong bộ lạc vô cùng náo nhiệt, đại gia tận hứng hát vang, vui cười liên tục. Mà Hiên Viên càng là mượn nhờ trong khoảng thời gian này cơ hội, bắt đầu bế quan khổ luyện, dù sao kế hoạch lần này quan hệ toàn bộ bộ lạc sinh tử tồn vong, dù không được nửa điểm qua loa. Hiên Viên bế quan, bộ lạc các dũng sĩ thì công việc lu đủ lên, dựa theo trước đó thương lượng xong bắt đầu bố phòng, yêu tộc chiếm cứ nhân tộc lãnh địa, bọn hắn cần nghiêm mật giám sát, miễn cho yêu tộc tiến công, dẫn đến hai mặt thủ địch. Mà khắc còn muốn cảnh giác yêu tộc phái binh tiến công, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, bộ lạc không khí ngưng trọng dị thường, trong không khí tràn ngập tốc sát khí tức. Trong mấy mắt, 3 ngày thời gian vội vàng trôi qua, trong 3 ngày này, yêu tộc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hô, chẳng lẽ yêu tộc bị dọa chạy rồi? Trong 3 ngày này không có bất kỳ cái gì yêu tộc tới gần bộ lạc, chúng ta hẳn là an toàn. Yêu tộc cũng thật là nhát gan, lại bị chúng ta đánh lui liền chạy chạy trốn đi. Trong bộ lạc, nhân tộc dũng sĩ thở phào, nghị luận ầm ĩ. Hừ, chỉ là yêu tộc tính là thứ gì? Ai nào so ra mà vượt chúng ta hiên viên huynh đệ nghe được đám người rêu cợt lời nói, bộ lạc dung sĩ si bất mãn phản bác, dẫn tới đám người cười vang. Hầu nghệ cùng lực mục hai người, cũng đang bàn luận yêu tộc sự tình, bọn hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Mọi người ở đây ngay tại trò chuyện phải mãi lúc, hiên viên rốt cục xuất quan, đồng thời mang đến tin tức tốt. Ha ha, hiên viên huynh đệ xuất quan, thật sự là quá được rồi. Đúng thế, hiên viên huynh đệ thực lực cao cường, có ngươi ra tay, chắc hẳn nhất định có thể hủy diệt yêu tộc. Đám người xúm lại đi lên, đối với hiên viên chúc mừng nói, đầy cõi lòng chờ mong. Các vị đại ca quá khen rồi hiền viên chắp tay nói rằng